Ở nguồn năng lượng này dưới, nguyên bản bị thiên sứ thần cái kia thần lĩnh vực phạm vi bao phủ, sền sẹt kim quang trong nháy mắt tiêu tan, nhưng mà thay thế chính là từng tầng từng tầng như gợn sóng trạng màu tím ánh sáng. Biển rộng không còn là màu xanh lam, cũng không phải màu vàng, mà là đã biến thành màu tím nhạt nước biển màu sắc biến hóa trước mắt, hải hồn thú nhóm sôi trào, gần như cùng lúc đó phát sinh hương phân tiếng hí. Đại lục các góc hồn sư nhóm, thời khắc này, Trên mặt cũng tràn chề vẻ mừng rỡ trước thiên sứ thần khủng bố thủ đoạn khiến bên trong cơ thể của bọn họ hồn lực biến mất, mà đường môn môn chủ cái này thủ đoạn quả thật làm cho toàn thân bọn họ trong tế bào hồn lực đều sinh động lên, một ít vốn là ở vào bình cảnh biên giới hồn sư, càng là nhờ vào đó sức mạnh trực tiếp đột phá. hắn nguồn sức mạnh này nhưng là có khác biệt cho chúng ta thần lực, ở lực lượng này dưới, trong cơ thể ta thần lực dĩ nhiên có bị áp chế cảm giác. Lão Long Vương cao mày lông mày, đen lồng to nhỏ long mục khóa chặt bên trong chiến trường cái kia vân tay trái cây giờ khắc này, cái kia vân tay trái cây ở vào tám khối màu tím thiên thạch ngay chính giữa, như là này quái vật khổng lồ người chỉ huy. Mà cái kia vân tay trái cây trung tâm, nô phương bóng người dần dần hiện lộ mà ra hán thần thái cử chỉ không có một chút biến hóa nào, như cũng là khỏe miệng ngậm lấy ý cười, khí định thần nhàn mắt nhìn bốn phía thiên sứ thần, hai tay chắp sau lưng, một bộ bình tĩnh thong dong tư thái. Sức mạnh của hắn xác thực so với chúng ta thần lực cao cấp hơn tu la thần liếc mắt ngộ phương tham thảm nói rằng. Tịch diệt. Vân tay trái cây bên trong, nô phương nhàn nhạt quét mắt bốn phía, bờ môi khẽ nhúc nhích. Nghe này không chen lẫn chút nào cảm tình hai cái hỏa xì run đoạn, giữa sân cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên sứ thần vẻ mặt đồng thời run lên, trong lòng không tên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Nhiên, còn không chờ nàng có hành động, quỷ dị hoang long trong tiếng. Cái kia tám khối màu tím thiên thạch bên trong bắn ra đến hàng mấy chục ngàn thiên thạch đoạn kiếm. Những này đoạn kiếm phóng thích rực rỡ hào quang màu tím, tử mang bên trong lại không thiếu làm người chấn động cả hồn phách gác liệt hẳn ý. Lít nha lít nhít đoạn kiếm, mỗi 32 trôi làm một tổ, mỗi tổ trong lúc đó lẫn nhau không đáng dệt, từng người lấy một cái phân liệt thiên sứ thần vì là mục tiêu. Thoáng qua, bên trong chiến trường cái kia đếm không xuể thiên sứ thần đều bị 32 trôi đoạn kiếm vây nốt, một cái lọt lưới đều không có. Thiên sứ thần hô hấp trở nên gấp gấp lên, ánh mắt rốt cục xuất hiện vẻ sợ hai thân thể nàng bốn phía 32 trôi đoạn kiếm vị trí xếp ải, lại như là căn cứ một loại nào đó quỷ dị phương vị trận pháp như thế, mũi kiếm nơi cái kia thả ra tử quang thẩm thấu tiến vào trong cơ thể nàng, dĩ nhiên đưa nàng có thần lực toàn bộ đóng kín. Diện Nô phương tay phải hóa trảo, hư không nắm chặt. Theo lạnh leo âm tiết vang lên, xa xa vòm trời cũng không có chuyển đến đinh thai nhức có tiếng nổ mạnh, có chỉ là tỏa ra mở màu tím pháo hoa xinh đẹp đến cực điểm. Ở đại lục các góc lên mọi người ra, trước mắt một màn nơi nào như là cấp thần chiến đấu, ngược lại càng giống là lễ chúc mừng giống như, đặc biệt là cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn rực rỡ tỏa ra màu tím pháo hoa, kinh diễm vòng trời. Theo thời gian trôi đi, bên trong chiến trường, màu tím pháo hoa tiêu tan. Giờ khắc này, cái kia lít nha lít nhít thiên thạch chủ thủ đã biến mất không còn tăm hơi, biến mất theo còn có cái kia đến hàng ngàn thiên sứ thần. Sắp thực nói, bên trong chiến trường còn có một cái thiên sứ thần Chỉ có điều cái này, thiên sứ thần bóng người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên trong suốt. Vành, vành, vành, vành, vành, vành, Ở ánh mắt mọi người dưới, thiên sứ thần cái kia duy nhất to lớn màu vàng hồn hoàn do một điểm sáu Tiếp theo, 6 âm thanh kinh thiên nộ vàng, thiên sứ thần trên người cái kia cuối cùng 6 cái hồn hoàn cũng hoàn toàn tan vỡ. Ta là thần, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Thiên sứ thần mặc lên người thần trang bắt đầu tan rã một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Ngô Vương, bí mật mang theo không cam lòng cùng với sát ý ngút trời. Đường môn môn chủ, ta sẽ trở về. Ta nhất định sẽ trở về. Cùng loạn gào thét, rối tung sợi tóc, căn bản không có ban đầu dáng lâm thời điểm loại kia thánh khiết, hiện tại dáng dấp ngược lại càng giống là một cái chửi đồng bắc gái. run rế mà thôi, thực sự là ồn ào. Ngô Vương móc móc lỗ thai, về sau hơi không kiên nhẫn móc móc lỗ thai, tay áo bảo vung lên vung lên. Tử quang phất qua như gió mát. Thiên sứ thần cuối cùng bóng mở vì đó tiêu tan, lưu lại dưới vậy còn vang vọng trên không trung không cam lòng lắm thanh. Run dế mà thôi. Nhìn lên bầu trời bên trong tiêu tan thiên sứ thần, trên quảng trường cả đám chỗ mắt ngoác mồm biểu hiện dại ra, đầu góc trống rỗng, chỉ chỉ còn lại ngô phương cái kia cuối cùng lời nói, một lần lại một lần ở trong đầu lặp lại. Lần này, thiên sứ thần thất bại, thật sự thất bại. Nàng không có lại phục sinh. Đây chính là đường môn môn chủ thực lực chân chính sao. Ở trong mắt hắn liên thiên sứ thần cường đại như thế thần linh đều đang chỉ là run rế Trận chiến này kết thúc, các ngươi nói những kia thần linh sẽ vì thiên sứ thần báo thủ sao. Không thể nào, bọn họ càng như là xem cuộc vui hơn nữa, ta trước còn nhìn thấy đường môn môn chủ cùng một cái trong đó thần linh chào hỏi nói vậy coi như là thần, cũng có chính mình vòng tròn đi, có kẻ địch cũng có bằng hữu. Thật sự muốn biết thần cảnh lên lại có cái nào cảnh giới phân chia, cái kia thiên sứ thần ở vào cảnh giới cỡ nào, đường môn môn chủ lại là cảnh giới cỡ nào. Một lúc lâu, mọi người phục hồi tinh thần lại, giữa sân tĩnh mịch nhất thời bị náo động thay thế. Lần này, tiếng kinh hô càng là nhảy lên tới một cái đỉnh cao. Rất hiển nhiên, ở những người này trong tiềm thức, bọn họ chống đỡ hy vọng thắng lợi một phương chính là đường môn môn chủ dù sao. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên sứ thần thuộc về thần giới xâm phạm nhân, mà đường môn môn chủ nhưng là bản thổ người. Trở thành la sát thần, ta thật sự liền có thể đánh bại hắn sao. Nhìn cái kia sừng sững với trong vòng trời như hoàng giả quân lâm Trên đài Chủ tịch bị bị đông nhẹ giọng nhì non, biểu hiện chất phát có chút hoảng hốt. Đường ngôn môn chủ thực sự là khủng bố như vậy. Bạch hồ đại đế, tuyết dạ đại đế hai người hai mặt nhìn nhau nhìn nhau nở nụ cười sau, cuối cùng phát sinh một tiếng cảm khái. Ninh tông chủ, ngươi thực sự là sinh nữ nhi toa. Ngọc thiên hạo vô vô Ninh phong trí bài, trong giọng nói mang theo ước ao đấu kỵ. Ha ha, đời trước tích thiện đã tu luyện phúc khí Ninh phong trí cười lớn một tiếng, hắn lại có thể nào không hiểu Ngọc thiên Hạo trong lời nói ý tứ? Đơn giản chính là bảo bối của hắn con gái thành đường môn môn chủ đệ tử. Mà dựa vào sợi dây này, hắn thất bảo lưu ly tông cùng đường môn cũng có vô số liên hệ, có thể nói là có cái mạnh mẽ chỗ dựa A. M. chương 258, hắn là đường môn chi chủ. Đây thật sự là sư phụ của ta à trước sau bại hải thần, thiên sứ thần Chu Trúc Thanh si ngốc nhìn trong vòng trời ngô phương bóng lưng, lành lạnh tiểu vẻ mặt mang theo kinh ngạc. Trúc Thanh. Sau đó liền để sư phụ làm chúng ta chứng hôn người đi đái một bạch trà sắt bàn tay, chỉ chỉ ngô phương hậu kỳ chờ nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh. Sau đó ta phải cố gắng tu luyện, cũng phải như sư phụ như thế mạnh mẽ. Mã Hồng Tuấn tà hỏa phượng hoàng võ hồn sáng lên, hai tay tạo thành nằm đấm, lại như hít thuốc lắt như thế. Đường Tam im lặng không lên tiếng, chỉ là trong cơ thể cái kia thuộc về kim loại trái cây năng lượng phun trào tận mắt chứng kiến hai chàng thần chiến, xác định hắn phải đi đường tức cũng đã thu được hải thần truyền thừa, việc tu luyện của hắn phương hướng như cũ chủ đánh trái cây năng lực dù sao, cái này trái cây sức mạnh cấp độ càng ở hổ lực, thần lực bên trên chung có một ngày, hắn cũng có thể sử dụng tới tinh không tịch diệt. trong vòng trời, nô phương đứng ở treo lơ lửng giữa trời, tay áo bào vung lên, bốn phía tám khối thiên thạch một lần nữa trở lại đen kịt lỗ thủng bên trong. Tuy theo, tràn ngập toàn bộ bầu trời hào quang màu tím tàn đi, nước biển màu sắc cũng một lần nữa biến trở về màu xanh lam, tất cả khôi phục lại yên lặng. Nô phương đứng chắp tay, nhấc con mắt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai mươi thần linh, cuối cùng tầm mắt hình ảnh ngắt quang ở hải thần ba tắc đông, họ xây đồn, trên người, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Có thể lần thứ hai thấy được đường môn môn chủ thủ đoạn, thực sự là may mắn á hải thần ba tắc đông, họ xây đồn, run lên trong tay hoàng kìm tam xoa kích, liếc nhìn giao đấu trên đài đường tam, khỏe miệng mang theo ý cười. Ngay sau, ta cái kia bảy cái đổ nhi còn có làm phiền người nhiều trăm năm đây ngô phương khách khí nói ba tắc Đông. Họ xây đồn, nói, ngươi là đến từ đấu la đại lục ở ngoài thần. Quang Minh thần trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Nộ phương liếc nhìn khí tức không kém gì ba tác đông. Họ xây đồn, Quang Minh thần, sắc mặt bình tĩnh, lúc trước ta cùng người chim kia chiến đấu, ngươi không phải toàn bộ hành trình quan sát sao? Nói vậy trong lòng có đáp án đi. Đúng đấy, có thể cho chúng ta nói một chút đấu la đại lục ở ngoài tu luyện pháp tác sao? Bọn họ tu luyện đều là giống như ngươi hệ thống sức mạnh sao? Hồi tưởng lại Ngô Phương cuối cùng biến thành cái kia vân tay trái cây, Quang Minh Thần tò mò hỏi. Đấu La Đại Lục thế giới bên ngoài xa so với các ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều các ngươi Đấu La Đại Lục cũng có điều là vạn ngàn tinh hệ bên trong một cái trong đó tinh hệ bên trong nhỏ bé tồn tại Ngô Phương cực kỳ thật lòng bịa chuyện nói. Vạn ngàn tinh hệ? Không chỉ là Quang Minh Thần, cái khác thần linh đồng dạng mặt lộ vẻ mệt mỏi vẻ nghi hoặc. Khi các ngươi cảnh giới có thể đột phá thần giới giới lưu thời điểm, Liền có thể đi chỗ đó thế giới bên ngoài nhìn một cái nơi đó cứng giả, xa so với các ngươi tưởng tượng khủng bố hơn nhiều Ngô phương tiếp tục qua loa, nói xong phía sau 12 con cánh chim màu tím vung lên, thân thể hướng về phía dưới giao đấu chẳng lao đi. Thế giới bên ngoài sao? Một đám thần linh trong miệng nỉ non, trong con ngươi không tên nhiều một chút chiến ý Ngô phương mấy câu nói, lại như là thiêu đốt bọn họ đã từng tắt nhiệt huyết. Chiến đấu đã kết thúc, cũng nên về rồi chúng ta xuất hiện, nói vậy đã đối với đại lục con dân tạo thành nhất định ảnh hưởng. Không thể lại ở lâu quang minh thần cuối cùng liếc nhìn Ngô phương, bóng mở dần dần tiêu tan. Theo hắn sau khi, còn lại 19 cái thần linh bóng mở cũng trước sau tiêu tan, cùng biến mất còn có trong vòm trời cái kia chấn động tâm hồn đen kịt lỗ thủng. Đại lục phía tây nhất, hãn hải thành. Cái kia nhân vật mạnh mẽ bị đường môn môn chủ đánh giết. Ai biết cuối cùng cái kia đường môn môn chủ cùng những kia thần linh đến tuột cùng nói cái gì? Những kia thần linh toàn bộ trở về thần giới sao? Có phải là chỉ có trăm cấp thành thần mới có thể đi hướng về thần giới? Thực sự là rất cảm tạ đường môn môn chủ cuối cùng cái kia thủ đoạn, như không phải hắn, ta hiện tại còn không cách nào đột phá đây. Ta quyết định, sau đó tín ngưỡng của ta thân ngoại trừ hải thần đại nhân ở ngoài, còn có nảy đường môn môn chủ. Có ai kết bạn, chúng ta cùng đi cái kia an nghi trấn bái phỏng một hồi đường môn môn chủ. Đợi đến trong vòng trời chúng thần giới đi, lại không một bóng người thời điểm, trong thành thần cây trên đường người đi đường trước sau từ trong khiếp sợ hoàn hồn nghị luận sôi nổi trong biển rộng, thâm hải ma kình vương nhảy ra mặt nước, lớn đuôi mang theo trăm mét sóng lớn, khí lên bên trong mang theo không cam lòng nó biết mình bị đối phương bạo ngược mối thù này là báo không được. Mặc dù nó bước ra bước cuối cùng trở thành yêu thần, cũng không có lòng tin chiến thắng hải thần, thiên sứ thần như vậy lâu năm thần linh, chớ nói chi là thực lực còn ở tại bọn hắn bên trên cái kia đường môn môn chủ, thiên đấu đại sâm lâm vùng đất trung tâm, thiên thanh lưu mãng thái thản cự viên hai cái rừng dậm bá vương rút vào với nhau. Nhìn nhau như thế, thật lâu không nói gì. Thiên đấu hoàng thành lấy đông 300 dặm ở ngoài, hạo thiên tông. Khiếu ca, chúng ta đi bái phỏng một hồi cái này đường môn môn chủ đi trên đỉnh núi, ung dung hoa quy mị phụ nhìn có chút ngây người đường khiếu nói rằng. Ừm, đúng là nên đi bái phỏng một hồi cái này hiện nay đại lục người mạnh nhất đường khiếu gật gật đầu lên tiếng trả lời. Sắt lục chi đô. nay đường môn môn chủ thực lực lại một lần nữa đánh vỡ ta đối với hắn suy đoán, so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm à nghĩ đến trước đó vài ngày ta lại vẫn giao thủ với hắn thực sự là buồn cười đường thần lắc lắc đầu phát sinh một tiếng tự dễ không biết sự xuất hiện của hắn đối với đấu La Đại Lục mà nói đến tột cùng là tốt hay xấu hắn xuất hiện mục đích thật sự chỉ là vì thành lập một cái sừng sững với Đại Lục đỉnh tông môn sao Ba Tác Tây ngưng mắt nhìn phía đông Túc Thảo không khỏi thổn thức một tiếng Nô Vương cùng Thiên sứ Thần chiến đấu hạ màn kết thúc chúng thần rời đi đấu La Đại Lục các góc hồn sư Dân chúng tầm thường cũng trước sau từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Trận chiến này, đấu la đại lục lên hết thể mọi người biết rồi một cái cường giả siêu cấp, có thể chiến thắng mạnh mẽ thần linh tồn tại. Hắn là đường môn chi chủ. Cao cấp hồn sư giải thi đấu trên quảng trường, nô phương bóng người từ từ hạ xuống đang tỉ đấu trên đài. Sư phụ, lão nhân ra ngài thực sự là quá quá quá quá huy vũ. Áo tư tạp trước tiên tiến lên đập nổi lên linh nọt. Sư phụ, ngài là đồ nhi sống hơn 10 năm gặp người mạnh nhất. Sau này mấy trăm mấy ngàn năm, e sợ đều cũng không thấy được như ngài như thế mạnh mẽ mã Hồng Tuấn không cam lòng lật hậu, ở áo tư tạp chạy hướng về ngô phương đồng thời cũng bước nhanh đổi tới, nước miếng văng tung toé Sư phụ, ngài là đồ nhi, đều cho sư phụ đình chỉ. Nhìn thấy đáy một bạch, ninh vinh vinh hai tên này cũng phải nước miếng văng tung toé ngô phương vội vàng phất tay đánh gãy. Sư phụ, đa tạ ngài làm đồ đệ nhi ra mặt phù phù một tiếng, đường tam đột nhiên quỷ dạp xuống ngô phương trước người, tầng tầng bái. Đứng lên đi. Ngô Phương phất tay nâng lên đường Tam, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, đây là mới đường môn Tông Quy, nhỏ bị bắt nạt, ra nhất định phải đúng lúc ra tay, cả gốc lẫn lãi cầm về hiện tại là sư phụ bảo vệ các ngươi, đợi đến 10 500 năm sau, các ngươi cũng phải bảo vệ tốt dưới đồng lửa. Vâng, sư phụ. Đường Tam, Đái một bạch, tiểu vũ bảy người đồng thời hướng về Ngô Phương ôm quyền, quát to một tiếng, từng cái từng cái trên mặt tràn trề mừng rỡ, biểu hiện hưng phân kích động. Trên khán đài mọi người dồn dập căng tới ước gao ánh mắt ghen tị, có như thế cường đại khủng bố còn bao che cho con sư phụ, thật tốt. Chương 259, chiến hậu. Chúc mừng Đường Môn Môn chủ chiến thắng Thiên sứ thần. Trên đài chủ tịch, Tuyết Dạ đại đế, Bạch Hổ đại đế, Ngọc Thiên Hạo, Ninh Phong Chí bốn người đồng thời đứng dậy, đi tới Ngô Phương trước mặt sau lên tiếng nói chúc mừng, từng cái từng cái biểu hiện cực kỳ cung kính. Ngô Phương hướng về Ninh Phong trí bốn người gật đầu ra hiệu, xem như là làm đáp lại. Bị bị đông Môn chủ kỳ thực là cái rất dễ nói chuyện người, một điểm thần cái giá đều không có ngươi lúc trước tuy đắc tội rồi hắn, nhưng chỉ cần hiện tại đi theo hắn bồi tội, môn chủ căn bản sẽ không cùng ngươi tính toán Ngọc Tiểu Cương kéo kéo bị bị đông cánh tay nói. Bị bị đông lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, hư lạnh một tiếng sau khi, hóa thành cầu vòng hướng về võ hồn điện phương hướng lao đi. Cùng môn chủ làm đúng, đúng ngươi đến tuột cùng có ích lợi gì đây nhìn bị bị đông đi xa bóng lưng, Ngọc Tiểu Cương lắc lắc đầu thở thật dài một tiếng sau. Bước vui vẻ bước tiến hướng về Ngô Phương bước đi. Giao đấu trên đài, Ngô Phương tay phải dưng lên, bảy khối hồn cốt trôi nổi. Nhìn một cái trong đó hồn cốt, Ngọc Thiên Hạo một mặt thị thường, đây là hắn đánh cuộc thua cho Ngô Phương cho tới cái khác 6 khối, có 3 khối là năm nay hồn sư giải thi đấu quán quân khen thưởng, mặt khác 3 khối nhưng là bị bị đông đánh cực chuyển. Tam Nhi, 1 bạch, các ngươi 7 người đều lại đây Ngô Phương hướng về đường Tam Đái 1 bạch 7 người vây vây tay. Sư Phụ Ngài là phải đem những này hồn cốt phân cho chúng ta sao? Ta đến một hồi, vừa vặn có thể một người một cái, Ninh Vinh Vinh hướng về Ngô Phương chớp mắt to, trong mắt tràn đầy chờ mong. Liên thuộc ngươi thông minh nhất. Ngô Phương liếc mắt Ninh Vinh Vinh hiểu ý nở nụ cười, một khối hồn cốt ném tới, "Vinh Vinh, người võ hồn là Cửu Bảo lưu Ly Tháp, triển khai hồn kỹ thời điểm đối với lực lượng tinh thần càng chú trọng, này huyện báo xương sọ vừa Vận thích hợp ngươi. Tam Nhi, ngươi là song sinh võ hồn, Lam Ngân Thảo chủ khống chế, Hạo Thiên truy chủ công kích." Hai người phối hợp đã có thể nói là rất hoàn mỹ mà ngươi đã có ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu, khối này U Minh Thỏ trí Tuệ xương sọ đối với ngươi tử cực ma đồng có trợ giúp, ngươi liền khối này đi. Một bạch, ngươi võ hồn là ta mâu bạch hổ, điều này có thể tăng mạnh công kích ba con hổ xương đuổi vừa vận thích hợp ngươi. Trúc thanh, ngươi võ hồn là U Minh Linh Miêu, tự thân cũng là thuộc về nhanh nhẹn công hệ hồn sư, này truy phong sói chân trái xương có thể để cho tốc độ của ngươi càng nhanh hơn. Tiểu Bàn, Ngươi võ hồn là Tà Hỏa Phượng Hoàng này, nổ tung thú cánh tay phải xương mang lực hỏa diễm, nó là ngươi. Áo tư tạp, ngươi võ hồn là Lạp Xưởng, định vị phụ trợ hình đồ ăn hồn sư, mỗi một lần chế tác Lạp Xưởng đối với hồn lực nhu cầu đều cực cao này, tam đầu giao xương sọ có khôi phục nhanh chóng hồn lực hiệu quả, nó tương đối thích hợp ngươi. Tiểu Vũ, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi chính là mười vạn năm hồn thú hóa hình mà đến, đây là mị hồ xương sọ, đem hấp thu ngươi sẽ nắm giữ một cái mê hoặc kỹ năng có thể ngắn ngủi choáng váng, kẻ địch có cần hay không, ngươi tự làm quyết định đi. Rất nhanh, Nô Vương liền đem 7 cái hồn cốt cho phân phối đi ra ngoài. Đồ Nhi cảm ơn sư phụ. Đường Tam đái mục bạch 7 người hộp nắm một khối hồn cốt, đồng thời hướng về Ngô Phương kích động hét lớn một tiếng. Chỗ khách quý ngồi, những kia cùng tới tham gia trận chung kết đội ngũ nhóm, nhìn về phía Đường Tam 7 người trong tay hồn cốt, không không phải ánh mắt tham lam chỉ cần là hồn sư, nhìn thấy hồn cốt lại có ai sẽ không sản sinh khát vọng đây? Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường thế lực khắp nơi trước sau rời đi tức cũng đã đi ra quảng trường. Những người này trên mặt vẻ hưng phấn như cũ chưa thối lui, từng cái từng cái một bộ chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Bọn họ là đến quan sát cao cấp hồn sư giải thi đấu, ai ngờ liên tiếp cho bọn họ bạo vui mừng thật lớn. Đầu tiên là Đường Môn Hải Tử Quân Dũng đoạt giải thi đấu quan quân, đón lấy đã từng tuổi trẻ đấu la người số một Hạo Thiên đấu la Đường Hạo hiện thân đánh giết võ hồn địa ba bốn cung phụng, lại tới Thiên Đạo Lưu ra tay đại bại Đường Hạo. Lại sau đó đường môn môn chủ ra tay hộ đồ, tiện tay đánh giết võ hồn điện tuyệt thế đấu la, đại lục đỉnh cao tồn tại thiên đạo lưu. Cuối cùng, càng là thiên sứ thần cùng với chúng thần Giáng Lâm, song thần chiến bên trong, đường môn môn chủ lấy vô thượng thần thông đánh giết thiên sứ thần. Hôm nay phát sinh các loại, làm tận mắt chứng kiến người, bọn họ có thể từ hiện tại thổi so với đến chết ngày đó. 6. An Nghi Trấn, đường môn. Môn chủ, độc đấu la trước đến bái phòng ngọc tiểu cương hướng về ngô phương cung kính nói. Nói vậy là vì giải độc mà đến Ngô Phương lắc lắc đầu, đem bọn họ mang tới đi. Ở hắn trở lại đường môn không lâu, lục tục có lớn thế lực nhỏ trước đến bái phỏng, trước sau đã đến rồi hơn trăm sóng, trong đó không thiếu thượng tam tông hạ tứ tông thế lực. Thất bảo lưu ly tông tông chủ ninh Phong Chí liền từng tự mình đến đây hỏi dò Đường Tam liên quan với ám khí long tu châm sự tình. Ở Ngô Phương bày mưu đặt kế dưới, Đường Tam đưa ra đáp án là, hiện nay năng lực có hạn, chỉ có thể không ít chế tác, đợi đến ngày sau đường môn phát triển lên, có thể quy mô lớn chế tác giao dịch. Đương nhiên, đối với những kia đến bái phòng thế lực, Nô Phương cũng không có tự mình nên tiếp, mà là để hắn bảy cái đồ nhi tiếp nhận những thế lực này hậu lễ liền hàn huyên vài câu đem bọn họ đuổi đi. Độc cô bác, bái kiến môn chủ. Nhìn thấy Nô Phương, độc cô bác lập tức cung kính sâu sắc bái một cái, ở bên cạnh hắn còn có một cái ăn mặc váy tím bé gái. Ngươi là vì giải độc một chuyện mà đến đây đi. Nô Phương nhàn nhạt quét mắt độc cô bác. môn chủ Này bích lân độc rắn phản vệ thống khổ ta có thể nhịn được, ngược lại ta cũng không còn sống lâu nữa nhưng ta này tôn nữ còn nhỏ, ta không thể để cho nàng cũng chịu đựng phần này thống khổ a kính xin môn chủ xuất thủ cứu cứu nàng. Nói, độc cô bác phủ phù một tiếng quỳ dạp xuống ngô phương trước mặt, môn chủ nếu như có thể xuất thủ cứu giúp ta này tôn nữ, ta này đều không còn dùng được mệnh chính là môn chủ ngài, vãn sinh đồng ý vì là ngài làm châu là ngựa. Đứng lên đi. Ngô phương đem độc cô bác nâng lên về sau hướng về đem xa xa đường tam kêu lại đây tam nhi hắn hai độc ngươi khả năng giải đường tam gãi gãi đầu chê cười nói kỳ thực ở thiên khung sơn thời điểm đồ nhi cũng nhìn ra hắn chúng độc trình độ có điều sư phụ lão nhân gia ngài càng là mắt sáng như đuốc đồ nhi cũng là không dám lên tiếng nô vương khẽ gật đầu ánh mắt trở lại độc cô bác trên người từ giờ trở đi ngươi cùng tiểu cương như thế cũng là đường môn đạo sư đường môn ở ngươi ở đường môn vong ngươi vong cho tới ngươi cùng cháu gái ngươi trên người độc dán Tam Nhi sau đó thì sẽ vì ngươi giải. Cảm ơn môn chủ. Độc cô bác kéo qua độc cô nhạ, thần tình kích động vạn phần. vạn bôi chắc chắn quãng đời còn lại kính dâng đường môn, thể sống chết bảo vệ đường môn. Sau nửa canh giờ, phụ đệ nơi sâu xa một cái xa hoa trong nhà. Trong phòng, Lô vương ngồi ngay ngắn ở một tấm tinh xảo trên ghế, khỏe miệng ngậm lấy ý cười ở trước người của hắn, đứng thẳng trước đến bái phòng hai người. Một tên thân hình cao lớn người đàn ông trung niên cùng với một cái ung dung hoa quý mỹ phụ. Giờ khắc này. Này ánh mắt của hai người cũng không ở ngô phương trên người, mà là hình ảnh ngắt quãng ở đường hạo cùng đường tam trên người của hai người. Hai người một mặt kinh ngạc, bởi vì quá mức giật mình cho tới biểu hiện có chút hoảng hốt. chương 260, đi tới đấu phá thương khung. Hạo ca, thật đúng là người sao. Ung dung Mỹ phụ phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi tới đường hạo trước mặt, tức mặc kệ đã danh chấn đại lục ngô phương, cũng không để ý tới một mặt mờ mịt đường tam, nhỏ dài hai tay nhanh chóng nắm lấy đường hạo vai, trong hai mắt, đã che kín hơi nước giờ khắc này, đường hạo cũng đỏ mắt, nhìn mỹ phụ than nhẹ một tiếng, nguyệt hoa, là ta nhiều năm không gặp, đã không nhận ra chứ? không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy ngươi. nói lời này thời điểm, đường hạo hết sức sửa sang lại quần áo, trong giọng nói mang theo một tia tự dễ. hạo ca, ngươi hồn lực làm sao làm sao không còn ung dung mỹ phụ môi run rẩy, đột nhiên nhào vào đường hạo trong lòng lên tiếng khóc lớn, hai tay chăm chú ôm đường hạo eo, tựa hồ muốn đem thân thể của chính mình hòa vào đường hạo trong cơ thể giống như. Tao nhã như nàng, lại không nữa cố hình tượng của bản thân loại kia hoàn toàn là cảm tình phát tiết khóc giống, làm người không khỏi vì thế mà tròn váng. Đường Tam vẻ mặt càng thêm dại ra, đặc biệt là đang nhìn đến cha của hắn đang nhẹ nhàng đánh mỹ phụ kia phía sau lưng, trên mặt toát ra ôn nhu vẻ mặt. Đường Tam có chút khó có thể tưởng tượng, chính mình cái này đều là một mặt gàn bướng ông lão, lại còn sẽ có loại này vẻ mặt. Chỉ là lúc trước sử dụng nổ hoàn, nổ tam hoàn, hiện tại vẫn không có khôi phục đừng lo lắng, đều lớn như vậy người. Còn khóc đến như con mèo mướp nhỏ như thế, Đường Hạo khỏe miệng ngậm lấy ý cười, dò ra tay xoa xoa Ung Dung Mỹ phụ vệt nước mắt. Một lúc lâu, Mỹ phụ tiếng khóc rốt cục thu dừng, chậm rãi ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn Đường Hạo một chút, lại quay đầu nhìn về phía một bên Đường Tam, hắn là người cùng nàng nhi tử. Ừ, Đường Hạo yên lặng gật gật đầu đáp một tiếng. Ung Dung Mỹ phụ từ Đường Hạo trong lòng đứng dậy, nước mắt ngông lung chuyển hướng Đường Tam, giơ tay lên liền muốn hướng về mặt của đối phương chứng sờ soạn. Đường Tam nhíu nhíu mày, Theo bản năng hướng về ngô phương phương vị lùi về sau một bước, tránh ra ung dung mỹ phụ tay. Ung dung mỹ phụ đôi mi thanh tú hơi nhíu, trốn cái gì, ta là ngươi cô cô. Cô cô. Ngay vậy, đường tam trận to hai mắt, liếc nhìn trước mặt mỹ phụ, lại nhìn về phía đường hạo, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng chính là ta trước cùng ngươi nói đường nguyệt hoa, em gái của ta, ngươi cô ruột đường hạo quay về đường tam nói rằng. Thật không nghĩ tới ngươi tên thiên tài này yêu nghiệt lại sẽ là ta đường nguyệt hoa cháu trai. Ung dung Mỹ phụ tay lần thứ hai rội ra, lần này đường Tam không có né tránh, tùy ý thế giới này cô cô xoa xoa. Cha, vậy vị này há không phải? Không sai, hắn chính là đường khiếu, ngươi đại bá. Đường Tam ngón tay thân hình cao lớn người đàn ông trung niên, nhưng mà còn không chờ đem lời nói xong, đường hạo liền lên tiếng đem đánh gãy. Tiếp đó, đường hạo từng bước từng bước hướng đi người đàn ông trung niên, khiếu ca. Cái gì cũng đừng nói, trở về đi. Hạo Thiên Tông cần người đường khiếu một tay khoát lên đường hạo vai lên mở miệng nói. Khiếu ca, ta sẽ trở lại, nhưng không phải hiện tại đường hạo ánh mắt nhìn thẳng đường khiếu, năm đó bởi vì ta mà làm hại hạo Thiên Tông tị thế nhiều năm, phần này tội, ta sẽ đi gánh chịu. Hạo ca, ngươi đừng nói như vậy, trong tông môn đa số người đều không có hóa ngươi, bọn họ cũng chờ ngươi trở lại đây ung dung mỹ phụ vội vàng nói. Đối với trước mắt xa cách từ lâu thân nhân tương phùng tình cảnh, Lô phương vốn là muốn xem thêm biết, nhưng làm sao đường môn có mới khách đến. Trong sân, sát lục chi vương đường thần cùng hải thần đảo đại cung phụng ba tắc tây hai người đang ngồi ở tròi nghỉ mát trên ghế. Môn chủ, ta có một chuyện muốn nhờ nhìn thấy ngô phương đến, đường thần lập tức đứng dậy ôm quyền nói. Nàng nhờ ngươi ký ức khôi phục bao nhiêu. Ngô phương ngón tay ba tắc tây nhìn về phía đường thần hỏi. Đường thần lắc lắc đầu, nàng đối với ta rất trọng yếu, thông qua nàng rằng giải, ta đối với quá khứ cũng có chút hiểu rõ nhưng, ta bản thân ký ức như cũ không có khôi phục. không lâu sau đó Ta liền sẽ rời đi đấu la đại lục ở ta rời đi khoảng thời gian này. Ngươi cần phải bảo đảm đường môn an toàn đợi ta lần thứ hai trở về thời điểm. Chính là ngươi ký ức khôi phục thời điểm ngô phương âm thanh lành lạnh, bí mật mang theo vô thượng uy nghiêm. Được. Đường thân một chữ đáp. Lúc chặt vạn Sư phụ, ngại như thế gấp đem chúng ta đều tìm đến chuyện gì ha? Linh Vinh Vinh trọn tròn mắt, hiếu kỳ nhìn ngô phương. Dừng lại. Nghe được ngô phương tiếng quát, bảy cái đổ nhi lập tức song song mà đứng Sư phụ chỉ nửa canh giờ nữa liền muốn rời khỏi đấu la đại lục, ở sau khi ta rời đi, liền do tam nhi trưởng quản này đường môn, các ngươi phải cố gắng phụ trợ hắn ngô phương ánh mắt đảo qua bảy người nhàn nhạt mở miệng. Sư phụ, ngài phải đi à? Là đi thần giới sao? Nghe được ngô phương, đường tam, đái một bạch bảy người đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Sư phụ có chút việc gấp cần phải đi xử lý, không thể không rời đi sư phụ sau khi rời đi, các ngươi bảy người nhất định phải lẫn nhau giúp đỡ nhớ kỹ, các ngươi đều là đường môn người gặp nạn cùng tiến lùi. Nói tới chỗ này, Nô Phương vẻ mặt nghiêm túc có hòa hoãn, các ngươi cũng biết sư phụ vì sao phải thu các ngươi làm đồ đệ sao. Ninh Vinh Vinh, áo tư tạp đám người trong con ngươi mang theo nghi hoặc, chờ đợi Ngô Phương. Một ít cảnh giới cao thâm người, hắn có thể thông qua dòng sông thời gian nhìn thấy tương lai các ngươi bảy cái, ở tương lai không xa đều sẽ trở thành mạnh mẽ thần linh. Nô Phương rõ ra tay lần lượt chỉ qua bảy người, Tam Nhi, thành tiểu hải thần cùng tu la thần vị trí, Tiểu Vũ Cùng Tam Nhi cùng Trung Hải Thần, Tu La Thần Vị Trí. Còn nguyên nhân, các ngươi ngày sau tự sẽ hiểu một bạch, thành tiểu chiến thần vị trí, áo tư tạp, thành tiểu thực thần vị trí, tiểu bản, thành tiểu phượng hoàng thần vị trí, vinh vinh, truyền thừa cửu thải thần nữ thần vị, trúc thanh, thành tiểu tốc độ thần vị trí. Dứt lời, giữa sân đầu tiên là một trận vắng lặng, đón lấy chính là trở nên kích động tiếng hoan hô, trong đó đặc biệt là ninh vinh vinh, áo tư tạp, đái một bạch, mã hồng tuấn bốn người tiếng cười nhất là đột xuất. Sư phụ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 Ký chủ hai lần đánh dấu, lần thứ nhất bắt đầu dùng. Ký chủ tức khắc đi tới đấu phá thương không bị diện. Chợ khế ước người tiêu viêm ngưng tụ viêm đế chi loại, cũng vì bản hệ thống phục chế tiêu viêm viêm đế chi loại đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đem đồng thời thu được viêm đế chi loại. Ký chủ lần này đi tới đấu phá thương không bị diện. Thiêu thiêu trái cây khai phá trình độ 20% cùng với tương ứng kỹ năng, kèm tặng độc độc trái cây. Khai phá trình độ 25% cùng với tương ứng kỹ năng, ba màu hạ kỳ. Thời gian chi luân chuyển động đấu phá thương khung vị diện mở ra đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn không đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng trở lại huyền hoang đại lục phân phát ở ngô phương chờ đợi trong đầu rốt cục vang lên lâu không gặp máy móc âm đấu phá thương khung mở ra mở đại lão mời ngồi ổn đấu la cuốn phần đầu tiên chương đã viết xong ngày mai bắt đầu hành trình mới đấu phá thương khung phần quyển sách tử vừa mới bắt đầu định vị chính là sáng văn thức ăn nhanh văn cho hết thời gian có thể ở ngươi ăn cơm xong Giao thông công cộng lên, tàu điện ngầm lên các loại, cho hết thời gian dùng. Vì lẽ đó, các vị độc giả đại lao đường dùng xem lịch sử văn hà khắp tiêu chuẩn đến xem. chương 261, rơi vào nguy cơ xả nhân bộ lạc. Đường tam độ hài lòng như hắn dự liệu, cao nhất cấp SSS độ hài lòng. Nhưng mà, làm hắn có chút kinh ngạc chính là, lần này sau khi bán nhiệm vụ hoàn thành cũng không giống với trước hai lần. Lần này... Trong cơ thể hắn cái kia cố có thể cắt ra vị diện hàng rào trở về huyền hoang đại lục vị diện năng lực vẫn chưa xuất hiện, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái màu xanh lam giao nhau vòng lăn. Vòng lăn trên cùng, thời gian chi luôn 4 chữ lớn càng dễ thấy, ở tại phía dưới, nhưng là đấu phá thương khung vị diện 6 chữ mắt. Hệ thống bảng lên, ảnh chân dung lên cái kia bắt mắt hai biến thành một Đồng thời, cột cật nhiều một cái đấu phá thương khung vị diện nhiệm vụ, vì là hệ thống phục chế tiêu viêm viêm đế chi loại. Nhiệm vụ phía dưới lại có càng tỉ mỉ nói rõ, trong đó Tiêu Viêm thành tiểu Viêm Đế chi loại điều thứ nhất kiện chính là nuốt chửng 10 loại dị hỏa. Mấy chữ này hai đại biểu hắn từng bị hệ thống đánh dấu qua hai lần, lần thứ nhất là ở thần mộ vị diện thất lạc bên trong tiểu thế giới, lần kia độc cô tiểu huyền cùng Ngụy Bố cục người một trận chiến, rơi vào nguy cơ, vì cứu đối phương, hắn bị hệ thống đánh dấu sau thu được vô thượng thần thông. Lần thứ hai là ở Huyền Hoang Đại Lục di tích bí cảnh bên trong, hắn bị tiểu Hắc cầu hố, liền muốn bị cái kia cô gái bí ẩn đánh giết thời điểm, Hệ thống lần thứ hai đánh dấu, làm hắn tiến vào bất tử trạng thái. Trước đây, hắn còn lo lắng này hai lần cái gọi là đánh dấu sẽ bị hệ thống khắc mệnh hại cái gì. Cảm tinh một lần đánh dấu chỉ là vì là hệ thống này phục vụ một lần mà thôi. Để Ngô Phương có chút vui mừng chính là đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Hắn ngoại trừ có thể thu được đồng dạng viêm đế chi loại ở ngoài, còn có ngoài ngạch thưởng. Không tên, hắn đột nhiên có chút chờ mong trở lại Huyền Hoang Đại Lục, mệt thêm khen thưởng phân phát một khắc đó. Cười cười. Nô Phương bước vào thời gian chi luân. Ở bước vào thời gian chi luân trước mắt, Nô Phương thỉnh lỉnh phát hiện trong cơ thể kim loại trái cây năng lực tiêu tan, thay vào đó chính là cái kia quen thuộc thiêu thiêu trái cây năng lực. Không giống với lần thứ nhất đi tới đấu phá vị diện căn cứ vào hỏa quyền ạ sở cái kia 5% khai phá trình độ, lần này là 20% khai phá trình độ, mỗi cái trong tế bào chất chứa nguyên tố lửa đều vượt xa lần thứ nhất. Hơn nữa ngoại trừ thiêu thiêu trái cây năng lực ở ngoài, Lần này còn nắm giữ khai phá trình độ càng cao hơn độc độc trái cây. Lần thứ nhất cùng cổ nguyên gặp mặt thời điểm, đệ tử đối phương thăm dò hắn còn cần dựa vào hệ thống. Hiện tại mà, nô phương cười cận, hắn một cái tắt có thể mang đối phương đập bay. Tiến vào thời gian tri luân, nô vương cũng không có thoáng qua liền xuất hiện ở đấu khí đại lục, mà như là du lịch ở một cái do dòng sông thời gian đan màu xanh thăm thẳm trong đường núi 4. Đấu phá vị diện. Thắp qua nhĩ sa mạc. Mên ngông sa mạc, bao cắt tàn phá Nhiều đội thân mặc áo bào đen bóng người có thứ tự cất bước ở vàng nóng ánh đất cắt lên phía sau một loạt xếp hãm sâu ở cắt vàng bên trong dấu chân. Chỉ chốc lát sau chính là bị gió cắt che giấu, đem hết thể dấu vết tẩn giấu ở xa mạc bên dưới. Quần cuộn cắt vàng bên trong, nóng rực gió thổi phất mà qua, gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ra. Mặt trời trói trang cao chiếu xuống, trong xa mạc ngoại trừ thân mặc áo bào đen tuần tra bóng người, nóng bỏng như bàn ủi hạt cắt trên mặt còn có đếm không xuể thi thể. Phóng tầm mắt nhìn lại. Thi thể bên trong ngoại trừ nhân loại bình thường ở ngoài còn có thật nhiều hình dạng kỳ dị sinh vật. Những sinh vật này đầu người nhân thân, có điều hai chân vị trí nhưng là một cái đuôi rắn khổng lồ. Trên xa mạc không, một đạo màu xanh thăm thẳm lối đi hình tròn hiện lên. Một tên trong đó thân mặc áo bảo xanh ước chừng chừng 20 tuổi nam tử từ từ hạ xuống. Nghe trong không khí làm người buồn nôn mùi máu thành, lại nhìn bốn xòe triệu cụ cụ chưa phơi khô thi thể, Nô Vương cao mày. Hắn không nghĩ tới lần thứ hai đi tới nơi này đấu phá vị diện. Giáng lâm địa phương càng sẽ quen thuộc như thế. Xa xa xa. Đông nhiên, màu vàng nóng cắt đá cuộn cuộn như là nước sôi sôi trào, hai đội nam tử mặc áo bào đen nhanh chóng đem Ngô phương vây quanh. Xèo. Cũng đang lúc này, một đạo tiếng xe gió vang lên trong trước mắt, một đấu khi hoa cánh người đàn ông trung niên lơ lửng ở Ngô phương trên không. Người nào? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Ngô phương, lời nói lạnh leo âm trầm, để hắn có chút không rõ chính là, ở đây 300 mét ở ngoài cũng đã có người tuần Vì sao đối phương đi tới đây mới bị phát hiện? Các ngươi là hồn điện người? Nhìn người đàn ông trung niên trước ngực cái kia dễ thấy hồn chữ, Ngô Phương bình tĩnh hỏi, "Trở lại vấn đề của ta." Người đàn ông trung niên trong con ngươi sát ý hiện lên. Ngô Phương hờ hững nở nụ cười, im lặng không lên tiếng. Kẻ tự tiện đi vào, chết. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, phía sau đấu cánh vung lên, thân thể đáp xuống đồng thời, tay phải nắm quyền, nắm đấm mặt ngoài cuốn bọc đấu khí hùng hồn, mang theo mạnh mẽ hướng về Ngô Phương đầu ném tới. Xẹt xẹt. Nhưng mà, người đàn ông trung niên cái kia cuốn bao bọc đấu khí hùng hồn nắm đấm còn chưa chạm được nô phương, nộ phương tay háo bảo hơi vung lên, một tia màu đen khói như ở trong gió phất qua. Khói xuyên qua người đàn ông trung niên thân thể, chỉ nghe người đàn ông trung niên một tiếng hét thảm, đón lấy chỉ thấy một bộ bạch cốt ấm ú hóa thành cho bụi, tiêu tan không gặp. Này cái này không thể nào. Hắn vừa đến cùng làm cái gì, bạch hưu sứ nhưng là bảy sao đấu hoàng A. Nhìn liền hai cốt đều không còn lại người đàn ông trung niên. Bốn phía vây quanh ngô phương hai đội người con người đột nhiên co rụt lại, theo bản năng sau lùi lại mấy bước, đón lấy nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt đầy dây sợ hãi. Ngô phương nhàn nhạt quét mắt bên cạnh người áo đen, thân thể khẽ run lên, lấy bản thân làm trung tâm, từng vòng khói đen như gợn sóng đăng tán. Ở khói đen bên trong, những này thân mặc áo bào đen hai đội người như lúc trước người đàn ông trung niên giống như vậy, vẹn vẹn một tiếng hét thảm, thân thể không tên bị ăn mòn phân hóa, liền cho cốt đều không còn lại. Xà Nhân Bộ Lạc đây là gặp phải phiền toái a. Vận dụng kẽ bùn sổ củ Hà Kỳ, Nô phương thẳng nhiên thở dài một tiếng. Về sau bóng người hướng về Xà Nhân Bộ Lạc Phương Vị lao đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cùng lúc đó, Xà Nhân Bộ Lạc ầm ầm ầm. Trên thần địa không, do chiến đấu gây nên nổ vàng dùng trời liên miên không ngừng, không chung các loại ánh sáng lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh khuyết tán ra đến chiến đấu sóng âm, mạnh mẽ đập ở phía dưới trên phế tích, đá vụn gạch vụn bay ngang. Nương mắt nhìn lại giờ khác này xà nhân bộ lạc cái kia gần đảm cao tới mấy chục mét lớn tường thành lớn hết mức sụp đổ trên mặt đất từng cái từng cái sâu hắm khe dường như bị một loại nào đó năng lượng đáng sợ bổ ra đừng làm vô vị giấy rủa bản tôn người coi trọng thể linh hồn còn không thể thành công chạy trốn một đạo trầm thấp khàn khàn ông lão âm thanh tự trong không khí bồng bềnh ra đây là một tên tóc trắng rơ vóc người loạn khom ông lão ông lão lơ lửng trên không trung quét mắt phía dưới gần như biến thành phế tích thần điện trong ánh mắt mang theo xem thường Sớm muộn có một ngày ta sẽ giết tới các ngươi hồn điện. Ở ông lão đối diện, một đoàn rừng rực lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Trong ngọn lửa, một tên ước chừng 17-18 tuổi trên người mặc một bộ áo xanh, hình dạng thanh tú, thân cao gầy thiếu niên song quyền nắm thật chặt, tiếng nói bên trong mang theo sát ý ngút trời. "Như không phải thân thể ngươi cấu tạo quỷ dị, bản tôn người không cách nào thường tới ngươi bản thể, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này bình yên nói chuyện sao?" Lọn còn ông lão lạnh lùng liếc mắt áo xanh thiếu niên, vung lên áo bảo Trong cơ thể dâng trào như đại dương đấu khí nhập vào cơ thể mà ra. chương 262, trong tuyệt cảnh tiêu viêm, mở đỡ xa. Không nghĩ tới cái tên này còn rất nghĩa khí, đều vào lúc này còn không chịu từ bỏ chúng ta. Cũng không biết hắn có phải là thật cùng nữ vương đại nhân cái kia cái gì. Ngươi lúc nào gặp nữ vương đại nhân cùng nhân loại như thế thân cận qua. Bây giờ nghĩ lại, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh a một năm trước. Cái tên này còn từ nữ vương đại nhân trong tay cướp giật thanh liên điệu tâm hỏa đây ai có thể ngờ tới một năm này, hắn liền nữ vương đại nhân đều đồng thời bắt. lúc trước chúng ta không đều cho rằng nữ vương đại nhân chết rồi. ai từng nghĩ nữ vương đại nhân ở cái tên này dưới sự giúp đỡ, huyết thống đột phá thành tiểu thất thải thôn thiên mang đây. trên phế tích, bảy cái xả nhân bộ lạc thủ lĩnh ngang nằm trên đất, nhìn trên không lửa cháy hừng hực bên trong cái kia bóng người, từng cái từng cái thổn thức không ngất giờ khắc này, này bảy cái thủ lĩnh toàn thân che kín máu tươi sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể đấu khí càng là luồn ngang không thể tả. Lớn diện tích vết máu nhìn qua thê thảm đến cực điểm, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Ở này bảy cái thủ lĩnh xung quanh, ngang dọc tứ tung nằm trăm mười cái xà nhân, những này xà nhân có đã không còn hô hấp, có còn ở kéo dài hơi tàn, mặc dù những kia hơi hơi còn có chút khí lực cũng là mặt xám như cho tàn. Tất cả im miệng cho ta, cố gắng điều trị thương thế, tin tưởng hắn, sẽ không sao. Một đạo đầy dây uy nghiêm lạnh lạnh nữ tử âm ở bảy cái thủ lĩnh vang lên bên hai Nghe lệnh. Tộc trưởng đại nhân bảy cái thủ lĩnh nhìn nhau nở nụ cười, làm loạn khỏng ông lão xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng đã biết kết cục không chỉ là bọn họ, liền ngay cả nữ vương đại nhân đều sẽ bị đối phương thu lấy hồn phách. Tuy rằng trên bầu trời tên tiểu tử kia có khủng bố vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng hắn trước mắt đối mặt nhưng là một cái năm sau đấu tôn A. Coi như hắn tự thân có thể dựa vào có thể biến thân hỏa diễm quỷ dị năng lực có thể tự vệ, cũng tuyệt đối không thể ở lọm khỏng trong tay ông lão bảo vệ bọn họ Hết thể đều sẽ không có chuyện gì lành lạnh nữ tử âm lại vang lên. Đây là một cái nắm giữ hoàn mỹ đường cong thân thể mềm mại, tuyệt mỹ dung nhan nữ tử. Mặc dù giờ khắc này nàng đồng dạng đầy người vết máu, dính đầy huyết dịch rách nát màu tím cẩm bảo như cũ không cách nào che lấp cái kia bên dưới đầy đặn linh lung nhất cử nhất động kiếm đều thẩm thấu làm người khó có thể tự kiềm chế quyến rũ. Bắt mắt nhất là không gì bằng nàng cái kia cẩm bảo bên dưới lộ ra một đoạn thất sắc đôi rắn, đôi rắn hơi đưa. Dạ tính xinh đẹp mê hoặc làm cho người không hiểu ra sao cả người có chút nóng bỏng. Mở đờ xạ tầm mắt chính hình ảnh ngắt quãng ở trên bầu trời thiếu niên kia trên người, trong ánh mắt mang theo khắc tình cảm. Thiên hỏa tam huyền biến. Trên thần điện hung, trong ngọn lửa thiếu niên trong miệng phát sinh một đạo tiếng quát, đón lấy trong cơ thể đấu khí nhất thời bạo động, khí thế vào đúng lúc này đống nhiên kéo lên. 5 sao đấu hoàng, 6 sao đấu hoàng, 7 sao đấu hoàng một sao đấu tông. Lại là lúc trước cái này tăng cao thực lực bí pháp sao. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể lần thứ hai triển khai, chỉ sợ ta lúc trước suy đoán là sai, nó không phải thiên giai, mà là vượt qua thiên giai bí pháp. Nhận ra được thiếu niên lần thứ hai tăng vọt khí thế, lòm khọng ông lão trong con ngươi đầu tiên là né qua một vệ kinh ngạc, chật giữ tợn cười to, trong con ngươi lập lòe nóng rực ánh sáng. Nhưng nghĩ đến đối phương cái kia không cách nào bắt giữ thân thể, lòm khọng ông lão lại liên tiếp thở dài, như vậy hoàn mỹ tăng cao thực lực bí pháp đang ở trước mắt, nhưng hắn nhưng không chiếm được.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 Dĩ nhiên đưa chúng nó dung hợp. Cái kia bốn màu hỏa liên đem tới cho ta cảm giác, nó trong đó chất chứa năng lượng so với cái kia loạn khổng ông lão còn kinh khủng hơn a. Cái tên này không khỏi cũng quá điên cuồng. Chẳng trách sẽ bị Nữ Vương đại nhân coi trọng, thật là không bình thường. Hắn đúng là bốn sao đấu hoàng sao. Có thể chúng ta thật sự có thể sống sót. Trên phế tích, bảy cái xà tộc thủ lĩnh nhất con mắt nhìn giữa bầu trời một màn, kinh ngạc vẻ mặt lộ ra mừng rỡ xung quanh kéo dài hơi tàn xả nhân trong ánh mắt cũng bay lên một vệt vẻ, vẻ ước ao mở đờ xạ nhẹ cắn môi mảnh hai tay nắm chặt phá nát áo bảo này liên quan đến nàng bộ tộc sống còn Cảm thụ bốn màu hỏa liên bên trong năng lượng khí tức loạn khom ông lão hờ hứng biểu hiện lần thứ nhất có biến hóa trên mặt nhiều một chút nghiêm nghị trong con ngươi càng là tràn đầy kinh ngạc bốn màu hỏa liên xuất hiện càng là vượt xa thiên hỏa tam huyền biến bực này vượt qua thiên cấp bí pháp mang theo cho hắn khiếp sợ một cái 4 sao đấu hoàng không chỉ có có bốn loại dị hỏa dĩ nhiên càng là có thể đem này bốn loại dị hỏa thành công hỗn tạp tạp cùng nhau trên bầu trời bốn màu hỏa liên xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh dần dần hỏa liên phía dưới từng đạo từng đạo chớp giật hiện lên sấm sét tiếng nổ vang rền đình thay nhức góc phía dưới gạch đá gạch vụn ở này đáng sợ dưới nhiệt độ đã kinh biến đến mức đỏ chót chết thiếu niên bờ môi mở đóng nương theo một cái lãnh đạm âm tiết hạ xuống cái kia đường kính đạt trăm mét bốn màu hỏa liên ầm ầm hướng về loạn ông láo lao đi bốn màu hỏa liên lướt ra khỏi Thiếu niên sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, khí tức cũng thuận theo trở nên gấp gấp lên, cái chán càng là giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống, hiển nhiên ngưng tụ như thế một viên bốn màu hỏa liên đối với tinh lực của hắn tiêu hao rất lớn. Nhìn hướng chính mình thiểm lược mà đến bốn màu hỏa liên, lòm khọng ông lão vẻ mặt đột nhiên biến, này cô năng lượng đáng sợ đã vượt qua hắn thừa nhận cực hạn, E sợ, đã có thể sánh vai chín sao đấu tôn một đòn toàn lực. Một cái bốn sao đấu hoàng lại có thể đánh ra chín sao đấu tôn công kích, nghĩ tới đây. Loan Khổng ông lão trong lòng không tên dâng lên, thấy lạnh cả người, người này đoạn không thể lưu. Nghĩ thì nghĩ, nhưng trước mắt đối mặt này khủng bố bốn màu hỏa liên, Loan Khổng ông lão vẫn là không chậm trễ chút nào thôi thúc trong cơ thể đấu khí nhiên, ngay ở hắn chuẩn bị trốn xa tách ra thời điểm, thình lình phát hiện này bốn màu hỏa liên lại có thể ngắn ngủ cầm cố hư không, trong lúc nhất thời hắn dĩ nhiên không cách nào tránh né. Mắt thấy bốn màu hỏa liên liền muốn muốn nổ tung lên, Loan Khổng ông lão hít sâu một hơi, vẻ mặt một trận xoắn xuýt qua đi. Từ trong lồng ngực lấy ra một tấm màu tím quần trụ, một mặt thịt thương đem xé ra. Ầm ầm. Bốn màu hỏa liên như rực rỡ pháo hoa tỏa ra, loạn khổng ông lao lúc trước vị trí vị trí đó hóa thành đầy trời biển lửa, hư không vì đó sụp đổ. Chương 263: Thứ trên trời giáng xuống Lô Vương. Hôn điện cái kia lão ra hỏa đã chết rồi sao? Trên phê tích, bảy cái thủ lĩnh chết nhìn tròng trọc không chung cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, từng cái từng cái biểu hiện căng thẳng, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Không chỉ là bọn họ Những kia còn tồn tại xà nhân bao quát mỡ đờ xa, thậm chí cùng ở trên bầu trời tiêu viêm, tương tự là nhìn chằm chằm cái kia dần dần tiêu tan lửa cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân quỷ dị tới cực điểm. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, một trận làm người bộ lông đứng thẳng khác nào tới từ địa ngục. Người cười âm thanh tự bốn màu hỏa liên nổ tung nơi bổng bể giá hỏa diễm triệt để tiêu tan. Lọn cỏ ông lao bóng người lần thứ hai hiển lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Nương mắt nhìn lại, toàn thân như cũ hoàn hảo. Không có một chút nào bị thiêu đốt dấu vết, tựa hồ lúc trước cái kia khủng bố bốn màu hỏa liên đối với hắn căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì có điều. Ở tại thân bên trong nhưng là nhiều một tấm mở ra màu tím quyển trục quyển trục trung tâm, từng vòng hào quang màu tím phun trào. Trời tôn đại nhân không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi. Phía dưới, tương tự bị thương nặng hồn điện mọi người nhìn thấy khỏng ông lão bình yên vô sự, trên mặt vẻ lo âu trong nháy mắt tối lui, thay vào đó chính là đầy mặt hưng phấn. So với hồn điện người mà nói, một đám xà nhân nhưng là lần thứ hai nản lòng thoái chí. Nhớ ta đường đường hồn điện Cửu Thiên Tôn, năm sao đấu tôn, dĩ nhiên sẽ bị một mình ngươi nho nhỏ bốn sao đấu hoàng làm cho vận dụng điện chủ đại nhân ban tặng cựu phẩm quyền trục, nếu là không có này cựu phẩm quyền trục, thậm chí ta đã chết ở vừa nổ tung bên trong. Tiểu tử ngươi thật đúng là thật lợi hại a. Long Không ông lao mắt nhìn phía trước, trong con ngươi tràn ngập ác liệt sát ý, tự rêu dứt tiếng, trong tay cựu phẩm quyển trục cái kia phun trào màu tím vòng sáng xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt liền cắt ra cách đó không xa tên thiếu niên, kia bốn phía không gian hình thành một cái phong kín không gian lao tủ. Tuy rằng bản tôn người không đả thương được ngươi, nhưng này không gian hàng rào cũng đủ để nhốt lại ngươi 3 phút, thời gian này đối với ta mà nói, hoàn toàn đầy đủ. Loan Khổng ông lão liếc mắt thiếu niên phát sinh một tiếng cười lạnh, ngược lại nhìn về phía lại mới bị thương nặng mờ đờ xạ, nhận không gian sáng lên, trong tay bên trong xuất hiện một cái đen kỳ sương xích. Chớ làm tổn thương nàng, chớ làm tổn thương nàng. Nhìn cái kia quen thuộc đen sương xích Thiếu niên vẻ mặt càng trở nên hoang mang lên, giáo viên của hắn chính là bị loại này giống như xiềng xích mang đi. Thiếu niên gọi đến tan nát cõi lòng, một quyền lại một quyền mãnh liệt nổ ra, nhưng tùy ý hắn đem hết toàn lực mọi cách dãi dưa, cũng chỉ có thể ở không gian kia khóa lên mang theo từng cái từng cái vết nước, cũng không cách nào triệt để đem nổ nát. Giờ khắc này, mở đờ xạ thân thể đã lơ lửng ở không trung, đen nhánh tia xiềng xích một mặt đã quấn quanh nửa người trên của nàng, thê thảm thống khổ tiếng hí tự mở đờ xạ trong miệng phát sinh. Nghe chi khiến lòng người nát? Không cần, không cần báo thủ cho ta thanh âm đức quáng tự mở đở xạ trong miệng chuyển ra. Loang thoáng, nửa trong suốt trạng thể linh hồn ở đen siềng xích dẫn ra dưới bắt đầu thoát ly mở đở xạ bản thể. A, bất diệt hồn điện, vĩnh viễn không bao giờ nghỉ. Không gian khóa bên trong, thiếu niên vẻ mặt dữ tợn, hai con mắt đỏ như máu, cả người dường như một con phát điên trọn người muốn nuốt hoang cổ hồng thú. Hê hey hê, hey, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng hồn điện đối nghịch, không biết tự lượng sức mình. Loạn khom ông lão xem thường liếc nhìn thiếu niên, trong giọng nói mang theo trâm trọng. Tiêu viêm tiểu tử, bản tọa không ở trong mấy ngày này, ngươi đã hồn thành bộ này thê thảm dáng rất sao? Ngay ở mơ đỡ xạ hồn thể lực sắp hoàn toàn thoát ly bản thể thời điểm, một đạo bình tĩnh treo tức âm thanh tự trong không khí bồng bềnh ra. Âm thanh tuy rằng không lớn, càng là không cách nào xác định phương vị, nhưng chính là này hờ hương âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người bên thay, thẳng lay động tâm linh, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Nghe này lâu không gặp thanh âm quen thuộc. Không gian khóa bên trong thiếu niên đầu tiên là sức sở, giữa hai lông mảy mê man y phục chợt lóe lên, xác định chủ nhân của thanh âm sau, thiếu niên nguyên bản giữ tận vẻ mặt lập tức bị vẻ mừng rỡ như điên thay thế. Tiền bối, tiền bối. Thiếu niên hai tay nắm tay, bày ra đầu nhìn chung quanh, thân tình kích động vạn phần. Thiếu niên chính là đấu phá vị diện nhân vật chính, cùng ngô phương ký kết khế ước thôn tính dưới thiêu thiêu trái cây tiêu viêm Trong hư không, hồng mang hiện ra. gợn sóng như sóng nước tạo nền, trôi đi qua không gian khóa trong nháy mắt tan dã. Cùng tiêu viêm như thế, vậy cũng là một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. trong ngọn lửa một bóng người đứng chắp tay, khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt. tiền bối, ngài rốt cục trở về. tiêu viêm hai con mắt đỏ chót, trong mắt ngậm lấy kích động nước mắt, kinh hỉ vạn phần vừa dứt lời tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nghiêng đầu chỉ về cái kia bị lõm khổng ông láo ràng buộc ở mờ đờ xa. tiền bối, cầu ngài ra tay nhanh cứu cứu thải lân. bên hai một bên vang lên tiêu viêm lo lắng lời nói. Nô phương nhàn nhạt liếc mắt Mở đở xạ, trong con người mang hơi có chút nghi hoặc, tiện đà vung tay lên, một tiêu hỏa diệm bắn ra, trực tiếp đem lỏm khỏng ông láo trong tay đen kịt siếng xích đốt cháy thành hư vô. Không có câu hồn dây xích, Mở đở xạ vậy sẽ phải thoát ly hồn thể trọng mới trở lại trong cơ thể nàng. Là ngươi, ở một luồng sức mạnh vô hình dưới, Mở đở xạ thân thể không bị khống chế bay đến tiêu viêm bên cạnh trở thấy rõ trong ngọn lửa bóng người dáng dấp thời điểm, Mở đở xạ đầu tiên là sức sở. Đón lấy mê hoặc hai con mắt co lại nhanh chóng, cuối cùng trong ánh mắt càng là toát ra tột đỉnh vẻ mừng, dỡ. Không nghĩ tới một ít thời gian không gặp, người đã tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng ngô phương trên dưới đánh giá một phen mở đờ xạ, lại liếc mắt một bên tiêu viêm, giữa hai lông mày mang theo một chút cân nhắc. Ta nhận ra hắn. Ha ha, chúng ta không cần chết rồi. Một năm trước, cùng hắn là phía đối lập, đó là cỡ nào sự bất đắc dĩ có thể hiện tại, hắn cùng chúng ta là đứng ở một bên, còn có cảm giác an toàn a Hắn nếu có thể lại sớm một chút xuất hiện là tốt rồi, vậy chúng ta cũng sẽ không dùng bị thương. Cũng còn tốt xem như là đúng lúc xuất hiện, chí ít chúng ta mệnh xem như là bảo vệ nói đi nói lại. Này tuy không phải tiêu viêm trực tiếp đã cứu chúng ta, nhưng hắn cũng nổi lên gián tiếp tác dụng, dù sao người bí ẩn này là bởi vì hắn mới xuất hiện. Bảy cái xa tộc thủ lĩnh bên trong, trong đó gặp ngộ phương 5 cái thủ lĩnh, chần chờ một lát sau lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, biểu hiện sụt sôi. Cho tới cái kia hai cái cũng chưa gặp qua nô phương thủ lĩnh, nhưng là cao mày, liếc nhìn trên không nô phương, trong con ngươi nghi hoặc càng sâu. Còn nhớ một năm trước cổ hà dẫn người đến đây tranh cấp thanh liên điệu tâm hỏa, cuối cùng bị tiêu viêm tiểu tử này được tiện nghi sao. Có cùng các ngươi đã nói, ngay lúc đó tiêu viêm mặc dù có thể hàng phục thanh liên điệu tâm hỏa cũng bình yên rời đi, tất cả đều là bởi vì bên cạnh hắn theo một cái thực lực sâu không lường được người bí ẩn. Một cái trong đó xà tộc thủ lĩnh nhìn ra hai người khác nghi hoặc mở miệng giải thích. Nói tới chỗ này, ngón tay hướng về Ngô Vương, hắn chính là người bí ẩn. Hắn đã cường đại đến không sợ đấu tôn sao? Chẳng lẽ là đấu thánh cảnh nhân vật khủng bố? Một tên thủ lĩnh hỏi dò. Vậy thì không được biết rồi, ngược lại, hắn rất mạnh rất mạnh. Không thấy Tiêu Viêm cùng mỡ đỡ xạ nữ vương trong ánh mắt kính ý sao? Lại có xạ tộc thủ lĩnh nói bổ sung. Chương 264, Ngô Vương, nguy cơ giải trừ. Tiêu Viêm tiểu tử, theo ta rời đi đấu khí đại lục qua đi bao lâu? Nô Phương nhìn về phía tiêu viêm hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Một năm lẻ bảy trời tiêu viêm không chút nghĩ ngợi trả lời. Quả nhiên nghe được tiêu viêm đáp án, Nô Phương hiếp lại nổi lên mắt, hệ thống cái kia thời không chi vòng như hắn suy nghĩ, từ bên trong xuyên qua đến đấu phá vị diện, thời gian tốc độ chạy là không giống nhau. Phục hồi tinh thần lại sau, Nô Phương cười nhìn tiêu viêm, không nhịn được trêu kẹo nói, không nghĩ tới dòng rã thời gian một năm qua đi, tiểu tử ngươi tu vi mới từ đấu vương 3 sao tăng cao đến đấu hoàng 4 sao A. Này trên người dị hỏa, lại vẫn là buồn cái. Cái kia, tiền bối a, dị hỏa thật khó tìm a. Cho tới Tu Vi, không sự giúp đỡ của ngài, tăng lên quả thật có chút chậm đối đầu Ngô phương cân nhắc ánh mắt, Tiêu Viêm ánh mắt né tránh, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ngô phương cùng Tiêu Viêm nói chuyện, nghe được phía dưới bảy cái thủ lĩnh một trận kinh ngạc. Một năm này, từ 3 sao đấu vương biến thành 4 sao đấu hoàng, này tốc độ tu luyện phóng tầm mắt toàn bộ đại lục lại có mấy người có thể sánh vai. Đối với người bình thường mà nói, Này đã là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nhưng mà, nhưng dù là như vậy khủng bố tốc độ tu luyện ở người bí ẩn kia xem ra, nhưng là chậm như ốc sen. So với 7 cái xạ tộc thủ lĩnh mà nói, mở đờ xạ đúng là càng có thể hiểu được tiêu viêm giờ khắc này quấn cảnh cái kia 7 ngày, nàng nhưng là hầu như toàn bộ hành trình đi theo tiêu viêm bên cạnh. Có người bí ẩn này ở bên cạnh, vẹn vẹn 7 ngày thời gian bên trong, tu vi của hắn từ 3 đoạn đấu khí nhảy một cái vì là ba sao đấu vương, mà người bí ẩn này không ở. Một năm trôi qua rồi, tu vi của hắn cũng là từ 3 sao đấu vương đã biến thành 4 sao đấu hoàng. Đối với người thường mà nói, tiêu viêm cái này tốc độ tu luyện có thể xa không thể vời, nhưng đối với người bí ẩn này mà nói, chính là hoàn toàn không lọt mắt xanh. Tiên bối, ngài đừng nhìn ta như vậy, nhìn ra tiểu tử ta có chút sợ hãi trong lòng nếu không, ngài vẫn là trước tiên giải quyết hồn điện đám người này. Tiêu viêm ho nhẹ một tiếng, dò ra ngón tay chỉ lọm khỏng ông lão cùng với phía dưới một đám hồn điện người. Nô phương cười cợt. Ngược lại ánh mắt rơi vào lọn khỏng trên người ông lão, người thì là người nào? Lọn cỏm ông lão lông mày sâu nhăn, một mặt cảnh giác nhìn Ngô Phương đối phương bên ngoài thân ở ngoài tuy rằng bao vây thiêu đốt cùng Tiêu Viêm tương tự hỏa diễm, nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng nhận ra được giữa hai người khác nhau mặc dù là Tiêu Viêm bốn loại dị hỏa hòa vào nhau bốn màu hòa liên đều không có đối phương cho hắn áp lực lớn. Đặc biệt là nghĩ đến đối phương lúc trước dễ dàng phá hủy trong tay hắn câu hồn dây xích, lọn cỏm trái tim của ông lão càng là trầm đến đáy vực. Ngô Phương cũng không trả lời ông Lão vấn đề, chỉ là hai tay vây quanh ở trước ngực, như xem giống như con khỉ nhìn lọm khỏng ông Lão, trong ánh mắt tràn đầy treo tức. Đáng chết! Dĩ nhiên như vậy không đem bản tôn người để ở trong mắt. Nhìn Ngô Phương cái kia dường như đối xử run dế giống như ánh mắt, lọm khỏng ông Lão sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Quát lạnh âm thanh hạ xuống, bàn tay chuyển động, lại là một cái sơn sợi xích màu đen mang theo hào hào âm thanh từ trong lòng bàn tay kéo dài mà ra. Cuối cùng nhẹ nhàng chấn động nguyện giống như rắn đỏ gốn lượn xoay quanh ở tại bên cạnh. Liên để bản tôn người nhìn người rửa dẫm là cái gì? Lòm khỏm ông lão ánh mắt âm sầm, cánh tay run lên, đen kịt siềng xích trong nháy mắt xẹt qua chân trời, hóa thành một đạo dây đen, quay về ngô phương bạo đâm mà đi. Xẹt xẹt. Màu đen xiềng xích khác nào mãnh thú xuất động, trong nháy mắt xuyên thủng hư không xuất hiện ở ngô phương trước người sắc bén xiềng xích phía trước bộ phận, huyền ảo phù loé Từng vòng xoắn ốc văn cuốn quanh ở cái kia lõm khòm ông lao dâng chào đấu khí thôi thúc dưới, thẩm thấu nồng đậm sát khí. Nghiêm nhiên, nay màu sắc thâm thúy xương xích đã thành một thanh uy lực mãnh liệt giết người lợi khí. Đối mặt này đã xuyên thấu không gian đi tới trước người xưng xích, Lô Vương vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, như cũ duy trì vốn có bình tĩnh phong dong. Mắt nhìn mình câu hồn dây xích liền muốn đâm trúng đối diện người bí ẩn kia mi tâm, lão khòm ông lão khỏe miệng vùng lên một vệt ý cười, nhưng mà, còn không chờ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý liền thấy người bí ẩn kia tùy ý nâng tay phải lên trong nháy mắt một cái hỏa xà đem hắn câu hồn dây xích nuốt chửng như lúc trước như thế trực tiếp hóa thành hư vô ngươi ngọn lửa này cũng là dị hỏa sao loạn cọm ông lão ửng hồng trong mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn trầm trầm đối diện Ngô Phương hỏi dò tầm thường hỏa diễm đừng nói đem câu hồn dây xích hóa thành hư vô còn không đụng tới câu hồn dây xích cũng đã bị bên trên chất chứa sát khí tắt có thể mặc dù là dị hỏa vậy này dị hỏa lại đến ở bảng dị hỏa lên là cái cái gì thứ tự để ngũ cũng hoặc là đệ tam. Lô Phương Như cũng không hề trả lời lọn cỏ ông lao vấn đề, tiếp tục cười nhìn đối phương, chỉ là tay phải đã mở ra, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu đỏ tím nung tụ, dần dần hình thành một đạo hỏa diễm trùng sáng. Tam đoạn hồn tỏa. Nhìn Mô Phương trưởng lửa giận trong lòng ngọn lửa, lọn cỏ ông lão trong lòng không tên dâng lên cảm giác nguy hiểm, theo bản năng nhúc nhích một phen phía hầu sau, chợt cánh tay giun lên, sau lưng lại là đèn kỵ xiển xích tuôn ra, chỉ có điều so với trước hai lần lần này xiềng xích số lượng đạt đến ba cái hơn nữa đường kính càng thô tiếng quát hạ xuống loạn khom ông lão thủ ấn giấu tay biến đổi ba cái xiềng xích hóa thành dây đen bạo lược giao nhau vừa vận toàn phương vị đem Ngô Phương bao vây ba cái xiềng xích chỗ đi qua hư không đều bị cắt ra từng đạo từng đạo đen kịt lộ thủng như hoang cổ hung thú mở ra giữ tận miệng lớn cường giả đấu tôn lực lượng không gian phía dưới bảy cái sạp tộc thủ lĩnh nhìn Ngô Phương bốn phía không ngừng bị cắt ra hư không từng cái từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng mà liền ở tại bọn hắn vì là Ngô Phương lo lắng thời khắc, Ngô Phương thân thể khẽ run, bên ngoài thân ở ngoài hỏa diễm bỗng nhiên quyết tán. trong nấy mắt, cái kia mang theo lực lượng không gian tam đoạn hồn tỏa hóa thành hư vô gần như cùng lúc đó, Ngô Phương trưởng lửa giận trong lòng diễm quang cột hướng về lọn cỏm ông lão mau chóng vút đi. ở mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, hỏa diễm tốc độ ánh sáng thoáng qua tới gần, mạnh mẽ xoay kích ở lọn cỏm trên người ông lão. tiếp theo, một tiếng nổ vang rung trời một luồng vượt xa với tiêu viêm lúc trước bốn màu hỏa liên khủng bố năng lượng muốn nổ tung lên. Lửa cháy hừng hực nóng rực thiêu đốt dưới, lọn khổng ông lão vị trí phía kia nguyên bản xanh thẳm bầu trời trực tiếp đổ nát biến thành hắc ám. A. Tiếng kêu thê thảm bên trong, mơ hồ có thể xuyên thấu qua lửa cháy hừng hực nhìn thấy lọn khổng thân thể của ông lão bị đốt cháy hầu như không còn, giữ tận vặn vẹo hồn thể lực còn đến không kịp chạy trốn liền theo lửa cùng tiêu tan. Không không thể. Cửu Thiên Tôn đại nhân nhưng là năm sao đấu tôn. Hắn làm sao sẽ bại càng sẽ không chết. Trên phê tích, hồn điện mọi người si ngốc nhìn bầu trời, từng cái từng cái hiển nhiên không thể tin được chính mình chứng kiến một màn hồn điện cựu thiên tôn, dĩ nhiên mạnh mẽ bị người dùng hỏa diễm thiêu chết. Chết rồi, ông lão kia chết rồi. Chúng ta không cần bị lấy ra hồn phách. Ha ha, không cần chết rồi, chúng ta không cần chết rồi. Hắn đến tuột cùng là người nào? Là nữ vương đại nhân mời tới viện binh sao? So với hồn điện mọi người sợ hãi mà nói. Một đám xà nhân thậm chí không lo được thương thế trên người, từng cái từng cái ánh mắt khóa chặt ngộ phương hoan hô nhảy nhót, cái kia cực kỳ hưng phấn dáng vẻ tựa hồ đang vui mừng sống sót sau thai nạn. chương 265, Dược Lao bị bắt. Lui lại. Lập tức trở về hồn điện, đem việc này hướng về 7 ngày tôn bẩm báo. Trên phê tích, hồn điện bên trong một tên đấu tông cường giả trước tiên phản ứng lại, lên tiếng hét lớn. Nhưng mà, tên này đấu tông còn không làm đến cập hóa làm cầu vồng đi xa liền bị một cái do xương mù màu đen đan dệt mà thành cự mãng nuốt chửng, mảnh xương vụn đều không còn lại. sao làm sao sẽ? nhìn phía trên khói đen cự mãng, hồn điện dương nhiệt mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh hoàng tiếng thét chói hai bên trong từng cái từng cái không lo được trên người lúc trước chiến đấu để lại thương thế, chạy đi liền hướng về ngoại vi lao đi. xèo xèo xèo xèo, khói đen cự mãng muốn nổ tung lên, hóa thành ngàn vạn cái bé nhỏ độc châm, lấy cực tốc xuyên thủng cuốn quýt chạy trốn hồn điện muốn nhiệt. xì xì xì, trong khoảnh khắc một trận tan nát cõi lòng tiếng kêu rên ở trên phế tích đồng bình ra chỉ thấy những kia hồn điện muốn nghiệt toàn thân nổi lên xương mù màu trắng thân thể càng là nhanh chóng bị ăn mòn hóa thành một vũng máu này lại là cỡ nào thủ đoạn theo ta thấy này người bí ẩn ít nói cũng là ba sao đấu thánh trở lên cường giả bảy cái xa tộc thủ lĩnh nhìn muốn xòa chĩa trong nháy mắt toàn quân diệt hồn điện mọi người theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt cũng hướng về cái kia độc châm phương hướng ngược hơi di chuyển vị trí tựa hồ sợ bị lan đến lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Tiền bối, ngài dùng chính là độc sao? Tiêu Viêm đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, đây là độc độc trái cây năng lực Ngô Phương sửa sang lại quần áo hở hững nói rằng. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, trà sát bàn tay, hướng về Ngô Phương chớp chớp mắt to, không quên níu mày, tiền bối à, cái kia, độc độc trái cây còn nữa không? An thiêu thiêu trái cây, thân thân thể sẽ đến trái cây mang đến năng lực sau. Khi nghe đến độc độc trái cây bốn chữ này thời điểm. Tiêu viêm nội tâm nhất thời nổi lên song lớn, một bên mở đờ xa, nhìn một mặt nịnh nọt Tiêu viêm, không nhịn được nghiêng đầu đi kéo kéo khỏe miệng. Tiêu viêm tiểu tử, ham nhiều nhai không nát đạo lý ngươi sẽ không phải không hiểu sao? Nộ Vương trêu tức nhìn Tiêu viêm, thiêu thiêu trái cây ngươi còn chưa mở phát tốt, dĩ nhiên đã nghĩ cái khác trái cây một năm trôi qua rồi, ngươi nói ngươi đi, lan lộn lại kém cũng đến làm một cái dị hỏa đi, ngươi nói một chút người, trên người bây giờ bốn cái dị hỏa vẫn là thanh liên điệu tâm hỏa, vẫn là tâm viêm. Hải Tâm Diễm cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn lần này ở đấu phá vị diện đánh dấu nhiệm vụ chính là vì tiêu viêm ngưng tụ viêm đế chi loại, mà điều kiện chủ yếu chính là đối phương cần người mang 10 loại dị hỏa nếu đối phương dị hỏa càng nhiều, hắn cũng là càng bất việc nhi A. Có thể sự thực nhưng là, trên người đối phương dị hỏa số lượng vẫn là hắn trước khi rời đi số lượng. Tiên bối, dị hỏa món đồ này, cần thiên thời địa lợi nhân hỏa tiêu viêm lao một cái cái cổ vẻ mặt có chút lung túng, hỏa trẻ con, chăn lửa, hỏa lợn cùng với tiểu hỏa long bốn cái hỏa linh xuất hiện ở tiêu viêm bả vai đung đưa thân thể như là đang cười nhạo như thế thôi nếu đến đều đến rồi vậy ta liền lại cho ngươi tiểu tử một phen kỳ ngộ lần thứ hai lúc rời đi ít nói cũng phải nhường ngươi có mười loại dị hỏa cái gì mười loại dị hỏa ngô phương vừa mới dứt lời tiêu viêm liền không nhịn được hét dầm lem về sau vội vã hướng về ngô phương lạy bái đa tạ tiền bối nghe được ngô phương phía dưới bảy cái thủ lĩnh đồng thời khoe miệng co rúm kinh ngạc đồng thời giữa hai lông mày mang theo nghi vấn mặc dù đối phương thực lực mạnh mẽ nhưng này nhưng là dị hỏa a coi như đối phương là đấu thánh cường giả tìm kiếm cũng hàng phục dị hỏa cũng không phải cái chuyện đơn giản a cho tới mở đờ xa trên mặt chỉ có kinh ngạc vẻ đối với ở trước mắt người bí ẩn này nói ra nàng là nửa điểm nghi vấn đều không có dù sao nàng nhưng là biết được đối phương chính là đến từ đấu khí đại lục bên ngoài đại thế giới kia liền ngay cả hiện nay đại lục người mạnh nhất cổ tộc tộc trưởng cậu nguyên đều đối với hắn cung cung kinh kính trong sa mạc còn có chút tăng ngư các ngươi không đi thanh lý rồi chứ nô vương ánh mắt đảo qua phía dưới bảy cái xả nhân thủ lĩnh mở miệng nói bảy cái thủ lĩnh nhìn nhau một chút tiện đà gật gật đầu nhanh chóng hướng về phương xa lao đi đám này đến xâm phạm hồn điện người bọn họ một cái đều không thể bỏ qua xa nhân bộ lạc một cái còn vẫn tính hoàn hảo trong kiến trúc nô vương ngồi ở chủ vị tiêu viêm Mở đỡ xạ hai người gắn bó ngồi cùng một chỗ. Tiên bối, nguyên lai like ngài lúc đó liền biết cái kia con rắn nhỏ là thải lần, căn bản không phải thải lần sinh tiêu viêm đứng dậy cho ngô phương rót chén trà nước, không nhịn được nói rằng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn đoán ta? Ngô phương thưởng thức hấp trà, cười nói, ta lúc đó nếu không như thế giao động ngươi, ngươi dám đưa nàng mang ở trên người sao? Này ngược lại cũng đúng là tiêu viêm gãi gãi đầu, nếu là lúc trước liền biết cái kia con rắn nhỏ là mở xạ cho hắn 100 lá gan cũng không dám để cho con rắn này mỗi ngày ngủ ở bên cạnh hắn. Cũng sẽ không có sau đó lên cấp đấu hoàng bởi vì thử nghiệm 4 loại dị nổi nóng dung hợp sau kiểu diễn một màn. Đêm hôm ấy, con rắn nhỏ mượn hắn có thể đo song thành tiến hóa, hóa thân thất thải thôn tiến mãng. Đêm hôm ấy, thiêu thiêu trái cây năng lực bạo động, hắn gần như tẩu hỏa nhập ma. Đêm hôm ấy, vì áp chế nóng hỏa, hắn mạnh mẽ cùng thất thải thôn tiến mãng, nơi này tỉnh lược 2 triệu chữ. Ngươi biết lúc đó ta vì sao phải nhờ ngươi mang theo này điều con rắn nhỏ sao? Bởi vì ta nhìn thấy ngươi tương lai ở ngươi tháng năm dài đằng đắng bên trong, làm bạn ngươi trừ ngươi ra hân nhi muội muội, còn con này điều cuối cùng sẽ tiến hóa thành 9 màu thôn tiên mãng mở đỡ. xã. Ngộ phương bình tĩnh nói rằng, hân nhi à tiêu viêm nhẹ giọng nỉ non, không tên có chút mất mát. Nói một chút đi, ta không ở một năm nay đến tột cùng phát sinh cái gì còn có hồn điện người, tại sao lại có lớn như vậy động tác? Ngô phương nhìn về phía tiêu viêm do hỏi. Tiên bối, hiện nay đại lục khắp nơi thế lực lớn cũng biết già Lam học viện thiên phần luyện khí tháp dưới có đà xá cổ đế động phủ, hơn nữa cần tập hợp đủ tám khối đà xá cổ đế ngọc mới có thể đem thành công mở ra. Tiêu viêm hít sâu một hơi, vì tranh cướp đà xá cổ đế ngọc, ở ngài đi không lâu sau trong vòng một tháng, hồn thiên đế cùng cổ bá phụ hai người đại chiến một hồi chỉ biết là trận chiến đó kinh thiên động địa, nhưng kết cục làm sao nhưng không người biết được. Trận chiến đó sau khi, cổ tộc. Hồn tộc hai cái này, chủng tộc viễn cổ đồng thời tị thế cũng vừa lúc đó, hồn tộc đối ngoại thế lực hồn điện bắt đầu cướp trắng trợn mạnh mẽ thể linh hồn xà tộc bộ lạc chính là bị bọn họ coi trọng thế lực một trong. Nói tới chỗ này, tiêu viêm âm thanh đột nhiên có chút nhẹ nào, lão sư hắn hắn cũng bị hồn điện người trộm tới, hiện tại sống chết không rõ hơn nhi cũng bị mang về cổ tộc, đã hồi lâu không có tin tức về nàng. Ta biết rồi. Lô vương không nhanh không chậm để chén trà trong tay xuống, vô vô tiêu viêm ai, nếu ta đã trở về. Cái kia những sự tình này cũng đã không tính sự tình nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị lên đường thôi. Ừm. Nghe được ngô phương, tiêu viêm tầng tầng gật đầu, lông mày răng ra, hán chỗ dựa lớn nhất trở về. Viêm, tiền bối, tộc nhân hiện nay thương hoạn quá nhiều, trong tộc còn có thật nhiều sự tình cần ta quản lý, ta liền không cùng các ngươi một đạo tiến lên mở đỡ xạ đứng dậy hướng về ngô phương cung kính cung eo. chương 266, Ách nan độc thể, thiểu y tiên. Tiền bối. Ngài hiện tại là chuẩn bị trực tiếp đi tới hồn điện sao? Một phút sau, xa nhân bộ lạc trên không hai đám lửa trôi nổi. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Nhìn tiêu Viêm một bộ ấp a ấp đúng dáng dấp, Ngô Phương lên tiếng hỏi dò. Tiên bối, ngài có biết hay không có loại thể chất gọi là Ách Nan độc thể? Tiêu Viêm hơi làm chần chờ mở miệng nói. Nói tiếp Ngô Phương khẽ gật đầu. Ách Nan độc thể, sinh ở hai Ách, chết vào hai Ách chia làm ngày kia do người cùng tiên tiên độc thể lực tiên tiên độc thể lực ít đòi tốc độ tu luyện nhanh mà uy lực khủng bố nhưng cái khó lấy khống chế làm nắm giữ độc thể lực người thực lực không cách nào ngăn chặn ở độc thể lực thời điểm thì sẽ bạo thể mà ra tạo thành phạm vi vẹn nổ khuyết tán khuyết tán chỗ sinh linh đổ thán tiểu tử từng ở ma thú sơn mạch rèn luyện thời điểm kết bạn qua một cái nắm giữ ách nan độc thể người trước mắt nàng ách nan độc thể đứng bên bờ vực tan vỡ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể khuyết tán tình cảnh rất là không ổn không biết tiền bối có thể hay không ngươi nói người này là tiểu y tiên sao không giống nhau Không chờ Tiêu Viêm giảng lời nói xong, Ngô Phương trong miệng nhảy ra một cái tên. Tiêu Viêm gật đầu liên tục. Tiền bối, ngài biết nàng. quên ta từng cùng ngươi đã nói sao? Làm thực lực ngươi đủ mạnh thời điểm, ngươi chính là bách hiệu sinh. Nằm dự bói toán từ cổ chí kim thần thông Ngô Phương thuận miệng bịa chuyện xong sau nói, nàng hiện tại ở nơi nào? Trung Châu. Độc Môn nghe được Ngô Phương câu hỏi, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ mừng, rỡ, Hắn biết Tiểu Y tiên có cứu. Trung Châu ở bề ngoài thế lực, chủ yếu có một điện một tháp hai tông ba cước bốn các ngũ môn này độc môn chính là ngũ môn một trong độc môn lão tổ chính là một vị bảy sao đấu tôn tiên bối tiểu y tiên hiện tại là độc môn lão tổ đồ nhi ta cùng này độc môn lão tổ trước từng có một ít không vui e sợ đến lúc đó còn muốn ngài chấn chấn bãi. tiêu viêm hướng về phía ngô phương lung túng cười cận đúng rồi tự nhiên nha đầu kia cổ long đạo thật giống cũng gặp phải chút vấn đề ba ngày trước hắn trả lại tìm ta hỏi ta có thể hay không liên hệ ngài đây nhìn nàng khi đến dáng vẻ tựa hồ rất lo lắng nên cũng gặp gỡ phiền vai lớn Thực sự là thời buổi rối loạn A Ngô Phương lắc đầu thở dài một tiếng, nhìn về phía Trung Châu phương hướng, vậy trước tiên trừ đọc cửa, sau đi cổ long đảo, lại đi hồn điện. Trung Châu, phía đông địa giới, xa xa trên không, hai đám bay lượn hỏa diễm lơ lửng ở một tòa ngọn núi to lớn phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên ngọn núi cây cối xanh u ngoại trừ đếm không xuể cây rừng ở ngoài, còn có rất nhiều hùng vĩ kiến trúc. Kiến trúc tuy khí thế rộng lớn, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện. Những kiến trúc này bốn phía dĩ nhiên quấn quanh từng tầng từng tầng màu xám đen sương mù khói, làm cho người ta một loại âm ú khủng bố nhìn thẳng cảm giác. Tiên bối, nơi này chính là độc môn chỗ căn cơ tiêu viêm chỉ chỉ phía dưới lớn ngọn núi lớn mở miệng nói. Độc môn xây rưỡi lưng vào núi, giờ khác này dưới chân núi có hàng trăm hàng ngàn đệ tử đang tu luyện. Nô phương, tiêu viêm hai người trực tiếp xẹt qua chân núi trên không, cuối cùng rơi vào sườn núi ra một cái rộng rãi trên quảng trường. Mặt trời trói trang treo cao. Ánh mặt trời tự trên không chiếu nghiêng xuống, trước mắt trên quảng trường, ngoại trừ lấp lánh kim quang ở ngoài chính là xương mù sám xịt. Tiêu Viêm bên ngoài thân ở ngoài hỏa diễm bao trùm, vì đó chống đỡ bốn phía tràn ngập có độc khí thể lực ở nhìn về phía cái kia không sợ cái gì độc khí Ngô Vương, Tiêu Viêm trong ánh mắt hiện ra một chút ước ao. "Lão độc vật, ngươi Tiêu Viêm đại gia lại đã về rồi." Đứng ở trên quảng trường, Tiêu Viêm ngay lập tức vận chuyển đấu khí, ngẩng mặt lên trời thét dài một cổ họng. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập bên trong trước hết đến chính là 12 cái thân mặc áo bảo sám thanh niên. Tiêu Viêm, ngươi tại sao lại đến rồi? Sư tôn là sẽ không để cho ngươi thấy tiểu sư muội. Từ đâu tới đây, mau trở lại chạy đi đâu đi. Hiện tại tiểu sư muội tình huống không tốt lắm, chúng ta không thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Không đi nữa, chúng ta liền mạnh mẽ hơn đưa ngươi đánh đuổi. Ngay ở 12 cái thanh niên đem Ngô Phương Tiêu Viêm hai người vây nhốt thời điểm, một đạo tiếng xé gió vang lên. Một tiên đỉnh đầu chọc lốc, ông láo rơi xuống từ trên không. Ông láo trên người mặc một bộ đạo bào màu xanh, trong tay chống một cái hình dáng gậy, ngăm đen gậy bốn phía lượn lờ khiếp người khói đen. Lão độc vật, tiểu y tiên hiện tại thế nào? Ta đem tiền bối mang đến, hắn có thể trị hết tiểu y tiên ách nan độc thể tiêu viêm ánh mắt khóa chặt ở độc môn láo tổ trên người liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, ngươi lại vẫn dám đến? Như không phải ta cái kia bảo bối vào đồ nhi ngàn dặn dò vạn dặn để ta đừng nuốt bít ngươi, ta sớm đã đem ngươi ngàn đao bầm thầy. Độc môn lão tổ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng liếc nhìn tiêu viêm trầm giọng nói, lập tức cút cho ta. Bằng không, hừ. lao độc vật, tiểu y tiên độc thể lực bạo phát, việc này không nên chậm trễ. Mau đem nàng mang tới, để tiền bối hắn nhìn tiêu viêm ngón tay Ngô phương, trong giọng nói mang theo lo lắng. Bằng hắn. Thật là một chuyện cười. Độc môn lão tổ xem thường liếc nhìn Ngô phương, dưới cái nhìn của hắn, Ngô phương chính là tiêu viêm tìm đến muốn gặp tiểu y tiên cớ. Khóa trời trận, mở. Tiếng quát khẽ hạ xuống độc môn lão tổ hai tay kết ấn, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, trên quảng trường mới trôi nổi bốn cái thông thiên lớn trụ, lớn trụ mặt ngoài vàng chói lọi, phù văn cuốn quanh. Theo độc môn lão tổ trong tay ấn kết biến ảo, bốn cái lớn trụ phương vị không ngừng biến ảo, cuối cùng quyết định quảng trường bốn góc. Rầm rầm rầm. Liên tiếp kinh thiên tiếng nổ vang dền trước sau vang lên, chỉ thấy bốn cái lớn trụ đột nhiên tự bầu trời hạ xuống, tầng tầng cắm ở trên mặt đất. Lớn trụ chỉ là rơi vào mặt đất bên dưới liền có tới mấy mét, làm độc môn Lão tổ trong tay ấn kết triệt để lúc kết thúc, quảng trường trên không đông dưng nhiều một cái loại cơ lớn kết giới. Độc môn Lão tổ hung tận nhìn chầm chầm tiêu viêm, hắn sở dĩ tiêu hao lượng lớn đấu khí mở ra đại trận này, đơn giản cũng là bởi vì thân thể của đối phương cấu tạo mặc dù là hắn cái này lâu năm đấu tôn đều không thể làm gì. Đối phương lần trước đến gây sự, hắn cũng là dựa vào trận này đem đối phương đầy đủ bị nhốt một ngày một đêm. Tiên bối. Nên ngài ra tay rồi tiêu viêm liếc mắt bốn phía kết giới, hắn biết mình không đánh tan được, đơn giản liền trực tiếp nhìn về phía ngô phương. Tiêu viêm, ngươi đến cùng là làm cái gì a? Làm sao như vậy không bị người tiếp đại đây? Ngô phương lắc lắc đầu, về sau nhìn về phía phía đông, trực tiếp qua đi đi, ta đã biết tiểu y tiên vị trí. Bình tĩnh rứt tiếng, ngô phương vung lên áo bảo, từng sợi hỏa diễm như gió mát phát qua. Nhất thời, trên quảng trường cái kia do bốn cái lớn hình trụ thành bàng đại kết giới ầm ầm phá nát. Lanh lảnh tiếng rắc rắc bên trong, bốn cái lớn trụ vỡ vụn. Nhìn rời đi hai cái bóng lưng, lại nhìn bốn phía phá nát kết dưới, Độc môn lão tổ tiên là sửng sở, phản ứng lại sau sắc mặt đột nhiên biến. "Độc môn trong địa, các ngươi không được tự tiện tiến vào." Độc môn lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, thân thể bay lên trời, vội vã truy hướng về Ngô Phương Tiêu Viêm hai người đồng thời, hai tay vung lên, bốn phía trong không khí khói độc hướng lòng bàn tay hội tụ, hình thành một cái đường kính đạt 10 mét do cầu tiếng xèo xèo bên trong, cái kia khổng lồ độc cầu đánh về Ngô phương, tiêu viêm. Không, không thể. Nhiên, khiến độc môn lão tổ kinh ngạc chính là, ngay ở hắn độc cầu chặn đánh bên trong hai người thời điểm, cái kia hắn không quen biết người xa lạ dường như một cái to lớn vòng xoáy, miễn cương đem hắn độc cầu hoàn toàn hấp thu nhập thể. chương 267, Ngô Vương ra tay. Đi theo tiêu viêm bên người tên kia đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên dễ dàng liền phá tan rồi ta độc môn khóa trời trận. Không phải nói chỉ có đấu thánh cường giả mới có thể mạnh mẽ đánh vỡ khóa trời trận sao. Chẳng lẽ tiêu viêm mang đến tên kia sẽ là đấu thánh? Không thể nào. Liền hắn làm sao có lớn như vậy chỗ dựa? Các ngươi vừa liền không thấy sư tôn lão nhân ra người công kích bị tên kia hấp thu sao? Giữa không chung, độc môn lão tổ tử kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, không tin tả dương vung tay lên, lần thứ hai điều động bốn phía khói độc che ngập bầu trời giống như dâng tới ngô phương tiêu viêm hai người. Nhiên! Cùng lúc trước tương tự một màn lần thứ hai phát sinh, những này khói độc ở đến Ngô Phương thân thể trước, trực tiếp bị đối phương hấp thu lấy. Nhìn hấp thu lượng lớn độc khí vẫn như cũ bình yên vô sự Ngô Phương, Độc Môn lão tổ thân thể khẽ run lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin mặc dù là thấp tinh đấu thánh cũng không dám dễ dàng đem độc tố của hắn hấp thu nhập thể. Hắn đến cùng là người phương nào chẳng lẽ hắn thật sự có thể trị tận gốc Tiên Nhi ách Nan độc thể? Nhìn Ngô Phương bóng lưng, Độc Môn lão tổ nhẹ giọng nỉ non, nghĩ tới đây mà âm trầm sắc rộng mở nhiều một kia mừng rỡ, tốc độ phi hành càng là thêm sắp đến rồi cực hạn. Rất nhanh, nô phương tiêu viêm hai người liền rơi vào một cái thung lũng phía trên. Ngưng mắt nhìn lại, trong cốc đứng thẳng một cái cổ lao tế đàn càng là tiếp cận tế đàn, liền càng là có thể ngẫu cảm nhận được bốn phía trong thiên địa cái kia nóng rực thuần khiết năng lượng. Dương hỏa tế đàn, đúng là cái áp chế ách nan độc thể địa phương tốt có điều. Điều này cũng vẹn vẹn chỉ có thể tạo được trì hoán ách nan độc thể bạo phát thời gian mà thôi phương pháp kia liền trị phần ngọn cũng không tính, nếu là muốn trị tận gốc, vẫn phải là ở tại trong cơ thể ngưng tụ độc đan mới được nô phương quét mắt tế đàn địa phương, nơi đó có phải là sẽ có một ít điệu tâm hỏa miêu thoát ra. Vừa vặn tới rồi độc môn lão tổ nghe được nô phương một cái nói ra tế đàn tên, giữa hai lông mày vẻ mừng rỡ càng sâu, chẳng biết vì sao. Hắn dĩ nhiên thật sự cảm thấy Tiêu Viêm cái này mang đến người bí ẩn có thể trị tận gốc tiên nhi ách nan độc thể. Lao độc vật, người đem tiểu y tiên làm sao? Tiêu Viêm tay chỉ chỉ Thung Lũng, tiện đà nghiêng đầu chất vấn độc môn lão tổ. Chỉ thấy trên tế đàn nằm một thiếu nữ mặc áo trắng, thiếu nữ trên người thẳng tắp, thon dài gấy ngọc cùng eo nhỏ nhắn nơi phát họa cảm động đường cong chỉ có điều, vốn nên tràn ngập sức sống, khí tức thiếu nữ, giờ khắc này hai con mắt đóng chặt, thậm chí thân thể càng là thỉnh thoảng sẽ co giật một phen. Nàng nhưng là bảo đối của ta đồ nhi, ta có thể đối với nàng thế nào? Độc môn lão tổ liếc mắt tiêu viêm hừ lạnh một tiếng sau, hướng về Ngô Phương ôn quyền, các hạ thật sự có biện pháp trị tận gốc tiên nhi sao? Ngô Phương không để ý đến Độc môn lão tổ, bóng người lấp lóe, dĩ nhiên xuất hiện ở trên tế đàn. Lão tổ, người kia muốn đối với tiểu sư muội làm gì? Chúng ta không thể để cho hắn. Câm miệng, đều cho ta đứng ở chỗ này liên tiếp nhìn. Một chúng đệ tử lập ở ven rìa sân cốc. Nhìn thấy ngô phương xuất hiện ở trên tế đài, từng cái từng cái trên mặt mang theo vẻ lo lắng nhưng mà, bọn họ trong miệng chưa nói xong liền bị độc môn láo tổ một tiếng quát mang đánh gãy. Giờ khắc này, độc môn láo tổ ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở ngô phương trên người, giữa hai lông mày thậm chí xuất hiện một chút mồ hôi, hắn so với bất luận người nào đều muốn lo lắng tiểu y tiên an nguy. Nhưng nghĩ đến người bí ẩn này lúc trước triển lộ ra thủ đoạn, hắn cũng chỉ có thể buông tay một kích. Tiên bối, ngài cần ta hỗ trợ sao? Tiêu viêm vận chuyển đấu khí hướng về Ngô Phương nói rằng, Người chờ ở phía trên, đừng làm cho bọn họ hạ xuống là tốt rồi Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng. Bình tĩnh dứt tiếng, Ngô Phương tay phải rò ra, lòng bàn tay một kia khói đen rò vào tiểu y tiên thân thể. Xì xì, từng trận xám, đùi, du ca gì, tím, khói độc hầu như là không bị tiểu y tiên khống chế, nhanh chóng từ trong cơ thể quanh quần mà ra, không ít cùng bên dưới tế đàn mới hỏa diễm đụng vào nhau bùng nổ ra thiêu đốt tiếng vang. Chị tận gốc ách nan độc thể phương pháp duy nhất, chính là vào chỗ chết sau đó sinh ngô phương hờ hưng âm thanh tự trong không khí bồng bình ra, về sau liếc mắt tế đàn phía dưới điệu tâm hỏa miêu nhãn, lòng bàn tay năng lượng hội tụ. Không, không muốn, tuyệt đối không nên. Như ngươi vậy sẽ hại chết độc môn tất cả mọi người. Độc môn lão tổ tựa hồ ý thức được ngô phương hành động kế tiếp, mặt trong nháy mắt hiện lên hoang mang vẻ, trong con người đầy dây sợ hãi. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp ngăn cản Đối phương lòng bàn tay năng lượng đã hoành kích ở địa Tâm Hỏa Miêu nhãn lên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, địa Tâm Hỏa Miêu nhãn đóng kín. Xì xì xì xì. Ngay ở bên dưới tế đàn mới ngọn lửa tắt một sát na, từng luồng từng luồng đáng sợ màu xám đậm khói độc đột nhiên đột nhiên tự tiểu y tiên trong cơ thể bộc phát ra đóng chặt hai con mắt bởi vì thống khổ đột nhiên mở. Cái kia xám bụi, hai con ngươi màu tím cấp tốc bị triệt để chuyển hóa thành thuần túy màu xám. Loại này màu xám lộ ra mùi vị của tử vong. Không có nửa điểm sinh cơ, khiến cho người một chút nhìn lại, đều là có loại do sâu trong linh hồn lan tràn mà ra run túc cảm giác. Gần như cùng lúc đó, tiểu y tiên trên gương mặt hồng hào lùi tán, nguyên bản nhu hòa gò má trở nên mặt không hề cảm xúc, giữa hai lông mày cái kia lộ ra thống khổ cùng dễ dỗ vẻ, biểu hiện nàng chính đang chống cự ách nan độc thể phản vệ. Lùi, toàn bộ lùi. Nhìn tự tiểu y tiên trên người tràn ngập ra màu xám đậm khói độc, độc môn lão tổ lập tức hướng về phía sau đệ tử hét lớn một tiếng. Có thể không giống nhau Không chờ một chúng đệ tử phản ứng lại, màu xám đậm khói độc đã đầy dây toàn bộ thung lũng. mắt thấy khói độc liền muốn không qua thung lũng. Độc môn lão tổ trạng như cho tàn. đã muộn, đã đã muộn. Sừng sững đại lục mấy ngàn năm độc môn, liền muốn hủy ở trong tay của hắn. Cái trước ách nan độc thể bạo phát, trực tiếp phá hủy một tòa thành trì, phơi thây trăm vạn. Hắn này từng cái từng cái nho nhỏ độc môn, thì lại làm sao có thể cùng một tòa thành trì đem so sánh? Ngay sau đó, nội tâm hắn chỉ còn dư lại tự trách cùng hối hận. Hắn không nên tin tưởng người bí ẩn kia, lại càng không nên tùy ý hắn bước lên tế đàn. Một bước sai, liền muốn liên lụy toàn bộ độc môn, liên lụy mấy ngàn đệ tử tính mạng. Độc môn lão tổ co quắp ngã xuống đất, hai mắt trong nháy mắt chỗ trống vô thần nhưng mà, ngay ở hắn rơi vào sâu sắc tự trách chuẩn bị cùng độc môn trên dưới đệ tử cùng chết sống thời điểm, vậy sẽ phải không qua thung lũng màu xám đậm khói độc dũng nhiên hướng về một chỗ co rút lại. Này này, nhìn bên trong sơn cốc một màn, độc môn lão tổ biểu hiện ra hai mắt càng là chừng tròn xoe. như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng, coi đời này lại vẫn có thể có người bình yên vô sự hấp thu ách nan độc thể bạo phát khói độc, hơn nữa còn là toàn bộ hấp thu. trên tế đàn, lô vương đứng chắp tay, bản thân khác nào một cái hấp độc lớn, nguyên bản đầy dây thung lũng khói độc dồn dập tràn vào trong cơ thể. trong khoảnh khắc, bên trong sơn cốc khói độc tiêu tan khôi phục như lúc ban đầu, mà giờ khắc này tiểu y tiên trong cơ thể bạo phát khói độc, cũng như là chịu đến dẫn dắt như thế có thứ tự đi vào tiến vào ngộ phương trong cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ tiểu y tiên trong cơ thể lộ ra khói độc càng ngày càng ít, cho đến lại không có bất luận cái gì khói độc. Lại nhìn tiểu y tiên sắc mặt, giữa hai lông mày thống khổ, dãy rủ biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó chính là một vệ tan tường thích ý. chương 268, chơi độc, ta là người tổ tông. Hắn là làm thế nào đến? Chẳng lẽ cõi đời này thật sự có ách nan độc thể khắc tinh? Tiểu sư mội độc trong người đều bị hắn hấp thu sao. Hắn vì sao một chút việc đều không có. Sư tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài bình thường không phải giáo dục chúng ta, ở chúng ta chơi độc trong thế giới, ách nan độc thể chính là trí cao vô thượng tồn tại, trước mắt giải thích thế nào à? Trên thung lung khu vực biên giới, một chúng đệ tử một mặt kinh ngạc nhìn ngô phương cũng lên tiếng hỏi do độc môn lão tổ, trong giọng nói tràn đầy không rõ. Độc môn lão tổ đảo qua một chúng đệ tử, theo bản năng lắc lắc đầu, Vòng khiếp sợ trình độ hắn vượt xa những đệ tử này hắn dùng độc hơn trăm năm, cũng không hiểu người bí ẩn này đến tột cùng là làm sao làm được. Chẳng lẽ người bí ẩn này thể chất cũng là ách nan độc thể? Nghĩ tới đây, độc môn lão tổ lông mày sâu nhăn, tuy nhiên không nghe nói ách nan độc thể trong lúc đó độc tố còn có thể lẫn nhau hấp thu à. Ngay ở độc môn lão tổ không nghĩ ra nguyên cơ chuẩn bị rơi vào thung lũng thời điểm, trên tế đàn ngô phương trong tay lần thứ hai có động tác. Chỉ thấy hai ngón tay cũng khúc. Một luồng màu xám đen khói độc ở đầu ngón tay thành hình, tiện đà nhanh như tia chấp vùng ra, tầng tầng điểm ở tiểu y tiên mi tâm. Ở mọi người chú ý dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy ngô phương bên ngoài thân ở ngoài khói đen phun trào, dọc theo đầu ngón tay điên cuồng tràn vào tiểu y tiên mi tâm, lại tùy theo tiến vào trong cơ thể. Không giống thời điểm, do ngô phương trong cơ thể chạy ra những này độc khí như là tiến hành rồi áp xúc bình thường hơn nữa chịu đến vô hình nào đó sức mạnh giằng buộc. Những này độc khí tiến vào tiểu y tiên trong thân thể sau cũng không có chúng quanh đi khắp tán loạn, mà là có thứ tự hướng về tiểu y tiên bụng tuôn tới. Mấy hơi thở, tiểu y tiên bụng liền sáng lên một đoàn đen tui hào quang màu đen thậm chí ở mắt thường trạng thái có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu đen dưới cái kia co lại nhanh chóng độc khí. Ngưng. Đống nhiên, một cái trầm thấp âm tiết tự ngộ phương trong miệng thổ lộ mà ra. Si si si si. Sau một khắc, tiểu y tiên thuần túy trong mắt màu xám bên trong bắn ra ngang đen ánh sáng đồng thời. Bụng một luồng trùm sáng màu đen nhập vào cơ thể mà ra mắt thấy này làm người ta sợ hãi người trùm sáng màu đen liền muốn xông ra tế đàn thời điểm nô phương tay phải dơ lên mãnh liệt ép xuống mạnh mẽ đem này trùm sáng màu đen bước trở lại tiểu y tiên trong cơ thể hình nương theo một đạo trầm thấp vang trầm âm thanh ở tiểu y tiên trong cơ thể vang lên bụng ngâm đen ánh sáng tiêu tan mơ hồ có thể thấy bụng có một viên hạt trâu màu đen đang lưu chuyển khi mọi người vò, vò mắt chuẩn bị cẩn thận nhìn tới nhìn lên thời điểm Thình linh phát hiện này hạt châu màu đen dĩ nhiên biến mất. Các người có thể hạ xuống tất cả làm xong, Nô Phương vốn éo cái cổ, nhấc con mắt đảo qua thung lũng bên bờ bốn phía mọi người. Bên hai một bên vang lên Ngô Phương nhàn nhạt tiếng nói, tiêu viêm, độc môn lão tổ chức tiên phản ứng lại, hai người thân thể đáp xuống, trong chấp mắt liền liền xuất hiện ở trên tế đàn. Tiên bối, tiểu y tiên ách nan độc thể đã không chế được chưa? Rơi vào trên tế đàn, tiêu viêm vội vã hỏi gió Nô Phương. Độc môn lão tổ đồng thời đưa mắt rơi vào Ngô Phương trên người, giữa hai lông mày mang theo lo lắng trong con ngươi mơ hồ có chờ mong. Ngươi cảm thấy đây. Ngô Phương treo tức nhìn Tiêu Viêm, ngẫu nhiên đã đưa ra đáp án. Nghe vậy, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ mừng rỡ, cái kia kích động dáng dấp tựa hồ hận không thể cho Ngô Phương một cái to lớn ôm ấp. Giờ khắc này trên tế đàn tiểu y tiên, mặt ngoài thân thể đã không có nửa điểm độc khí tràn ra nguyên bản bởi vì ách nan độc thể mà trở nên hơi trắng xám da thịt. Vào lúc này lại cũng là lần thứ hai tỏa ra có chút khỏe mạnh hồng hào hiển nhiên, nàng bộ này bị ách nan độc thể tàn phá thân thể, bây giờ chính đang một lần nữa tỏa ra sự sống. Độc môn lão tổ ánh mắt ở hơi quét qua sau, chính là đứng ở tiểu y tiên nơi bụng nơi đó chính dâng trào mênh ngông năng lượng, mặc dù là cách quần áo, như cũ có thể cảm giác được rõ rệt cái kia cố mênh ngông năng lượng khủng bố. Hơn nữa, những năng lượng này đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cuộn cuộn không ngừng quay về trung tâm vị trí có rút lại mà đi ở loại này co rút lại, tiểu y tiên cái kia đơn bạc thân thể mềm mại dĩ nhiên dường như ấm ngọc giống như, từ từ tỏa ra một loại nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lộng lẫy. Chợt nhìn lại, liền như tiên nữ giống như có loại thánh khiết cảm giác. Lại qua một lát, tiểu y tiên thân thể khẽ run lên, đã khôi phục bình thường hai con mắt nhiều chút sợi mê ấy. Tiêu Viêm, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy Tiêu Viêm, tiểu y tiên không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, không khó nghe ra tiếng nói bên trong hài lòng. Tiểu Y Tiên, thực sự là xin lỗi như không phải là bởi vì ta, ngươi Ách Nan độc thể cũng sẽ không sớm bạo phát Tiêu Viêm một mặt tay nấy. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Nô Vương không khỏi kéo kéo khoe miệng, chẳng trách này độc môn lão tổ không muốn để hắn thấy Tiểu Y Tiên, cảm tình Tiểu Y Tiên độc thể lực sớm bạo phát là do hắn mà xảy ra a. Tiêu Viêm, ngươi đừng tự trách ta thân thể này vẫn luôn là như vậy ồ, thân thể ta làm sao không đau Tiểu Y Tiên nói được nửa câu đột nhiên dừng lại, đón lấy hai mắt trợn tròn, như là ý thức được cái gì. Trắng nón trên khuôn mặt nhỏ đầy dây vẻ khó tin. Sau một khắc, Tiểu Y Tiên hưng phấn nhìn về phía Độc Môn lão tổ, "Sư phụ, thân thể ta được rồi. Hơn nữa, hơn nữa ta thật giống có thể khống chế độc trong người." Tiểu Y Tiên mắt tỏa tinh quang, chuyện này ý nghĩa là nàng sau đó có thể như người bình thường như thế sinh hoạt, không cần tiếp tục phải thời khắc lo lắng sợ hãi. "Tiên nhi, còn không mau cảm tạ ngươi ân nhân cứu mạng Độc Môn lão tổ chỉ chỉ Ngô Vương, đồng thời cho Tiểu Y Tiên một cái ánh mắt." Tiểu Y Tiên tâm lĩnh thần hội lập tức hướng về ngô phương cúc cung túi đầu, tiên nhi cảm ơn ân nhân ân cứu mạng. Ách nan độc thể sở dĩ không cách nào khống chế, đơn giản chính là độc tố trải rộng toàn thân, lượng lớn độc tố khó có thể khống chế trước, ta trước đem bên trong cơ thể ngươi có độc tố rút ra, lại từ đầu đem chuyển vào tiến vào trong cơ thể ngươi, cũng đem này khổng lồ độc tố ở bên trong cơ thể ngươi tiến hành áp xúc thành một viên độc đan ngươi ra sao tu vi, chỉ có thể thuyên chuyển cùng với tương ứng độc tố, điều này cũng làm cho không cần lo lắng bạo tàu vấn đề Nói tới chỗ này, nô phương liếc nhìn tiêu viêm, ngươi nên tạ người không phải ta, mà là tiểu tử này như không phải hắn khẩn cầu ta, ta cũng sẽ không ra tay cứu trị. Tiểu y tiên gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía tiêu viêm, cảm ơn ngươi, tiêu viêm. Cái kia, đây là ta phải làm đối với tiểu y tiên nói tạ, tiêu viêm gại gãi đầu, tựa hồ có hơi lung túng. Lại nhìn Ngô phương, giờ khác này đã tản bộ bước chân chậm rãi đi tới độc môn lao tổ chức người về sau, không cho đối phương phản ứng thời gian chỉ tay hướng về đối phương điểm ra. Nhất thời, đầu ngón tay một tia màu tím khói độc tràn vào độc môn lão tổ trong cơ thể. Phình một tiếng, độc môn lão tổ bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ lượn ở trên vách núi. Tiếp theo, chính là thê thảm thống khổ tiếng kêu rên vang vọng ở toàn bộ độc môn vị trí ngọn núi này. Làm độc môn lão tổ một lần nữa trở lại trên tế đàn thời điểm, toàn thân màu da phát rủ cả gì, tím, khuôn mặt vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, lại như là chính đang gặp tầng 18 địa ngục giam Đây là đối với trước người ra tay với tà trừng phạt nho nhỏ. Nộ phương nhàn nhạt quét mắt độc môn lao tổ, hai tay gánh vác phía sau, hừ lạnh nói, chơi độc, ta là người tổ tông. chương 269, tao nộ kiếp nạn phần viêm cốc. Người kia đối với sư tôn đến tột cùng làm cái gì? Sư tôn dáng vẻ nhìn qua thật là thống khổ. Màu da phát rủ cả gì, tím, hô hấp hụt hơi chạy xiết, sư tôn hình như là trúng độc. Không thể, sư tôn nhưng là độc môn lao tổ, hắn làm sao sẽ trúng độc? thung lũng bên bờ độc môn đệ tử nhìn thấy độc môn lão tổ thê thảm vẻ mặt thống khổ vội vã dọc theo sườn núi trượt xuống ân nhân cầu ngài không nên thương tổn sư tôn tiểu y tiên vội vàng quỳ rạp xuống nô phương trước người mở miệng cầu xin độc môn lão tổ vẻ mặt càng văn mèo hai tay thống khổ không thể tả gãi đầu trong miệng hí lên khiến lòng run sợ ngay ở độc môn lão tổ phát rủ cả gì, tím màu da bắt đầu thối giữa thời điểm nô phương nhàn nhạt quét mắt độc môn lão tổ tay áo bào vung lên Người sau trong cơ thể một đoàn khói tím bay ra một lần nữa trở lại Ngô Phương trong cơ thể. Hô, màu tím xương mù đoàn ly thể. Độc môn lão tổ trực tiếp có quắp ngã xuống đất thở phào một hơi, giữ tận vẻ mặt trong nháy mắt được hòa hoãn. Cái kia vẻ mặt sợ hãi giang dấp, lại như là từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Độc môn lão tổ cũng không kịp nhớ thân phận, liền như thế giống như chó chết trên đất thở dốc mấy hơi thở sau, kiên kỵ nhìn về phía Ngô Vương. Trước nhiều có đắc tội, mong rằng các hạ chớ trách. Ngô Vương liếc mắt Độc môn lão tổ không nói gì. Xin hỏi các hạ, ngươi cũng là ách nan độc thể. Độc môn lão tổ hỏi do đối phương lúc trước ở trên người hắn triển khai độc, liền hắn đều không thể chống đỡ, e sợ có thể làm được như vậy, cũng chỉ có độc bên trong vương giả thể chất, ách nan độc thể. Không phải. Nô phương lắc đầu, âm thanh bình tĩnh, nhưng ngự trị ở ách nan độc thể bên trên. So với ách nan độc thể còn kinh khủng hơn thể chất. Độc môn lão tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc, kinh ngạc nhìn nô phương, nhưng đợi thật lâu. Đều không có đợi được đối phương vì đó giải thích nghi hoặc đến cuối cùng, cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, một tiếng thở dài. Xeo. Đang lúc này, tiếng xe do vang lên, hai bóng người xuất hiện ở thung lũng trên không. Sư huynh phần viêm cốc đến đây tìm kiếm trợ rút. Mở miệng nói chuyện người là độc môn đại trưởng Lão, cũng là độc môn Lão Tổ Sư Đệ, một tên ba sao đấu tôn ở tại bên cạnh là một người đàn ông tuổi trung niên, một bộ trường bào màu đỏ, bảo phục lên hỏa diễm tiêu chí càng rõ ràng. Lão Tổ. Băng Hà cốc cấu kết phong lôi các tập kích ta phần viêm cốc, kính xin lão tổ ra tay trợ rút, cứu ta cốc cùng nguy nan bên trong nam tử áo bào đỏ hướng về độc môn lão tổ ông quyền, một mặt vẻ lo lắng. Lý Phong, truyền cho ta chỉ lệnh, độc môn đấu hoàng trở lên cường giả, lập tức theo ta chạy tới phần viêm cốc. Nghe được nam tử áo bào đỏ, độc môn lão tổ sầm mặt lại, không chút do dự nào lập tức làm ra quyết định. Trăm ngàn năm qua, độc môn cùng phần viêm cốc từ trước đến giờ cuốn vào đồng nhất trên trận doanh. Một phương gặp nạn một phương khác tất nhiên giúp đỡ. Này băng Hà Cốc có thể nói là bọn họ cùng chung kẻ địch. Các hạ, cảm tạ ngươi xuất thủ cứu trợ tiên nhi nhưng trước mắt tình hình ngươi cũng nhìn thấy, ta cần lập tức chạy tới Phần Viêm Cốc chiêu đái không chú đáo, xin mời nhiều lượng giải. Dứt lời, Độc Môn Láo tổ bay lên trời, trước tiên hướng về Phần Viêm Cốc phương hướng bay đi. Tiên bối, chúng ta hiện tại là đi tới Cổ Long đảo sao? Thiêu Viêm nhìn về phía Ngô Phương hỏi. Nếu chuyện này gặp gỡ, vậy thì nhìn một cái đi. Nộ phương liếc nhìn độc môn lão tổ đi xa phương hướng nên miệng lên lên một vệ độ cong có thể có thể giúp ngươi được dị hỏa đây một điện một tháp 2 tông tam cốc 4 các ngũ môn này phần viêm cốc băng Hà cốc chính là tam cốc thứ hai phong lôi cách nhưng là 4 các một trong trong đó phần viêm cốc càng là ủng có dị hỏa bảng lên xếp hạng 12 cửu long lôi cương hỏa 4 phần viêm cốc tọa lạc ở vùng đất miền Trung trích núi lửa mạch dãy núi này hoàn toàn là do nóng rực núi lửa thành lập mà thành phóng tầm mắt nhìn tới nghìn bài một điệu đỏ đậm, một ít trên đỉnh ngọn núi, còn không ngừng lượn lờ bay lên nồng nặc sương mù màu trắng, tình cờ còn có thể có rung nham từ bên trong tràng ra. Tiên bối, nơi này thuộc tính hỏa năng lượng thực sự là dị thường nồng nặc ca. Tiêu viêm tầm mắt hơi viên vọng, cuối tầm mắt trích núi lửa mạch khác nào một cái hỏa hồng hàn dài. Đúng là cái tu luyện địa phương tốt ngô phương khẽ gật đầu, hắn có thể cảm giác được bốn phía trong thiên địa đầy đủ nguyên tố lửa, những này nguyên tố lửa mơ hồ lẫn lộn có chút cuồng bạo mùi vị. Lao tổ. Hai người bọn họ là. Dư riêu nhìn lại liếc mắt phía sau theo sát bọn họ mà bị ngọn lửa bao vây hai bóng người, nhữ nhữ mày lại, hai người này bày ra cử chỉ lại như là chơi như thế. Hắn là đồ nhi ta ân nhân độc môn láo tổ cường điệu liếc nhìn ngô phương, đợi đến ngô phương đến sau, nói, các hạ là muốn giúp chúng ta một chút sức lực sao. Không, ta chỉ là muốn đi nhìn một cái ngô phương cười nói. Nhìn một cái, ta phần viêm cốc trước mắt tao nộ đại kiếp nạn ngươi lại muốn đi xem cho vui. Dư Diêu hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi sát ý hiện lên. Nhìn thấy Dư Diêu liền muốn động thủ, Độc môn lão tổ vội vàng ra tay ngăn lại, hắn cũng là chỉ đùa một chút đừng coi là thật, chạy đi quan trọng. Dư Diêu thu lại sát ý, tay áo bào đột nhiên vung lên, không tiếp tục để ý Ngô Phương. Ngươi đúng là cứu hắn một mạng, Ngô Phương bình tĩnh nhìn Độc môn lão tổ. Độc môn lão tổ ngượng ngùng nở nụ cười, không đáng phản bác hắn cực kỳ tin chắc, Dư Diêu nếu là cùng trước mắt người bí ẩn này phát sinh xung đột, chết nhất định sẽ là người trước. Theo tiến vào trích núi lửa mạch, xanh Vân um vẻ thối lui, phóng tầm mắt nhìn đại thể đều là đỏ đậm thổ địa trên mặt đất, liền một điểm thảm có chưa từng bao trùm, hoàn cảnh khá là ác liệt. Rất nhanh, Lô phương Tiêu Viêm hai người liền theo độc môn lão tổ đoàn người rơi vào một đỏ đậm ngọn núi dưới chân núi. Phía trước là hai tòa cực kỳ hùng vĩ chăm chú rượi vào đỏ đậm núi lớn, một cái khối lượn thạch thê do chân núi phản chuyển mà lên. Tiên bối, chiến đấu có vẻ như còn rất khốc liệt a. Tiêu Viêm giọ ra ngón tay chỉ thạch thê phần cuối nơi đó tràn đầy ngói vỡ tường đổ, mơ hồ còn có thể cảm nhận được rách nát không gian rung động. Độc môn lão tổ cao mày, bóng người lấp lóe, mang theo phía sau độc môn cường giả hướng về cái kia ngói vỡ tường đổ nơi bay đi. Chúng ta đuổi tới Ngô Phương vô vũ tiêu viêm ai, đi tới thạch thê phần cuối thời điểm hơi làm dừng lại. Nơi này nguyên bản là một chỗ kiên cố không gian bức tường ngăn cản, có thể giờ khắc này nhưng là mạnh mẽ bị người đánh xuyên qua đánh tan. Ngô Phương tiêu viêm hai người đứng ở phá nát không gian bức tường ngăn cản trước. Chỉ thấy một luồng kỳ dị chập trần sông tới mặt, đón lấy hai người thân ảnh quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm. Ngay ở Ngô Phương hai người xuyên qua không gian bích chướng trước mắt, bên hai một bên quanh quẩn lên các loại chém giết ong long âm thanh, đao kiếm đụng nhau âm thanh, đấu kỹ va đập âm thanh, tiếng gieo hỏ, tiếng tiêu thảm thiết lẫn nhau đang dệt, liên miên cùng rực. Cùng cổ tộc như thế, này phần thiên cốc dĩ nhiên cũng tự thành một thế giới. Tiêu Viêm đầu tiên là một tiếng thốt lên kinh ngạc, tiện đà trong con ngươi xuất hiện vẻ thương hại. Trước mắt, mảnh này nhìn không gặp phần cuối bên trong sân cốc, nhiều chỗ ánh lửa ngập trời, cùng với phối hợp chính là cái kia đầy dây hàn ý đầy trời băng sương. Trong cốc nguyên bản xanh um xanh tươi hết mức phá hủy, liên miên rộng rãi kiến trúc tiêu hủy đổ nát. Mỗi một góc đều là một chỗ chiến trường, hoặc là đã máu chảy thành sông, hoặc là còn ở mang thương chiến đấu. Trong đó, đặc biệt không trung chiến đấu kịch liệt nhất các loại đấu kỹ đang dệt, ánh sáng lấp loé, nổ vang tiếng va chạm kéo dài không ngừng. M. Chương 270 Ngô Phương, xem có vui. Những kia trước tiên với Ngô Phương tiêu viêm tiến vào độc môn cường giả, giờ khác này đã gia nhập chiến trường. Tự trên không nhìn xuống dưới đi, toàn bộ phần viêm cốc đại khái có thể chia làm 4 loại năng lượng đang dệt. Một trong số đó là cháy hừng hực hỏa diễm, thứ hai là hàn ý lạnh lẽo băng xương, thứ ba là mang theo cuộn cuộn lôi âm chấp giận, thứ tư là cái kia màu xám đen lan tràn ra khói đầu. Tiên bối, ta nhận ra được dị hỏa khí tức, nên chính là ngài nói cửu long lôi cương hỏa giữa không trùng. Tiêu viêm nhìn về phía chiến đấu kịch liệt nhất vị trí trung tâm, cựu Long Lôi Cương hỏa ở phần viêm cốc truyền thừa mấy trăm năm, các đời cường giả ở hỏa bản nguyên bên trong đều lạc rơi xuống khó có thể xóa đi huyết hồn ấn nhớ, cũng không biết này phần viêm cốc cốc chủ có bỏ được hay không, đưa nó đưa cho người Ngô Phương đứng chắp tay liếc nhìn Tiêu viêm mở miệng nói, Thiên hỏa tam huyền biến, Lưu ly biến. Đang lúc này, phía dưới khoảng cách gần nhất bên trong chiến trường truyền đến một đạo tiếng quát, nghe tiếng quát Tiêu viêm sắc mặt đột nhiên biến, nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy Phần Viêm Cốc một tên vết thương đầy dây đấu vương cường giả toàn thân hiện lên màu đỏ hỏa mang, khí tức từ 4 sao đấu vương trong nháy mắt rút lên đến 6 sao đấu vương. Tiên bối, hắn hắn làm sao sẽ thiên hỏa tam huyền biến đệ nhị biến? Tiêu Viêm ngón tay phía dưới tên kia đấu vương, một mặt giật mình nhìn Ngô Phương. Thiên hỏa tam huyền biến chính là hắn thông qua chính mình lao tổ Tiêu Huyền truyền thừa đoạt được, làm sao cũng không nghĩ tới Phần Viêm Cốc người dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng cái bí pháp này. Tiêu Huyền cùng Phần Viêm Cốc lao tổ giao hảo, Này thiên hỏa tam huyền biến nghiễm nhiên là hắn truyền thụ, đồng thời đã thành phần viêm quốc bí mật bất chuyển. Đường chấn, ngươi còn chịu đựng được. Độc môn lão tổ mạnh mẽ xông vào vị trí trung tâm cái kia nhất là chiến trường kịch liệt, bên trong chiến trường hai bóng người chính vây công một tên cao to trường bảo nam tử. Hiện tại còn không có chuyện gì, có điều ngươi nếu như chậm nữa đến một chút, vậy cũng liền khó nói chắc ra có độc môn lão tổ gia nhập, trường bào nam tử thở vào một hơi, trên người áp lực chợt giảm. Chỉ thấy toàn thân bị ngọn lửa màu bạc bao vây, hỏa diễm bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy 9 điều màu bạc hỏa long ở hỏa diễm bên trong qua lại mà đi này 9 điều tiểu hỏa long như có linh trí giống như vậy, thậm chí đi khắp thỉnh thoảng thả ra một ít long uy, khiến cho người lực lượng linh hồn cảm thấy có chút ngột ngạt. Lao độc vật, ngươi vẫn đúng là tới rồi nhúng tay. Đây là ta băng hà cốc cùng phần viêm cốc sự việc của nhau, nếu là không muốn gây phiền thoái trên người, khuyên ngươi tốt nhất chạy trở về ngươi độc môn. Băng Hà cốc cốc chủ băng Hà lạnh lùng nhìn Độc Môn lão tổ, vung lên áo bảo, hàn khí đột nhiên thăng. Trong thiên địa hàn khí bỗng nhiên kéo lên đến đỉnh cao, từng mảng từng mảng hoa tuyết từ thứ tư chu bay xuống, ngăn ngắn trong chốc lát chính là khiến cho phía dưới nơi sơn cốc với trong biển tuyết chợt nhìn lại bao phủ trong là áo bạc, đặc biệt xinh đẹp cùng lạnh lẽo. Ta nếu là tùy ý các ngươi vây công phần viêm cốc, e sợ cái kế tiếp bị diệt chính là ta Độc Môn đi. Độc Môn lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt màu xám khí tức lượn lờ tại thân thể bốn phía khí xám qua lại không gian xung quanh mang theo tiếng xèo xèo vang nhìn thấy tràn ngập ra khói độc băng hà sắc mặt ngưng lại trong con ngươi hung mang chợt lóe lên tiện đà thân hình lấp lóe không gian vặn vẹo trước tiên phát động công kích bàn tay gầy gò như ưng chảo giống như mang theo kịch liệt không gian rung động trực tiếp quay về độc môn lão tổ cổ tổng tới nhiều năm không có giao thủ liền để ta nhìn ngươi một chút thực lực của người này tiến triển đến trình độ nào độc môn lão tổ bước tiến di chuyển Ung dung tách ra băng hà ác liệt công kích, đồng thời trên tay phải lượn lờ khí sám đống nhiên dâng lên, chỉ điểm một chút động hư không, nhanh như tia chớp quay về băng hà thân thể điểm đi. Đối mặt độc môn lão tổ trong tay những kia khí sám, băng hà sắc mặt đột nhiên biến, ở những kia khí sám lướt tới thời gian, hóa chảo vì là quyền, nắm đấm mặt ngoài cuốn bao bọc từng tầng từng tầng ánh sáng màu lam, ánh sáng bên trong hàn ý bắn ra bốn phía. Vô hình, ánh huỳnh quang dâng chảo băng hà nắm đấm mang theo sóng đãng lực lượng không gian. Một quyền mạnh mẽ đón lấy Độc Môn lão tổ cái kia cuốn bao bọc độc khí bàn tay phải. Hai người chạm vào nhau, không gian trực tiếp là bóng dưng bị vỡ ra một đạo đen kịt vết nước. Băng Hà, Độc Môn lão tổ hai người đồng thời lui về phía sau hai, ba bước lúc này ổn định thân hình. Ở Độc Môn lão tổ cùng Băng Hà giao thủ thời điểm, Phong Lôi các các chủ lôi lăng cùng Đường Chấn hai người cũng không có nhàn rỗi, bóng người không ngừng đàn sen một người bốn phía lôi đỉnh nằm dày đặc, một người bốn phía hỏa diễm đầy trời. Độc lão đầu Hai người bọn họ cũng là mang đến giúp đỡ sao?" Băng Hà một quyền đẩy lùi độc môn lão tổ sau, nghiêng đầu liếc nhìn một bên thảnh Thời thảnh Thời quan chiến Ngô Phương cùng Tiêu Viêm hai người, trong ánh mắt mang theo một chút cảnh giác. Băng Hà giật tiếng, một bên lôi lăng cũng quăng tới ánh mắt, từ đầu đến cuối hắn đều ở cảnh giác hai người này. Thiếu niên kia hắn đúng là không có chút nào lưu ý, bởi vì trên người đối phương đấu khí chập chẩn chỉ có đấu hoàng 4 sao thôi, hắn lưu ý chính là cái kia thanh niên, hắn không cảm giác được trên người đối phương chút nào đấu khí chập chẩn. Có thể một mực có thể làm được cùng đấu tông như thế, ở không dựa vào đấu cánh tình huống lơ lửng ở hư không. Đường chấn đồng dạng là một mặt nghi hoặc nhìn về phía độc môn lao tổ, hắn phiền muộn chính là, đối phương nếu là giúp đỡ, cái kia vì sao không gia nhập chiến đấu đến giúp đỡ. Ngay sau đó, đối phương biểu hiện ngược lại càng giống là xem cuộc vui khán giả giống như vậy, mà bọn họ nhưng là trên sàn nhảy biểu hiện người. Vẽ mặt đó, rõ ràng là một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái. Cái này... Đối đầu đường chấn ánh mắt, Độc Môn lão tổ vẻ mặt có chút lúng túng, bọn họ tuy là ta khách nhân, có điều chiến đấu dưới mắt liền đừng hy vọng bọn họ hỗ trợ. Nghe được Độc Môn lão tổ, Đường Chấn liếc mắt Ngô Phương Tiêu Viêm hai người không nhịn được kéo kéo khỏe miệng. Cảm tình hai người này đúng là đến tham gia trò vui a. Bọn họ cái này gọi là thức thời vụ. Băng Hà ánh mắt đảo qua một bên khoanh tay đứng nhìn Ngô Phương Tiêu Viêm hai người, về sau ánh mắt một lần nữa trở lại Độc Môn lão tổ trên người, nghe nói ngươi mới thu rồi một cái đồ đệ vẫn là tiên thiên ách nan độc thể, ha ha, nói vậy ngươi hẳn phải biết ách nan độc thể đối với sự cám dỗ của ta chứ. Lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, Băng Hà hai con mắt bắn ra nồng đậm nóng rực vẻ. Trúc phi châm." Nghe được Băng Hà nhắc tới tiểu y tiên, độc môn lão tổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đủ màu dòng khí màu xám lượn lờ mà lên, phất tay. Độc khí ngưng tụ thành mấy chục cây độc tiễn, tiếng xé gió bên trong, không gian vặn vẹo thoáng qua, xuất hiện ở Băng Hà trước mặt, bắn thẳng đến Mi Tâm. tuyết thuần!" Băng Hà hét lớn một tiếng, bốn phía bay xuống hoa tuyết nhất thời hướng tuôn tới. ở tại trước người hình thành chứng kiến thâm hậu băng tuyết vách tường mạnh mẽ vì đó chống lại rồi độc môn láo tổ độc tiễn. ầm ầm ầm. Đường chấn, độc môn láo tổ cùng băng Hà lôi lăng hai phe chiến đấu rũ diện rũ liệt. bên trong chiến trường vô số minh ngông đấu khí giải lùa dâng trào bắn ra, vết nứt không gian như mạng nhện giống như lan tràn ra. điếc hai tiếng nổ vang dền liên miên không dứt, va chạm dư âm đãng tản ra đến càng là trực tiếp lan đến phía dưới chém giết một chúng đệ tử. Theo thời gian trôi đi, bên trong sân cốc, bất kể là phần viêm cốc đệ tử, độc môn đệ tử cũng hoặc là băng hà cốc đệ tử, phong lôi các đệ tử đồng loạt dừng hạ thủ bên trong chiến đấu, từng cái từng cái nhất con mắt nhìn về phía trên không. Tựa hồ bọn họ cũng đều biết, cuộc chiến đấu này chân chính can chốt, ở cùng bọn họ cốc chủ trong lúc đó chiến đấu. M. Chương 271, Hồn Điện, Hai Ngày Tôn, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Lưu Ly Biến, Phong lôi bi pháp, Tam thiên lôi động. Độc cực điểm, tán. Huệ thân, vạn thiên tuyết lạc. Bốn đạo thanh âm hùng hồn tự trong không khí bồng bể ra. Bên trong chiến trường nhất thời ánh lửa đầy trời, chín con rồng lửa mở ra miệng lớn phóng thích vô thượng long uy lửa cháy hừng hực bên trong. Lôi đỉnh nằm dày đặc, bùm bùm điện lưu âm thanh vang lên không ngừng, màu xám đen độc khí cùng liên miên hoa tuyết đang dệt, phát sinh xì xì xì khiếp người phá âm. Ầm. Bốn loại đan dược khủng bố năng lượng dống nhiên tự trung gian triệt để muốn nổ tung lên bốn bóng người hai hai bay ngược mà ra chiến đấu kết thúc rồi à đến cùng là phương nào thắng tiếng nổ mạnh sau bên trong sơn cốc bốn cái thế lực đệ tử biểu hiện căng thẳng nhìn bầu trời này không chỉ là bọn họ cốc chủ chiến đấu càng là liên quan đến sự sống chết của bọn họ tồn vong ánh sáng chỉ xương ngủ tiêu tan chỉ thấy bên trong chiến trường băng hà lôi lăng cùng độc môn lão tổ đường chấn phân biệt hai hai đứng chung một chỗ như cũ duy trì xa xa đối lập tư thế giờ khắc này bốn người quần áo hết mức phá nát khỏe miệng đều là mang theo máu tươi, toàn thân vết thương đầy dẫy Như không nên nói bên trong chiến trường như cũ hoàn hảo người, hay là chỉ có một bên quan chiến mô phương, tiêu viêm hai người. Nhìn dáng dấp hình như là lưỡng bại câu thương, không có một phương chiếm được tiện nghi. Mặc kệ là cốc chủ, vẫn là cái kia hai cái đến phạm nhân, còn có độc môn láo tổ, thực lực bọn hắn đều không khác mấy đánh tới đến, khẳng định không có một mới có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối à. Cũng còn tốt người của độc môn đúng lúc chạy tới. Không phải vậy ở băng hà cốc cùng phong lôi các liên thủ đánh lên dưới, ta cốc thực sự là nguy rồi. Các ngươi có chú ý tới cái kia hai tên này sao? Bọn họ đến cùng người nào a? từ đầu tới cuối đều không có gia nhập chiến đấu. Có thể là bởi vì lập tức tình thế không cho phép duyên cớ, bằng không, cốc chủ đã sớm đuổi đi bọn họ. Bên trong sân cốc, phần viêm cốc đệ tử nhìn bị thương đường chấn độc môn lao tổ, lại nhìn về phía ngô phương tiêu viêm hai người, trong ánh mắt nhất thời đầy dây lửa giận. Băng hà, lôi lăng. Các ngươi còn phải tiếp tục tiếp tục đánh sao? Đánh tiếp nữa, e sợ không phải ta phần viêm cốc trước tiên diệt, mà là các ngươi mang đến những đệ tử kia chết trước hết. Đường Chấn lau chùi rơi khỏe miệng máu tươi, lạnh leo âm chầm ánh mắt đảo qua băng hà, Lôi Lăng hai người, hừ lạnh nói, dù sao, này phần viêm cốc nhưng là chúng ta sơn nhà. Lôi Lăng sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương nói tới không sai, tự độc môn lão tổ đúng lúc chạy tới, trận này liên thủ đánh lén cũng đã không có ý nghĩa chiến đấu tiếp tục nữa. Hán phong lôi các tất nhiên sẽ trả giá đánh đổi nặng nghề. Băng huynh, lui đi lôi lăng nhìn về phía băng hà, tiếng nói bên trong đầy giấy nồng đậm không cam lòng. Đi. Băng hà đột nhiên điên cuồng cười to lên, vẻ mặt trở nên dữ tợn. từ khi ta làm cái quyết định, ta liền không nghĩ tới lui lại nếu lao độc vật cũng tới, vậy thì thật là tốt, cùng nhau giải quyết. Nhìn băng hà phát điên dáng vẻ, tiếp tục nghe trong miệng lời nói, không chỉ là độc môn lão tổ, đường chấn hai người, liền ngay cả lôi lăng đều lộ ra vẻ mặt mê mang Hắn thực sự không nghĩ tới vào lúc này băng hà cứu càng còn thủ đoạn nào nữa có thể ăn phần viêm cốc cùng độc môn. Ở ba người nghi hoặc trong ánh mắt, băng hà hai con mắt bị màu máu tràn ngập, tiện đà từ trong nhẫn lấy ra một khối hiện óng ánh màu bạc ngọc bài, bàn tay nắm chặt đột nhiên bóp nát. Nương theo ngọc bài phá nát, một luồng hết sức cường hãn lực lượng không gian, dâng trào mà ra. Sau một khắc, không gian vặn vẹo ra một cái khe, một đạo toàn thân bị áo bào đen bóng người chậm rãi từ vết nước không gian bên trong đi ra. Bóng đen lồng ngực nơi hồn chữ càng dễ thấy. Hồn điện người. Băng hà, người dĩ nhiên cùng hồn điện cấu kết. Người áo đen xuất hiện, đường trấn, độc môn lão tổ hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại, đấu khí gần như cùng lúc đó nhảy lên tới cực hạn, một mặt cảnh giác. Phong lôi các các chủ lôi lăng cũng là sai lầm ngạc nhìn người áo đen, hiện nhiên hắn cũng không biết băng hà cùng hồn điện cấu kết một chuyện. Tiên bối, hắn là hồn điện người. Nhìn người áo đen, tiêu viêm song quyền nắm chặt trong con ngươi sát ý hiện lên hồn điện đầu tiên là mang đi dường lão lại suýt chút nữa tiêu diệt xài nhân bộ lạc có thể nói hắn đối với hồn điện hận thấu xương đừng vội Ngô Phương giơ tay cho Tiêu Viêm một cái ánh mắt sau nét miệng lên ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt sự xuất hiện của hắn chính là thời điểm ngươi cửu long lôi cương hỏa có chỗ rửa rồi tiên bối ngài trong lời nói ý tứ là Tiêu Viêm mặt lộ vẻ không rõ hỏi tới Ngô Phương cười không nói chỉ là so với cái thủ thế ra hiệu Tiêu Viêm yên tĩnh chờ đợi làm sao Băng cốc chủ đây là nghĩ thông suốt. Người áo đen khiếp người, ánh mắt rơi vào băng hà trên người, trong miệng phát sinh một trận khàn khàn tiếng cười, tiếng cười âm u khủng bố, làm người không tên lông tơ đứng thẳng. Hai ngày tôn, ta đáp ứng ngươi điều kiện chỉ cần ngươi giết bọn họ, ta băng hà cốc liền quy thuận hồn điện, mặc cho sai phái. Băng hà ánh mắt nhìn thẳng người áo đen, hít sâu một hơi lại như là làm ra một cái nào đó gian nan quyết định, nhưng này phần viêm cốc, độc môn hai phe thế lực nhất định phải do ta băng hà cốc chỉnh hợp. Băng cốc chủ quả nhiên là một người thông minh, ta liền biết ngươi sẽ làm ra sự lựa chọn này. Người áo đen khen ngợi liếc nhìn băng hà, ngươi nói điều kiện ta đáp ứng. Vậy thì mời hai ngày tôn động thủ đi băng hà dò ra ngón tay chỉ độc môn lão tổ cùng đường chấn. Hai ngày tôn, ngươi là hồn điện cốt u thánh giả, độc môn lão tổ, đường chấn hai người nhìn nhau một chút, lần thứ hai nhìn về phía người áo đen trong ánh mắt đầy dây kiêng kỵ trong lúc mơ hồ, còn lộ ra một chút bất đắc dĩ đừng nói là bọn họ, mặc dù là chín sao đấu tôn đỉnh cao ở đấu thánh trước mặt cũng có điều run rẩy, không nghĩ tới các ngươi đối với hồn điện hiểu rõ còn rất nhiều, ngay cả ta danh hiệu đều biết trong tiếng cười lớn, người áo đen triệt hồi áo bảo đen, đây là một cái lao giả tóc hoa rầm, có thể nói gầy trơ cả xương, hai cái hốc mắt sâu sắc áo hãm, như không phải cử chỉ ném đủ thả ra khí thế khủng bố, còn tưởng rằng là một bộ đã phơi khô thây khô đây, băng hà cốc dĩ nhiên sau lưng cấu kết hồn điện, thực sự là đáng ghét, xương u thánh giả chẳng lẽ cái này hồn điện hai ngày tôn là đấu thánh cảnh cường giả vậy nói như thế cốc chủ cùng độc môn lão tổ há không phải há không phải nguy hiểm nếu như cốc chủ chết rồi lấy băng hà thủ đoạn hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao một ít tu vi ở đấu vương bên trên phần viêm cốc độc môn cường giả khi nghe đến bên trong chiến trường đối thoại thời điểm từng cái từng cái nhìn về phía khô lâu ông lão trong ánh mắt chỉ còn dư lại hoảng sợ lên canh lang bên trong chiến trường chỉ thấy khô lâu ông lão bàn tay chuyển động một cái sơn sợi xích màu đen mang theo lênh lảnh tiếng kim loại va chạm từ trong lòng bàn tay kéo dài mà ra, cuối cùng nhẹ nhàng chấn động nguyện giống như rắn độc gốn lượn xoay quanh ở tại bên cạnh. Câu hồn dây xích. Nhìn thấy Khô Lâu ông lão trong lòng bàn tay xứng xích, Đường Trấn, độc môn lão tổ kinh kêu thành tiếng. Điều này cũng nhận ra, thật là có điểm nhãn lực Khô Lâu ông lão liếc mắt Đường chấn, độc môn lão tổ, trong ánh mắt mang theo xem thường. Gần tháng nay, các ngươi hồn điện dựa vào này xiềng xích chung quanh cướp đoạt hồn thể lực bực này gặp trời phạt hành vi mọi người đều biết. Đường Trấn nắm đấm nắm chặt, trên người lửa cháy hùng hực, chỉ là không nghĩ tới ta phần viêm cốc dĩ nhiên cũng thành mục tiêu của các ngươi. Chương 272, Lô Phương, ra tay. Hiện tại mục tiêu của ta không chỉ có riêng chỉ có ngươi, còn có bên cạnh ngươi vị này Độc môn lão tổ Cốt U Thánh giả liếm liếm đầu lưỡi, khô cắt hai con mắt mang theo khát máu. Nghe được Cốt U Thánh giả, Đường Trấn, Độc môn lão tổ hai người nhìn nhau, về sau đồng thời gật gật đầu, như là làm ra cộng đồng quyết định. Thiên hỏa tam huyền biến, lưu ly biến. Độc cực điểm, tán. Sau một khắc, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Đối mặt đấu thánh cường giả, bọn họ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tiếng quát hạ xuống, đường chấn mi tâm hiện lên một hỏa diễm tiêu chí thời khắc này. Bên ngoài cơ thể dị hỏa bỗng nhiên tăng gọn, chín con rồng lửa đang hắn rệt, thậm chí có thể nghe được từng tiếng rồng gầm. Khủng bố Long Uy tự trong không khí tràn ngập ra. Phần Viêm Cốc nhiệt độ lần thứ hai cất cao đường chân khí tức cũng trong nháy mắt từ 7 sao đấu tôn nhảy lên tới 9 sao đấu tôn. Lại nhìn Độc Môn lão tổ, trong cơ thể quần quần khói đen dâng trào ra, hầu như trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ chiến trường, khói đen bên trong thỉnh thoảng phát sinh tiếng xèo xèo làm người kinh hồn bạt vía mơ hồ có thể nhìn thấy từng chui do khói đen hình thành chui thủ trôi nổi, như là đang đợi cắt vào con mồi thời cơ. Đây chính là phần Viêm Cốc chấn cốc bí pháp sao? Quả nhiên như nghe đồn như vậy, có thể trong nháy mắt đem cảnh giới cất cao cốt u thánh giả mặt ngoài tuy bình tĩnh nhìn đường chấn nhưng nội tâm cũng đã nổi lên sóng lớn thiên giai thậm chí vượt qua thiên giai công pháp mặc dù là hắn cũng không chống đỡ được mệnh hoảng vậy đường chấn lạnh lùng liếc nhìn cốt u thánh giả đầu gối hơi cong đón lấy cả người còn như tên lửa mượn cái kia cố lực xung kích thoáng qua liền xuất hiện ở cốt u thánh giả phía trước mang theo long uy tiếng rồng ngâm lên đường chấn cái kia cuốn bao bọc cửu long lôi cương hỏa nắm đấm mạnh mẽ hướng về cốt u thánh giả đầu nện xuống Chu đi qua, hư không mang theo một đạo thật dài vết nứt không gian. Ngươi là không hiểu đấu thánh cùng đấu tôn sự trên lại sao? Vậy cũng là một đạo bất kỳ bí pháp đều không thể vượt qua khoảng cách. Trâm Trọc bình tĩnh lời âm vang lên, trong lúc đó Cốt U Thánh giả dơ lên cái kia không có huyết nhục bàn tay, nhẹ nhàng tiến lên liên tiếp. ầm, sắc bén tiếng nổ đùng đoàng, ở trong hư không nổ vang, một đạo đáng sợ kình phong gợn sóng mang theo nóng rực hỏa diễm tự đường chân nắm đấm mặt ngoài như sóng nước giống như cấp tốc huyết tán mà ra cú đấm này bên dưới, không khí vì đó đọc lại nhưng, cốt thú thánh giả bóng người nhưng là vẫn không núc đích, hắn cái kia tùy ý vung ra tay trưởng dễ dàng liền đỡ lấy đường chân cái kia một quyền kinh khủng. Về sau, chỉ thấy cốt thú thánh giả cánh tay chuyển động, lòng bàn tay trong nháy mắt dâng trào một luồng không gì sánh kịp bàng bạc đấu khí, trong khoảnh khắc, đường chấn một ngụm máu tươi phun ra, lồng ngực càng là tại này cố trùng kích vào sâu sắc cao hãm đi vào. Ở đường chấn bay ngược ra ngoài trước mắt Cái kia tràn ngập toàn bộ chiến trường khói đen bỗng nhiên lăn lộn phun trào lên, hơn mấy trăm ngàn độc khí chủ thủ như là chịu đến độc môn lão tổ chỉ lệnh, từ phương hướng khác nhau bắn hướng cốt u thánh giả. Nhiên, ngay ở những này chủ thủ sắp xuyên thấu cốt u thánh giả thời điểm, bên trong chiến trường nguyên bản yên tĩnh hư không đột nhiên tạo nên một trận gọn sóng, đón lấy những này chủ thủ bao quát trong không khí tràn ngập khói độc trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa, nghiêm nhiên đã mấy trăm mét ở ngoài. Không gian na vị. Độc môn lão tổ Lôi lang gần như cùng lúc đó lên tiếng đây là chỉ có đấu thánh cường giả mới có mạnh mẽ thủ đoạn. Liên để cho các ngươi mở mang đấu tôn cùng đấu thánh trong lúc đó chân chính chênh lệnh. Hào hào hào. Cốt u thánh giả trêu tức dứt tiếng, trong tay đen kỵ xiển xích liền phát sinh một trận dị thường vang dội ma trả âm thanh. Tiếp theo, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, đen kỵ xiềng xích chia ra làm bốn, bốn cái có tới 10 trượng khổng lồ màu đen kỵ xiển xích dường như bốn cái giữ tận cự mãng giống như phân chia ở chiến trường một góc. Một sát na Độc môn láo tổ, đường chấn, bao quát băng hà, lôi lăng ở bên trong bốn người, toàn thân lại như là bị cầm cố lại như thế, không thể động đậy. Hào hào hào! Lại là xích sắt tiếng vang lên. Cốt u thánh giả hai sợi xích sắt vút ra, phân biệt cuốn lấy đường chấn cùng độc môn láo tổ trên đầu. Mặc dù là cùng cốt u thánh giả đứng ở đồng nhất trận doanh băng hà, lôi lăng hai người, nhìn cốt u thánh giả bóng lưng, trong ánh mắt đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Bọn họ trước đây chỉ biết là đấu tôn cùng đấu thánh trong lúc đó có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách, không biết này khoảng cách đã lớn đến bọn họ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Hai cái bảy sao đấu tôn, trong đó đường chấn càng là dựa vào bí pháp tăng lên tới 9 sao đấu tôn, nhưng là ở này cốt ưu thánh giả trước mặt như cũ không có một chút nào năng lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho đối phương lấy ra hồn phách. Cái kia hồn điện người hắn ở đối với cốc chủ còn có độc môn láo tổ đang làm gì? Câu hồn, nhất định là tại câu hồn. Đã có vô số đấu vương trở lên tồn tại chịu khổ bọn họ độc thủ. Thu thập nhiều như vậy hồn thể lực, bọn họ đến cùng phải làm gì? Bên dưới thung lũng mới đệ tử hai mặt nhìn nhau, từng cái từng cái trên mặt mang theo hoảng sợ. Ở tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ dưới, hai cái nửa trong suốt trạng thể linh hồn ở đen siềng xích dẫn ra dưới bắt đầu thoát ly đường chấn cùng độc môn láo tổ bản thể. Văng hà, nhớ kỹ ngươi lúc trước đã nói ngày sau, ngươi nếu là dám to gan phản bội hồn điện, bọn họ chính là kết cục của ngươi Cốt U Thánh giả ngón tay đường chấn cùng độc môn láo tổ thân thể nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn băng hà trong giọng nói lộ ra uy hiếp. Dứt lời, Cốt U Thánh giả điều khiển khóa hồn dây xích tiếp tục thu lấy đường chấn cùng độc môn láo tổ hồn phách. Bên trong chiến trường bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị. Cho đến một đạo bình tĩnh tiếng nói đánh vỡ tĩnh mịch. Đường cấp chủ, ta có một pháp có thể bảo đảm tính mạng ngươi, bảo đảm ngươi phần viêm cốc, còn có thể giết này Cốt U Thánh giả. Hơi hương âm thanh tự trong không khí bồng bềnh ra. Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng truyền vào phần viêm cốc bên trong mỗi một người trong thai thanh âm này như là có loại ma lực, có thể thẳng lay động tâm linh người ta. Âm thanh chưa tiêu tan, một hơi gió mát thổi mà qua, một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ chặt đứt cốt u thánh giả trong tay câu hồn dây xích. Sau một khắc, ở trong cốc tất cả mọi người chú ý dưới, liền muốn thoát ly bản thể đường chấn, độc môn lão tổ hai người hồn phách một lần nữa trở lại trong thân thể. Cũng là ở này một sát, nguyên bản cầm cố hư không cái kia bốn cái đen kỵ xiềng xích ầm đổ nát. Hóa thành màu đen mưa ánh sáng tiêu tan ở trong hư không. Gần như cùng lúc đó, Băng Hà, Lôi Lăng hai người lại lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Đường Trấn, Độc Môn lão tổ thân thể hai người hơi rung động, rất nhanh sẽ tỉnh lại hai người tầm mắt không hẹn mà cùng hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người, đặc biệt là người trước, đầy dây không gì sánh kịp kinh ngạc vẻ, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ khó tin. Độc Môn lão tổ khiếp sợ tuy không kịp Đường chấn, nhưng này cũng chỉ là so ra, nội tâm của hắn đồng dạng lăn lộn như sóng lớn. Kinh hại không ngớt. Bọn họ tựa hồ không thể tin tưởng lúc trước đã phát sinh một màn. Cái này từ đầu đến cuối ở một bên quan chiến xem cuộc vui người bí ẩn, dĩ nhiên dễ như ăn cháo từ cốt u thánh giả trong tay đem bọn họ cứu, thậm chí còn đánh nát hồn điện cái kia uy danh hiển hách câu hồn dây xích. Không chỉ là đường trấn, độc môn láo tổ, băng hà, lôi lăng ánh mắt của hai người đồng dạng hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người, hai người miệng khẩu khẽ nhếch, nhìn nhau một chút, đối lập không nói gì chỉ còn dư lại kinh ngạc. M. Trưng 273, ngự trị ở dị hỏa bên trên mộ phương. Cái tên này không phải xem cuộc vui sao. Làm sao đột nhiên liền ra tay rồi. Thậm chí, thậm chí còn từ cái kia hồn điện người trong tay cứu cốc chủ cùng độc môn lão tổ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Ta đều không có cảm nhận được hắn đấu khí chập trờn. Liền cốc chủ cùng độc môn lão tổ đều không thể làm gì câu hồn dây xích. Còn có cái kia ổn định hư không tứ phương dây xích. Dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy bị hắn hủy diệt rồi. Bên trong sân cốc. Một chúng đệ tử ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở ngô phương trên người, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là trước đó hướng về độc môn tìm xin giúp đỡ, trước liền cùng ngô phương đánh qua đối mặt còn kém chỉ vào tay dư Diêu, trong con ngươi kinh ngạc vẻ càng sâu. Bên trong chiến trường, cốt u thánh giả quan sát tỉ mỉ quan sát trước cái này ở thời khắc sống còn đánh gây hắn thu lấy hồn phách nam tử, lông mày càng nhăn càng sâu. Trước đây hắn liền chú ý tới người này, khởi đầu cho rằng là băng hà người vì lẽ đó cũng không có để ý tới Bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải như thế cái tình huống. Ngươi là người phương nào? Phán đoán không ra ngô phương thực lực, cốt u thánh giả mở miệng trước lên tiếng vừa nghĩ tới đối phương cái kia quỷ dị thủ đoạn, trong con ngươi lại nhiều một chút vẻ cảnh giác. Cảnh giới càng cao, càng là sợ chết. Cốt u thánh giả cũng không ngoại lệ, cái này cũng là hắn đang không có nhìn thấu ngô phương thực lực trước, không có lập tức ra tay nguyên nhân. Nhưng mà, để cốt u thánh giả căm tức chính là, đối phương không chỉ có không có trả lời vấn đề của hắn thậm chí chỉ là tùy ý phổi hắn một chút, liền ngược lại đưa mắt rơi vào đường chấn trên người. Đường cấp chủ, ta vừa theo như lời nói, ngươi có thể hay không nghe rõ? Ngô Vương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, ta có một pháp còn có thể bảo đảm tính mạng ngươi, bảo toàn phần viêm cốc, giết cốt thú thánh giả. Bên hai một bên vang lên Ngô Vương cái kia lặp lại lời nói. Đường chấn thân thể run rẩy, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tiện đà vội vàng nói, cảm tạ các hạ ân cứu mạng, không biết ngài trong miệng biện pháp là? Một hồi giao dịch giao dịch đối tượng chính là bên trong cơ thể ngươi cựu long lôi cương hỏa Ngô Phương ánh mắt nhìn thẳng Đường Trấn ngươi nếu là gật đầu ta liền vì ngươi giải quyết trước mắt nguy cơ ngươi muốn cựu long lôi cương hỏa Đường Trấn cao mày không sai Ngô Phương hờ hững gật đầu để cho ngươi cân nhắc thời gian không nhiều có thể Đường Trấn nắm đấm bốc lên ánh mắt đảo qua Cốt U Thánh giả băng hà lôi lăng ba người sau hít sâu một hơi làm ra quyết định đối với hắn mà nói nếu là hồn thể lực bị Cốt U Thánh giả mang đi Trong cơ thể hắn Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng sớm muộn cũng bị hồn điện cấp đoạn. Tình hình dưới mắt, mặc kệ thấy thế nào, hắn Cửu Long Lôi Cương Hỏa đều không gánh nổi nếu như vậy, cái kia chẳng bằng đáp ứng trước mắt người bí ẩn này, có lẽ đối với mới thật có thể bảo vệ phần viêm cốc đây. Nghĩ như vậy, Đường Chấn cũng là thoải mái. Ngươi là không đem ta để vào mắt sao? Nghe được Ngô Phương cùng Đường Chấn nói chuyện, đặc biệt là người trước trong miệng câu kia nhẹ nhàng giết chết chính mình, cốt u thánh giả nhất thời sắc mặt âm trầm, trong con ngươi sát ý hiện lên. Lam hôn điện hai ngày tôn, hắn lâu nơi địa vị cao, đã nhớ không được bao lâu bị người như vậy lơ là. Tiêu viêm, điều chỉnh một chút, chuẩn bị nuốt trưởng cựu long lôi cương hỏa ngô phương nghiêng đầu nhìn về phía tiêu viêm từ tố nói. Được rồi, tiền bối. Tiêu viêm trên mặt mang theo hưng phấn, hắn không nghĩ tới ngô phương dĩ nhiên sẽ lấy cỡ này phương pháp vì đó thu được dị hỏa. Người đáng chết. Nhìn thấy ngô phương lại một lần nữa lơ là chính mình, cốt Thú thánh giả lạnh leo âm trầm tiếng nói bên trong sát ý càng nồng nặng. Sau lưng hắc khí hiện lên, 5 cái câu hồn dây xích trôi nổi, lẫn nhau đang dệt tiếng va chạm như là tới từ địa ngục quỷ gào âm thanh. Băng Hà, bắt hắn. Cốt U Thánh Giả quay đầu quát lạnh, trong giọng nói đầy giấy không cho từ chối uy nghiêm. Băng Hà có chút kiêng kỵ liếc nhìn Cốt U Thánh Giả, không khó nhìn ra đáy mắt cái kia phần tức giận. Cái này xem cuộc vui ra hỏa, khắp nơi lộ ra thần bí, càng là không biết thực lực sâu cạn, hắn tự nhiên biết Cốt U Thánh Giả là ở mượn hắn tay tới thăm dò đối phương. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng đối với cốt u thánh giả chỉ thị, băng hà cũng không dám từ chối, chỉ có thể nhìn hướng về lôi lăng, ra hiệu đối phương cùng với đồng thời ra tay. Hai người các ngươi liền như thế vội vã chết ở trước mặt hắn. Nhìn khí thế kéo lên song song mà đứng băng hà, lôi lăng hai người, nô phương không khỏi rêu rêu nói: Các hạ thực sự là thật cuồng khẩu khí. Băng hà quát lạnh một tiếng, tuy rằng trong giọng nói không rơi vào hạ phong, nhưng sắc mặt nhưng là càng nghiêm nghị. Bất kể là hắn vẫn là lôi lăng đều rõ ràng cảm nhận được ngay ở đối phương cái kia hở hững dứt tiếng trước mắt phần viêm cốc bên trong hỏa năng lượng nguyên tố lạng yên dâng trào rất nhiều nô phương hờ hứng nở nụ cười lại xem hướng cốt u tôn giả minh trong con ngươi hỏa diễm chậm rãi hiện lên ngươi đúng là còn rất cẩn thận băng hà còn chưa động thủ nghe được ngô phương lời ấy cốt u tôn giả sắc mặt triệt để khó coi tới cực điểm trực tiếp mở miệng hướng về băng hà một tiếng quát lớn trước tiên không nói hắn thực lực của tự thân chỉ cần sau lưng nó đại biểu hồn điện mặc dù ở này trung châu cũng là đứng trên tất cả tồn tại như không phải lúc trước không thấy rõ trước mắt này hung hăng đồ thủ đoạn, hắn đã tự mình động thủ. Vang lên bên thai Cốt U Thánh giả quát lạnh âm thanh, Băng Hà nhữ nhíu mày lại, tiện đà một bước trước bước, chố mi tâm màu đen hoa tuyết lập lòe quỷ dị ánh sáng lộng lây âm lãnh khí lạnh tận xương tự trong cơ thể dâng trào mà ra, chỉ thấy bàn tay nắm chặt, màu đen hàn băng ở trên lòng bàn tay kèn kẹt lan tràn mà ra, hóa thành một cắt nhìn qua khá là quái dị đen băng mũi nhọn. Mũi nhọn phía trước dị thường sắc bén. Toàn thân còn tràn ngập xoắn ốc văn, một chút nhìn lại, chính là có loại làm người khắp cả người cảm giác lạnh leo âm u, nếu là bị vật này đánh trúng, e sợ trực tiếp sẽ ở thân thể người bên trên xuất hiện một cái đầu to nhỏ lỗ máu. Gần như cùng lúc đó, lôi lăng bàn chân giẫm một cái hư không, đấu khí màu lam đậm lượn lở ở quanh thân, ở từng trận tiếng gầm gừ bên trong hóa thành tướng mạo giữ tợn lôi long, mang theo thấp giọng tiếng gầm gừ rung động ở bên trong chiến trường. Nhìn băng hà lôi lăng hai người, nô phương trên mặt không có bất cứ rung động gì. Sau một khắc, bóng người quơ quơ, biến mất ở tại chỗ. Nhìn đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt mình bóng người, băng hà trong lòng đột nhiên chìm xuống, trong mắt hiện lên một vệ uy nghiêm đáng sợ, tay phải lập tức giương lên, ngoại trừ lúc trước màu đen băng truy ở ngoài, lại là mười mấy chuôi đen băng trưởng mâu ngưng hiện tiếng xé gió bên trong, nhanh như tia chớp hướng về ngô phương bạo vút đi. Đối mặt hàn ý lạnh léo công kích, ngô phương không tránh không né, tay trái nắm chặt, một luồng vô hình năng lượng mạnh mẽ dập tắt đen mâu. Mắt nhìn mình công kích trong nháy mắt bị tan rã, băng hả con ngươi co lại nhanh chóng nhiên, không chờ hắn lần thứ hai ngưng tụ công kích tư thế, nô phương trong lòng bàn tay một kia thất sắc như chất lỏng giống như hỏa diễm, lượn lờ hiện lên. Ngay ở ngọn lửa bảy màu xuất hiện cái kia một chốc, một bên quan chiến đường chấn sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên biến bởi vì hắn thình lình phát hiện, trong cơ thể mình cựu long lôi cưng hỏa, lại vào đúng lúc này bạo động lên. Lão đường, hắn này cái này cũng là dị hỏa. Độc môn láo tổ ánh mắt nhìn tròng chọc vào ngô phương trong lòng bàn tay cái kia kỳ dị ngọn lửa bảy màu, trong mắt dâng lên một vẹt vẻ khiếp sợ. Ngọn lửa bảy màu khác nào chất lỏng giống như, ở ngô phương 5 ngón tay từ từ lưu chuyển mà ở tại lưu động, không gian chung quanh cũng là theo lưu động dấu vết, xuất hiện từng cái từng cái bốn lượn đen kịt vết nước không gian. Chương 274, chỉ là đấu thánh, có điều run dế. Không biết đường chấn lắc lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chầm chằm ngô phương lòng bàn tay ngọn lửa màu. So với độc môn lão tổ mà nói, trong con ngươi vẻ khiếp sợ còn vượt qua. Ở trong ấn tượng của hắn, bảng dị hỏa bên trong cũng không có dị hỏa là thất sắc nhưng này ngọn lửa bảy màu sắc sắc thực thực để hắn cảm thấy một loại khiếp đảm cảm giác. Thậm chí ở này ngọn lửa bảy màu xuất hiện một khắc đó, trong cơ thể Cửu Long Lôi Cương Hỏa lại đều phát sinh nhỏ bé run rẩy âm, đó là một loại kiên kỵ. Cửu Long Lôi Cương Hỏa ở bảng dị hỏa đứng hàng thứ 12, mà cái kia ngọn lửa bảy màu lại có thể làm cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa kiêng kỵ như vậy. Hiển nhiên, cái tiêu ngọn lửa bảy màu tuyệt đối không tầm thường, mặc dù không phải bảng dị hỏa lên xếp hạng phía trước dị hỏa, vậy cũng tuyệt đối là còn không muốn người biết khủng bố hỏa diễm. Lúc nào đối với thiêu thiêu trái cây khai phá mới có thể đạt đến tiền bối như vậy độ cao đây đều là thiêu thiêu trái cây năng lực giả, tiêu viêm đương nhiên sẽ không như đường chấn, độc môn lão tổ hai người như vậy cho rằng nô phương trong tay ngọn lửa bảy màu là dị hỏa đối với bọn hắn mà nói, bọn họ tự thân chính là hỏa diễm này ngọn lửa bảy màu chỉ có điều là nô phương đối với thiêu thiêu trái cây khai phá đạt đến trình độ nhất định kết quả mà thôi. ở nay ngọn lửa bảy màu xuất hiện thời điểm hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình bốn loại hỏa diễm đều trở nên cực kỳ không yên tĩnh lên, đó là xuất từ bản năng hoảng sợ. Bang huynh, cẩn thận ngọn lửa kia. căn bản không cần lôi lăng nhắc nhở. ở ngọn lửa bảy màu xuất hiện trước mắt, băng hà trong lòng liền nổi lên bất an. nhưng vào giờ phút này hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể gầm lên một tiếng. Toàn thân thôi thúc trong cơ thể đấu khí, ở bên ngoài thân ngoại hình thành hàn băng áo giáp đồng thời, dơ tay một đạo công kích đánh ra ngoài. Nộ phương bóng người tiếp tục trước lược, trong lòng bàn tay ngọn lửa bảy màu bắn ra ra, trong khoảnh khắc liền nuốt chửng băng hà cái kia thanh thế dọa người đấu khí giải lụa, về sau che ngập bầu trời bao vây hướng về phía băng hà. C -c -c. Hầu như trong trước mắt, ngọn lửa bảy màu dưới, băng hà bên ngoài thân ở ngoài hàn băng áo giáp liền triệt để tan rã tiếp theo, chính là một tiếng hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết còn không đồng bình ra, ngọn lửa bảy màu bên trong một kia bị án cựu gắng bay lên, băng hà thân ảnh biến mất không gặp. Không không được. Nhìn cái kia sợi tiêu tan khói trắng, lại nhìn cái kia hương chính mình lướt tới ngọn lửa bảy màu, phong lôi các các chủ lôi lăng sợ hãi quát to một tiếng về sau, không chút do dự nào quay đầu liền hướng về phương xa lao đi, nhưng mà còn không lao đi cách xa trăm mét, ngọn lửa bảy màu liền đuổi theo bóng người của hắn. Ngọn lửa bảy màu bên trong, điện lưu nằm dày đặc, Bùm bùm tiếng sấm nổ vẹn vẹn kéo dài hai giây liền hoàn toàn biến mất. Lao độc vật, hắn hắn rốt cuộc là ai? Bên trong chiến trường, ngọn lửa bảy màu tiêu tan, tùy theo cùng tiêu tan còn có băng hà, lôi lăng hai người đường chấn si ngốc nhìn Ngô Phương bóng lưng, bản năng nhuyễn nhúc nhích một chút thiết hầu, một mặt chất phát hỏi bên cạnh độc môn lão tổ. Ở hắn dưới mí mắt, vẹn vẹn trong ngáy mắt, một cái 8 sao đấu tôn, một cái 7 sao đấu tôn liền hóa thành khói bụi. Thời khắc này, Đường chấn đối với ngô phương trong lòng bàn tay ngọn lửa bảy màu có càng rõ ràng nhận thức, nhất định phải dùng 4 chữ hình dung, vậy thì là khủng bố như vậy. Hắn cũng là dị hỏa kẻ nắm giữ, biết rõ cảnh giới càng cao, dị hỏa có khả năng cung cấp trợ lực cũng là càng nhỏ, đặc biệt là đến đấu tôn thậm chí bên trên đấu thánh cảnh giới. Dị hỏa tuy rằng như cũ có thể tăng thêm sức chiến đấu, nhưng đã không có kinh khủng như vậy ra chỉ. Cũng chính là bởi vậy, làm hắn nhìn thấy băng hà. Lôi lăng hai người ở ngọn lửa bảy màu dưới căn bản không còn sức đánh trả thời điểm, mới biết cái này giống như thất thố. Liên quan với lai lịch của hắn, vấn đề này hay là ngươi phải hỏi hỏi tên tiểu tử kia độc môn lão tổ dò ra ngón tay hướng về một bên Tiêu Viêm, hắn đồng dạng bị ngọn lửa bảy màu uy năng kinh đến. Trước đây, hắn cho rằng Ngô Phương là dùng độc cao thủ, bây giờ nhìn lại, đối phương không chỉ có dùng độc lợi hại, cũng là cái đùa lửa cao thủ. Bên trong sân cốc, một chúng đệ tử ngưng mắt nhìn trên không chiến trường, băng hà Lôi lăng thân thể hai người trước sau tiêu tan trước mắt, trong cốc trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Cho đến qua thật lâu, tĩnh mịch mới bị náo động sợ hãi thay thế. Băng Hà cốc cốc chủ còn có phong lôi các các chủ, bọn họ là đã chết rồi sao? Thậm chí ngay cả hài cốt đều không có còn lại. Người kia ngọn lửa bảy màu lẽ nào là so với cốc chủ Cửu Long lôi cương hỏa càng kinh khủng dị hỏa sao? Thật đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại, cái này chúng ta vẫn chưa xem cuộc vui người mới thật sự là nhân vật mạnh mẽ a. Băng Hà Lôi Lăng đều chết rồi, chúng ta mọi người còn lo lắng làm gì? Giết hắn, cái băng hà cốc, Phong Lôi các không còn manh giáp. Để bọn họ biết, xâm phạm ta Phần Viêm Cốc kết cục. Xác định băng hà Lôi Lăng hai người chết ở ngọn lửa bảy màu dưới sau, Phần Viêm Cốc cùng độc môn một chúng đệ tử hưng phấn hoan hô, tiện đa từng cái từng cái lại như là hít thuốc lắc như thế, đấu khí tỏa sáng, họ hét giết hướng về phía băng hà cốc, Phong Lôi các đệ tử. Cho tới băng hà cốc, Phong Lôi các đệ tử, nhưng là một mặt cho nguội hình. Trong ánh mắt căn bản không có chiến ý, nhìn Ngô Phương bóng lưng, trong ánh mắt đầy dây oán hận. Hồng bào đấu tông dư diêu lơ lửng ở một phương hư không, hai mắt nhìn trầm trầm chiến trường, nhớ tới cái kia ngọn lửa bảy màu khủng bố, nội tâm nghĩ mà sợ đồng thời có chút vui mừng liếc qua độc môn láo tổ trong ánh mắt, bí mật mang theo nồng đậm cảm kích trên đường tới, như không phải đối phương ngăn cản, chỉ sợ hắn cũng đã biến thành một kia khói trắng tiêu tan. Cái này an mặc phổ thông xem cuộc vui nam tử căn bản là không phải hắn có khả năng treo chọc bên trong chiến trường, cốt ú ông lão một mặt nghiêm nghị, đảo qua băng hà, lôi lăng hai người tiêu tan hư không, trong con ngươi né qua một chút vẻ do dự về sau, lanh lảnh xiềng xích tiếng va chạm vang lên lên, sau lưng nó năm cái câu hồn gìn biến mất không còn tăm hơi. sau một khắc, cốt ú ông lão liếc mắt Ngô Phương, bóng người chậm rãi đi vào hư không. tiền bối, lao nhân kia chạy trốn. nhìn thấy cốt ú ông lão biến mất, một bên tiêu viêm vội vàng hướng về Ngô Phương quát to một tiếng, trong thanh âm mang theo lo lắng. Chỉ là một sao đấu thánh, có điều run dế. Bình thản nhưng cực kỳ hạ kỳ lạnh leo âm trầm tiếng nói tự trong không khí bồng bệnh ra. Chỉ thấy ngô phương tay phải một chỉ điểm ra, trước kia cốt thú ông láo chiến phía kia hư không ẩm ẩm muốn nổ tung lên. Hư không oanh sụp, lượng lớn không gian mảnh vỡ bay ngang, biến mất cốt thú ông láo lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người có thể là bởi vì chịu đến ngô phương thăm ra, xuyên qua không gian chịu ảnh hưởng, nguyên bản hoàn hảo quần áo ở không gian mảnh vỡ hoa cắt lấy. Hết mức phá nát thậm chí còn có không ít vị trí đã bị cắt ra đạo đạo khiếp người đỏ như máu lỗ hồng. Người tốt xấu cũng coi như là hồn điện hai ngày tôn, dưới một người trên vạn người tồn tại, liền như thế không đánh mà chạy sao? Ngô Phương trêu tức nhìn cốt u ông lão, trong giọng nói đầy dây nồng đậm châm chọc. Cốt u thánh giả không có nói tiếp, đối đầu Ngô Phương trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác đặc biệt là đối phương lúc trước ngọn lửa bảy màu chất chứa khủng bố năng lượng, mặc dù là hắn cũng có chút khiếp đảm. Hư lạnh một tiếng sau, Cốt U Thánh Giả lập tức chuyển một vị trí, bởi vì hắn phát hiện ở chính mình lúc trước vị trí phía kia không gian như là bị năng lượng nào đó cầm cố bình thường khiến hắn không cách nào điều động lực lượng không gian. Chương 275, hồn thiên đế ở đây, thì lại làm sao? Giết trước ngươi, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, Dược Trần có khỏe không? Nộ phương mắt lạnh nhìn Cốt U Thánh Giả, ánh mắt ngưng lại, một áp lực đáng sợ tự trong cơ thể tuân ra bao phủ về phía sau người. Ngươi là Dược Trần người nào? Cố U Thánh Giả nhíu lại lông mày, trong cơ thể đấu khí dâng trào ra, chống đỡ đến từ Ngô Phương uy thế khủng bố. Cái kia tiểu bối đối với ta vẫn tính cung kính, cũng coi như là kết duyên, nghe nói hắn bị các ngươi bắt đi tới. Ngô Phương lạnh leo âm trầm tiếng nói bên trong sát ý bắt đầu tràn ngập. Dược Trần, lẽ nào là cái kia dược tôn giả Dược Trần sao? Một bên đường trấn, Độc Môn lão tổ hai người nghe được Ngô Phương trong miệng danh tự này, hai người vẻ mặt đột nhiên biến hai mặt nhìn nhau. Nếu cái này dược chân đúng là dược tôn giả, mà lại như đối phương từng nói, này dược tôn giả ở trong mắt hắn chỉ là cái tiểu bối, vậy đối phương ha không phải chân chính sống hơn một nghìn năm láo quái vật. Những này thể linh hồn còn chưa tới phát huy được tác dụng thời điểm, có điều khoảng cách ngày đó cũng không xa. Hiện tại còn sống sót là tốt rồi. Cô u thánh giả trong miệng lời nói chưa nói xong, nô phương vậy có thoải mái âm thanh liền mạnh mẽ đem đánh gãy. Sau một khắc bốn phía trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên cất cao chỉ thấy từng viên một do ngọn lửa bảy màu ngưng tụ mà thành hỏa châu tự trong hư không ló đầu ra đến chỉ chốc lát sau liền đầy dây toàn bộ chiến trường xì xì thiêu đốt trong tiếng này lên tới hàng ngàn hàng vạn hỏa châu lại như là dung nham bên trong lăn lộn nhảy lên hỏa phao giống như vậy làm người không tên khiếp đảm độc môn lão tổ ngay lập tức ở bên ngoài thân ngoại hình thành đấu khí áo giáp mặc dù là nắm giữ cửu long lôi cương hỏa đường chấn cảm nhận được bốn phía ngọn lửa bảy màu bên trong nóng rực cũng không khỏi đẩy lên đấu khí áo giáp để chống đỡ này cố bị bỏng cảm giác không chi nhận nhìn bốn phía lít nha lít nhít hòa châu cốt ú thánh giả không do dự nữa trước tiên hướng về Ngô Phương phát động công kích hai vung tay lên Ngô Phương thân thể xung quanh không gian nhất thời vặn bẻo lên đón lấy từng đạo từng đạo đen kịt lỗ thủng hiện ra lỗ thủng bên trong mấy nửa trong suốt có chút sền sệt rừng trắng hạ củ, lưỡi dao sắc lộ ra trực tiếp cắt về phía Ngô Phương thân thể ong ong tiếng rung vang lên nhiên Những này không gian chi nhận còn chưa chạm được ngô phương thân thể, liền bị từng viên một thất sắc hỏa châu bám vào, tiện đà thiêu đốt thành hư vô. Không gian na vị. Cố u thánh giả biểu hiện nghiêm nghị, tiếng quát vừa rơi xuống, thân ảnh nhất thời xuất hiện ở ngô phương sau lưng gần như cùng lúc đó, lúc trước biến mất năm cái câu hồn dây xích lại xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Không cho ngô phương thời gian phản ứng, Cố u thánh giả cầm câu hồn dây xích mạnh mẽ vung đánh ra đi. Mắt thấy câu hồn dây xích liền muốn từ đối phương sau lưng sâu vào Cốt u thánh giả khỏe miệng mang theo một âm như thực hiện được ý cười, có thể nụ cười đắc ý mới ra hiện liền đống nhiên đọc lại. Một tiếng vang ẩm ẩm nổ vang. Cốt u thánh giả trong tay 5 cái câu hồn dây xích lại như là đánh vào một cái cực kỳ cứng rắn hàng rào lên, mặc cho hắn làm sao lại thêm năm đấu khí, cái kia câu hồn dây xích một đoạn cũng không cách nào đâm vào đối phương phía sau lưng. Đến phía ta. Đang lúc này, một đạo lạnh leo treo tức âm thanh đột nhiên ở cốt u thánh giả trong đầu vang lên. Nghe được âm thanh. Cốt u thánh giả trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người, có thể còn không chờ hắn làm ra đối lập phản ứng, trước người bóng người kia đã xoay người lại, khỏe miệng phác họa cân nhắc đủ cười. Dưới một sát, cốt u thánh giả chỉ cảm thấy thân thể bốn phía nhiệt độ lần thứ hai cất cao, tựa hồ liền hắn đấu khí chi khải cũng đã không chống đỡ được này khủng bố cực nóng. Đột nhiên xuất hiện tiếng xe gió bên trong, cốt u thánh giả con ngươi co lại nhanh chóng, trong tầm mắt một cái cuốn bao bọc ngọn lửa bảy màu năm đấm không ngừng phóng to cuốn quýt bên trong. Hắn có lòng muốn muốn phá không hư không thoát đi, nhưng sợ hãi phát hiện, thân thể của hắn nghiễm nhiên bị bốn phía hỏa châu bám vào cầm cố. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cái kia bao vây ngọn lửa bảy màu như nồi đất lớn nắm đấm rơi vào khuôn mặt của hắn lên. A, nương theo một tiếng hét thảm, ở ngọn lửa bảy màu quên lên dưới, cốt u thánh giả đầu trong nháy mắt chẳng biết đi đâu hơn nữa, này còn vẹn vẹn là cái bắt đầu, cái kia chưa tiêu tan ngọn lửa bảy màu cấp tốc dọc theo cổ mà xuống chỉ chốc lát sau. Cốt U Thánh giả cả người đều bị ngọn lửa nuốt chửng. ở mọi người sợ hãi chú ý dưới chỉ thấy Cốt U Thánh giả hồn thể lực ở ngọn lửa bảy màu dưới thống khổ dây rua, vẻ mặt hết sức văn mèo. Không thể, ngươi không thể giết ta, ta là hồn điện hai ngày tôn, ta vẫn là hồn tộc bên trong người, giết bộ tộc ta giải nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta bảo đảm. Ngươi thả ta, ta vừa về tới hồn điện liền lập tức thả dục trần, một mạng đổi một mạng. giờ khắc này Cốt U Thánh giả lại không ban đầu kiêu ngạo. Nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt chỉ còn dư lại hoàng sợ, một điểm đều không có đấu thánh cường giản nên có tư thái, mở miệng liên tục xin tha. Hôn tộc thì lại làm sao? Mặc dù hồn thiên đế đến rồi, ngươi đồng dạng là chết, chỉ có điều hoàng tuyển lộ lên sẽ nhiều một cái cùng đi người mà thôi. Ngô phương cười nhìn cốt u ông láo, lại nói, cho tới rực trần, chỉ cần hắn hiện tại không có chuyện gì là tốt rồi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tới hồn điện đem hắn mang ra đến, đến rồi. Tốt, rất tốt. Coi như muốn chết ta cũng phải lôi kéo người chịu tội thay. nghe được Ngô Phương, biết được chính mình không cách nào đảm mạng, Cốt ú Thánh giả đột nhiên phát điên cười to lên, lại như là làm ra một cái nào đó điên cuồng quyết định sau một khác, vạn vẹo hồn thể lực bắt đầu bắt đầu bành trướng, tự bạo hồn thể lực. vô vị dãy dùa Ngô Phương phát sinh một tiếng cười lạnh, tay phải nắm chặt, ngọn lửa bảy màu đột nhiên bành trướng lại có giúp. ầm ầm, châm thấp vang trầm trong tiếng, Cốt ú ông lão hồn thể lực muốn nổ tung lên đáng thương chính là. Cái kia năng lượng kinh khủng nhưng là một điểm đều không có tràn ra ngọn lửa bảy màu, lại như là mở ra một phát pháo lép giống như. Bên trong chiến trường, ngọn lửa bảy màu dần dần tiêu tan, trong không khí nhiệt độ nóng rực tùy theo giảm xuống cho đến khôi phục bình thường. Ở trước mặt của hắn, một sao đấu thánh nhân vật như vậy đều là run rế sao? Nhìn đồng dạng hài cốt không dư thừa cốt u ông lão lúc trước vị trí, độc môn lão tổ, đường trấn hai nhân khẩu bên trong nhẹ giọng nỉ non, một bộ hồn vía lên mây dằng rớp. Bên trong sân cốc Còn ở khổ sở kiên trì băng hà cốc, phong lôi các hai phe đệ tử ở nhìn thấy cốt u ông lão cũng chết đi thời khắc, trong con ngươi cuối cùng vẻ ước ao cũng tiêu tán theo mặc dù là hai phe thế lực đấu tông cường giả đều từ bỏ chống lại, tựa hồ muốn thông qua đầu hàng đến tranh thủ cơ hội sinh tồn. Chiến đấu đạt được thắng lợi, phần viêm cốc một chúng đệ tử hoan hô nhảy nhót, từng cái từng cái nhìn về phía Ngô Vương bóng lưng bên trong ngoại trừ kính ý chính là cảm kích bọn họ mặc dù có thể thoát ly cảnh khốn khó, nghịch chuyển chiến cuộc, đều là bãi cái này xem cuộc vui người ban tặng. Đến vào trong đó không ít ở độc môn liền từng trải qua ngô phương thủ đoạn người ngưng mắt nhìn ngô phương, vẻ mặt có chút hoàng hốt. Các hạ, không, ân nhân, xin hỏi cảnh giới của ngài đến tột cùng là. Độc môn lão tổ mới vừa mở miệng liền ý thức được không đúng, lập tức sửa lại xưng hô, dù sao đối với người trước mắt mà nói liền dược tôn giả đều chỉ là tiểu bối a Đường chấn đồng dạng là nghi hoặc nhìn ngô phương, từ đầu đến cuối hắn đều đang không có cảm nhận được ngô phương đấu khí trong cơ thể chập trần hắn rất tò mò. Đến tuột cùng muốn đạt đến thế nào độ cao mới có thể làm đến điểm này. Chương 276, Hồn Điện Điện Chủ, Hồn Diệt Sinh. Người phần viêm cốc nguy cơ đã giải trừ, băng hà, lôi lăng, cốt u ba người cũng đã bị ta giết chết. Người cũng nên làm tròn lời hứa ngô phương cũng không trả lời độc môn láo tổ vấn đề, mà là trực tiếp đưa mắt tìm đến phía đường trấn. Vạn bối, nói đến tự nhiên thì sẽ làm được. Đường trấn hít sâu một hơi, trong con ngươi tuy có chút không muốn, cũng không có từ chối chỉ là chốc ra này cựu long lôi cương hỏa có chút phiền phức khả năng cần chút thời gian kính xin ngài có thể kiên trì chờ đợi ta đến động thủ vang lên bên tai hờ hững tiếng nói đường chấn thỉnh lình phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên nhúc nhích không được về sau chỉ thấy đối phương lòng bàn tay phải thẩm thấu ra một tia không giống với lúc trước thất sắc đan dệt ngọn lửa màu đen đặc ở ngô phương sự không chế một tia ngọn lửa màu xám sấm chậm rãi đi vào đường chấn thân thể chỉ chốc lát sau đường chấn bụng sáng lên một đoàn ngọn lửa màu bạc trong ngọn lửa Chín con rồng nhỏ lẫn nhau đang dệt, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, lại như là gặp phải thiên địch như thế. Nhìn kỹ lại, ở chúng nó phía sau đang có một tia ngọn lửa màu đen đặc xua đuổi chúng nó. Xì xì xì. Ngọn lửa màu bạc như là đối với ngọn lửa màu đen đặc phát sinh đầu hàng, bắt đầu tùy ý người sau bao vây, đón lấy dường như kéo tơ bóc kén giống như một chút đem từ đường chấn trong thân thể mang ra. Tiêu viêm. Đến. Một bên từ lâu chuẩn bị sắp xếp tiêu viêm, nghe được ngô phương gọi gọi mình. Lập tức hưng phấn đáp một tiếng tiếp theo, chuẩn bị toàn thân nguyên tố hóa biến thành hỏa diễm, nhanh chóng đem cái kia phải ngọn lửa màu đen mang ra Cửu Long Lôi Cương Hỏa hút vào nuốt chửng luyện hóa. Đợi đến Cửu Long Lôi Cương Hỏa toàn bộ bị hút vào trong cơ thể, Tiêu Viêm lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu rồi luyện hóa quá trình. Năm năm loại dị hỏa. Ở Cửu Long Lôi Cương Hỏa ly thể sau, đường chấn liền khôi phục tự do làm nhìn thấy Tiêu Viêm trong cơ thể nhảy lên năm loại dị hỏa thời điểm, nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Đường kinh ngạc Tiểu tử này chính là cái yêu nghiệt ngươi là chưa từng thấy hắn đem bốn loại dị hỏa dung hợp ra hỏa liên uy lực, ngay cả ta đều vắc không được hiện tại, hắn lại được ngươi cửu long lôi cương hỏa, năm loại dị hỏa dung hợp, e sợ sẽ cùng hắn đánh, một cái bất cẩn liền trực tiếp đi gặp diêm vương độc môn lao tổ tựa hồ về nhớ ra cái gì đó, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, thời gian từng giọt nhỏ qua đi, thiêu viêm khí tức bắt đầu chập trởn, đấu hoàng 5 sao, đấu hoàng 6 sao, đấu hoàng 7 sao, và anh... Nương theo một tiếng trầm thấp vang trầm âm thanh, luồng hơi thở này ở kéo lên đến đấu hoàng chín sao đỉnh cao hơi ngưng lại sau, đống nhiên nhảy một cái, cuối cùng ổn định ở đấu tông một sao. Cái tên này, hắn không có bình cảnh sao. Nhìn trực tiếp dựa vào dị hỏa từ đấu hoàng lên cấp đến đấu tông tiêu viêm, đường chấn nuốt một ngụm nước bọt, lần thứ hai thất thố. Ngươi không nhìn ra thân thể của hắn cấu tạo rất đặc thù sao. Trước đây, ngươi có từng nghe nói ai thân thể có thể bất cứ lúc nào biến thành hỏa diễm sao? Cũng chỉ có trước mắt hai người này có thể làm được dưới cái nhìn của ta, bọn họ ngược lại càng giống là quan hệ thầy trò. Độc môn lão tổ liếc mắt đường chấn, ở đáy lòng của hắn đã sớm đem ngô phương tiêu viêm hai người về vì là quái vật. Tiên bối, có ngươi ở bên người, thật tốt. Lại qua thật lâu, tiêu viêm lung lay gần cốt một chút, cảm thụ trong cơ thể cái kia tăng vọt đấu khí, không nhịn được hướng về ngô phương liếc mắt đưa tình, đầy mặt nịnh nọt. Chính hắn tu luyện. Một năm cũng có điều từ 3 sao đấu vương biến thành 4 sao đấu hoàng mà thôi có thể có đối phương ở bên người, mới qua đi ngăn ngắn mấy cái canh giờ, không chỉ có được trên bảng xếp hạng thứ 12 cựu long lôi cưng hỏa, càng là từ 4 sao đấu hoàng nhảy một cái bước vào đấu tông cảnh. Nếu là 5 loại dị hỏa dung hợp, hắn có lòng tin có thể đối với lúc trước bị diệt cốt u thánh giả tạo thành uy hiếp. Nếu dị hỏa được, vậy thì đi thôi đi cổ long đảo nhìn tử nghiên nha đầu kia làm sao đối đầu tiêu viêm mị nhãn, nô phương không tên dùng mình một cái. Người địa cầu Thực sự là buồn nôn. Ân nhân, ngài không trừ độc cửa ngồi một chút sao? Nghe được Ngô Phương liền muốn rời khỏi, Độc Môn lão tổ lập tức mở miệng giữ lại thấy được Ngô Phương thủ đoạn sau, hắn là xuất phát từ nội tâm muốn cùng đối phương giao hảo. Các loại rảnh rỗi đi." Bình thản dứt tiếng, Ngô Phương vung tay lên mang theo Tiêu Viêm hóa thành hỏa diễm, đi vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Không đồng loại hình trái cây, ở không giống khai phá trình độ có năng lực cũng không giống nhau tiêu tiêu trái cây, ở khai phá trình độ đạt đến 15 phần trăm thời điểm, cũng đã có rồi lực lượng không gian. Mà như kim loại trái cây, mặc dù khai phá trình độ đạt đến 20% cũng không có lực lượng không gian, nhưng nhưng có thể dẫn ra thiên thạch vũ trụ lực lượng. 6. Trung Châu, Hồn Điện Một tòa khí thế rộng lớn âm u trong đại điện. Hai đám khói đen hiện lên, trận một trận kịch liệt bốc lên, hai bóng người chậm rãi ngồi xuống ở hai tấm tinh xảo trên ghế. Có chuyện gì cần tới quấy rời ta? Đồng nhiên, một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy ở đại điện vị trí đầu náo lên, ngồi thẳng một tên thể trạng cường tráng nam tử, nam tử toàn thân hắc vụ chuyển, không cách nào thấy rõ chân thực dáng dấp nhưng vẹn vẹn là nương theo tiếng quát mà biểu lộ đi ra mênh ngông, khí thế mênh ngông, cũng làm người ta không tên có loại run rẩy cảm giác kinh hãi. Nay ngồi ở chủ vị nam tử chính là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, năm sao đấu thánh trung kỳ. Khởi bẩm điện chủ, nhị thiên tôn chết rồi. Trong đó một vệt bóng đen đứng dậy, cung kính nhìn vị trí đầu náo lên nam tử. Cái gì? U Minh lúc này mới chết đi bao lâu, Cốt Ú cũng chết. Nghe được lời của bóng đen, Hồn Diệt sinh một trưởng vô nát bên cạnh bàn đá, không khó nghe ra tiếng nói bên trong ngập trời tức giận. Điện Chủ, theo thám tử đến báo, không chỉ có là Cựu Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn chết cũng cùng Tiêu Viêm có quan hệ bóng đen kia run run rẩy rẩy tiếp tục nói, lại là tên tiểu tử này. Hồn Diệt sinh tiếng nói lạnh lẽo âm trầm, các ngươi vẫn không có biện pháp xúc phạm tới hắn bản thể sao? Chẳng lẽ đối phó một cái chỉ là đấu hoàng? còn muốn chính điện chủ tự mình động thủ, dứt lời, hồn diệt sinh tựa hồ có phản ứng lại đây, trầm giọng nói, coi như cái kia tiêu viêm có bốn loại dị hỏa năng đủ thương tổn được u minh, có thể làm sao sẽ thương tổn được cô du, thậm chí còn giết hắn, đến đâu thánh cảnh, đối với lực lượng không gian vận dụng đã cực kỳ quen thuộc, chỉ cần không phải thực lực cách xa quá lớn, coi như đánh không lại muốn chạy trốn cũng là một gian vô cùng đơn giản sự tình. về điện chủ nhị thiên tôn, cửu thiên tôn chết tuy rằng cùng tiêu viêm có quan hệ nhưng nhưng không phải hắn trực tiếp tạo thành giết chết nhị thiên tôn cùng cựu thiên tôn chính là bị tiêu viêm gọi là tiền bối một cái người bí ẩn theo tiềm tàng ở phần viêm cốc đệ tử đến báo nhị thiên tôn ở người bí ẩn này trước mặt không có một chút nào năng lực chống cự thậm chí thậm chí cuối cùng tự bạo con nạ cụ sức mạnh đều bị đối phương áp chế một cách cương ép đi không có cho đối phương tạo thành tổn thương chút nào bóng đen nói bổ sung người bí ẩn chẳng lẽ lại là cổ tộc người sao hồn diện sinh trong tròng mắt lộ ra một vệt ngăm đen ánh sáng Ấm lành âm thanh như sấm nổ vang vọng ở trong đại điện, không nghĩ tới này cổ tộc thật là lớn tác phẩm, dĩ nhiên sẽ xếp vào một cái cường giả như vậy ở tiêu viêm bên cạnh ta ngược lại muốn xem xem người bí ẩn này đến tột cùng là trong cổ tộc người nào lao ra hỏa. Chương 277, Cổ Long đảo nguy cơ. Các ngươi nghe nói không? băng Hà Cốc, Phong Lôi các đều vong. Từ hôm nay lên, Trung Châu ba quốc bốn các đem biến thành hai quốc ba các, đều là bọn họ gieo gió gây bão, như không phải bọn họ đánh lén phần viêm quốc. Lại sao rơi một kết quả như vậy? Này hai phe quyền thế liên thủ đều không phải Phần Viêm Cốc đối thủ sao? Không phải làm a? Cái này ngươi không biết đâu, theo bên trong tin tức, Phần Viêm Cốc khởi đầu là bị đè lên đánh, thậm chí còn mời tới Độc Môn viện trợ nhưng không ngờ tới, Băng Hà Cốc còn cấu kết hồn điện ngay ở Phần Viêm Cốc cốc chủ cùng Độc Môn láo tổ muốn qua đời ở hồn điện nhị thiên tôn trong tay thời điểm, một cái người bí ẩn ra trận, lấy vô thượng thần thông tiêu diệt hồn điện nhị thiên tôn. Ta cũng nghe nói, Băng Hà Cốc Phong lôi các diệt vong nguyên nhân căn bản chính là bái người bí ẩn này ban tặng hơn nữa, người bí ẩn này vẫn là tiêu viêm mang đến. Tiêu viêm, chính là cái kia một năm trước đống nhiên hiện lên ở Trung Châu có bốn loại dị hỏa yêu nghiệt. Thật không nghĩ tới sau lưng của hắn còn có như thế một đáng sợ chỗ dựa. Băng Hà Cốc, phong lôi các bị diệt tin tức rất nhanh sẽ như nước chảy truyền tản ra đến Trung Châu Cát, mỗi cái, to nhỏ quyền thế không không phải kịch liệt nghị luận thảo luận. 6. Ẩm. Hát cám hư vô không gian bên trong. Nương theo một đạo kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh, một bóng người thổ huyết trở ra, sắc mặt trắng bệnh. Giờ khắc này, ở hắn bốn phía, đông rừng trôi nổi chừng 10 bóng người, mỗi cái mùi cường hãn lâu đời, hiển nhiên đều là nắm giữ cực cường thực lực đặc biệt là đầu lĩnh kia hai vị nam tử, càng là tràn ngập đáng sợ vì thế, rõ ràng là hai vị đạt đến bán thánh cấp độ đáng sợ cường giả. Bác Long Đảo, các ngươi thực sự là thật là to gan. Lại dám cấu kết kiểu lũ địa minh mang đối phó Long hoàng bệ hạ. Hắc kình nhãn lực tức giận đảo qua tập kích hắn chừng mười bóng người, trong đó ngoại trừ Bắc Long Đảo Cổ Long ở ngoài, còn có cửu ưu địa minh mãng tộc nhân. Tiếc hận ngươi đã không cách nào sống sót chạy về đông đảo, không phải vậy ngươi sẽ sáng tạo, vào lúc này đồng trên đảo ngoại trừ chúng ta tam đảo Long Tộc cùng với cửu ưu địa minh mãng ở ngoài, còn có thiên yêu hoàng tộc Bắc Long Đảo cầm đầu một tên nam tử lạnh lùng nói rằng, đến cho chúng ta, nhưng là chuyên môn phụ trách săn giết các ngươi những này thu được tín hiệu chạy về Long Tộc các ngươi đều đã quên lão tổ tông định gia tộc quy sao? Hắc Kình hừ lạnh nói, ba vị Long Vương đại nhân mới là chân chính chính thống, các ngươi không biết từ chỗ nào tìm đến hàng giả cũng muốn cùng một Thái Hư Cổ Long, cũng cũng không tránh khỏi nghĩ đến quá mức ngây thơ dẫn đầu nam tử nhãn lực trào phúng liếc mắt một cái Hắc Kình. dù sao cũng là thật hay giả, trong lòng các ngươi phải làm đều sáng tỏ. Hắc Kình sắc mặt tăm u. nghe vậy, Bắc Long đảo dẫn đầu nam tử cao mày, sắc mặt hơi hơi không được tự nhiên. Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Hoàng tộc đối với phổ thông tộc nhân có trí cao vô thượng thống trị lực loại kia bắt nguồn từ huyết thống uy thế làm cho tầm thường tộc nhân căn bản là không dám phản kháng hoàng tộc. Hắn ở Bắc Long Đảo bên trong cũng là nắm giữ không thấp thân phận tự nhiên là sáng tỏ Đông Long Đảo vị kia tuổi trẻ Long Hoàng sắp thực nắm giữ cực kỳ tinh khiết hoàng tộc huyết thống nhưng hắn dù sao bị Bắc Long Vương thống trị nhiều năm quan niệm hơi hơi chuyển biến cố nhiên cũng không dám trực tiếp đối với vị kia tuổi trẻ Long Hoàng ra tay nhưng đối với cái khác tộc nhân đúng là không có cái gì kiêng kỵ. Thiên huyền, không muốn cùng người này lời nói xuông đông long đảo phản kháng ngoài ý muốn, giải quyết hắn sau khi, còn muốn hướng về ngăn cái khác chạy về lên tiếng ủng hộ cổ long. Cứu ưu điệu minh mạng dẫn đầu nam tử có chút không kiên nhẫn phất phất tay quát. Có đại trưởng lão, nhị trưởng lão tòa chấn, muốn diệt ta đông long đảo, coi như liên hợp lại cũng đừng hòng gặm động. Đợi được long hoàng đại nhân triệt để trưởng thành, các ngươi tam đại long đảo sẽ trở qua đời đi. Hắc kình nổi giận mắng. Ngươi quá cao nhìn bọn họ hai. Cho tới cái kia cái gọi là Long Hoàng, qua hôm nay, nàng cũng sẽ không tồn tại thiên huyền cười lạnh một tiếng, trở ánh mắt lạnh leo, một trưởng chính là cách không quay về Hắc Kình vô qua lại, đáng sợ kình Phong trực tiếp xé rách hư vũ, nhanh như nhanh như tia chớp đánh vào người sau vóc người bên trên. Lúc trước vây công giới, Hắc Kình nghiễm nhiên đã là cung dương hết đà, lần thứ hai triệu đến đều là bán thánh công kích, lập tức vóc người mặt ngoài chiến giáp nước toát mà mở, một ngụm máu lớn xì ra, vóc người như đạn pháo xé nát hư không bay ngược ra về. Lão tử qua đời cũng phải kéo ngươi theo nhóm. Hắc Kình trong mắt bùng nổ ra hừng hực lửa giận, ngửa mặt lên trời một tiếng rồng gầm, vóc người trong nháy mắt căng phồng lên đến, trong nháy mắt chính là biến thành nửa người nửa rồng chiến đấu trạng thái đó lấy, bàn chân giống một cái hư không, bóng người chính là tựa như tia chớp lướt ra khỏi, một quyền mạnh mẽ đánh về Thiên Huyền. Chỉ bằng ngươi hiện tại trạng thái, lại vẫn dám hò hét? Thiên Huyền cười lạnh lắc đầu, nắm đấm nắm chặt, vài giây đặc chính là nhanh chóng dũng hiện ra đồng dạng đấm ra một quyền, thấp tiếng nổ bên trong cùng cái kia bắn mạnh mà đến Hắc Kình ảnh cùng nhau. Với ảnh, thuần túy năng lượng va chạm, Thiên Huyền vóc người khẽ run lên, bước tiến hướng sau tối lui. Trái lại Hắc Kình, cái kia một cái gân xanh lộ cánh tay, phù một tiếng, bắn ra từng đạo từng đạo mũi tên máu, tùy theo mà đến còn có xương cốt gãy vỡ tiếng. Hắc Kình cả người máu tươi trôi nổi ở hư vô không gian lên, hắn cuối cùng khí lực đều bị Thiên Huyền đánh tan, nếu không có cực kỳ cường hãn duyên cớ, vừa trong động trạng, chỉ sợ cũng có thể đem hắn nổ đến bạo thể mà chết vậy thì muốn qua đời sau thực sự là không cam lòng a hắc kình ánh mắt bắt đầu tan dã mơ hồ mơ hồ có thể từ nhãn lực bên trong nhìn ra cái kia nồng đậm ngập trời sự thù hận yên tâm ngươi qua đời sau ta sẽ đưa ngươi ném đến long mộ bên trong hướng về cũng coi như là cho ngươi cái về túc lạnh lèo tiếng nói tự hư vô không gian bên trong vang lên hắc kình trước người không gian hơi chập chập thiên huyền bóng người tái hiện ra lạnh nhạt liếc mắt hắc kình sau bàn tay nhẹ nhàng đặt ở hắc kình trên thiên linh cái hơi có chút vẫn đục trong mắt Ánh sáng lạnh lẽo phun trào. Hoàng Thiên lộ lên ngươi sẽ không cô đơn. Đông trên Long Đảo ngươi những kia ma bệnh chẳng mấy chốc sẽ hướng về cùng ngươi. Trong đó có các ngươi ủng hộ cái kia Long Hoàng Thiên Nguyệt trên mặt hiện lên một vệt tàn bạo khuôn mặt tươi cười, sắc bén bàn tay dễ dàng ở Hắc Kình trên Thiên Linh cái ấn ra nằm cái lỗ máu. Hắc Kình hừ lạnh một tiếng, hai con mắt không cam lòng chậm rãi nhắm lại. Nhiên, ngay ở hắn chờ sau Thiên Huyền bàn tay đem đầu của hắn bóp nát thời điểm, một trận nóng rực gió thổi vào mặt. A, gần như cùng lúc đó. Ai ngội khổ sở kêu la âm thanh tự hắc kình vang lên bên tai này kêu âm thanh chính là phát ra từ thiên huyền tri khẩu. Nhận ra được trên thiên linh cái cảm giác nột ngạt tiêu tan, hắc kình theo bản năng mở hai mắt ra, này vừa nhìn, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt tuân ra một vẹt vẻ hoàng sợ. Chỉ thấy một đoàn lớn lao ngọn lửa bảy màu trôi nổi ở trước người của hắn, trong ngọn lửa, thiên huyền chính khổ sở rẽ rùa vặn mèo vóc người càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút phân hóa thu nhỏ lại. tiểu tử. Thực sự là đã lâu không gặp A. Ngay ở Hắc kình sợ hãi nhìn ngọn lửa bảy màu thời điểm, vang lên bên thai một đạo không mang theo chút nào khói lửa vị yên tĩnh tiếng nói. Nghe này thoáng thanh âm quen thuộc, Hắc Kinh lông mày nhíu lên, thực lực suy tư chủ nhân của thanh âm ngay ở hắn vắt hết óc đều không có hồi tưởng lại thời điểm. Trước người hư không tạo nên một mảnh gọn sóng, hai đám lửa dần dần hạ xuống. chương 278, tiền bối, ngài đến. Là là ngài. Thấy rõ hai đám lửa bên trong người dáng vẻ dung mạo Hắc kình đầu tiên là sững sở, tiện đà cái kia cực đoan kinh ngạc nhãn lực hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, trong con ngươi tuôn ra nồng đậm kinh ý. Một năm trước, người trước mắt này tiến vào tiến vào cổ long Đạo thời điểm, hắn còn đem đối phương cho rằng đến phạm nhân chỉ có điều, cuối cùng bị cùng đối phương đồng hành cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên mạnh mẽ thu thập một trận. Hắn cố nhiên không biết người này thân phận cùng lai lịch, nhưng lại biết đây là một liền cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên đều cần khách khí đối xử nhân vật đáng sợ. Hơn nữa đối phương vẫn là mới Long Hoàng Đại Nhân ân nhân cứu mạng đối với cổ Long Đảo mà nói có trời lớn ân huệ ta nếu như trở lại một bước nguyên này cái mạng nhỏ nhưng là hướng về thấy Diêm Vương A. Ngô Phương liếc nhìn toàn thân vết máu đầy dây Hắc Kình trong giọng nói mang theo trêu tức nghe được Nô Phương Hắc Kình khỏe miệng phát hỏa ra một vệ bất đắc dĩ khuôn mặt tươi cười về sau tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vang nói tiền bối Đông Long Đảo giờ khắc này chính tao nộ còn lại Tam Long Đảo cùng với Thiên yêu hoàng cứu điệu Minh mãng vây quét Long Hoàng còn có đông long đảo các tộc nhân đang đứng ở nguy cơ ở trong tiền bối, mời ngài xuất thủ cứu trợ bọn họ. Nói nói, Hắc Kình lăng không hướng về ngô phương quý xuống, tầng tầng liên tục dập đầu. Ta chính là vì việc này mà đến ngô phương dương vung tay lên đem Hắc Kình nâng lên, từ tôn nói. Ngay vậy, Hắc Kình lập tức mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, giữa hai lông mày tràn đầy kích động toàn bộ người bản gốc nột ngạt tâm tình tựa hồ cũng được thả bay, cho tới đều quên đau đớn trên người. Hắn cố nhiên không rõ ràng Ngô Phương thực lực dù sao ở đâu cái cấp độ, nhưng có thể làm cho cổ tộc tộc trưởng như vậy cung kính đối xử, thực lực như thế nào đi nữa cũng sẽ không thấp hơn đối phương đi mà cổ tộc tộc trưởng thực lực lại cùng Lão Long Hoàng tương đương. Như thế một đuổi. nói cách khác, bọn họ Đông Long đảo giờ khắc này nhiều một cái thực lực không thua gì Lão Long Hoàng đỉnh cao tồn tại. Nghĩ tới đây, Hắc Kình thở phào một cái hôn, toàn bộ người bản gốc ngột ngạt tâm tình tựa hồ cũng được thả bay, cho tới đều quên đau đớn trên người. Đông Long đảo nguy cơ dài rồi các hạ là người phương nào ta chính là cửu địa minh mãng tộc trưởng lão hữu hải nhìn ngọn lửa bảy màu bên trong kêu rên không ngất cho đến hóa thành hư vô liền con nã cụ đều bị thiêu hủy thiên huyền cửu địa minh mãng người cầm đầu thân thể run lên một mặt cảnh giác nhìn ngô phương. hắn có thể cảm thấy đến cái kia trôi nổi ở cách đó không xa ngọn lửa bảy màu bên trong ẩn chứa đáng sợ khí lực trong lòng hắn sáng tỏ như đổi làm là hắn bị cái kia ngọn lửa bảy màu bao vây e sợ kết cục chỉ có thể cùng thiên huyền như thế hải cốt đều không thể còn lại. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách biết không? Ngô phương nghiêng đầu nhìn về phía ưu hải, một mặt cân nhắc vẻ, nhãn lực bên trong che kín xem thường. Nhìn dần dần hướng chính mình đi tới bóng người kia, ưu hải theo bản năng nhuyện nhúc nhích một chút thiết hầu, bản năng hướng về phía sau thối lui cho tới người phía sau, tương tự là tận mắt chứng kiến thiên huyền ở ngọn lửa bảy màu dưới diệt vong, từng cái từng cái nhìn về phía Ngô phương nhãn lực bên trong mang theo khiếp đảm. Lù Cảm nhận được ngô phương trên người cái kia không gì sánh kịp đáng sợ như thế, ưu hải vẹn vẹn chần chờ chốc lát liền lập tức làm ra quyết định, lập tức lập tức mang thủ hạ mọi người hướng về xa xa lướt về. Nhưng mà, không chờ bọn họ bay ra cách xa trăm mét, trong tầm mắt đông nhiên một con dài đến trăm mét hỉ rồ xỉ bàn tay to tự hư vô không gian bên trong đống dưng bốc lên, tự phía trên đỉnh đầu bọn họ mạnh mẽ đập xuống. Đây là một con do ngọn lửa bảy màu đan sen mà thành cự trường, hiện lên ở trước mắt. Bọn họ liền cảm nhận được cái kia khó có thể nhẫn lại nóng rực nhiệt độ cao mặc dù là đẩy lên tự thân phòng ngự áo giáp, cũng như cũ không cách nào chống đối. Ầm ầm ầm. Bàn tay lớn bảy màu hạ xuống, hư không rầm rầm vang vọng, chỗ đi qua, không gian mảnh vỡ bắn tóe ú hải đám người có lòng muốn trốn, không ngờ sáng tạo tự thân thân thể bị này cố năng lượng đáng sợ cầm cố, mọi cách thoát khỏi không có kết quả, chỉ có thể trợn mắt nhìn bàn tay lớn bảy màu hạ xuống, con ngươi áp xúc, trong con ngươi chỉ còn lại khiếp đảm. Với Một trong giây lát đó, ưu hải đám người thân thể nổ tung thành một đám mưa máu gần như cùng lúc đó, những này hư vô lại bị ngọn lửa bảy màu cự trường bốc hơi lên. Nhìn trong nháy mắt diệt vong U hải cả đám, Hắc Kình theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt như không phải cái kia đổ nát hư không cùng với cái kia chưa tán hướng về ngọn lửa bảy màu, hắn còn cho rằng vừa cái gì đều không có cái gì. Lần thứ hai nhìn về phía ngô phương bóng lưng, Hắc Kình bản năng dùng mình một cái vui mừng chính là, hắn không có đứng ở cái này nhân vật đáng sợ đối lập diện. Có điều vừa nghĩ tới, cái này tồn tại là bọn họ Đông Long Đảo giúp đỡ, trong đấy lòng lại không tên che kín cảm giác an toàn. Tiên bối, lần này Tam Đại Long Đảo dốc hết toàn lực, quyết định chủ ý muốn ở Long Hoàng Bệ Hạ chưa từng chân chính đạt đến đỉnh cao trước đem xóa bỏ trước mắt. Đông Long Đảo nhất định hỗn loạn tương bừng, Long Hoàng Bệ Hạ tỉnh cảnh cũng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta lập tức chạy về Long Đảo đi hắc kỉnh cùng kính nhìn Ngô Phương. Ừ Ngô Phương đứng chắp tay khẽ gật đầu, trong hư không ngọn lửa bảy màu tiêu tan. Một bước bước ra nghiễm nhiên tiêu tàn với tại chỗ. 6. Hát ám hư vô không gian bên trong, liền ánh sáng đều là ở loại này trong khu vực nhẹ nhàng mất hướng về nơi này thế giới, che kín đơn điệu cùng cô tịch, đồng thời, còn nắm giữ rất nhiều nguy hiểm, thỉnh thoảng phun trào không gian loạn lưu, đủ để đem một tên cường giả đấu tôn miễn cưỡng cắn nát mà hướng về. Nộ phương một nhóm ba người ngang độ hư không, rất nhanh trong tầm mắt ánh sáng hiện ra theo tia sáng kia tỏa ra nơi xem hướng về, chỉ thấy được một tòa cực kỳ lớn lao hòn đảo. Lại như vậy dống dương trôi nổi ở trong hư không. Bèn ầm. Mặc dù cách xa nhau còn có một đoạn khoảng cách, đều có thể nghe được cái kia lớn lao trên hòn đảo không ngừng truyền ra cực kỳ kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh vang ngưng mắt xem hướng về, từng luồng từng luồng càng năng lượng cuồng bạo xung kích, lấy cái kia hòn đảo làm trung tâm, huyển như báo táp giống như mở trời nắp địa bao phủ ra. Giờ khắc này, hòn đảo bốn phía hư không lơ lửng đếm không xuể bóng người những này, bóng người từng cái từng cái nghiêm chính lấy chờ. Sắc bén nhãn lực khóa chặt phía dưới hòn đảo một khi có người từ hòn đảo bên trong lao ra, bọn họ thì sẽ bị như mưa sối xả giống như cùng dâng lên hướng về, hoặc là đem những này lao ra người trực tiếp đánh giết, hoặc là đem bọn họ đánh về hướng về. Có chút sự tồn tại của những người này, có thể nói giờ khắc này cái kia phía dưới hòn đảo đã hình thành một cái gió thổi không lọt lưới rồ mì vải, chết để bị nhốt qua đời. Duy trì cảnh giác, có ngoại lai mùi chật trờn. Trong hư không, một nhánh ước chừng khoảng 20 người đội ngũ. Trong đó cầm đầu một tên tráng hán bỗng nhiên to mày, tiện đà ngưng mắt nhìn về phía Ngô Phương ba người vị trí phương hướng. "Hắc Kình, ngươi làm sao có khả năng sống sót chạy về? Thiên Huyền không phải hướng về chặn giết ngươi sao?" Thấy rõ người tới dáng vẻ hung mạo, đại hán sầm mặt lại. Hắn đã qua đời Hắc Kình phát sinh một tiếng cười lạnh. "Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, coi như có thể đi tới đây, cũng không thể nhở ngươi sống sót tiến vào tiến vào Đông Long đảo. Hô to lạnh leo dứt tiếng, hướng về phía sau Thái Hư cổ long vung tay lên. Giết hắn. Phải. Nghe được đại hán tiếng quát, thứ tư chu mọi người ảnh đồng thời sạch sẽ hét theo, chật từng đạo từng đạo thanh thế không kém cột sáng năng lượng hướng về hắc kình bắn mạnh mà ra. Nhìn cái kia cùng nhau phóng ra mà đến mà có cực cường thanh thế công kích, hắc kình lùi về sau hai bước, hướng về ngô phương cung kính bái một cái, tiền bối, ngài đến. chương 279, lại thấy Long Hoàng, thử nghiên. Một bên tiêu viêm tán thành liếc mắt hắc kình, cái tên này khá cụ chính mình phong thái hiểu được Trong hư không, Nô Phương một bước bước ra, nhàn nhạt, nhạt quét mắt tấn công tới cột sáng, chỉ thấy tay háo bảo vung lên sau một khắc, cái kia từng đạo từng đạo cột sáng ẩm ẩm trực tiếp nổ tung ra tiện đà tan vỡ tiêu tan. Phát động công kích cả đám sợ hãi nhìn Ngô Phương, chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một luồng không thể chống cự đáng sợ khí lực từ trong hư không dâng trào mà ra, mạnh mẽ hoanh kích ở tại bọn hắn vóc người bên trên. Vânh ảnh ảnh! nay cố vô hình khí lực đối với tam đại long đảo chiến sĩ mà nói. Không thể nghi ngờ là tính chất hủy diệt không kịp làm ra bất luận sự chống cự nào biện pháp, vóc người lên giáp trụ chính là trực tiếp nổ tung thành bụi phấn, đón lấy hai mắt nhất bạch, sinh mệnh mùi tiêu tan. Nên qua đời, các người dù sao cũng là người nào. Nhìn thủi hạ của chính mình từng cái từng cái hướng về phía dưới cổ long đảo cắm rơi, đại hán nhãn lực sợ hãi nhìn Ngô phương gầm nhẹ nói. Ngô phương không để ý đến đại hán, mà là túi đầu nhìn về phía phía dưới long đảo. Giờ khác này đông long đảo, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đặc biệt là hòn đảo trung tâm chính đang bạo phát cực kỳ khốc liệt chiến đấu, năng lượng cùng bạo khiến cho vùng thế giới này đều là trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Nếu là nắm lúc trước phần viêm cốc chiến đấu đến cùng đông trên long đảo chiến đấu đem so sánh, quả thực chính là nho nhỏ vu thấy to lớn vu. Hôn loạn trên đảo rồng, đông long đảo bộ tộc chủ quân lính phòng tuyến đã từ ngoại vi áp xúc đến trung tâm địa vị chủ yếu nhất long điện phóng tầm mắt quét hướng về, ngoại trừ long điện 4 phía lĩnh vực. Toàn bộ Đông Long Đảo cơ sở 3 phần tư xứ sở đã bị Tây Nam Bắc Tam Đại Long Đảo chiếm giữ. Tình huống dưới mắt đối với Đông Long Đảo mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chi gai go. Tiền bối, thử nghiên ở nơi đó. Đông nhiên, tiêu viêm kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngón tay long điện phía trên, nơi đó chính chuyện đến từng đạo từng đạo năng lượng đáng sợ chập chờn. Theo tiêu viêm ngón tay phương hướng xem hướng về ngưng mắt xem hướng về, chỉ thấy được ở phía kia trong hư không một cái dường như tàn bạo mặt trời chói chang giống như vòng sáng đứng lơ lửng ở cái kia vòng sáng bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bốn bóng người nhanh như nhanh như tia chớp giao chiến sắp thực nói phải làm là ba bóng người vây công một bóng người nương theo bốn người mỗi một lần ra tay đều sẽ mang theo từng trận đáng sợ lôi đỉnh cùng với năng lượng đáng sợ báo tấp ở tại bọn hắn chiến đấu phía dưới một đám thái cổ hư long rồn dập xa cách tựa hồ sợ bị này mở trời nắp địa dư âm liên lụy nô phương lơ lửng ở hư không Nhãn lực rơi vào bên trong chiến trường cái kia hơi có một điểm quen thuộc trên bóng lưng, một bộ tỏa ra nhàn nhạt mê hoặc mái tóc dài màu tím, vóc người cao gầy bao vây ở một bộ màu vàng sậm thiếp thân chiến giáp bên trong chiến giáp cũng không ngập mặn, vững vàng kề sắt ở cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại lên, phát họa ra cái kia tinh xảo mà khiêu gợi đường cong, nhàn nhạt mê hoặc bên trong, ám ẩn nút một loại đâm người xương ẩu giống như lạnh lẽo. Một năm trước, từ khi Ngô Phương thành công tài trợ Tử Nhiên dùng Long Hoàng Bản Nguyên quả sau. Người sau cũng đã không phải bé gái dáng vẻ dung mạo có thể là lại qua một năm, Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng hoàn toàn bị luyện hóa hấp thu. Giờ khác này Tử Nhiên chỗ mã càng cảm động xinh đẹp, nhanh nhẹn một cái đại mỹ nhân. Bởi trước mắt đối mặt ngoại lai cường địch duyên cớ, vào lúc này Tử Nhiên tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt vì hơi dựng thẳng lên mày liễu mà thiềm lên có chút lạnh sắt tâm ý cố nhiên như cũ kinh diễm xinh đẹp, nhưng này tinh tế mày liễu đã là có thể thấy được cái kia nhàn nhạt kẻ bề trên khí chất. Mặc dù Tử Nhiên tuổi không lớn lắm. Nhưng làm Thái hư cổ long long hoàng bệ hạ, cái kia Cố Vương giả phong độ như cũ làm cho người xem mà sinh ra sợ hãi. Bên trong chiến trường, Vây quét Tử Nghiên cái kia ba bóng người, coi trọng hướng về đều là trung niên dáng vẻ dung mạo, nhưng trong lúc vùng tay nhấc chân cũng là bá khí lộ, hiển lộ hết tiêu hùng bản chất. Ba tên kia chính là Tam đại long Vương sao? Tiêu Viêm nhãn lực khóa chặt bên trong chiến trường cái kia ba bóng người, trong miệng nỉ non một tiếng, trong con ngươi lau qua một vệ nghiêm nghị. Mặc dù cách xa nhau rất xa, Hắn cũng có thể sáng tỏ cảm nhận được, này trong ba người, bất luận một hai thực lực, đều là hơn xa với hồn điện nhị thiên tôn cốt hưu thánh giả dưới cái nhìn của hắn, ba tên này chí ít đều là ba sao đấu thánh thực lực. Vòng sáng bên trong, tử nghiên cầm trong tay một thanh so với vóc người còn lớn hơn dài ám trường thương màu vàng nóng trường thương múa, kim quang trói mắt, chỗ đi qua hư không sụp đổ, rung động ầm ẩm, ẩm thực lực đáng sợ, bày ra không bỏ sót. Không được, Long Hoàng đại nhân đây là thiêu đốt bản nguyên huyết, Nhận ra được Tử Nhiên mùi bên trong dị dạng long uy, Hắc Kình sắc mặt đột nhiên biến. Một năm qua, Tử Nhiên tuy thành công luyện hóa Long Hoàng Bản nguyên quả bên trong năng lượng, nhưng cũng không thể làm được đối đầu Tam Đại Long Vương sở dĩ hiện tại còn xa xuất bại. Hoàn chỉnh là bởi nàng ở càn rỡ thiêu đốt trong cơ thể Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Hoàng sức mạnh huyết thống. Một khi này Cổ sức mạnh huyết thống dùng hết, Tử Nhiên sẽ lực kiệt mà qua đời đối với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Tam Đại Long Vương, bọn họ tựa hồ rất có kiên trì. Ba người chỉ là công kích cố nhiên cường hãn nhưng cũng không có làm một ít thương tới bản nguyên sự tình mà là kiên trì chờ đợi tử nhiên sức mạnh huyết thống dùng hết. Ngoại trừ tử nhiên cùng Tam Đại Long Vương chiến đấu ở ngoài, Long Điện phía trên còn có một cái chiến trường khá là lôi kéo người ta nhìn kỹ cái kia chính là Đông Long Đạo Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Cựu địa Minh Mãng, Thiên yêu Hoàng dẫn đầu chiến đấu. Các ngươi đều cho ta qua đời đi. Trong hư không. Đại hán nhìn ngô phương ba người nhãn lực căn bản từ đầu đến cuối đều không có rơi vào trên người mình thời điểm, rốt cục không nhịn được một đạo tiếng rồng âm. Hồn oh, ảo. Bên hai một bên vang lên tiếng rồng âm, ngô phương ánh mắt lạnh lẽo, tiện đà một trưởng vỗ ra, thân hình kia lướt tới mang theo thao khí tượng thế đại hán, vóc người trong nháy mắt nổ tung thành một đám mưa máu. Xèo xèo xèo xèo, Cổ long đảo bốn phía hư vô không gian bên trong, những kia sơ tán giỏ xét đội ngũ gần như cùng lúc đó bị kinh động đến hàng ngàn cầu vòng xe qua trong trước mắt liền đem Ngô Phương trong ba người ba tầng ở ngoài ba tầng vây cái nước chảy không loạn những này bóng người bên trong ngoại trừ Thái Hư Cổ Long ở ngoài không thiếu cửu u địa minh mãng thiên yêu hoàng trong tộc người giết một chữ tiếng quát vang lên vô số đạo cầu vồng như sao băng giống như từ mỗi cái phương hướng tấn công về phía Ngô Phương ba người tiền bối đừng để ý tới bọn hắn ngay ở hắc kình nhãn lực rơi vào Ngô Phương trên người thời điểm Ngô Phương hờ hững nở nụ cười sau một khắc lấy Ngô Phương vóc người làm trung tâm, ngọn lửa bảy màu, sơn màu đen khói độc hai loại khiếp người khí lực đồng thời tràn ngập ra. A, trong phút chốc, hư vô không gian bên trong liền vang lên khiến người tê cả da đầu đau thương tiếng kêu. Hắc Kình phóng tầm mắt đảo qua bốn phía, bản năng rụt cổ một cái, chỉ thấy cái kia đến hàng ngàn tấn công tới người, một nửa bị ngọn lửa bảy màu bao vây bị bỏng, một nửa bị sơn màu đen độc khí hủy hóa. Trong chốc lát, những này trên người mùi yếu nhất đều có đấu tông đám ra hỏa. Cái này tiếp theo cái kia hướng về phía dưới cổ long đảo đập xuống dưới hướng về. Ngoại vi phiền phức đã giải quyết, hướng về giúp một chút tử nghiên cái kia tiểu nha đầu đi đang khi nói chuyện. Nô Phương đã mang theo tiêu viêm, hắc kình hai người tiêu tan không gặp giờ khắc này, cổ long đảo ở ngoài bốn phía lại không có bất luận cái gì tuần tra người. chương 280, Nô Phương, giải quyết nguy cơ. Này dù sao cũng là sản sinh cái gì. thủ ở bên ngoài tam đảo tộc nhân làm sao đều rơi xuống. Bọn họ tựa hồ đã không có sự sống ngủi. Qua đời, bọn họ đều qua đời. Bao vây bọn họ cái kia ngọn lửa bảy màu còn có cái kia màu đen khí vụ xảy ra chuyện gì? Ha ha, hẳn là ta Đông Long đảo mệnh không nên tận. Lão tổ Tông Hiền Linh, xử phạt những này phản loạn Tam đảo tộc nhân. Nhìn trên hòn đảo mới cái kia như sao băng giống như đập xuống từng bộ từng bộ thi thể. Trên hòn đảo chính đang chiến đấu người dồn dập ngừng tay bên trong công kích, từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đặc biệt là Đông Long đảo người ở nhìn thấy qua đời hướng về đều là Tam đảo người thời điểm trong con ngươi mang theo chủng hỉ đột nhiên xuất hiện biến hướng mặc dù là tam đảo long vương cùng với cửu lũ địa minh mãng thiên yêu hoàng người cầm đầu đều lộ ra vẻ nghiêm túc năm người nhìn quét hư không như là đang tìm kiếm cái gì trong giữ ở đông long đảo ở ngoài thái cổ hư long con số chiếm giữ bọn họ tổng sức chiến đấu một phần ba nhưng dù là như thế một luồng lớn lao con số giờ khắc này dĩ nhiên toàn bộ diệt vong bên trong chiến trường tử nhiên sắc mặt từng hồng bởi tam đại long vương thu tay lại nàng cũng có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian liếc mắt đập xuống trên đất từng bộ từng bộ thi thể lông mày túc túc như là đang suy đoán cái gì sau một khắc long điện phía trên một vòng gợn sóng tạo nên ba bóng người hiện lên xác minh nàng lượng trước đúng là hắn cái kia có thể cứu đông long đảo với nguy nan bên trong người trở về tiền bối Từ nhiên nhãn lực qua đời qua đời khóa chặt ở ngô phương trên người trong miệng nhẹ giọng nỉ non chuyển chuyển thân thể bởi kích động mà dần dần run lên đồng thời trong trong mắt bắt đầu che kín vẻ mừng rỡ căng thẳng thần dây bỗng nhiên được thả lỏng giảm bất cái kia cố thuộc về kẻ bề trên long uy cũng có thu lại nhận ra được tử nghiên mùi thay đổi tam đảo long vương không hẹn mà cùng đem nhãn lực phong đến ngô vương trên người ba người cao mày một mặt trầm trọc vẻ đông long đảo đại trưởng lão thanh sơn nhị trưởng Lao thanh thủy hai người ở liếc mắt ngô phương sau liền đem tầm mắt chuyển qua cái kia đồng dạng thần tình kích động trúc ly trên người nhãn lực bên trong mang theo nghi hoặc đại huynh nhị huynh hắn chính là đem long hoàng trả lại cũng cứu long hoàng một mạng người kia Chúc Ly con mắt hàm hưng phấn nhìn về phía Thanh Sơn Thanh Thủy hai người, trong giọng nói mang theo tiếng rung. Chính là hắn sao chẳng trách, chẳng trách sẽ nhìn không thấu cảnh giới của hắn, một tia đấu khí cũng không cảm giác được nghe được chúc Ly, Thanh Sơn Thanh Thủy hai người trên mặt nghi hoặc tiêu tan, tiện đà nhìn nhau nở nụ cười. Nếu người trước mắt này thật sự như chúc Ly trước từng nói, liền cổ Nguyên đều muốn cung kính đối xử, cái kia người này thực lực chí ít cùng cậu Nguyên đứng ngang hàng. Mà trước mắt chiến trường, một cái cổ nguyên như vậy đỉnh cao tồn tại đủ để chuyển biến chiến cuộc. Tiểu nha đầu, nghe tiêu viêm tiểu tử nói, ngươi đi tìm ta. Ngô vương không để ý đến bốn phía cái kia tập trung ở trên người mình nhãn lực, hai tay chắp sau lưng cười nhìn tử nhiên. Tiên bối, nói vậy ngài cũng biết ta tìm ngươi sở cầu chuyện gì cố nhiên ngài đến đã một điểm, nhưng cũng may đúng lúc chạy tới. Nói tới chỗ này, tử nhiên đung nhiên hướng về Ngô vương hai đầu gối quỳ xuống. Tử nhiên hành động này, nhất thời kinh bối rối giữa sân hết thể thái hư cổ long, không chỉ là Thanh sơn Thanh thủy hai đại trưởng lão. Liền ngay cả tam đảo Long Vương, cựu ưu điệu minh mãng, thiên yêu hoàng người cầm đầu năm người trên mặt đều ra vẻ hoàng sợ. Long Hoàng Đại Nhân, nàng nàng dĩ nhiên cho người kia quỳ xuống. Hắn đến cùng là lai like lịch gì? Cùng Long Hoàng Đại Nhân lại là quan hệ gì? Long Hoàng Đại Nhân gọi hắn tiền bối, chẳng lẽ hắn cũng là ma thú hóa hình làm người sao? Nhưng ta từ trên người hắn không có cảm nhận được thú tộc mùi ha. Đứng ở bên cạnh hắn cái kia không phải hắc kình trưởng lão sao? Lẽ nào, hắn là hắc kình trưởng lão mời tới? Các ngươi nói, vừa thủ ở bên ngoài những kia tam đảo chi long qua đời, có thể hay không rồi cùng hắn có quan hệ. Đông long đảo một đám thái hư cổ long tựa hồ không lo được thương thế trên người, liếc nhìn cái kia hướng về ngô phương phương hướng quỳ xuống tử nghiên sau, nhãn lực khóa chặt ở ngô phương trên người, từng cái từng cái trong con ngươi che kín khiếp sợ. Tiên bối, khẩn cầu ngài cứu đông long đảo ở trong cơn nguy khốn. Đem những này xâm lấn chi địch, hết thể đuổi ra đông long đảo. Tử nghiên nhãn lực dáng vóc tiểu tụy nhìn ngô phương trong giọng nói mang theo khẩn cầu đánh đuổi nếu như bọn họ lại trở về đây còn không bằng trực tiếp giết yên tĩnh tiếng nói tự trong không khí lay động ra âm thanh tuy không coi là điếc thai thanh âm nhưng cũng rõ ràng ở giữa sân mỗi người trong đầu vang lên nghe được nô vương lời nói tự nhiên thân thể lần thứ hai run lên không khỏi liếc mắt tam đảo long vương như là đang chần chờ cái gì nếu ta đều đến rồi ngươi cũng đừng lại thiêu đốt long hoàng sức mạnh huyết thống đợi một bên nhìn liền tốt hở hưng âm thanh hạ xuống Ngô vương vung tay lên Cách trăm mét hư không đem tử nghiên nâng lên, đồng thời một luồng ấm áp khí lực chạy qua đối phương toàn thân. Đa tạ tiền bối tử nghiên hướng về ngô phương sâu sắc bái một cái, về sau lùi đến một bên. Tam Đại Long Vương nhìn dĩ nhiên đúng như xem cuộc vui người bình thường tử nghiên, từng cái từng cái lông mày sâu sắc nhăn lại đối phương không chỉ có kết thúc thiêu đốt sức mạnh huyết thống, thậm chí đã ngồi khoanh chân bắt đầu điều dưỡng thương thế. Cố làm ra vẻ ra hỏa. Liên để ta đi tới gặp gỡ ngươi. Đông nhiên. Một đạo quát tầm dường như lôi gọi giống như ở trên tòa Long Điện không nổ vang trận, một tên vóc người dường như cự viên giống như đen diện nam tử thiểm hiện ra, sắc mặt giữ tận một quyền chính là quay về Ngô Vương nội anh mà hướng về, đáng sợ khí lực liền chu vi trăm trượng bên trong không khí đều là bị trong nháy mắt rút khô. Tiên bối, hắn là Tây Long Đảo đại thống lĩnh Huyền Ma, hai sao đấu thánh hắc kình liếc mắt đen diện nam tử, hướng về Ngô Vương cung kính trần thuật thân phận của đối phương. Ngô Vương cười cận, không hề liếc mắt nhìn cái kia lớp tới đen diện nam tử một chút trực tiếp hữu quyền cuốn bọc hỏa diễm, thoáng qua đánh ra một cái lớn lao hỏa quyền. Sau một khắc, ở giữa sân mọi người kinh ngạc nhãn lực dưới, hỏa quyền trực tiếp cùng cái kia đen diện nam tử cứng oanh ở cùng nhau. Dũ dế, gia huynh chốc lát, nô phương cái kia yên tĩnh như nước hai cái âm tiết, trước tiên đang nổ âm thanh trước ở trên đường chân trời khuyết tán ra đến. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, hỏa quyền cùng đen diện nam tử dung hợp chỗ, trong nháy mắt mang theo một luồng đáng sợ không gian báo táp tiếp theo. Chính là đến từ đen diện nam tử một tiếng gào lên giận dữ Có thể nam tử gào lên giận dữ âm thanh vẫn chưa kéo dài bao lâu Hai người dung hợp nơi phịch một tiếng đã biến thành đầy trời biển lửa nóng rực dữ âm đột nhiên quét ra Liền ngay cả tam đại long vương đều theo bản năng đẩy lên phòng ngự áo giáp Cho tới những kia tới gần thái hư cổ long Trực tiếp là ở này dư âm dưới mạnh mẽ đánh bay mà hướng về Trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi Làm đầy trời biển lửa một lần nữa trở lại ngô phương trong cơ thể Lại nhìn lúc trước hai người cái kia và chạm giao thủ chỗ, vậy còn có đen diện nam tử bóng người, có chỉ là một phương bị ngọn lửa nóng đổ nát hư không? Tam đảo Long Vương, đặc biệt là tây đảo Long Vương nhìn phía kia sụp đổ hư không, con người đột nhiên co rụt lại, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương nhãn lực bên trong ngoại trừ kiềng kỵ ở ngoài, chính là sát ý ngập trời. Đi tiểu thuyết trái ác quỷ cung hàng thương trương mới nhất chương 280, ngô phương, giải quyết nguy cơ. Lưới chỉ chương 281, toàn giết Một cái không để lại. Không không thể. Vậy cũng là huyện ma đại thống lĩnh. Hai sao đấu thánh cường giả A. Đây chính là thực lực của người kia sao. Một quyền đánh giết hai sao đấu thánh. Xem ra chúng ta có cứu. Chẳng trách Long Hoàng đại nhân sẽ hướng về hắn nhờ vả. Có thể như vậy dễ như ăn bánh đánh giết huyện ma. Thực lực của hắn chí ít cũng ở bảy sao đấu thánh đi. Hắn rốt cuộc là ai? Như vậy nhân vật đáng sợ. Không phải là một đống dương bước lên A. Tây Long đảo đại thống lĩnh huyện ma diệt vong. Một đám thái cổ hư long dường như lôi oanh lôi điện giống như như gỗ đứng ngây ra ở tại chỗ. Tam đảo mọi người tiếng vọng lại đây sau, từng cái từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ không dám tin mặt cho, đảm nhiệm, lúc trước chứng kiến một màn mà đông long đảo, nhưng là từng cái từng cái xiết chặt nằm đấm, hương phấn không thôi. Loại thủ đoạn này, quả nhiên không phải chúng ta có thể sánh vai thanh sơn thanh thủy hai trưởng lão nhìn nhau một chút, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương nhãn lực bên trong che kín kính ý. So với Đông Long Đảo đám người hài lòng mà nói, Tam Đại Long Vương cùng với cửu lũ điệu minh mãng, Thiên Yêu Hoàng Bộ Tộc, từng cái từng cái sắc mặt mất mặt tới cực điểm. Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng chính là tốt địch, không nghĩ tới ba người các ngươi ra hỏa vì sức một người, thậm chí ngay cả bọn họ đều sẽ thông đồng năm đó chúc khôn đối với các ngươi rất nhiều vùng bón, mà bây giờ, các ngươi nhưng là liên hợp tốt địch chặn đánh giết nó đời sau, ha ha, các ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao. Tiện tay giải quyết huyên ma. Nô Phương nhãn lực rơi vào Tam Đại Long Vương trên người, âm thanh lạnh lẽo. Nghe được Nô Phương trong miệng Trúc Khôn danh tự này, Tam Đại Long Vương sắc mặt rõ ràng trở nên không tự nhiên lên. Một lát sau, mới nói, Lão Long Hoàng bệ hạ thất lạc mấy ngàn năm, bây giờ e sợ từ lâu không trên thế gian cho tới cái này cái gọi là mới Long Hoàng, nàng xác định là giả bạo. Thực sự là buồn cười. Nàng có phải là chúc Khôn đời sau, nói vậy trong lòng các ngươi phải làm đều có đáp án. Nô Phương hừ lạnh một tiếng. Nhãn lực lạnh lùng đảo qua Tam Đại Long Vương, bước chân di chuyển cũng đã hiện lên ở tử nghiên bên cạnh. Ngươi một người ngoài có gì tư cách quản ta thái hư cổ long bộ tộc sự tình? Tây Long Vương hừ lạnh nói, trong con ngươi sát ý hiển lộ hết lạnh leo rứt tiếng, nhãn lực nhìn về phía khác một chỗ chiến trường. Hiểu được Tây Long Vương nhãn lực bên trong ý tứ, cựu ưu điệu minh mãng, thiên yêu hoàng tộc người cầm đầu trong nháy mắt liền cùng Tam Đại Long Vương song song mà đứng. Hiển nhiên, ở từng trải qua ngô phương thủ đoạn sau. Bọn họ là muốn liên hợp trước tiên giải quyết cái này, động dưng bước lên không biết lai lịch đáng sợ ra hỏa. Chúng ta đến chúc ngài một chút sức lực. Thấy thế, Thanh Sơn, Thanh Thủy hai người lập tức hiện lên ở Ngô Phương bên cạnh, một thân mũi chớp mắt liền nhảy lên tới đỉnh cao. Các ngươi hữu tâm. Ngô Phương tán thành liếc nhìn Thanh Sơn, Thanh Thủy hai người, cười nói, có điều này năm cái tiểu tử còn không vào được ta mắt, các ngươi rồi cùng tự nhiên như thế, chờ ở một bên liền có thể. Này Thanh Sơn, Thanh Thủy hai người nhìn nhau, đồng thời rơi vào chần chờ Tiền bối hắn có thể làm được nghe được Tử Nhiên, Thanh Sơn, Thanh Thủy hướng về Ngô Phương ôm quyền sau, bóng người lấp lóe, nhận biết đứng ở Tử Nhiên một bên, cùng tiến lên. Qua tầm tiếng vang lên, hư vô không gian vào đúng lúc này run lên. Năm bóng người từ phương hướng khác nhau ôm theo đáng sợ công kích lướt về phía Ngô Phương. Ngô Phương đứng chắp tay, cũng không để ý tới bốn phía tấn công tới cái kia năm bóng người, mà là túi đầu nhìn về phía phía dưới. Tay phải rò ra, lòng bàn tay trong nháy mắt dâng trào một tầng ngọn lửa màu xanh lam ngọn lửa màu xanh lam đan xen diễn biến thành một cái lớn lao dạng cái bát cũng giam ở Long Điện bốn phía. Phàm là đông long đảo thái cổ hư long, toàn bộ lập tức tiến vào tiến vào ta vẽ bên trong khu vực. che kín âm thanh uy nghiêm tự trong hư không lay động ra. một đám đông long đảo thái cổ hư long tràn đầy nghi hoặc nhìn Ngô Phương, hơi ngẩn ngơ sau, dựa theo Ngô Phương thỉnh cầu làm, cái này tiếp theo cái kia tiến vào tiến vào ngọn lửa màu xanh lam cách ly khu vực bên trong. đợi đến hết thể đông long đảo thái cổ hư long tiến vào, tiến vào tiến vào khu vực an toàn. Chỉ thấy Ngô Phương tay phải đưa về phía hư không, hơi nắm chặt. Nhất thời, Đông Long đảo xa xa trên không, màu tím biển lửa hiện lên, ba phủ Đông Long đảo mỗi một góc trong nháy mắt, đông trên Long đảo nhiệt độ tăng gấp bội thức cực cao. Ông oang oang. Ngay ở một đám thái hư cổ long sợ hãi nhìn phía trên màu tím biển lửa thời điểm, biển lửa đột nhiên như sóng lớn la lột, đón lấy một cái lại một cái chen lẫn màu đen màu tím hỏa liên hiện lên. Rơi. Theo Ngô Phương trong miệng một cái đạn bạc âm tiết hạ xuống. Này đến hàng ngàn hỏa liên mang theo tiếng xé gió trong nháy mắt xuyên thủng hư không, rơi vào đông trên long đảo các góc. Những này hỏa liên lại như là dài ra một đôi mắt giống như, phàm là là tin tức địa vị nhất định sẽ có tây nam bắc tam đảo, cũng hoặc là kiểu ưu địa minh mãng, thiên yêu hoàng tộc nhân. Xì xì xì. Trong phút chốc, chói hai thiêu đốt âm thanh ở hòn đảo bên trong tràn ngập ra. Tùy theo lay động ra còn có cái kia ai ngụy khổ sở nghe chi làm người trong lòng run sợ tiếng kêu rên. Thanh Sơn, Thanh thủy. Chúc Ly đám người nhìn phía dưới giường như địa ngục bình thường cảnh tượng, từng cái từng cái con ngươi theo bản năng hơi co lại, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn dù sao cũng là làm thế nào đến lẽ nào, những này hỏa liên đều sản sinh linh trí, thật sự có thể chính mình tìm kiếm mục tiêu à thanh Sơn mặt lộ vẻ mê man bên trong, nỉ non trong tiếng che kín nồng đậm nghi hoặc không rõ. Làm người khó có thể tin chính là, mỗi một cái hỏa liên nện xuống chí ít đều sẽ bị bỏng ba cái cổ long, cực kỳ chính xác phóng tầm mắt xem hướng về Không, có một cái hỏa liên là thất bại. Hầu như trong chớp mắt công phu, đến hàng ngàn xâm nhập vào tam tộc người liền bị liên miên hỏa liên liên lụy càng thêm đáng sợ chính là, hỏa liên bên trong hỏa diễm tựa hồ không cách nào tắt, mặc dù có thái hư cổ lòng chỉ là bị lan đến không ít, cũng sẽ bị cái kia từng điểm từng điểm đốm lửa nhỏ triệt để nuốt trừ. Không chỉ chốc lát, đông trên long đảo đau thương tiếng kêu liền dần dần biến mất, tùy theo cùng biến mất còn có những kia tam tộc xâm lấn bên trong người. Trời ơi, ta đây là không hoa mắt chứ? Không còn, dĩ nhiên toàn không rồi. Cũng còn tốt ta trước sau chờ đợi đông long đảo, không phải vậy e sợ muốn giống như bọn họ bị đáng sợ kia hỏa liên sống sờ sờ nóng qua đời. tiên kia còn đúng là người sao? Khó có thể tín nhiệm, này sẽ là đấu thánh thủ đoạn. Ngọn lửa màu xanh làm cách ly khu vực an toàn bên trong, một đám thái cổ hư long nhúc nhích một phen hết hầu, chố mắt ngoác mồm nhìn bỗng nhiên yên tĩnh lại buồn phía. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước vẫn cùng bọn họ giao thủ những kia xâm lấn chi địch Dĩ nhiên trong nháy mắt liền không rồi. Ngay sau đó, từng cái từng cái lần thứ hai nhất con mắt nhìn về phía không trung bóng người kia thời điểm, nhãn lực kính ý lại vẫn vượt qua đối với long hoàng tử nghiên kính ý. Người nên qua đời A. Bên trong chiến trường, cửu ưu điệu minh mãng, thiên yêu hoàng hai tộc người cầm đầu nhìn phía dưới trong tộc người hết mức qua đời hướng về, không một tồn tại, hai người giống như càng hẳn rỡ, toàn thân phóng thích sát ý ngút trời. Bọn họ sở dĩ hiệp trợ vây quét đông long đảo. Đơn giản là chịu đến còn lại tam đảo chỗ hứa hẹn lợi ích mê hoặc nhưng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, vì này điểm lợi ích, bọn họ mang đến tộc nhân dĩ nhiên sẽ toàn bộ qua đời ở trước đó những kia hỏa lên dưới. Này, hoàn chỉnh cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho tới ngô phương, liếc mắt phía dưới đông long đảo, nhưng là thỏa mãn gật gật đầu. kệ bùn sổ củ bá khí nhận biết, phối hợp trái cây năng lực, thực sự là cực kỳ dùng tốt. chương 282, bà kiếm chém ba long Tam đảo Long Vương đồng dạng là hung tận trừng mắt ngô phương, trong con ngươi liền giống như là muốn phun ra lửa như thế, cái kia giữ tận vẻ mặt hận không thể đem ngô phương lột ra chóc thịt. Liếc nhìn phía dưới cổ Long đảo, tam đảo Thái Hư cổ Long đều bị diệt, bọn họ biết đại thế trước đây, tất cả đều bái trước mắt cái này đống dưng nô ra ra hỏa ban tạo. Hận với hận, nhưng thật sự càn rỡ giết hướng về đối phương thời điểm, bất đắc dĩ đồng thời lại để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Không quản sự công kích của bọn họ cỡ nào kịch liệt. Bao hàm trốn sát chiêu đáng sợ dường nào, có thể trung cực rơi vào trên người đối phương thời điểm, lại bị một luồng vô hình khí lực không tên biến thành giải Hiện tại, liền còn lại các ngươi năm cái. Bên hai một bên đống nhiên vang lên bình thường tiếng nói, nhất thời làm đến tam đảo long vương cùng với cựu ưu điệu minh mãng, thiên yêu hoàng người cầm đầu 5 người thân thể vì đó run lên. Giờ khắc này, nam tử kia chính trêu tức nhìn bọn họ 5 người, chẳng biết lúc nào, trong tay của đối phương hiện lên một thanh do ngọn lửa bảy màu đan sen hình thành trường kiếm. Loạn thoáng, thân kiếm bên trong có điểm điểm hắc mang phun trào. Qua đời, Lô Vương nhàn nhạt liếc mắt khoảng cách chính mình gần nhất cái tia cựu ưu địa minh mãng người cầm đầu, không chen lẫn chút nào tâm tình một cái âm tiết hạ xuống, trong tay cái kia thất sắc kiếm chậm rãi dơ lên, đối với hắn cách không vung lên. Một chiêu kiếm vung dưới, hư không nhất thời tạo nên kỳ quái chập chờn, một đạo do ngọn lửa bảy màu đan xen ánh kiếm nhanh như tia chớp bắn nhanh ra. Ở chiêu kiếm đó vung dưới thời điểm, Cứu điệu minh mãng người cầm đầu cũng là phát giác ra cảm thụ ánh kiếm bên trong đáng sợ mùi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vệ khiếp đảm tâm ý, tiện đà trong miệng phát sinh một đạo tiếng gào thét trầm thấp sau một khắc, chỉ thấy đầu của hắn, vóc người, cánh tay, hơn một nửa cái vóc người đều là dâng lên tầng tầng vẻ, những này vậy hiện ra kỳ quái ánh sáng lộng lây, phản phất cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng mà, mặc dù là nhìn như cực đoàn cường hãn phòng ngự, ở một hơi thở sau khi, nhưng là trực tiếp tan vỡ tan vỡ cái kia kiếm khí bảy màu trực tiếp nổ nát bên ngoài thân ở ngoài áo giáp, ở tại vóc người lên muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn bên trong, có tới trăm trượng lớn lao thất sắc hỏa diễm phong bạo lấy Cửu Đỗ Địa Minh mãng người cầm đầu làm trung tâm, trên hư không quét ra đáng sợ nhiệt độ cao, mặc dù long điện bốn phía có ngọn lửa màu xanh lam cách ly, một ít người thực lực kém một chút như cũ sợ hãi cảm thấy đến trong cơ thể dòng máu đều là vào thời khắc này không bị nắm giữ sôi vọt lên chiêu kiếm này ở như vậy kinh thiên động địa bao tác giới toàn bộ đông long đảo không tên vì đó một tính từng đạo từng đạo nhãn lực hiện ra nồng đậm ngơ ngác nhìn cái kia che kín nhãn cầu hỏa diễm phong bạo trung tâm ở đây chờ hủy thiên diệt địa giống như khí lực dưới mặc dù là mạnh như cửu u địa minh mãng bực này nhân vật thủ lĩnh cũng vẹn vẹn là khổ sở dễ rỗi chốc lát ai ngội khổ sở tiếng tiêu diên thậm chí còn không triệt để vang vọng ra chính là ầm ầm một tiếng thân thể cùng có nạ cụ đồng thời nổ tung tiêu tan Hắn căn bản liền không phải chúng ta có thể đối đầu. Cựu ưu địa minh mãng qua đời vong, nhất thời làm cho thiên yêu hoàng sợ hãi lên, cái kia nhìn về phía tam đảo Long Vương nhãn lực bên trong cũng là che kín lạnh leo sát ý như không phải đối phương cực lực bảo đảm, hắn lại sao mang theo bộ tộc đến sẵn cái này hồn thủy. Qua đời, lại là một cái lạnh leo âm tiết tự mọi người trong đầu vang lên. Đông nhiên tuần, cái kia thiên yêu hoàng thân thể run lên, sắc mặt đột nhiên biến nghiêng đầu xem hướng về chỉ thấy cái kia nhân vật đáng sợ lại một lần nữa vung động trong tay thất sắc kiếm, chỉ có điều lần này, anh kiếm là hướng về hắn mà đến. Thiên yêu hoàng con ngươi kịch liệt đáp xúc, nhiên tùy ý triển khai lực lượng không gian chính là không có kết quả, thân thể hắn phẳng phất bị này cô anh kiếm khóa chặt ràng buộc cầm cố. A. Tương tự một màn lần thứ hai trình diễn. Kiếm khí bảy màu trực tiếp chém vào ở thiên yêu hoàng trên người. hỏa diễm phong bạo dường như hư vô không gian thiên thai giống như vậy. Càn dỡ phóng thích đáng sợ nhiệt độ cùng với hủy diệt giống như sóng trùng kích loại kia xung kích, mặc dù là đồng dạng ăn thiêu tiêu trái cây tiêu viêm, đều không khỏi hướng về phía sau tối lui. Không không thể. Nhìn đồng dạng thân qua đời nói tiêu thiên yêu hoàng, tam đảo long vương triệt để đổi sắc mặt, trong con người bay lên vạn phần khiếp đảm vẻ bất kể là kiểu ưu điệu minh mãng, vẫn là thiên yêu hoàng, thực lực đều cùng bọn họ đại khái phụ họa Nói cách khác, coi như là bọn họ bị này kiếm khí bảy màu chém chúng, cũng sẽ là kết quả giống nhau nghĩ tới đây, Tam đảo Long Vương hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một chút trắng xám. Lùi! Tam đảo Long Vương kiên kỵ liếc nhìn Ngô Vương, tận không chậm trễ làm ra phụ họa quyết định có dấm vào vết xe đổ. Bọn họ càng thêm xác định, người trước mắt này tận không phải bọn họ có khả năng trêu chọc, mặc dù là bọn họ cùng tiến lên cũng chuyển biến không kết thúc diện. Nhất thời, tiếng rồng ngâm lên, chỉ thấy Tam đảo Long Vương lần lượt hóa thân đủ có mấy ngàn trượng lớn lao cự long, lớn lao đỏ như máu long nhãn hiện ra cực kỳ hoán độc mẫu cảng. Qua đời qua đời trừng mắt Ngô Phương sau, lợi trảo sẽ ra hư không. Muốn đi. Nhưng mà, nhưng là ở Tam Đảo Long Vương chủ bị trốn xa thời khắc, Ngô Phương trêu tức tiếng cười lạnh tự hư không lan tràn. Sau một khắc, bóng người tiêu tan không gặp, lần thứ hai hiện lên thời điểm, nghiêm nhiên đã hiện lên ở Bắc Long Vương vóc người trên không. Cùng cái kia ngàn trượng lớn lao thân rồng so với, Ngô Phương có vẻ càng nhỏ bé, nhưng trong tay cái kia thất sắc trưởng kiếm phóng thích ra mùi, nhưng là vượt xa với Bắc Long Vương khí thế trên người. Nên qua đời. Nhìn ngô phương trong tay thất sắc kiếm giơ lên, bác Long Vương to lớn con ngươi hơi co lại, không chỉ là hắn, một bên Tây Long Vương, Nam Long Vương đồng dạng sắc mặt tâm u. Để bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là, này toàn bộ hư không đều bị cầm cố lại, bọn họ thái hư cổ Long Bộ tộc tinh thông lực lượng không gian, có thể vào đúng lúc này, nhưng không cách nào phá tan hư không đào tẩu. Người không chịu buông tha chúng ta, vậy thì đồng thời qua đời. Tam đảo Long Vương như là làm ra đồng dạng quyết định, gần như cùng lúc đó mở ra giữ tận miệng rộng. Ba đạo đủ có mấy trăm trượng lớn lao cổ sáng, ầm một tiếng xì ra bên trong cột ánh sáng, ẩn trước có thể sợ hư hao khí lực trực tiếp trên vòm trời xé ra đen kịt lỗ thủng, trong đó màu đen lôi đình nằm dày đặc. Bởi Tam đạo Long Vương vị trí không giống, cái kia ba đạo lớn lao cổ sáng có thể nói là hoàn chỉnh đóng kín Ngô Phương hết thể nẽ tránh con đường nhưng, Ngô Phương sắc mặt nhưng không có một chút nào thay đổi, như cũng một bộ bình tĩnh thông dong tư thế. Trong tay thất sắc kiếm hạ xuống, một đạo kiếm khí bảy màu đầu tiên là lướt về phía Bắc Long Vương. Xẹt xẹt. Một chiêu kiếm chém ra, Bắc Long Vương cái kia lớn lao thân rồng nhất thời cắt thành hai đoạn, máu tươi dường như dòng suối bình thường ngang trời chảy xuôi bị bỏng ngọn lửa bảy màu nhanh chóng ở tại trên người lan tràn, từng mảng từng mảng đủ có thành niên người to nhỏ vảy rồng trước sau nổ tung. Trong phút chốc, Bắc Long Vương cái kia ngàn trượng lớn lao thân rồng cản rỡ đung đưa vặn bèo cũng cấp tốc thu nhỏ lại, ở ai ngụy khổ sở tiếng kêu rên bên trong, bạch cốt âm ú ngờ ngỡ có thể thấy được. Lô Vương nhàn nhạt liếc mắt Bắc Long Vương sau, Hướng về Tây Đông Vương phương hướng một bước bước ra. Lại là một chiêu kiếm. Máu tanh một màn lần thứ hai trình diễn. Giải quyết song Tây Long Vương, không giống nhau, không chờ Nam Long Vương từ sợ hai bên trong phục hồi tinh thần lại, kiếm thứ ba lại là hạ xuống. Xẹt xẹt. Ba bước ba kiếm, ba kiếm chém Tam Long. Phía trên tòa Long Điện trong hư không, Tam Đảo Long Vương lớn lao thân thể các mỗi cái, chấp nhất mới, gãy vỡ thân thể ở ngọn lửa bảy màu bị bỏng dưới, càn rỡ lan lộn. Chạy xuôi máu tươi dường như tinh hồng thác nước rủ xuống phía chân trời. Chương 283, Trái ác quỷ hệ thống, siêu tiến hóa. Này xem như là kết thúc rồi à? Nhìn trong hư không cái kia ở ngọn lửa bảy màu bên trong dần dần tiêu tan Tam đảo Long Vương, Tử Nghiên trong miệng nỉ non, một mặt hoàng hốt vẻ mặt. Thanh Sơn Thanh Thủy trúc ly, cắt, mỗi cái, lớn đông long đảo trưởng lão, bao hàm long điện bốn phía những kia các chiến sĩ, từng cái từng cái nhãn lực phóng ở ngọn lửa bảy màu lên, đầu tiên là một trận kinh ngạc. Tiện đà bắt đầu lộ ra nét mặt hưng phấn, cuối cùng càng là trực tiếp cuồng hoa lên. Theo thời gian trôi đi, phía trên tòa Long Điện hư vô không gian bên trong, Tam Đảo Long Vương đầu thương tiếng kêu triệt để tiêu tan, cùng tiêu tan còn có cái kia chấn động tâm hồn ngọn lửa bảy màu. Trong phút chốc, hư vô không gian bên trong một mảnh qua đời tịch. Phóng tầm mắt xem hướng về, chỉ còn lại vậy còn ở vào bên trong chiến trường đứng chắp tay nô phương. Đa Tạ Tiền bối ra tay giải trừ Đông Long đảo nguy cơ. Quét mắt hư vô không gian, tự nhiên bỗng nhiên đứng dậy. Về sau lại một lần nữa hướng về ngô phương phương hướng quỳ xuống. Cùng lúc đó, cùng quỳ xuống còn có thanh sơn thanh thủy cùng với đông trên long đảo hết thể thái cổ hư long. Người ta trong lúc đó, cũng coi như là hữu duyên, có điều tiện tay chi lao mà thôi, đều đứng lên đi ngô phương dương tay một cái, phía dưới ngọn lửa màu xanh làm che chở tiêu tàn, từng luồng từng luồng vô hình khí lực đem quỳ xuống thái cổ hư long nâng lên. Đông long đảo một trận chiến, ở ngô phương hung hăng ra tay dưới, rốt cục lấy tây nam bắc tam đại long đảo, ưu điệu minh mãng Thiên yêu Hoàng Bộ tộc toàn quân diệt hạ màn kết thúc. Trận chiến này, Cố Nhiên trực tiếp giảm thiểu Thái Hư Cổ Long bộ tộc 3 phần 4 con số, nhưng tiếp tục sống sót Thái Hư Cổ Long đối với Tử Nghiên đều là hết sức đối với thành kính. Đấu La Đại Lục vị diện, ký chủ quyền uy giá trị đạt đến 80. Hệ thống tiến hóa bên trong. Hệ thống tiến hóa hoàn thành, quyền uy giới mở ra. Đấu La Đại Lục vị diện quyền uy gói quả, đem ở ký chủ trở về Huyền hoang Đại Lục phân phát. Đấu phá thương khung vị diện chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Ký chủ quyền uy giá trị đạt đến 80 nhiệm vụ hoàn thành quyền uy gói quà, đem ở ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục phân phát. Đấu phá thương khung vị diện chi nhánh nhiệm vụ mở ra, Bồ đề thụ sắp hiện thế, ký chủ thu được Bồ đề tâm. Ngay ở Ngô Phương vừa ra ở Tử Nghiên bên cạnh, trong đầu vang lên liên tiếp máy móc âm. Quyền uy giá trị. Ngô Phương đầu tiên là sững sở, kế mà lập tức mở ra hệ thống bảng. Chỉ thấy hệ thống bảng góc trên bên phải thêm ra một cái màu đỏ thắm nút bấm, nút bấm lên quyền uy giá trị ba chữ lớn càng dễ thấy. Nô phương thần nghiệm hơi động, mở ra xích nút màu đỏ lại nhảy ra một cái mới mặt biên. Giới hiện nay tổng cộng có 3 hành, mỗi một hành lên chữ nhận biết đối ứng trước mắt hắn hướng về qua ba cái vị diện. Đấu phá thương khung vị diện, quyền uy giá trị 36. Thân mộ vị diện, quyền uy giá trị 27. Đấu la đại lục vị diện, quyền uy giá trị 80.0002. Nhìn kỹ hướng về, này ba cái vị diện quyền uy giá trị con số còn đang nảy nhót, chỉ có điều tăng trưởng tốc độ khá là chậm chậm đều là số lẻ sau khi sau mấy vị điểm điểm điểm điểm mới thêm. So với đấu phá thương khung vị diện cùng thân mộ vị diện mà nói, ở đấu La đại lục vị diện danh dự giá trị mặt sau có một cái màu bạc hộp quà biểu tượng. Thông qua rồi rơi góc phải quyền uy giá trị tỏ rõ, này màu bạc hộp quà hiển nhiên chính là quyền uy ngợi khen. Quyền uy ngợi khen tổng cộng chia làm vì là 3 cái tầng cấp, đạt đến 80 phân phát đệ nhất cấp ngợi khen, đạt đến 90 phân phát cấp thứ 2 ngợi khen, đạt đến 99 phân phát cấp thứ ba ngợi khen. Xem xong giới tỏ rõ Nô phương đối với này quyền uy giá trị có hiểu được. Nay quyền uy giá trị trị số, tổng giá trị là 100 quyền uy giá trị đếm, chính là do hệ thống phán định. Tiên bối, ngài đang suy nghĩ gì? Tử nghiên nghi hoặc tiếng nói ở ngô phương vang lên bên hay, đem hắn từ trong suy tư kéo trở lại. Tiểu nha đầu, ta có chuyện muốn bàn giao ngươi hướng về làm Nô phương đống nhiên ngưng mắt nhìn tử nghiên yên tĩnh nói rằng. Tiên bối, ngài nói phàm là ta có thể làm được, chắc chắn đem hết toàn lực đem ngài bàn giao sự tình làm tốt đối đầu ngô phương nhắn lực. Tử Nghiên biểu hiện cực kỳ thật lòng trả lời. Lập tức phái hết thệ Thái Hư Cổ Long đi tới trung châu các, mỗi cái đại quyền thế, phân tán một tin tức, liền nói rõ ngày mai sẽ có một cái vượt qua đấu đế tên là Ngô Phương tồn tại, sẽ tàn sát hồn điện tổng bộ. Ngô Phương tổ chức một hồi ngôn ngữ từ tổ nói, tàn sát hồn điện, Ngô Phương, vượt qua đấu đế tồn tại. Nghe được Ngô Phương, tử Nghiên thân thể đầu tiên là run lên, về sau hai mắt thẳng tắp nhìn Ngô Phương, tiền bối, lẽ nào ngài chính là gọi này không giống nhau, không chờ Tử Nghiên đem lời nói xong, Ngô Phương liền khẽ gật đầu ra hiệu. Một bên Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Ngô Phương, Cố nhiên trước hắn cùng đối phương ở chung một quang thời gian, nhưng nhưng thủy chung không biết tên của đối phương trước mắt, hắn có thể coi là biết rồi tên họ của đối phương. Cho tới thực lực đối phương vượt qua đấu đế, dưới cái nhìn của hắn, này đã là chắc chắn sự tình đúng là. Thanh Sơn Thanh Thủy hai người bắt lấy tin tức này, từng cái từng cái miệng khẩu mở lớn, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Tiên bối Tiểu tử có một chuyện không rõ ngài tàn sát hồn điện tổng bộ, vì sao còn muốn cho các, mỗi cái, đại quyền thế người đều biết ta. Này ha không phải có chút làm điều thừa. Còn phiến phức thái cổ hư long bộ tộc tiêu viêm nghi hoặc nhìn nộ phương. Ta này còn không phải vì ngươi, chỉ có làm như vậy, mới sẽ để tất cả mọi người biết sau lưng của ngươi có một cái đáng sợ chỗ rửa cứ như vậy, sau đó còn có người dám bắt nạt ngươi sao. Trong cổ tộc người, còn có thể ghét bỏ ngươi sao. Nô phương vô vô tiêu viêm bay. Lời nói ý vị sâu xa nói. Tiêu viêm vừa nghe, nhất thời con mắt đều sáng lên đến, trong con ngươi tràn đầy cảm tạ vẻ, liên tục nói, đà tạ tiền bối. Tiền bối, ta vậy thì dặn dò dưới hướng về. Dứt lời, tử nghiên hướng về phía dưới long điện bay đi, đem một đám thái cổ hư long triệu tập ở cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, đông trên long đảo mấy vệt cầu vồng hoa phá hư không, từng người lướt về phía Trung Châu to nhỏ quyền thế. Sau ba cách giờ, Trung Châu, đan tháp, Đây là một tòa sát thái cổ điện 9 tầng tháp, tháp mọc ra hắc cả cũ, mỗi một góc đều là do ba cái đan sen thần lòng quay về mà thành, chỉ cần xem hướng về liền làm cho người ta một loại khí thế rộng rãi cảm thấy cái kia không được tên kim loại chất liệu, ngoại trừ có thể phóng thích ra tàn bạo chói mắt lực mang ở ngoài, trong đó còn lẫn lộn điểm điểm hào quang màu xanh, lạ như là buổi tối đầy sao, khá là ảo diệu. Giờ khắc này, ở này 9 tầng tháp tầng thứ 6, Ba tên ông lão hiện vòng tròn ngồi đối diện nhau, nếu là Trung Châu đại quyền thế người cầm đầu ở đây, định có thể một cái có thể nói ra này ba cái thân phận của ông lão. Này ba cái ông lão chính là Đan Tháp Tam Bá chủ, Hội trưởng Huyền Không Tử cùng với Huyền Y, Thiên Lôi Tử. Tin tức này các ngươi làm sao xem? Huyền Không Tử nhãn lực đảo qua Huyền Y, Thiên Lôi Tử hai người mở miệng nói: "Ngô phương, danh tự này trước đây chưa từng nghe tới, a hơn nữa còn nói là vượt qua đấu đế bên trên tồn tại, gần ngàn năm đến." Đầu khi đại lục đều chưa từng sinh ra một cái đấu đế, chớ nói chi là vượt qua đấu đế theo ta thấy, này độ tin cậy không cao huyền y lắc lắc đầu. Có thể tỏa ra tin tức này chính là ma thú bên trong bá chủ thái cổ hư long A. Là thật hay giả, ngày mai hướng về hồn điện tổng bộ nhìn chẳng phải sẽ biết thiên lôi tử nhữ nhữ mày nói. Vậy ngày mai liền do ta hướng về nhìn một cái đi huyền không tử đứng dậy vớt vướt trong dâu. chương 284, quần quận sóng ngầm. Phần viêm gốc, Trong gốc một chúng đệ tử bận rộn quét sạch chiến hậu vết thương từng cái từng cái trên mặt ưu sầu cùng vui sướng hai loại vẻ mặt không ngừng đan xen sâu chính là qua đời không ít ngày xưa sư huynh đệ thì chính là cùng độc môn thành công chỉnh hợp băng hà quốc phong lôi các hai phe quyền thế tài nguyên thu hoạch càng phong phú một tòa còn hoàn chỉnh trong đại điện độc môn lão tổ đường chấn cùng với một đám đấu tông trở lên cường giả hai hai đôi ngồi cũng không biết này ngộ phương dù sao cũng là ai dĩ nhiên tuyên bố muốn tàn sát hồn điện tổng bộ Như hắn không phải người điên, phải làm liền thật sự có có chút tài năng đường chấn híp lại mắt nói rằng Tin tức này là do Thái Hư Cổ Long truyền đến, các người nói này Ngô phương có thể hay không chính là Thái Hư Cổ Long một mạch Độc môn láo tổ nghi kỵ nói Hôn điện gần nhất động tác khiến cho các, mỗi cái, đại quyền thế kinh hồn bạc vĩa Thậm chí cái kia nhị thiên tôn đều đang giết tới ta phần viêm cốc đến rồi như không phải tiêu viêm tiểu tử kia mang đến cao nhân ra tay giúp đỡ Chỉ sợ ta phần viêm cốc đã không còn tồn tại nữa một tên ba sao đấu tôn nắm quyền đạo cốc chủ ngày mai chúng ta muốn hướng về hồn điện tổng bộ nhìn một cái sao lại là một người mở miệng hỏi hướng về đương nhiên hướng về nếu là này ngô phương thật sự có tàn sát hồn điện thực lực ta phần viêm cốc đương nhiên phải ra tay giúp hắn một tay dù sao đến mà không hướng về bất lịch sự vậy đường chấn trong miệng phát sinh một tiếng cười lạnh trong con ngươi một tia tàn nhẫn lè qua hoa tông trung châu nam bộ một mảnh như ngậm tự huyễn tiên cảnh nơi này tiên khí mịt mờ Non xanh nước biếc, suối chảy thác tuân, tiên hạc bay lượn, thọ viên vui thích ngảy, mỗi một đỉnh núi bên trên, lầu quinh điện ngọc đều nối liền mảnh, nghiêm túc như thơ như họa, khiến người ta say xưa. To lớn trên quảng trường, mấy trăm tiến lên thân ảnh màu trắng muối nhìn kỹ hướng về, những này bóng người dĩ nhiên tất cả đều là nữ tử. Hoa tông, trung châu hai tông một chồng, một cái chỉ lấy nữ đệ tử tông môn. Tông chủ, ngài xuất quan. Theo bên trên quảng trường vang lên một trận mỹ hảo cảm động tiên vui cười. Bản gốc náo động quảng trường đột nhiên yên tĩnh lại, một đám nữ đệ tử ngẩng đầu ngưỡng nhìn trên không một tòa lầu Quỳnh địa Ngọc, chỉ thấy một tên thanh ý tiên tử dần dần bay tới. Thanh lệ tận luân dung nhan, thu thủy giống như con người, như tuyết da thịt, thác nước giống như đen bóng tóc dài, thon thả xinh đẹp thân thể, đây là một cái như mộng tự huyền giống như nữ tử, toàn bộ người bộc lộ ra một luồng linh khí, có thể nói trung thiên địa chi tuệ. Nếu là Tiêu Viêm ở đây, nhìn thấy hoa này Tông Tông chủ nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi nàng chính là nguyên tắc vân làm tông tông chủ vân vận vừa ta cảm nhận được một luồng ma thú mạnh mẽ mùi chuyện ra sao vân vận nhãn lực rơi ở một tên trong đó nữ đệ tử trên người dò hỏi tông chủ ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này ma thú bên trong hoàng tộc thái cổ hư long một mạch truyền đặc biệt đến đây truyền đạt một tin tức ngày mai sẽ có một người gọi là làm ngô phương máu người rửa hồn điện thực sự lực đã vượt qua đấu đế nữ đệ tử cung kính nói vượt qua đấu đế vân vận đôi mi thanh tú nhíu lên nghe được nữ đệ tử trong đầu của nàng bản năng hiện lên một bóng người, người kia là hắn tiền bối. Ngươi có khỏe không Vân Vận thở phào một cái hồn, nhãn lực bên trong mang theo nhớ lại một năm trước, Vân Lam Tông bị diệt sau khi, nàng đặc biệt hướng về hiểu được chuyện đã xảy ra, này họa thật là đầu nguồn đúng là vì Vân Lam Tông mà lên. Sau đó nàng bị Hoa Tông Tông chủ Hoa Ngọc coi trọng cũng thu làm đệ tử thân truyền, ở nửa năm trước càng là thoái vị cho nàng. Tông chủ, ngày mai chúng ta muốn hướng về sao? Nữ đệ tử hỏi dò Vân Vận. Bế quan quá lâu. Cũng làn nên ra hướng về đi một chút vân vận khẽ gật đầu chẳng biết vì sao, mơ hổ bên trong nàng tổng cảm thấy ngày nhớ đêm mong cái kêu bóng người cũng sẽ hiện lên ở nơi đó. Ngoại trừ đan tháp, phần viêm cốc, hoa tông ở ngoài, thiên minh tông, tinh vân các, vạn kiếm các, hoàng tuyên các, âm cốc các loại trùng châu các, mỗi cái, đại quyền thế đều ở kịch liệt thảo luận thái hư cổ long một mạch truyền đạt tin tức này. Thậm chí ở hệ thống cung cấp nước uống hiệu ứng dưới, trung châu ở ngoài một ít quyền thế đều bắt đầu lao tới trung Nỗ lực đến tập hợp một tập hợp nhiệt liệt. Trung Châu, Hồn Điện, một tòa khí thế rộng lớn âm u đại điện. Vô hình, nương theo một tiếng vang thật lớn, điện bên trong một do đá cẩm thạch xây thành bàn đá ầm ầm nổ nát. Ngày mai ta ngược lại muốn xem xem ngươi dù sao cũng là thần thánh phương nào, lại dám tuyên bố tàn sát ta Hồn Điện. Hồn Điện Điện Chủ Hồn diện sinh hừ lạnh một tiếng, đáng sợ mùi đãng tản ra đến. Điện Chủ, chúng ta từ trước đến giờ cùng Thái hư cổ long nước vào không đáng nước sông bọn họ tại sao lại vì là này Ngô Phương đến chuyển đạt tin tức đây. Hơn nữa theo ta được biết, hiện tại toàn bộ Trung Châu các mỗi cái đại quyền thế cũng đã biết được. Ngày mai cái này Ngô Phương sẽ tàn sát hồn điện e sợ, đến lúc đó sẽ có không ít người ám nút trong bóng tối à. Một tên thể hình cường tráng, toàn thân bị hắc khí lượn lờ không thấy rõ hình dạng bóng đen cung kính nhìn hồn diệt sinh. Điện chủ, chúng ta có muốn hay không đem hết thể phân điện triệu hồi, đem những này đến tập hợp nhiệt liệt quyền thế toàn bộ thanh quang. Hết thể phân điện phải sứ. Ở ngày mai trước nhất định phải chạy về có điều, cũng không phải đem những kia đến xem trò vui đám ra hỏa đánh đuổi, mà là để bọn họ nhìn một cái hồn điện gốc gác có thể. Vừa vận mượn cơ hội này, thu hoạch một phen khá là tốt đẹp hồn thể lực đây nói tới chỗ này, hồn diệt sinh nết miệng lên nổi lên một vệ nham hiểm độ cong. 4. hư vô không gian, đông long đảo. Tiên bối, ngài muốn chuyển đạt tin tức, tộc nhân ta đã thông báo Trung Châu to to nhỏ nhỏ gần trăm cái quyền thế bên trong tòa long điện, tử nghiên hai mắt nhìn ngộ phương. Trong con ngươi tràn đầy kinh ý. Tốt, làm phiền ngô phương tán thành liếc nhìn tử nghiên. Tiên bối, ta ta còn có một chuyện muốn nhờ tử nghiên nhẹ cắn cắn môi nói. Là vì ngươi phụ hoàng sự tình đi, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi giải quyết ngô phương cởi nhìn tử nghiên, cho đối phương một cái rộng lượng ánh mắt. Dứt lời, ngô phương nhìn về phía một bên đang đem chơi 5 loại dị hỏa tiêu viêm, đi rồi. Đi. Hướng về cái nào? Không phải ngày mai mới hướng về tàn sát hồn điện sao? Tiêu viêm một mặt tỉnh tỉnh nhìn Ngô phương. Ngươi là không muốn đến cứu ngươi người lao sư kia sao? Dược chân cái kia tiểu bối, hắn lại không ở hồn điện tổng độ Ngô phương nhạt nhạt liếc mắt tiêu viêm. Ngay vậy, tiêu viêm đầu tiên là sững sở kế mà lập tức thu hồi lòng bàn tay dị hỏa, cứu, đương nhiên cứu. Tiên bối, ngài cho ta nói một chút hồn điện quyền thế phân tán đây, lao sư hắn hiện tại lại dù sao bị giam ở phương nào. Hồn điện, chính là hồn tộc đối ngoại quyền thế ở Trung Châu, có 24 tòa sát điện. Những này sát điện người cầm lái chính là tổng bộ phải xứ, tu vi nhiều ở cấp cao đấu tôn địa sát điện bên trên, nhưng là thiên cương điện thiên cương điện, lại phân thiên địa nhân ba điện mà trời điện, chính là hồn điện tổng bộ. Địa điện nhưng là hồn điện phó điện chủ quản hạt vị trí, mà người điện nhưng là do hồn điện cái gọi là đại thiên tôn, nhị thiên tôn quản hạt. Nộ phương nhãn lực nhìn thẳng tiêu viêm, lạnh nhặt nói, giáo viên của ngươi, hắn liền bị giam ở người này điện. Nhị thiên tôn. Cái kia không phải là qua đời ở ngài trong tay cái kia cốt u thánh giả. Nói như vậy, hiện tại người điện há không phải chỉ còn dư lại đại thiên tôn. Tiêu viêm trong con người né qua một đạo linh quang, về sau theo ngô phương cùng tiêu tan ở bên trong tòa Long Điện. chương 285, giải cứu dược trần. Táng thi sơn mạch, tọa lạc ở Trung Châu Tây Nam khu vực giao tiếp chỗ. Bởi địa hình duyên cớ, dẫn đến nơi này âm khí rất nặng, mà ở cái kia âm khí bên trong lại là lẫn lộn nồng đậm thi khí tên như ý nghĩa. Này táng thi sơn mạch chính là một loại do trạch triệu tạo thành quỷ dị dãy núi bất kể là ban ngày vẫn là đêm đen, dãy núi này hầu như khó tìm kiếm bóng người. Che kín ý lạnh gió mát phất qua từng tòa từng tòa đỉnh núi, trạch triệu nhóm trên không một trận gợn sóng tạo nên, hai bóng người tự gợn sóng bên trong dần dần đi ra. Không nghĩ tới người này điện dĩ nhiên sẽ trốn đang ở loại này âm vũ quỷ sứ sở tiêu viêm liếc mắt phía dưới hơn mấy trăm ngàn trạch triệu chồng không khỏi nhữ như mày. Ở tan sát tổng bộ trước Hôm nay trước hết nắm người này điện mở khai vị đi ngô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở ngay phía trước cái kia hai khỏa cao to màu xám cây cối trong lúc đó. Nhìn kỹ hướng về, có thể sáng tạo cái kia hai khỏa cao to cây cối trong lúc đó dĩ nhiên có một đạo không gian lá chắn. Đi tới không gian lá chắn trước, ngô phương tiện tay tay háo bảo vung lên, không gian lá chắn nhất thời phá nát, từ bên trong chuyển đến từng trận sức hút về sau, tay phải dương lên. Này táng thi sơn mạch trên không hiện lên một cái do ngọn lửa màu tím đan xen mà thành lớn lưới. Này chính là hồn điện người điện sao. Thực sự là thật là bạo tay. Tiến vào tiến vào không gian lá chán, tiêu viêm không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong tầm mắt, đó là một mảnh cực cao đồng thời cực đột một sườn dốc ở cái kia sườn dốc phần cuối là một cái bốn bề toàn núi lớn gốc. Lớn trong gốc một cái có tới trăm trượng lớn lao màu đen lớn điện dường như một con nằm dạp hồng hoang hung thu ám trốn ở cái kia hôn mê trong bóng tối. Tràn ngập một luồng khiến lòng người lạnh đáng sợ mũi. Trước tiên hướng về giải cứu giáo viên của ngươi, vừa vào tiến vào người điện vị trí này mới không gian, kẹ bùn sổ cụ bá khí nhận biết giới. Nô vương liền tìm được dược trần địa vị. Người điện nơi sâu xa, có một mảnh lớn lao quảng trường. Trên quảng trường, từng cây từng cây cao tới trăm trượng màu đen trụ đá chống trời mà đứng mỗi một cái trên trụ đá đều che kín vô số quỷ dị phù văn. Từng cái từng cái đen kịt xiềng xích từ trong trụ đá kéo dài mà ra giao nhau phát họa ở quảng trường này giữa không trung. Những này xích sắt phần cuối, trôi nổi từng cái từng cái ánh sáng yếu ớt trùng sáng, bên trong rõ ràng là từng cái từng cái vẻ mặt khổ sở, vóc người hư huyện thể linh hồn. Ở quảng trường này vùng đất trung tâm, đó là một khối cao hơn mặt đất khoảng 10 trượng nền tảng nền tảng 4 phía nhận biết có một cái hì rổ xỉ trụ đa lớn đứng sướng sướng, Bốn cái đường kính đạt 1 mét màu đen xiên xích, khác nào mãng xà giống như bốn lượn mà xuống. Siêng xích phần cuối, đó là một cái ánh sáng mãnh liệt nhất trùng sáng. Trùng sáng bên trong một đạo giả nuôi linh hồn nhắm mắt ngồi xếp bằng, thình lình chính là rơi vào hồn điện trong tay dược trần. giờ khắc này, cái kia bốn cái quỷ dị màu đen xiềng xích chính như cùng mạn đẳng bình thường quấn quanh dược trần tứ chi lên, khiến cho hắn chuyển không thể động vào. nay cố mùi là qua đời tịch mùi bên trong, dược trần hai mắt nhắm chặt đung nhiên đột nhiên mở ở này một chốc, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một kia rất tinh tường mùi. ngươi đến rồi sao? tựa hồ trở nên càng thêm làm lớn đây có điều chỉ có ngươi một người sao? Ừ non còn không triệt để trưởng thành. Ngươi vì sao phải đến đây? Ai kết luận này tia mùi chủ nhân? Dược Trần thật dài thở dài một cái hôn. Về sau, trầm rãi ngẩng đầu, cái kia khô khốc hồi lâu hai mắt trong lúc vô tình đã dâng lên một vẻ trầm ý. Giới bích bị hư hao, nhanh hướng về thông báo đại thiên tôn. Đám người còn lại, theo ta cùng trông giữ những này hồn thể lực. Gần như cùng lúc đó, quảng trường phía trên một tên sợ hai thất thố bóng đen phát sinh một tiếng quát chói tai. Xiêu xèo xiêu. Trong miệng tiếng quát vừa truyền ra, Này mới không gian các góc đều là có túm 5 tụm 3 màu đen bóng người hướng về quảng trường lướt về Lao sư, chúng ta tới cứu ngươi. Bên hai một bên vang lên thanh âm quen thuộc, dược trần thân thể run lên, cảm nhận của hắn không sai, người đến quả nhiên là hắn người đệ tử kia tiêu viêm. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi không nên. Nhìn hiện lên ở trước người mình tiêu viêm, dược trần hai con mắt càng ướt át nhưng mà, trong miệng thở dài lời nói chưa nói xong, trong tầm mắt lại hiện lên một bóng người thấy rõ này bóng người dáng vẻ dung mạo dược chân trên mặt sầu dung vẻ trong nháy mắt tiêu tan thay vào đó chính là đầy mặt vẻ mừng rỡ, cái kia vốn là nửa trong suốt thân thể thậm chí bởi qua lại kích động trong lúc mơ hồ dĩ nhiên có muốn dấu hiệu tiêu tán tiền bối không nghĩ tới ngài trở về cầu ngài cứu cứu vãn sinh vãn sinh thực sự là không muốn ở lại nơi này ở lại còn có cầu ngài thay ta làm thịt cái kia hồn cương tên kia hắn không qua đời vãn sinh trong lòng hận nan giải a dược Trần hai mắt khóa chặt nô phương vẻ mặt bên trong cái nào còn có lúc trước đối mặt tiêu viêm như vậy từ ái ôn hòa hoàn chỉnh lại như là biến thành người khác nhanh nhẹn một cái bị người bắt nạt bất hảo hài đồng đến phạm nhân ở chỗ này đồng thời bắt hắn trên quảng trường theo một đạo tiếng quát vang lên trong phút chốc liền có mấy bóng người vây quanh ở Ngô Phương bốn phía nhìn cái kia tấn công tới bóng người Ngô Phương hờ hững nở nụ cười giơ tay thao thiên hỏa diễm tràn ngập anh anh anh Những này lướt tới bóng đen còn không tiếp cận Ngô Phương 10 mét lĩnh vực bên trong, liền hết mức ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, vóc người mảnh chướng muốn nổ tung lên. Tiện tay giải quyết một đám dung rế, Ngô Phương dò ra tay chỉ hướng về dạng buộc dược trần đen kỵ xiển xích. Tiếng xèo xèo bên trong, đen kỵ xiển xích hóa thành hư vô. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Một lần nữa chiếm được tự do thân dược trần một mặt cảm tạ hướng về Ngô Phương ôn quyền, lại liếc mắt bốn phía còn chưa lùi hướng về thao thiên hỏa diễm theo bản năng nhúc một phen liếc hầu cái này đến từ đấu khí đại lục ở ngoài tiền bối nghiêm túc là đáng sợ đến cực điểm ngươi là người phương nào đang lúc này lớn điện nơi sâu xa truyền ra một đạo lạnh lẽo tiếng chợt nồng nặc khói đen tự trong đó dâng trào mà ra ở cái kia khói đen bên trong một đạo thân hình gầy gò hình cùng khô lâu giống như thương láo thân ảnh mang theo một luồng âm u mùi trầm dãi lơ lửng ở trên quảng trường mới khói đen phun trào bên trong có thể ngẫu ngờ ngợ nhìn thấy cái kia giả mua khuôn mặt có vẻ cực kỳ khô héo hai mắt hăm sâu Viền mắt bên trong nhảy lên hai đám quỷ hỏa, lộ ra từng tia từng tia quỷ dị. Tiên bối, hắn chính là Hồn Cương, Hồn Điện Đại Thiên Tôn, hai sao đấu thánh trung kỳ, người điện người cầm lái dược trần cung kính nhìn Nô Vương, đồng thời ngón tay cái kia khô lâu ông lao nói rằng, dược trần, người này chẳng lẽ là người dược tộc bên trong người? Hồn Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm Nô Vương, cái kia khàn khàn làm người sợn cả tóc gãy âm thanh lại vang lên hắn tận mắt nhìn người trước mắt đánh giết lúc trước giữa sân một trong số đó chúng thủ hạ một màn một cái đã chết người đã không cần thiết biết những này dược trần đứng thẳng ở ngô phương bên cạnh lạnh lùng nói ngươi đến cùng là người phương nào ngươi cũng biết giết ta hồn điện người thành quả hồn cương nhãn lực một lần nữa hình ảnh ngắt quãng ở ngô phương trên người lời nói tương tự lần thứ hai từ trong miệng hỏi ra lạnh lẽo chất vấn âm thanh hạ xuống cuồn cuộn hắc khí bắt đầu từ hồn cương trong cơ thể dâng trào mà ra đồng thời quảng trường bốn phía rất nhiều đen kịt xưởng xích cũng vào thời khắc này kịch liệt run lên cuối cùng hết mức tụ hợp vào khô lâu ông lao vóc người bên trong Nộ phương yên tĩnh hai cái âm tiết tự trong không khí lay động ra. Cái gì? Ngươi chính là cái kia tuyên bố ngày mai tàn sát ta hồn điện tổng bộ Nô phương. Nghe này trước đây không lâu mới biết được tên, khô lâu ông lão con người đột nhiên co rụt lại. chương 286, đánh giết đại thiên tôn. Hồn cương nhãn lực qua đời qua đời khóa chặt Nô phương, ngay ở nửa khắc đồng hồ trước, hắn thu được tổng bộ tin tức để hắn lập tức chạy về tổng bộ. Nguyên nhân chính là thái cổ hư long một mạch sưng ngày mai sẽ có một người gọi là làm ngô phương máu người rửa hồn điện. Để hắn không ngờ tới chính là, hắn vẫn không có chạy về hướng về, cái này gọi là ngô phương giá hỏa trước một bước đi tới hắn nhân điện, hơn nữa đối phương còn cùng dược trần quan hệ tâm đầu ý hợp. Một bên dược trần đồng dạng là đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm ngô phương, khiếp sợ cũng không phải bởi lần đầu biết được tên của đối phương, mà là đối phương lại muốn ở ngày mai tàn sát hồn điện. Tiền bối, ngày này đều là ta sao? Dược Trần nhìn Ngô Phương, hỏi dò. Tiện tay mà vì là thôi Ngô Phương cười nhìn Dược Trần gật đầu nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, hắn làm chính là vì cái gọi là quyền uy giá trị. Tiên bối, Vãn Sinh Dược Trần một mặt cảm tạ vẻ, hai con mắt thêm nữa ẩm ướt ý, âm thanh nhẹ nào. Hê hey hê, hey, liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, lại dám tuyên bố tàn sát hồn điện giết ngươi, đem linh hồn của ngươi rút ra, nhất định lại là một cái tốt đẹp hồn thể lực, hồn cương trong mắt hung quang long lánh phía sau màu đen khí vụ càng ngày càng tràn ngập cốt u ở trên đường chờ ngươi đấy ngô phương cười nói nghe được nô phương bất thình lình bước lên một câu nói hồn cương đầu tiên là xương sở tiện đà con ngươi kịch liệt tác xúc là ngươi vốn là giết cốt u cái kia thần bí ra hỏa là ngươi hướng về cùng hắn đi cũng đừng làm cho hắn đợi lâu yên tĩnh rất tiếng nô phương trước mắt không gian vằn mẹo. nhìn bỗng nhiên hiện lên ở chính mình phụ cận bóng người cùng với cảm nhận được đối phương trong cơ thể khuyết tán mà ra đáng sợ huy thế Hồn cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên mất mặt lên. Thất liên tòa ma không chần chờ chút nào, hồn cương lập tức lướt về đằng sau một đoạn khoảng cách, đồng thời mùi nhảy lên tới cực hạn phía sau hắc khí dâng trào, dường như cái kia dáng thế ma thần ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chỉ nghe đang đang tiếng vang lên, cái kia trong hắc vụ bảy cái đen kịt xứng xích, mang theo thê thảm rít gào tiếng, mở trời nắp địa quay về Ngô Phương bạo lược mà hướng về, như vậy thanh thế hiện ra đến mức dị thường doạ người. Thấy thế, thế Ngô Phương nhàn nhạt nở nụ cười tay cầm thất sắc kiếm, một chiêu kiếm vung ra ánh kiếm như chớp giật, trong nháy mắt như bẻ cảnh khô giống như đánh nát lướt tới xiển xích trực tiếp chém vào ở hồn cương trên người. Đối với hiện tại Ngô Phương mà nói, mặc dù đấu thánh cường giả, cũng có điều run dế. Không có quá nhiều hoa bên trong xinh đẹp, một tiếng nổ tung vang gọi, nương theo ai ngội kêu âm thanh, hồn cương bóng người liền ở trong ngọn lửa tiêu tan. Xung sủng. Dược chân mắt nhìn phía trước, vẻ mặt ngẩn ra, theo bản năng sâu hút một hơi hơi lạnh. Uy thế của một kiếm hán triệt để chứng kiến cái này đến từ thiên ngoại tiền bối đáng sợ hôn điện đại thiên tôn đấu thánh hai sao tồn tại thậm chí ngay cả đối phương tiện tay một chiêu kiếm đều không tiếp nổi trực tiếp thân qua đời nói tiêu tiêu viêm vẻ mặt đúng là không có cái gì thay đổi nếu dược trần cũng ở cổ long đảo trong trận chiến ấy từng trải qua nô phương ba kiếm chém tam long phong thái é sợ cũng sẽ không giống trước mắt như vậy thất thố ngươi muốn bản tọa vì ngươi tái tạo thân thể sao giải quyết xong hồn cương nô phương nhãn lực rơi vào dược trần trên người Nghe vậy, Dược Trần thân thể run lên, tiền bối, ngài không phải nói, thân thể việc này muốn cho vãn sinh chờ đợi tiêu viêm trưởng thành thời điểm lại do hắn tái tạo sao. Ngươi trải qua đau khổ đã là đủ. Nô Phương khỏe miệng mang theo ý cười, lúc trước hắn nói như vậy là bởi không thực lực đó mà hiện tại, hệ thống tặng cho khai phá đến 30% độc độc trái cây năng lực liền có rồi cái này thủ đoạn. Dứt lời, Nô Phương dơ lên tay phải hướng về Dược Trần làm một cái ép xuống thủ thế nhất thời. Đối phương cái kia nửa trong suốt trạng thể linh hồn ở ngoài bị tầng tầng màu xám đen khói độc bao vây, khói độc dần dần áp súc, thậm chí xâm nhập vào cái kia ở dạng linh hồn bên trong. Ước chừng qua một phút thời gian, xám, bụi, màu đen khói độc tiêu tan không cả. Đồng thời, một luồng bàng bạc mạnh mẽ mùi tràn ngập ra. Đây là phụ thuộc vào đấu thánh cường giả hy thế, đa tạ tiền bồi tái tạo tri ân. Dược chân hai tay ôm quyển, hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái. Hắn giờ phút này, Không còn là lúc trước cái kia nửa trong suốt hồn thể lực, mà là một cái chân thật nắm giữ thân thể chính phạm nhân. Nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, ở hắn phù hợp này cụ vóc người sau, trong đó bao hàm trốn đáng sợ năng lượng trực tiếp để hắn từ 9 sao đấu tôn đột phá đến 2 sao đấu thánh đỉnh cao. Nếu là hồn cương chưa qua đời, hắn có lòng tin cùng đối phương một trận chiến cũng đem đánh giết. Cũng chính là bởi đến cảnh giới này, cái kia nhìn về phía ngô phương nhãn lực bên trong kính ý càng rất, gì bởi hắn như cụ không phát hiện được người sau chút nào mùi chập chơn nói vậy ngươi cũng nhận ra được này cụ không tầm thường đi ngươi có thể mang nó xem là là ách nan độc thể cố gắng khai phá bộ thân thể này giá trị đi Ngô Phương hờ hững nói rằng Vãn Sinh nhất định không phụ tiền bối dày xem Dược Trần cảm thán Ngô Phương thủ đoạn nghịch thiên thời điểm lại một lần ôn quyền về sau Dược Trần nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh hỏa diễm lung lay rung cực lạnh cùng cực nóng đan xen Thật là quái dị. Tiêu viêm, ngươi đã có 5 loại dị hỏa, này đứng hàng thứ 11 cốt linh lánh hỏa liền làm lao sư tặng cho ngươi lễ vật. Lao sư, đây là ngài dị hỏa, ta không có thể hấp thu tiêu viêm liên tục xua tay cự tận. Đỡ lấy đi, so với hắn mà nói, này dị hỏa càng thích hợp ngươi ngô phương đúng lúc lên tiếng, húng chi đây là tâm ý của hắn. Này tiêu viêm có chút chần chờ. Mau mau luyện hóa đi dược trần vui mừng nhìn tiêu viêm. Ừ đối đầu dược trần nhãn lực. Tiêu Viêm làm ra quyết định sau cũng không chần chừ nữa, bắt đầu thu nạp lên cốt linh lãnh hỏa. Thời gian từng giây từng phút qua lại. Đấu tông hai sao, đấu tông ba sao. Làm Mùi vững chắc xuống thời điểm, Tiêu Viêm hách nhưng đã thành một tên năm sao đấu tông. Nhìn Tiêu Viêm trong cơ thể nô đùa đùa giỡn sáu đám dị hỏa, nô Phương thỏa mãn gật gật đầu, khoảng cách ngưng tụ viêm đế chi loại điều kiện trong yếu, còn kém cuối cùng bốn cái dị phát hỏa. Sau 3 phút, Táng thi Sơn mạch trên không, một trận gợn sóng tạo nên Ba bóng người từ gọn sóng bên trong hiện lên. Tiêu Viêm dược chân hai người, tầm mắt rơi ở phía dưới cái kia bao phủ toàn bộ Táng Thi Sơn mạch do ngọn lửa màu tím đan xen mà thành lớn lưới lên. Chỉ thấy Ngô Phương tay phải vung lên, ngọn lửa màu tím kia lớn lưới kịch liệt tác xúc. Đón lấy chính là ở một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ Táng Thi Sơn mạch hóa thành biển lửa, tiếng xèo xèo bên trong, nồng nặc khí thi, khí tiêu tan. Làm biển lửa lui hướng về, lưu lại cái kế tiếp cực kỳ lớn lao hồ sâu. Xem chi nhìn thấy mà giật mình. Nhìn tùy theo diệt vong hồn điện nhân điện, tiêu viêm, dược trần hai người nhìn nhau nở nụ cười, tâm tình thoải mái đến cực điểm. Sau đó hai người lần thứ hai nhìn về phía ngô phương thời điểm, nhãn lực bên trong ngoại trừ kính ý ở ngoài, còn nhiều hơn một loại ước mơ cùng ước mơ. Chúng có một ngày, bọn họ cũng sẽ đăng lâm cái kia đấu đế bên trên cảnh giới. Ngày mai, dạng sáng. Trung Châu, cái này đấu khi đại lục cường giả tập hợp, khắp nơi to nhỏ quyền thế chiếm giữ trung tâm nơi. Ở bề ngoài tuy như cũ nhìn như như cùng đi thường giống như vậy, nhưng sau lưng cũng đã che kín một luồng túc sát tức giận. Cắt, mỗi cái đại quyền thế, gần như cùng lúc đó mà động, hướng về cái kia hồn điện tổng bộ mà hướng về. Chương 287, tu hội hồn điện tổng bộ. Đế hồn sơn mạch, này bản gốc chỉ là Trung Châu một mảnh sẽ tìm thường có điều vô danh sơn mạch, nhưng bởi hồn điện tổng bộ ngủ lại, từ mà đặt tên đế hồn cũng thành một chỗ các, mỗi cái đại quyền thế quan tâm nơi. Sơn mạch bên trong Từng tòa từng tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất ở những này trên ngọn núi, đứng sừng sưng rất nhiều cao vút lầu cát. Ở những này ngọn núi nhất khu vực trung tâm, một tòa đặc biệt hùng vĩ đại điện nguy nhiên đứng sừng sững, ngoại vi mây mù chuyển, có vẻ bàng bạc mạnh mẽ nếu là cẩn thận quan sát, sẽ sáng tạo ở đại điện mặt ngoài dĩ nhiên bám vào một tầng màu đen sương mù, sương mù phun trào, làm cho người ta một loại âm u đáng sợ cảm thấy. Sơn mạch nơi sâu xa, hôn điện tổng bộ tương ứng lĩnh vực. Nhiều đội áo bào đen bóng người trải rộng mỗi mảnh đất vị qua lại quét qua, khác nào lưới rổ mì vải bình thường bực này phòng vệ, coi như là một con dã thu sông vào trong đó, cũng là sẽ bị lập tức phát hiện. Giờ khắc này, trong đại điện có gần 50 đạo bóng người, mỗi người trên người trong lúc mơ hồ đều thẩm thấu một luồng cường hãn mùi trong những người này ngoại trừ 24 sát điện phải xứ, địa điện phó điện chủ ở ngoài, còn có hồn điện vài ngày tôn. Có thể nói, hồn điện vượt qua 8 phần 10 cường giả đỉnh cao đều tập hợp ở nơi này. Hồn cương làm sao còn chưa tới. Hồn diện sinh mang ngồi ở chủ vị, nhãn lực đảo qua trong đại điện cả đám, lông mày dần dần nhân lại. Khởi bẩm điện chủ, nhân điện không không rồi. Đang lúc này, một tên áo bào đen nam tử hoang mang hoảng loạn lách vào điện bên trong quỳ dạp xuống hồn diệt sinh trước. Hoảng cái gì? Đến cùng sản sinh cái gì? Hồn diện sinh hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ mùi nhập vào cơ thể mà ra chấn động đến mức bốn phía cái bàn vang lên long long Áo bào đen nam tử tổ chức một hồi ngôn ngữ lập tức đem ở táng thi sơn mạch ngoại vi nhìn thấy một màn làm cụ thể miêu tả cái gì toàn bộ sơn mạch đều đã biến thành một cái hố sâu nhân điện bị hủy chẳng lẽ đại thiên tôn qua đời sao phóng tầm mắt toàn bộ đại lục ngoại trừ cái kia viễn cổ bộ tộc ở ngoài có thể có mấy người có thể thương tổn được đại thiên tôn hơn nữa lại có ai có lá gan lớn như vậy dám hi tập kích hồn điện áo bào đen nam tử vừa dứt lời bên trong cung điện bầu không khí liền trở nên cực kỳ nghiêm nghị điện bên trong một đám cứng giả Lông mày dồn dập nhăn lại, sắc mặt mất mặt tới cực điểm. Điện chủ, người nói nhân điện diệt vong có thể hay không chính là này ngộ phương làm. Sau một hồi khá lâu, một tên sắt điện tiến lên một bước cung kính nhìn hồn diệt sinh. Có phải là hắn hay không gây nên, rất nhanh liền biết rồi hồn diệt sinh hai tay nắm lấy lên, ngưng mắt nhìn về phía ngoài điện, đến xem nhiệt liệt người so với ta tưởng tượng muốn nhiều an nếu đến rồi nhiều khách như vậy, làm chủ nhà, chúng ta lại có thể nào không lộ cái diện đây. Lạnh leo rứt tiếng, hồn diệt sinh vung tay háo bảo. Không nhanh không chậm cất bước hướng đi ngoài điện nhạ quảng trường lớn. Cùng lúc đó, hồn điện tổng bộ ở ngoài đế hồn sơn mạch bên trong, lượng người đi đã đạt đến một cái tương đối đáng sợ mức độ tự trên không nhìn xuống phía dưới hướng về mấy chục hơn trăm cái quyền thế nhận biết chiếm giữ một cái đỉnh núi. Có thể là kiêng kỵ hồn điện khí lực, những quyền thế này cũng chỉ dám chiếm giữ ở hồn điện một đám lầu các ngoại vi nhưng dù cho như thế, bởi địa thế duyên cớ đứng ở trên đỉnh núi đã đủ để thấy rõ hồn điện trên quảng trường một màn. Những kêu bản gốc sinh sống ở đế đô sơn mạch bên trong ma thú, hay là nhận ra được cái gì? Từng cái từng cái vội vàng di chuyển tựa hồ sợ bị lan đến. Các ngươi nói cái kia Ngô Vương thật sự trở về sao? Hắn thật sự sẽ là vượt qua đấu đế tồn tại sao? Đến, xác định sẽ đến. Dù sao đây chính là Thái Hư cổ Long tự mình truyền đạt tin tức, vậy cũng là ma thú bên trong bá chủ tồn tại. Lớn như vậy quy mô tuyên truyền không thể là giả, còn vượt qua đấu đế, cái này ta cảm thấy không có khả năng lắm. Dù sao. Trên đại lục đã mấy ngàn năm không có hiện lên qua đấu đế. Các ngươi cảm thấy này, Ngô phương là người vẫn là ma thú. Hắn cùng này hồn điện đến cùng có gì cừu hận. Hồn điện gần nhất làm những kia thảm vô nhân tính sự tình, các ngươi chẳng lẽ không biết sao. Như không phải chúng ta tông chủ còn không đột phá đấu tôn, e sợ cũng đã bị cái kia câu hồn dây xích đoạt hướng về hồn phách. Xuyệt, cảnh giác lời này cho hồn điện người nghe hướng về. mỗi cái trên đỉnh núi, to nhỏ quyền thế kịch liệt thảo luận. Đề tài không không phải liên quan với Ngô Phương tàn sát hồn điện tin tức này. Cái kia Ngô Phương đều lớn tiếng muốn tàn sát hồn điện, hồn điện do người Hà vẫn là một chút động tính đều không có. Một người nhãn lực phóng ở to lớn trong quảng trường, có thể là vì nên tiếp Ngô Phương đến, trên quảng trường lại có tự bày ra mấy tấm xa hoa tinh xảo cái ghế. Bọn họ đi ra, mở miệng người là một tên đấu tôn cảnh cương giả, ngay ở rứt tiếng, đại điện ngay phía trước hư không đống nhiên cấp tốc vặn bèo lên. Một cái đường hầm không gian chính là ở cát, mỗi cái, lớn trên đỉnh núi vô số đạo nhãn lực nhìn chăm chú bên trong chậm rãi thành hình. Xì xì. Đường hầm không gian vừa thành hình, mở trời nắp địa âm lánh khói đen chính là tự trong đó dâng trào mà ra, trong lúc mơ hồ có thể thảm tiếng từ bên trong truyền ra, nghe được cả đám theo bản năng nhíu mày. Khói đen hiện lên kịch liệt lăn lông lốc xuống, bảy bóng người trước tiên hiện lên ở mọi người nhìn chăm chú dưới bảy bóng người, mỗi cái mùi mênh mông bằng bạc, mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng là làm cho người ta một loại run như cầy sấy cảm thấy. Bảy người trước sau ngồi xuống ở tinh xảo trên ghế, theo bọn họ hiện lên, toàn bộ đế hồn sơn mạch nhiệt độ đều trở nên âm lánh rất nhiều, thậm chí ngay cả cái kia từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống ánh mặt trời trong lúc nhất thời đều là khiến người ta cảm thấy nổi lên có chút ý lạnh. Đấu thánh, dĩ nhiên tất cả đều là đấu thánh. Bảy cái đấu thánh, này hồn điện thực lực dĩ nhiên đáng sợ đến mức độ này. Bực này đấu thánh con số, chẳng trách có thể trở thành trung châu bá chủ Ngồi ở chính dưỡng người kia lẽ nào chính là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh sao? Nghe nói hắn trăm năm trước liền đã bước vào bốn sao đấu thánh, cũng không biết thực lực bây giờ làm sao, có hay không đã đột phá tới năm sao? Cắt mỗi cái lớn trên đỉnh núi, cả đám nhãn lực tập trung ở hồn diệt sinh trên người. Tiếng ồn nào bên trong, lại có mấy đạo bóng đen từ bên trong cung điện lướt ra khỏi, lần lượt ngồi xuống ở hồn diệt sinh phía sau, không một không phải cấp cao đấu tôn bên trên cường giả. Một tháp hai tông tam cấp bốn các ngũ môn. Không nghĩ tới ngoại trừ bị diệt phong lôi cát, băng hà cốc ở ngoài, các ngươi đều đang đến rồi, ta hồn điện thực sự là vì thế cảm giác vinh hạnh a." Nương theo cười to một tiếng, hồn diệt sinh nhãn lực đảo qua một đám đỉnh núi, chen lẫn đấu khí thanh âm hùng tráng ở đế hồn sơn mạch lay động ra. "Chính điện chủ bị cái ghế có đủ nhiều, nếu đều đến rồi, sao không trực tiếp tới đây ngồi xuống?" Dứt lời, hồn diệt sinh nhìn về phía một cái hướng khác, vung tay áo bảo, nhà trên quảng trường lớn, cái kia không, cái ghế toàn bộ đung đưa du lên. Trong núi mọi người theo hồn diện sinh nhãn lực xem hướng về, chỉ thấy một tòa rõ rệt gần đỉnh núi bên trong, ba tên ông lão tóc trắng đồng thời bay ra. Bọn họ là Đan Tháp Tam Bá chủ, Huyền Công tử, Huyền Y, Thiên Lôi tử. Thấy rõ ba tên ông lão tóc trắng dáng vẻ dung mạo, một ít kiến thức rộng rãi cường giả nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở mọi người nhìn kỹ, Đan Tháp Tam Bá chủ vừa ra ngồi ở trên quảng trường trên đế, lại có một ít đỉnh núi bên trong có mấy bóng người bay ra, hướng về đế hồn quảng trường mà hướng về. Trường 288, nhất thiết vì đấu đế. 2,200 chữ lớn trương. Đó là phần viêm cốc cốc chủ đường trấn, còn có độc môn láo tổ. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cũng tới, theo ta được biết, băng hà cốc đánh lén phần viêm cốc trong trận chiến ấy, trong đó hồn điện nhị thiên tôn cũng tham gia đây. Các ngươi mau nhìn, hòa tông cũng tới người. Vậy thì là mới nhậm chức hoa tông tông chủ vân vận sao. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, thực sự là đẹp như thiên tiên. Thiên minh tông, tinh vận cát, vạn kiếm cát. Hoàng tuyên các, âm cốc những này hàng đầu quyền thế dĩ nhiên không có một cái vắng chỗ. Xem ra, không chỉ là chúng ta quay về Ngô phương hiếu Kỳ, những này hàng đầu quyền thế cũng tương tự rất tò mò a. Nhìn đã ngồi xuống ở trên quảng trường một ít hàng đầu quyền thế người trưởng đà, trong núi mọi người từng cái từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc, trong con ngươi vẻ chờ mong rũ rớt, gì? Huyền không tử, các ngươi người lão tổ kia đây, hắn tại sao không có tới đây? Nói đến, chính điện chủ cùng hắn vẫn là quen biết cũ đây. Chẳng lẽ hắn đã qua đời sao? Hồn diện sinh nhãn lực rơi vào huyền không tử trên người, bằng không, sao đến phiên ngươi một tên tiểu bối tới đây xem này nhiệt liệt đây? Lao tổ còn đang bế quan bên trong, thật là làm phiền điện chủ quan tâm huyền không tử hư lạnh một tiếng, nếu là thật bản về bối phận đến, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều là hồn diện sinh con cháu, cố nhiên đối phương là việc hơn một nghìn năm lão quái vật đây. Điện chủ, ta phần viêm cốc từ trước đến giờ cùng ngươi hồn điện nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi lần này nhằm vào ta cốc chuyện làm, có hay không phải làm cho ta một câu trả lời. Đường chấn bỗng nhiên từ trên ghế tiền thân, mặc dù là đối mặt cái này hồn diệt sinh cái này nằm sao đấu thánh, trên mặt như cũ không có một chút nào vẻ sợ hãi. Bàn giao. và bà ngươi sao? Hồn diệt sinh xem thường liếc nhìn đường chấn, ngươi nếu là cho rằng việc này không sản sinh, đón lấy còn có thể xem chẳng hí nếu là hiện tại cô ý muốn ta cho ngươi lời giải thích, e sợ bản ngày sau, phần viêm cốc sẽ thiếu cái cốc chủ mà ta hồn điện thì lại sẽ thêm một cái bảy sao đấu tôn lớn mạnh hồn thể lực. người nghe được hồn diệt sinh cái kia che kín nồng đầm áp chê chêu tức lời nói. đường chấn trực tiếp thân thể run lên, ngay ở sát ý hiện lên thời điểm. một bên độc môn lão tổ vội vàng đem vấn xuống. dù sao đường chấn vẫn là không cam lòng mạnh mẽ chừng mắt hồn diệt sinh, hắn biết mình cùng thực lực của đối phương trên lệch nếu là hắn hiện tại động thủ, đơn giản chính là kiến càng lay cổ thụ, không biết tự lượng sức mình. trước mắt hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Chờ mong cái kia gọi là Ngô phương người bí ẩn thật sự có tàn sát hồn điện thực lực. Mỗi cái đỉnh núi bên trong người, nghe được hồn diệt sinh cùng đường chấn đối thoại, từng cái từng cái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khởi đầu, bọn họ còn cho rằng này hồn điện điện chủ ở Trung Châu các, mỗi cái đại quyền thế trước mắt, đối với gần mấy ngày nay làm những kia thiên lý bất dung sự tình cho lời giải thích, mặc dù không có thuyết pháp cũng sẽ huyền chuyển nói cái sai. Nhưng mà, có thể hiện thực nhưng là, đối phương không chỉ có tận không kiêng kỵ thừa nhận lúc trước làm càng là ở trước mắt của tất cả mọi người áp chế phần viêm cốc cốc chủ đường chấn toàn bộ đế hồn sơn mạch bên trong phàm là là quyền thế trong tông môn có bị hồn điện câu đi hồn phách một chúng đệ tử nhãn lực không không phải che kín đúng tu mỹ lạnh nhưng bị vướng bởi hồn diệt sinh thực lực đáng sợ trong con ngươi càng nhiều chính là bất đắc dĩ không cam lòng các ngươi có phải là đều rất trông xem ta hồn điện thật sự diệt vong ở cái kia gọi là ngô phương gia hỏa trong tay hồn diệt sinh bỗng nhiên đứng dậy treo tức tiếng cười lay động ở toàn bộ đế hồn sơn mạch Nói quay đầu lại, ta còn thực sự rất cảm tạ thái hư cổ lòng bộ tộc, không phải vậy lại sao để toàn bộ các ngươi tập hợp ở đây. Ta hồn điện lại sao phải nhận được nhiều như vậy tốt đẹp hồn thể lực tài nguyên. Nói tới chỗ này, hồn diệt sinh âm thanh bỗng nhiên trở nên chấm thấp, giữa hai lông mày lộ ra một luồng khát máu. Có điều các ngươi yên tâm, ở các ngươi bị chọc ra hồn thể lực trước, sẽ để cho các ngươi nhìn thấy này Ngô phương là làm sao qua đời ở chính điện chủ trong tay. Tàn nhẫn rứt tiếng, chỉ thấy hồn diệt sinh hai tay nhanh trong kết ấn. Tiện đà hai trưởng đồng thời dâng trào ra một đạo màu đen trùng sáng, trực tiếp hướng về xa xa hư không đánh ra. Ông long long. Nhất thời, một luồng làm người chấn động cả hồn phách vụ tiếng kêu truyền khắp toàn bộ đế hồn sơn mạch các góc. Sau một khắc, mặt đất rung chuyển, ở mọi người sợ hãi nhãn lực bên trong, đế hồn sơn mạch phía ngoài xa nhất tẩm cái góc tối tự lòng đất bước lên đường kính đạt 30m thông thiên huyền sắc lớn trụ mỗi một cái lớn trụ lên đều lượn lờ âm vũ đáng sợ màu đen khí thể, chỉ cần coi trọng hai mắt Tâm hồn phảng phất đều phải bị câu đi. Không giống nhau, không chờ mọi người hoàn hồn, 8 cái cực kỳ lớn lao đen trụ lên, lan tràn ra từng cây từng cây đen kỵ xiển xích. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều đen kỵ xiềng xích ở đế hồn sơn mạch trên không đan xen va chạm, đang đang lanh lảnh tiếng vang dường như tới từ địa ngục ma âm, đánh giữa sân trái tim tất cả mọi người linh. Mấy hơi thở công phu, những này đen kỵ xiềng xích liền hình thành một cái lớn lao dây xích lưới, đóng kín toàn bộ đế hồn sơn mạch mặc dù là cái kia giao nhau trong khe hở. Cũng bị màu đen màng ánh sáng bao phủ, có thể nói là gió thổi không loạn. Hồn diệt sinh, ngươi đây là ý muốn làm chi? Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn đem chúng ta nơi này hết thể mọi người lưu lại sao? Ngươi hồn điện khẩu vị có phải là quá to lớn? Đỉnh núi bên trong, một tên trung niên áo đen nam tử từ bên trong bay ra, cam tức trên quảng trường hồn diệt sinh. Chỉ là 4 sao hồn tôn, chính điện chủ tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng à. Lạnh leo rứt tiếng, chỉ thấy hồn diệt sinh vung tay phải lên phía trên dãy núi xiềng xích lưới một cái to dài xiềng xích hạ xuống, trong nháy mắt liền xuyên thủng người đàn ông trung niên ngực. về sau, xích sắt lên hắc khí phun trào, khổ sở rễ rủa người đàn ông trung niên chỗ mi tâm, nửa trong suốt trạng hồn phách ly thể, bị đen nhánh kia xiềng xích buộc chặt ở xích sắt lưới lên. trốn, nhìn cái kia vương góc đập xuống bốn sao đấu tôn thân thể, cùng với cái kia bị trói ở xích sắt lưới lên hồn thể lực, trong núi mọi người con ngươi mánh mà dâng lên một vệ khiếp đảm. sau một khắc. Mỗi cái đỉnh núi bên trong mấy vệt cầu vồng sẽ qua, nhưng mà liền ở tại bọn hắn khoảng cách xích sắt kia lưới không tới 10 mét khoảng cách thời điểm, xích sắt lưới lên ầm ầm bùng nổ ra một luồng màu đen khiếp người ánh sáng, năng lượng đáng sợ trực tiếp đem bọn họ chấn động bay ngược ra hướng về. Mặc dù là những kia cường giả đấu tôn, nỗ lực thông qua ngắn khoảng cách không gian chuyển chỗ, mới thỉnh lỉnh sáng tạo này đế hồn sơn mạch không gian tựa hồ bị xích sắt lưới lên năng lượng cầm cố. Hồn điện liền không sợ trở thành toàn bộ đại lục nhân loại công địch sao? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đối với mọi người chúng ta ra tay sao? Không nghĩ tới hồn diệt sinh dĩ nhiên tính cho phép chúng ta sẽ đến, dĩ nhiên vừa vặn mượn cơ hội này cho chúng ta xếp đặt một đạo, thực sự là đáng ghét. Sớm biết không nên đến tập hợp cái này nhiệt liệt à, lần này mệnh cũng có thể bỏ ở nơi này. Không phải còn có cái kia vượt qua đấu đế ngô phương sao. Chỉ cần hắn đến rồi, chúng ta nhất định có cơ hội chạy ra hướng về. Không chỉ có là trong núi mọi người sợ hãi thất thố, Trên quảng trường một tháp hai tông hai quốc bốn các bốn môn những này hàng đầu quyền thế người cầm đầu, lông mày đồng dạng là sâu sắc cao lên đến. Hôn điện chủ, ta liền có một chuyện không rõ, ngươi thu thập nhiều như vậy lớn mạnh hồn thể lực dù sao ý muốn làm chi đây. Huyền không tử mắt lạnh nhìn hồn diệt sinh, mặc dù là ở trước mắt loại này hảo cảnh bên trong, như cũng một bộ ung dung không vội tư thế. Ngược lại ngươi cũng nhanh là cái thể mọi người, nói cho các ngươi cũng không sao hồn diệt sinh nhàn nhạt liếc mắt huyền không tử đáng người nói khết thể đều là vì đấu đế cảnh. Lời ấy có ý gì? Huyền không tử lập tức truy hỏi, nhưng mà hồn diệt sinh cũng không có lại kéo dài trả lời chắc chắn vấn đề của hắn. Cùng lúc đó, đế hồn sơn mạch phía trên hư vô không gian bên trong. Tiên bối, hồn điện mọi người đã tập hợp, chúng ta còn muốn chờ đến khi nào mới ra tay đây? Tiêu viêm tựa hồ có hơi không kịp đợi nói rằng, hiện tại còn không phải tốt nhất ra trận cơ hội ngộ phương hai tay chấp sau lưng lắc lắc đầu, hắn sở dĩ không vội ra tay là bởi hắn chuyến này chân chính mục tiêu là vì tăng trưởng quyền uy giá trị mà không phải đơn thuần tàn sát đấm máu hồn điện. Chương 289: Trong tuyệt cảnh ánh dạng đông. Thời gian từng giây từng phút qua lại. Náo động sợ hãi trong tiếng, ở mọi người sốt ruột chờ đợi dưới, ba canh giờ lặng yên mà qua. Không chỉ có là lớn trong núi khắp nơi quyền thế tông môn đệ tử, liền ngay cả trên quảng trường hồn điện cao tầng, từng cái từng cái cũng không nhịn được nhíu mày. Này Ngô Vương hắn đến cùng còn đến hay không? Chẳng lẽ Thái hư cổ long một mạch Ở lửa phỉnh chúng ta sao? Hồn điện phó điện chủ trong cơ thể hắc khí tuôn ra, trong lúc mơ hổ sát ý chẳng ngập. Thái hư cổ long chính là ma thu hoàng tộc, bọn họ sẽ không làm như thế không ý nghĩa sự tình, chờ một chút hồn diệt sinh ngồi thẳng trên ghế, hiếp lại mắt mở miệng nói. Thời gian như nước chảy, lại qua 2 canh giờ. Đã qua lại 5 canh giờ, cái kia ngô phương làm sao còn không hiện lên. Hắn sẽ không phải kiên kỵ hồn diệt sinh, lâm thời biến cố đi. Các người nói, này có thể hay không vốn là một cái âm mưu. Thái hư cổ long một mạch hầu như từ không chủ động cùng nhân loại giao thế với, có thể lần này dĩ nhiên vì tin tức này quy mô lớn điều động, có thể hay không chính là bởi vì bọn họ biết gần nhất hồn điện động tác, do đó cô ý đem chúng ta lừa gạt tới đây, tiện đà để hồn điện tàn sắt chúng ta. Nghe ngươi vừa nói như thế, có vẻ như thật là có khả năng này. Thằng nếu thật sự là như thế, vậy ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua đám này để tiện cổ long. Khắp nơi đỉnh núi bên trong, bóng người phun trào. Từng cái từng cái trên mặt mang theo suốt ruột vẻ. Điện chủ, chúng ta còn muốn kéo dài chờ chút hướng về sau. Một tên sắt điện hít sâu một cái hôn cung kính hướng về hồn diệt sinh hỏi. Này nên qua đời thái hư cổ long, dám trêu chọc chúng ta. Cũng may, mượn bọn họ tay, được nhiều như vậy chất lượng tốt hồn thể lực hồn diệt sinh mở hai mắt ra, trong con ngươi mang theo một chút toán hận, hiển nhiên cũng là ngồi không yên. Về sau, đứng dậy nhìn về phía phía sau sáu cái đấu thánh, trầm giọng nói, đậu thủ. Lạnh lẽo hai cái âm tiết hạ xuống, bao hàm hồn diệt sinh ở bên trong hồn điện bảy cái đấu thánh, bóng người đồng thời lướt về phía trên không. Sau một khắc, bảy người thân ảnh đàn sen hiện lên một cái quỷ dị phương vị, trong cơ thể đồng thời tuôn ra rất nhiều hắc khí. Leng keng lang, khiếp người kim loại tiếng ma sát bên trong, bảy người sau lưng đồng thời hiện lên một cây ốm dài đen kịt xích sắt, trực tiếp cùng cái kia phía trên xiềng xích lưới liên thông ở cùng nhau. Theo bảy người đồng thời hét lớn một tiếng, phía trên xích sắt lưới không tên rung động đung đưa lên trong phút chốc kéo dài chói thai sắc bén âm thanh chính là ở toàn bộ đế hồn sơn mạch lan tràn ra. Tiếp theo, ở mọi người sợ hãi nhãn lực dưới, cái kia bao phủ đế hồn sơn mạch xích sắt lưới lại như là đã biến thành vật còn sống giống như vậy, một cái lại một cái đen kỳ xiềng xích kéo dài ra. Những này xiềng xích lại như là có thể vô cùng sinh sôi nảy nở giống như vậy, con số do 10 đến trăm, lại do trăm đến ngàn, mãi đến tận cuối cùng càng là vạn kế. Đếm không xuể đen kỳ xiềng xích tự trên không buông xuống, trải rộng đế hồn sơn mạch mỗi một góc kéo dài đan sen tiếng va chạm như quần ma loạn vũ làm người ta sợ hãi. A, đột nhiên một tiếng hét thảm đem mọi người thất tỉnh. Chỉ thấy trong đó một cái xiềng xích đã quấn quanh ở một tên nam tử đầu, mấy hơi thở chính là thành công đem hồn phách câu ra. Về sau như lúc trước cái kia bốn sao đấu tôn như thế đem buộc chặt ở phía trên xiềng xích lưỡi lên. A, không giống nhau, không chờ mọi người tiếng vọng lại đây, lại là một tiếng hét thảm. Tùy theo tiếng thứ ba, tiếng thứ tư cho đến các loại ai nguội bất nhất tiếng kêu gen tự trong không khí tràn ngập ra. Một ít tu vi ở đấu tông bên trên ở có đề phòng điều kiện dưới, còn có thể nhiều lần tách ra cái kia đoạt mệnh câu hồn dây xích cho tới những kia đầu vương đấu hoàng ở những này câu hồn dây xích dưới căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Cung hồn điện người liều mạng, không sai, coi như là qua đời cũng phải kéo lên bọn họ chịu tội thay. Lớn trong núi, một ít máu nóng người trong miệng gào lên giận dữ, sát ý ngập trời. Trong phút chốc. Lớn trong núi lướt ra khỏi mấy vệt cầu vồng, trực tiếp hiện lên ở trên quảng trường. Tam đoạn hồn liên. Ở trong núi bộ phận cường giả hiện lên ở trên quảng trường thời điểm, hồn điện sát điện cùng với một đám tôn giả dồn dập đón lên hướng về. Xe xe đồng dạng tiếng quát hạ xuống, chỉ thấy hồn điện mọi người bàn tay chuyển động, ba cái sơn màu đen siềng xích mang theo hào hào hào âm thanh từ trong lòng bàn tay kéo dài mà ra, cuối cùng nhẹ nhàng chấn động nguyện giống như rắn độc cốn lượn quay về ở tại bên cạnh. Xe xe. Màu đen xiển xích khác nào mãnh thú xuất động, trong nháy mắt xuyên thủng hư không hiện lên ở trong núi cường giả trước người sắc bén xiển xích phía trước bộ phận, huyền ảo phù văn long lánh, từng vòng xoắn ốc văn cuốn quanh thẩm thấu nồng đậm sát khí. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, to lớn quảng trường thành phong hỏa tràn ngập khói thuốc súng chiến trường có thể là bởi phía trên xiển xích lưới ra chỉ, cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, hồn điện mọi người hầu như là chiếm giữ mang tính áp đảo thượng phong. Từng cây từng cây sắc thái thâm ảo xiển xích nghiêm nhiên thành từng chuôi uy lực mãnh liệt giết người lợi khí. Nên qua đời. Lẽ nào hôm nay thật sự muốn chết ở đây sao? Hận A. Nhớ ta một đời cơ quan tính tận, dĩ nhiên sẽ hạ tiến vào cái âm như này, còn ngây thơ cho rằng coi đời này thật sự có vượt qua đấu đế tồn tại. Là chúng ta đánh giá cao hồn điện, không nghĩ tới bọn họ vì sức một người dĩ nhiên thật sự sẽ không trừa thủ đoạn nào cùng quyền sở hưu thế là địch. Trên quảng trường, một ít cường giả một bên làng tránh câu hồn dây xích, một bên trong miệng phát sinh đoán hận lời nói thỉnh thoảng xem hướng thiên không bên trong kết trận hồn diệt sinh nhãn lực bên trong che kín lạnh leo ý lạnh hồn diệt sinh ngươi hiện tại làm hồn điện tất không lâu rồi huyền không tử một trưởng đẩy lùi hồn điện 5 ngày tôn sắc mặt càng ngày càng mất mặt giờ khắc này mặc dù là những kia hàng đầu quyền thế cường giả ở những này lít nha lít nhít câu hồn dây xích dưới cũng bị trở thành bị động một không lưu ý thì sẽ bị cuốn bọc chóc ra hồn thể lực theo thời gian trôi đi bên trong chiến trường anh nguội sợ hai tiếng kêu rên dần dần lắng lại Mà cái kia siềng xích lưới lên nửa trong suốt hồn thể lực nhưng là càng ngày càng nhiều, từng cái từng cái giống như tân sinh động. Không cam lòng a, Cái này dù sao vẫn là cá lớn nuốt cá bé thế giới, không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta đường đường môn chủ một môn phái lại sẽ rơi xuống bực này thảm cảnh. Thực sự là trao phúng, ai ngờ chúng ta cuối cùng về tốt sẽ là đồ làm người khác thành tích đấu đế cảnh con đường gia y. Còn ở khổ sở duy trì không ít cường giả mặt như qua đời sám, đuôi, thu lưới. Nhìn phía dưới con số vẫn chưa tới 20, như cũng đang dễ rũa hàng đầu quyền thế người cầm đầu, hồn diệt sinh nét miệng lên, toát ra một vệ nham hiểm khuôn mặt tươi cười. Tiếng quát hạ xuống, bao hàm hắn ở bên trong bảy cái đấu thánh cường giả hai tay đồng thời ép xuống tiếp theo, chỉ thấy cái kia bao phủ toàn bộ đế hồn sơn mạch siếng xích lưới kịch liệt du lên. Gần như cùng lúc đó, cái kia từng cái từng cái như nhộng hồn thể lực khổ sở dây rũa vặn mèo lên, lại như là chính tao ngộ khó có thể năng lực giàn vặn. ầm Ngay ở xiềng xích lưới bắt đầu áp xúc thời khắc, xiềng xích lưới phía trên hư không dị biến bay lên. Đầu tiên là tối tăm mây đen hiện lên, đó lấy chính là điếc hai hoanh gọi tiếng sấm, từng đạo từng đạo to dài chớp giật bùm bùm ôm theo điện lưu âm thanh lóng lánh cái liên tục. Mấy trăm năm qua, Đế Hồn Sơn mạch chưa bao giờ có dị tượng này, trước mắt đây là chuyện ra sao? Hôn Điện Tứ Thiên Tôn nhất con mắt nhìn xa xa vòng trời, lông mày sâu nhăn. Chương 290: nô Vương lên sàn. Trong vòng trời, Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến trên quảng trường chiến đấu nhất thời tiến vào tiến vào ngắn ngủi đỉnh chiến trạng thái. Bất kể là những kia khổ sở chống đỡ hàng đầu quyền thế người cầm đầu, cũng hoặc là hồn điện phải xứ, thiên tôn, từng cái từng cái không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Mặc dù là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh cũng như mày, một mặt nghiêm nghị nhìn xa xa phía trên, hắn tử cái kia lăn lộn mây đen bên trong nhận ra được từng luồng từng luồng đáng sợ mùi. Điện chủ, tòa hồn trận tựa hồ tựa hồ mất đi hiệu lực một tên hồn điện đấu thánh cường giả sắc mặt mất mặt lên, tự trời sinh dị tượng trong trước mắt ấy, bản gốc gáp xúc hồn dây xích lưới lại như là mất hướng về bọn họ nắm giữ như thế, kịch liệt đung đưa xiềng xích trở nên yên tĩnh lại, cái kia đến hàng ngàn hồn thể lực cũng không dễ rùa nữa vằn mèo, vẻ mặt được cung dung, ở mọi người kinh ngạc nhãn lực dưới, lan lộn mây đen bên trong nứt ra một cái trọn người muốn nuốt lớn lao lỗ thủng, ầm ầm ầm, quái dị vụ tiếng kêu bên trong, chỉ thấy cái kia lỗ thủng bên trong đống nhiên dò ra hai con lớn lao bàn tay. Trong đó một bàn tay do ngọn lửa bảy màu đan xen hình thành, một cái tay khác trưởng nhưng là do xám, bụi, màu đen xương ngủ hình thành. Này đây là thứ độ gì nhi. Hôn điện một đám cường giả sợ hãi nhìn này, lỗ thủng bên trong đỗng nhiên bước lên hai con quỷ dị cử trưởng, từng cái từng cái chố mắt ngoác mồm như gỗ giống như đứng ngây ra ở tại chỗ. Này cô mùi là. Nhìn trong vòng trời cái kia quen thuộc ngọn lửa bảy màu, phần viêm cốc đường trấn cùng độc môn lão tổ hai người đầu tiên là sử sở. Tiện đà trong con ngươi hiện lên một vẻ mừng rỡ, thậm chí quên thương thế trên người mang đến cảm giác đau đớn. Đan tháp tam ba chủ, thiên minh tông tông chủ các loại một đám cường giả nhãn lực đều là qua đời qua đời khóa chặt ở cái kia hai cái không biết lai lịch cự trường lên. Rộng mở, cái kia hai bàn tay lớn động, đột nhiên kéo dài dưới giỏ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong ngay mắt, liền rơi vào cái kia bao phủ đế hồn sơn mạch xiềng xích lưới lên. Sau một khắc, một màn khiến mọi người kinh ngạc cảnh tượng chiếu dọi ở vô số nhãn lực dưới. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Hai bàn tay lớn đan xen, lại như là lôi kéo cây bông như thế mạnh mẽ đem cái kia cực kỳ cứng rắn xiềng xích lưới xé nát kéo đoạn. Tiếp theo, một nửa xé nát xiềng xích lưới dường như rơm dạ bình thường bị thiêu đốt, nửa kia thì lại như là bị một loại nào đó không biết đáng sợ vẹn nổm ăn mòn mặc kệ người trước vẫn là người sau, cái kia đếm không xuể dao chồng lên nhau câu hồn dây xích đều trong nháy mắt tiêu tan. Hai bàn tay lớn ở phá hủy xiềng xích lưới sau cũng không có tiêu tan, mà là vung lên lại đập xuống. Nhất thời, cái kia vô số bị chóc ra hồn thể lực ở một luồng đáng sợ khí lực dưới hướng về phía dưới từng bộ từng bộ chỗ chống thân thể lướt về. Nay cố khí lực như là sản sinh linh trí, mỗi cái hồn thể lực bay về phía thân thể vừa lúc chính là bản thể vị trí. Trở về, lại trở về. Cái kia hai bàn tay lớn xảy ra chuyện gì? Ta là bị hắn cứu sao? Loại này cảm thấy lại như là ở quỷ môn quan đi một lượt, thật sự không muốn lại trải qua một lần đến hàng ngàn cường giả hồn thể trọng mới trở lại thân thể bên trong sau vẻ mặt đầu tiên là nướng ngẩn, tiện đà chỗ chống ánh mắt liền khôi phục thanh minh về sau một đám cường giả bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời bên trong cái kia hai bàn tay lớn nghĩ mà sợ vẻ mặt mang theo cảm tạ vẻ điện chủ tòa hồn trận phá hủy những này chất lượng tốt hồn thể lực bọn họ nhìn phía dưới hồn phách cùng thân thể một lần nữa liên hợp lại cùng nhau một đám cường giả tứ thiên tôn thấp thỏm nhìn về phía hồn diệt sinh tao mày trốn đầu lộ đuôi tính là gì Hồn Diệt Sinh lạnh lùng nhìn trong vòm trời cái kia che kín bầu trời hai cái cự trường, hư lạnh một tiếng hạ xuống. Trong cơ thể tuôn ra bàng bạc hắc khí, khí thế cũng trong nháy mắt này đột nhiên kéo lên. ầm ầm ầm. Ngay ở Hồn Diệt Sinh quát lạnh âm thanh hạ xuống thời khắc, xa xa vòm trời cái kia lăn lộn mây đen bên trong, một cái lớn lao bóng đen tự chớp giật nằm dậy đặt lỗ thủng bên trong bốc lên. Quá thái hư cổ long. Thấy rõ lớn lao bóng đen dáng vẻ dung mạo, một tên Hồn Điện không nhịn được kinh tiêu thành tiếng, trong thanh âm mang theo kinh ngạc không ngừng một con. Nhưng mà, giữa sân trên mặt mọi người mới vừa hiện lên một vẻ kinh ngạc, lỗ thủng bên trong lại là một cái lớn lao bóng đen bốc lên. Đồng thời, đen nhánh kia lỗ thủng lấy cực tốc bắt đầu lớn lên khuyết tán. Sau một khắc, khiến cho giữa sân tất cả mọi người kinh ngạc một màn trình diễn. Chỉ thấy lớn lao lỗ thủng bên trong, một con lại một con lớn lao thái hư cổ long bốc lên. 10, 20, 30, 100. Hầu như trong chớp mắt công phu. Đế hồn sơn mạch trên không chính là trải rộng mấy trăm con thái hư cổ long. Những này thái hư cổ long chiếm giữ hư không, che kín bầu trời, hắc mang mang một đám lớn trực tiếp triệt để cách ly đế hồn sơn mạch bên trong ánh sáng. Sạch sẽ đồng dạng tiếng rồng ngâm ở trong hư không lay động, vô thượng long huy tràn ngập. mặc dù là mạnh như đấu tông tại này có nhiều tầng long huy trồng chất dưới đều không tên bay lên một luồng khiếp đảm cảm giác cho tới những kia thực lực càng yếu hơn, trực tiếp khí huyết quay cuồng, không đứng thẳng được. Này. Nhìn giữa bầu trời mấy trăm con thái hư cổ long, một đám hồn điện cường giả sắc mặt trong nháy mắt điệu đã biến thành màu xám từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, vừa tựa hồ bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân tê liệt. Những này thái hư cổ long hiện lên quá mức đỗng nhiên cùng bất ngờ, để bọn họ không ứng phó kịp. Đan Tháp Tam Ba chủ, Thiên Minh Tông tông chủ các loại hàng đầu quyền thế người cầm đầu, cũng là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt mờ mịt thất thố, dường như lôi lôi điện như cái tượng đất người. Thái hư cổ long này, đây là toàn bộ bộ tộc đều tới sao. Hôn điện tứ thiên tôn trố mắt ngoát mộm, đầu góc của hắn đã mất hướng về chỉ huy chính mình cử động năng lực, xương sờ đứng ở hư không không núp đích, chỗ chống hai con mắt chất phát nhìn phía trên. Hôn diện sinh trầm mặt không nói, chỉ là một mặt cảnh giác nhìn vòng trời, toàn thân căng thẳng đến như một khối tảng đá. Bởi vị kia với phía trước nhất, hình thể to lớn nhất một con thái cổ hư long, nói riêng về mùi đã hầu như có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, đều là năm đấu thánh. Thái Hư Cổ Long ngày hôm qua không phải là bọn họ truyền đạt tin tức sao? Chẳng lẽ nói, cái kêu buông lời tàn sát hồn điện ngô phương muốn tới? Nếu tới, thật trông nhìn hắn có thể thật tàn sát đấm máu hồn điện. Hắn ở đâu? Ta vì sao không thấy? Ta hiện tại chỉ muốn biết, phía trên đã cứu chúng ta hai bàn tay lớn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là Thái Hư Cổ Long thủ đoạn? Tự Thái Hư Cổ Long bộ tộc hiện lên sau. Bản gốc muốn trốn một đám cường giả lại không nhịn được ngừng lại bước chân từng cái từng cái ngưng mắt nhìn bầu trời, nhãn lực bên trong mang theo nghi hoặc đồng thời, càng nhiều mong đợi hơn. Cái kia tuyên bố muốn tàn sát ta hồn điện người đâu? Hắn ở đâu? Trong hư không, hồn diệt sinh nhãn lực rơi vào cái kia hình thể to lớn nhất thái hư cổ long lên, tiếng nói lạnh lẽo Thanh Sơn nhàn nhạt liếc mắt hồn diệt sinh, cũng không có trả lời, mà là nghiêng đầu đem nhãn lực tìm đến phía cái kia đen kịt lỗ thủng bên trong. Chỉ thấy trong đó có bốn bóng người không nhanh không chậm đi ra. Trái phía sau là một cô gái, một bộ tỏa ra nhàn nhạt mê hoặc mái tóc dài màu tím, vóc người cao gầy bao vây ở một bộ màu vàng sẫm thiếp thân chiến giáp bên trong chiến giáp cũng không hợp mà mạo, vững vàng ghề sát ở cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại lên, phát họa ra cái kia tinh xảo mà khiêu gợi đường cong. Chương 291, Viễn cổ tam tộc. Nữ tử ngũ Quan tinh xảo, dung mạo tuy kinh diễm xinh đẹp Nhưng này tinh tế mẩy liêu đã là có thể thấy được cái kia cũ kẻ bề trên khí chất trong con người xinh đẹp thỉnh thoảng né qua lạnh sắt tâm ý, làm cho người ta một loại chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp tiên sống ngội cảm giác. Phải phía sau là nhận biết một tên 17-18 tuổi thiếu niên mặc áo đen cùng một cái ông láo tóc trắng, thiếu niên mặc áo đen trong lòng bàn tay chính thưởng thức một đóa lửa nhỏ gen. Ở vào phía trước nhất, nhưng là một tên ước chừng chừng 20 tuổi thanh niên. Thanh niên trên người mặc một bộ trường bào màu xanh. Tuy không phải loại kia một chút liền khiến người ta khó có thể quên tuấn tú tận luân, nhưng ngũ quan cũng là như điều khắc giống như rõ ràng, có lăng, có sừng khuôn mặt ốn lượn cũng được cho một cái mỹ nam tử cái kia không đậm không nhạt mày kiềm dưới, hẹp dài con ngươi như dốc rách xuân si, làm cho người ta một loại phóng đạng không câu nệ nhìn thẳng cảm giác. Từ bốn người vị trí đến xem, bất kể là xinh đẹp nữ tử, thiếu niên mặc áo đen vẫn là ông láo tóc trắng đều là lấy trường bảo này thanh niên dẫn đầu. Người chính là ngộ phương ôn diễn sinh sắc mặt nghiêm túc, nhãn lực hình ảnh ngắt quãng ở trường bảo thanh niên trên người. Nô Phương thanh niên một chữ một tranh, hai cái bình thường âm tiết như quần cuộn lôi đình ở đế hồn sơn mạch mỗi một góc cùng với trên không nổ vang. Trong đầu đống nhiên vang lên danh tự này, giữa sân tất cả mọi người không không phải thân thể run lên bần bật. Nô Phương, hắn chính là cái kia Ngô Phương. Đến rồi, hắn vẫn là đến rồi. Là hắn, nhất định là hắn ra tay đã cứu chúng ta, đáng sợ kia hai bàn tay lớn tất nhiên là hắn kết tác. Nếu như hắn có thể sớm một chút hiện lên là tốt rồi, chúng ta cũng sẽ không dùng trải qua vừa tình cảnh đó cũng may, vẫn không tính là chậm, nâng hắn phúc, tất cả hữu kinh vô hiểm. Hắn dù sao cũng là thân phận gì. Vì sao liền thái hư cổ long bộ tộc đối với hắn đều cung kính như thế, chẳng lẽ hắn bản thân liền là thái hư cổ long sao? Phải làm không phải, trên người hắn cố nhiên không có đấu khí chậm trần nhưng cũng không có thu tộc mùi, theo ta thấy, hắn phải làm vẫn là nhân loại có thể. Nhiều năm trước từng đối với Thái Hư cổ Long Bộ tộc từng có ân huệ đi, mặc kệ thân phận của hắn làm sao, ta hiện tại chỉ quan tâm thực lực của hắn có thể hay không tàn sát hồn điện. Vừa nghĩ tới lúc trước suýt chút nữa qua đời ở hồn điện trong tay, ta liền lên cơn giận dữ, hận không thể đem đám này thảm vô nhân tính ra hỏa lột ra chó thịt. Lớn trong núi một đám cường giả nhãn lực vững vàng khóa chặt Ngô Phương, thần tình kích động. Vốn là hắn hắn thật sự chính là Ngô Phương. Nhìn trong vòm trời cái kia đứng chắp tay thanh niên, phần viêm cốc đường chấn. Độc môn lão tổ hai người nhìn nhau, trong con người mang theo khiếp sợ cái kia ngọn lửa bảy màu cự trường, hắc khí đan sen cự trường hiện lên thời điểm, trong lòng bọn họ thì có suy đoán, mà ngô phương hiện lên vừa vặn xác minh bọn họ lưng trước. Cái này tuyên bố tàn sát hồn điện ngô phương, chính là một ngày trước cứu phần viêm cốc với nguy nan bên trong ngân nhân. Sư tỷ, người đây là làm sao? Một tên cô gái mặc áo trắng mặt lộ vẻ không rõ nhìn vân vận, giữa hai lông mày mang theo nghi hoặc. Giờ khác này vân vận hai mắt ngơ ngác nhìn trong vòm trời thiếu niên kia, trong lúc vô tình trong con ngươi xinh đẹp chiếu nổi lên hơi nước, mơ hổ còn có thể nhìn ra cái kia trôn sâu ở đáy mắt vui sướng. Không có gì, chỉ là nhìn thấy cố nhân vân vận hít thở sâu một hơi hôn bình phục quyết tâm tình. Cái gì? Sư tỉ, ngươi sẽ không phải nhận thức cái này ngộ phương đi. Hán, thật sự vượt qua đấu đế cảnh sao? Cô gái mặc áo trắng liền vội vàng hỏi. Từng có duyên gặp mặt cho tới thực lực của hán có thể thật sự như chính hắn từng nói, ngự trị ở cái kia đấu đế cảnh bên trên đi vân vận liếc mắt Ngô Phương có chút không kết luận nói rằng, nàng cố nhiên từng trải qua Ngô Phương ra tay, nhưng đối phương mỗi một lần ra tay đều rất tùy tiện, căn bản là không có cách thông qua thủ đoạn của hắn kết luận thực lực chân thật cho nên đối với nàng mà nói, Ngô Phương thực lực cũng là cái câu đố. trong vòng trời, Tiêu Viêm tùy theo cũng chú ý tới vân vận tồn tại, làm nhãn lực hình ảnh ngắt quáng ở vân vận trên người thời điểm, thân thể rõ ràng cũng là khẽ run lên. Dược tôn giả. Tiêu viêm tiểu tử, Long hoàng còn có, vốn là hắn chính là Ngô Phương, thực sự là khó có thể linh cảm. Đan Tháp Tam Bá chủ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhãn lực bên trong đồng thời hiện ra vẻ dị dạng. Một năm trước, ở Đan Tháp Tinh Vực thời điểm, bọn họ liền cùng này Ngô Phương từng có đối mặt, chỉ bất quá khi đó đối phương chính là do cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên làm bạn, vì để cho cái kia Tiêu viêm được Tam Thiên Diễm viêm hỏa, có thể hắn thật sự đã vượt qua đấu đế, vừa nghĩ tới lúc trước Cổ Nguyên đối xử người này thái độ. Huyền không tử không khỏi thổn thức nỉ non một tiếng. Nếu nói là bàn về khiếp sợ trình độ, ngoại trừ những kia gặp Ngô Phương mấy người ở ngoài, không gì bằng Tinh vẫn các bọn họ kích động, cũng không phải bởi Ngô Phương, mà là bởi Ngô Phương phía sau ông láo tóc trắng kia. Dược Trần, Tinh vẫn các các chủ. Dược Trần tựa hồ cũng nhận ra được Tinh vẫn các một chúng vẻ mặt của đệ tử, phất phất tay làm ra hiệu. Điện chủ, tiểu tử kia chính là Tiêu viêm. Một tên sát điện hiện lên ở hồn diện sinh bên cạnh, ngón tay Tiêu viêm thấp giọng nói rằng. Ồ. Hồn diệt sinh đáp một tiếng, liếc mắt tiêu viêm sau, lạnh lùng nhìn ngô phương. Nói như vậy, ngươi chính là cái kia ra tay giải quyết phần viêm cốc nguy cơ cũng giết cốt hưu người bí ẩn. Là ta ngô phương hai tay chắp sau lưng, cười nhìn hồn diệt sinh thừa nhận nói. Cái kia nhân điện bị hủy. Đúng, cũng là ta. Không giống nhau, không chờ hồn diệt sinh đem trong miệng lời nói nói xong, ngô phương lại một lần cười thừa nhận nói. Các hạ cũng thật là dám làm dám chịu. Nhìn ngô phương cái kia phó khí định thần nhàn bình thông vẻ mặt. Hồn Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng, không trói thai ra tiếng nói bên trong chen lẫn ngập trời tức giận. Ngô Phương nhún vai một cái, hoàn chỉnh một bộ hứng hờ tư thế, về sau tầm mắt từ Hồn Diệt Sinh trên người rời đảo qua bốn phía hư không. Tốt xấu cũng coi như là đứng xứng ở đại lục đỉnh cao, các ngươi lẽ nào liền chủ bị như thế vẫn ẩn nút trong hư không sao? Nếu không cũng cùng đi ra đến lộ cái mặt đi. Ngô Phương khỏe miệng mang theo cân nhắc khuôn mặt tươi cười, trêu tức tiếng nói tự trong không khí lay động ra. Nghe được Ngô Phương, Hồn diện Sinh nhíu mày càng sâu. Linh hồn năng lực nhận biết phóng tới to lớn nhất, chẳng lẽ ở này bốn phía còn có hắn ám ẩn nút không biết tồn tại. Trang dưới mọi người cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, liền ở tại bọn hắn mang theo nghi hoặc bày ra đầu nhìn quét bốn phía thời gian, trong hư không lại là từng vòng gợn sóng hiện lên. Không tới chốc lát, ở trong tầm mắt của mọi người, trong vòng trời lại có năm cái đường hầm không gian hiện ra, mỗi cái trong đường nối hoặc nhiều hoặc ít đi ra ba lạng người. Viễn cổ năm tộc Hồn diện sinh nhãn lực đảo qua 5 cái đường hầm không gian bên trong hiện lên bóng người, nhận ra trong đó một số người sau, con người đột nhiên co rụt lại hiển nhiên, những người này hiện lên, ở ngoài dự liệu của hắn. Thực sự là không nghĩ tới, liền các ngươi đều cho đã kinh động. Hồn diện sinh hiếp lại mắt trầm giọng nói. Trước mắt bên trong chiến trường, viễn cổ bắt tộc bên trong, ngoại trừ tiêu tộc, cổ tộc, hồn tộc ở ngoài, còn lại năm tộc viêm tộc, dược tộc, thạch tộc, linh tộc, lôi tộc, toàn bộ đều đến đông đủ. Ha ha. Chúng ta cũng chính là nghe được tin tức, thuận tiện đến tập hợp cái nhiệt liệt mà thôi các ngươi liền khi chúng ta không tồn tại một tên ông láo tóc đỏ đứng ở hư không cười nói, bước tiến di chuyển vóc người bốn phía ngọn lửa màu lam tím ngảy lên. chương 292, nô Phương hung hăng. Tiểu tử, từ ngươi hiện lên ta liền bắt đầu thị sát ngươi, trên người ngươi nguyên tố lửa tựa hồ rất sinh động a có nghĩ tới tham gia ta viêm tộc sao? Ông láo tóc đỏ đi tới tiêu viêm bên cạnh, cười giò hỏi. Ta là người nhà họ tiêu tiêu viêm đánh giá một phen trước mắt ông lão tóc đỏ, hắn cũng từ đối phương bên ngoài thân ở ngoài ngọn lửa màu lam tím nhận ra được một mùi quen thuộc, đó là thuộc về dị hỏa mùi hiển nhiên, trước mắt cái này ông lão tóc đỏ cũng là có dị hỏa. Tiêu ra, ông lão tóc đỏ như mày, cũng có thể nói là xa suốt tiêu tộc tiêu viêm nhẹ nhàng trả lời. Người là tiêu tộc người, không chỉ là ông lão tóc đỏ, còn lại bốn tộc bao hàm hồn diệt sinh ở bên trong, đồng sự lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi hồn tộc đối với ta tiêu tộc làm những chuyện như vậy, ngày sau ta thì sẽ đòi lại. Tiêu viêm lạnh leo nhãn lực rơi vào hồn diệt sinh trên người dần dần nói rằng. Chỉ sợ ngươi sống không tới ngày đó hồn diệt sinh sát ý hiện lên, năm đó hắn chính là tham dự vây giết tiêu huyền người một trong. Những tiêu cái ra hỏa lại là người nào? Cảm thấy trong bọn họ người cầm đầu mũi không có một cái yếu hơn hồn điện điện chủ A. Viễn cổ bát tộc trong đó năm tộc. Ở bên ngoài, đại lục quyền thế hồn điện mạnh nhất. Nhưng một ít chân chính đáng sợ quyền thế đều có chính mình tiểu thế giới, tộc rất ít người ở trên đại lục đi lại ở những này đáng sợ quyền thế bên trong, có chút quyền thế đã từng xuất thân qua đấu đế, cũng chính là viễn cổ bác tộc. Đấu đế hậu nhân. Chẳng trách, chẳng trách những người này mùi không thua gì hồn diệt sinh. Như thế xem ra, cái kia đã cứu chúng ta ngô phương há không phải thực lực càng thêm đáng sợ. Dù sao, liền hồn diệt sinh đều không có sáng tạo sự tồn tại của bọn họ, mà hắn nhưng là sáng tạo. Điều này cũng khó nói có thể hắn chỉ là đập hồn thức nhận biết lên mạnh hơn hồn diệt sinh đây. ở tiêu viêm, hồn diệt sinh hai người nhãn lực đối lập thời khắc, phía dưới cả đám nghị luận sôi nổi. tiêu tộc dương nghiệt qua đời, che kín sát ý lạnh lẽo rứt tiếng, hồn diệt sinh bóng người động. cũng đúng vào lúc này, đế hồn sơn mạch bên trong vô số đạo nhãn lực tề loạch xoẹt từ ngô vương trên người phong đến hồn diệt sinh trên người. dù sao ở trước mắt bên trong chiến trường, này hồn điện điện chủ hồn diệt sinh cũng là nhân vật chính một trong hơn nữa. Này đám nhân vật ở trên đại lục cũng là hiển hách chứ danh, bọn họ cũng muốn mở mang cái này nhân vật nổi tiếng thủ đoạn. Ngươi hiện tại đối thủ có thể không phải ta tiêu viêm nhãn lực cùng hồn diệt sinh đan xen lẫn nhau, về sau hơi di chuyển thân thể đứng ở ngô phương phía sau. Trước hết giết ngươi, lại giết hắn. Trong phút chốc, hồn diệt sinh đã hiện lên ở tiêu viêm 10 mét lĩnh vực bên trong, bàn tay phải dơ lên, bàng bạc đấu khí phun trào. Tiểu tử, ngươi đây là đem bản tọa sơ sấy sao? Nhiên! ngay ở hồn diệt sinh một trưởng muốn đập xuống thời khắc, nô vương cái kia bình thường âm thanh em vang lên lời nói trong lúc đó, che kín nồng đậm uy nghiêm một luồng bệ nghệ thiên hạ hoàng giả tư thế, làm người không nhịn được quỳ bái. Sau một khắc, lơ lửng ở cách đó không xa ngọn lửa bảy màu cự trường rung động, bên trên quảng trường nhiệt độ trong nháy mắt cất cao tiếp theo, chỉ thấy ngón tay dài đẹp đẽ hỏa xả từ cự trường bên trong thoát ly mà ra, nương theo một đạo trầm thấp tiếng nổ đồng đoàng, đẹp đẽ hỏa xả nhanh như chớp giật ở hồn diệt sinh bên tai vang lên hơn nữa ngay ở tiếng nổ vang lên chốc lát, trước mắt không gian nhúc nở, đẹp đẽ hỏa sa huyền như quỷ mị hiện lên. Nhìn đột nhiên xuất hiện công kích, hồn diệt sinh trong tròng mắt lao qua một vệt ngạc nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, vóc người mặt ngoài đen kịt đấu khí hầu như là phản xạ có điều kiện giống như ngưng tụ mà lên, nhanh chóng hóa thành một đạo khác nào bản chất giống như màu đen tấm khiên. Sì, đẹp đẽ hỏa sa trực tiếp là mạnh mẽ điểm ở tấm khiên bên trên, một tiếng bị bỏng tiếng vang sau, cái kia đẹp đẽ hỏa sa dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng tấm khiên. Khác nào buôn lôi bắn về phía người sau đầu nhìn xuyên thấu tấm khiên càng ngày càng gần đẹp đẽ hỏa xà hôn diệt sinh vẻ mặt ngần ra và năng tay phải ngưng tụ quần quần đấu khí ẩm ầm vô lên hướng về đẹp đẽ hỏa xà lóng lánh mà qua hôn diệt sinh trên tay phải nồng nặc đen kịt đấu khí nhất thời cấp tốc tán dã thực sự là nên qua đời hôn diệt sinh trong mày thân hình khẽ run lên tại chỗ lưu lại nói đạo tàn ảnh lần thứ hai hiện lên thời điểm Nghiễm nhiên đã lôi kéo cùng Ngô Phương khoảng cách đồng thời sắc mặt âm u nhìn do bàn tay, ở trong lòng bàn tay một đạo ướt trường dài nửa tức vết thương tái hiện ra. Nhìn kỹ hướng về, vết thương bốn phía không có bất kỳ huyết dịch thẩm thấu mà gian này cũng không phải bởi cái kia đẹp đẽ hỏa xạ uy lực quá nhỏ, vừa lúc chính là bởi uy lực quá mức đáng sợ, ở tiếp xúc va chạm cái kia một chốc, hắn trong lòng bàn tay mạch máu đều bị cái kia hỏa xạ bên trong nhiệt độ cao thiêu. Thực lực của người này, cố nhiên đây chỉ là một lần ngắn ngủi giao thủ, nhưng viễn cổ năm tộc người vẫn là nhìn ra trong đó đầu mối từng cái từng cái nhìn về phía Ngô Phương nhãn lực bên trong tràn đầy kinh ngạc kinh ngạc vẻ. Lúc trước Ngô Phương cùng Hồn Diệt Sinh giao thủ, Hồn Diệt Sinh rõ ràng là hiện lên thương thế tuy nói này không thiếu người trước động nhiên ra tay duyên cớ, nhưng nếu chân chính về mặt ý nghĩa tôi nói, đối phương cũng không thể coi là ra tay. Bởi đối phương từ đầu đến cuối hờ hững đứng ở tại chỗ, không có bất luận động tác gì, còn cái kia đẹp đẽ hỏa xà cũng chỉ là ở đối phương một tiếng treo tức tiếng nói dưới, lại như là sản sinh linh trí tự chủ tấn công về phía Hồn Diệt Sinh. Nhưng mặc dù là vậy chỉ có ngón tay dài không đáng chú ý lửa nhỏ rắn, hồn diệt sinh như cũ không thể thành công đỡ lấy, thậm chí còn bị tổn thương tay phải. Quả thực có có chút tài năng. Hồn diệt sinh có chút kiên kỵ liếc mắt cách đó không xa hai con hỉ rổ xỉ bàn tay to, thân hình lần thứ hai hướng sau chợt lui một đoạn khoảng cách sau, bàng bạc đen kịt đấu khí từ trong cơ thể lại một lần nổ thả ma mở. Chỉ thấy những này đen kịt đấu khí, ở giữa sân rất nhiều sợ hãi nhãn lực dưới. Hóa thành vô số đạo linh hồn bóng mờ những này, bóng mờ hình thành một cái quỷ dị trận pháp, đem hồn diệt sinh vây quanh ở trung tâm, về sau đẩy mặt dáng vóc tiểu tụy quỷ sắt mà xuống những này linh hồn bóng mờ gần như cùng lúc đó, trong miệng phát sinh một đạo chói hai linh hồn sóng âm. Vạn hồn chiếu bái. Vô số đạo linh hồn sóng âm ở hồn diệt sinh trước mắt ngưng tụ, chợt hóa thành một đạo bản chất tính sóng âm mũi tên nhọn, hướng về Ngô Phương Phương hướng bắn mạnh mà ra. Sóng âm mũi tên nhọn nhanh như chớp giật chỗ đi qua nhất thời vang lên mở trời nắp địa linh hồn ô tiếng kêu mặc dù là ở đây chờ âm bổ lì tiễn dư âm dưới phía dưới những kia tu vi ở đấu tôn một hồi ở cường giả đều là sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi xì ra trợn đầy mặt ngơ ngác kích phát trong cơ thể đấu khí vững vàng bảo vệ hồn thức bọn họ không nghĩ tới này hồn diệt sinh công kích linh hồn dĩ nhiên cường han đến mức độ này vẹn vẹn là dư âm liền để cho bọn họ không đỡ nổi một đòn không nghĩ tới này hồn diệt sinh sở học như vậy ánh sáng bực này công kích linh hồn Dù cho đổi làm là ta, cũng không dám gắng đón đỡ a. Lôi tộc một ông già hơi kinh ngạc nhìn hồn diệt sinh, nhưng mà trong miệng thổn thức lời nói vừa ra dưới, cái kia hồn diệt sinh sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, đón lấy một ngụm máu tươi dâng chảo ra, thân thể lão đà lão đảo, bên ngoài thân ở ngoài đấu khí chập chật trong nháy mắt do đỉnh cao hạ đi vào đáy vực. Không sai, tuy là hồn diệt sinh phát sinh đáng sợ công kích linh hồn vạn hồn chiêu bái, nhưng trọng thương nhưng không phải xa xa Ngô Phương mà là chính hắn. Chương 293 Ngũ Chỉ Sơn này sao có thể có chuyện đó? hắn là làm sao làm được? Viễn cổ năm tộc người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là liếc mắt mũi gầy yếu hồn diệt sinh, lại nhìn về phía Ngô Phương nhãn lực bên trong tràn đầy kinh ngạc vẻ. Bọn họ rõ ràng cảm thấy đến lúc trước hồn diệt sinh cái kia công kích linh hồn bên trong ẩn chứa năng lượng đáng sợ, mặc dù đổi làm bọn họ nếu là không lấy lực lượng linh hồn chống đối, nhất định cũng sẽ thần hồn nặng tỏa. Nhiên giờ khác này người kia như cũ khí định nhàn. Liền tựa hồ cái gì đều không có sản sinh bình thường ngược lại là phát động công kích hồn diệt sinh, giống như gặp phải phản phệ giống như vậy, lào đà lão đảo. Không biết tự lượng sức mình. Nộ phương hai tay quay chung quanh ở trước ngực, xem thường liếc mắt hồn diệt sinh, âm thanh cố nhiên không lớn, nhưng cũng lay động giữa sân tâm linh của mỗi người. Hồn diệt sinh dĩ nhiên bị thương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thương còn rất nặng. Bọn họ đây là đã giao thủ sao. Nhưng ta chỉ nhìn thấy hồn diệt sinh ra tay. Vẫn chưa nhìn thấy cái kia ngô phương ra tay ha. Theo lý thuyết, đối mặt hồn diệt sinh lúc trước đạo kia đáng sợ công kích, hắn ít nhất cũng phải có chút động tác chứ. Vì sao một điểm đấu khi chập trần đều không có? Mặc kệ thế nào, ta chỉ nhìn thấy thành quả, hồn diệt sinh trọng thường, mà hắn nhưng là bình yên vô sự không nói cái này ngô phương có phải là thật sự vượt qua đấu đế, chí ít ta đã tín nhiệm thực lực của hắn ngự trị ở hồn diệt sinh bên trên. Haha, ha, xem ra hôm nay thật sự có thể chứng kiến hồn điện diệt vong vừa nghĩ tới cái ưu ác tính này đem từ đại lục xóa tên liền không tên hưng phấn a phía dưới cả đám nhãn lực tập trung ở hồn diệt sinh trên người khỏe miệng tràn trề thoải mái khuôn mặt tươi cười ngươi đối với ta làm cái gì hồn diệt sinh liên tiếp từ nhẫn không gian lấy ra mấy viên óng ánh long lanh phóng thích mùi thuốc nồng nặc đan dược ném vào trong miệng mùi có an ổn sau, nhấc con mắt nhìn chăm chú ngô vương nhãn lực bên trong che kín kiên kỵ vạn hồn chiêu bái chính là hắn mạnh nhất công kích linh hồn chiêu thức có thể sánh vai thiên giai đỉnh cấp công pháp chính là hắn hấp thu vô số chất lượng tốt hồn thể lực luyện thành chiêu thức đang không có đề phòng tình huống, mặc dù là 6 sao hồn thánh cũng phải trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh giết cũng không phải là không có khả năng. Linh hồn của hắn công kích rõ ràng bắn chung đối phương, mà đối phương cũng một mực không hề làm gì cả có thể thành quả nhưng là, đối phương cùng vô sự người như thế, mà chính hắn thần hồn nhưng lại như ở quỷ môn quan trung du đi rồi một chuyến, một luồng đột nhiên xuất hiện tìm không được căn nguyên đáng sợ hơn công kích linh hồn, suýt chút nữa thì hắn mệnh Đối đầu hồn diệt sinh cái kia mang theo chất vấn nhãn lực, nô phương nhàn nhạt nở nụ cười cũng không có, vì là đối phương giải thích nghi hoặc, mà là đem nhãn lực phóng đến lại mới tỏa kia khí thế rộng rãi lớn lao cổ điện cùng với bốn phía xếp thứ tự nằm dậy đặc lâu các lên. Phạm La tới đây quan chiến không thuộc về hồn điện người, lập tức rút đi hồn điện tương ứng lĩnh vực sau 3 phút, sinh qua đời bất luận. Yên tính tĩnh rồi lại không mất âm thanh uy nghiêm tự ngộ phương trong miệng phun ra, vang vọng ở đế hồn sơn mạch các góc. Ngay vậy, Đan Tháp 3 hiệp đầu nhìn nhau một chút, Lập tức làm ra quyết định, bay lên trời. Sư tỷ, chúng ta có muốn hay không? Đi, tránh xa một chút. Cô gái mặc áo trăng trong miệng lời còn chưa dứt liền bị vân vận lôi kéo cánh tay bay ra đế hồn quảng trường. Xèo xèo xèo. Không chỉ là trên quảng trường hàng đầu quyền thế bên trong người, những kia bên trong dãy núi vây xem chiến người bên trong, tu vi ở đấu hoàng bên trên rồn dập bay về phía trên không, còn những kia tu vi yếu kém, nhưng là bóng người lấp lẻ, hướng về ngoại vi đỉnh núi nhanh chóng lướt về. Ngươi muốn làm cái gì? Hồn diệt sinh Tựa hồ nhận ra được cái gì? Sắc mặt trầm trọng. Ta hôm nay tới đây mục tiêu, các ngươi ngày hôm qua chẳng phải sẽ biết sao. Chẳng lẽ cho rằng ta là đang nói đùa? Nô phương nhàn nhạt liếc mắt hồn diệt sinh, lạnh leo rứt tiếng, túi đầu kéo dài nhìn về phía phía dưới hồn điện. Giờ khắc này, hồn điện trên quảng trường đã chỉ còn dư lại sát điện cùng một đám hồn điện cường giả tương ứng bên trong lĩnh vực, cũng chỉ còn nhiều đội khoác áo bào đen hồn điện đội tuần tra. Ấm ấm ấm. nhiên. Hư không run run. Quỷ dị tiếng ông ông tự trong vòng trời lay động ra, ở mọi người sợ hãi nhãn lực dưới, xa xa lơ lửng ở trên hư không cái kia hai bàn tay lớn Dĩ Nhiên bắt đầu chậm rãi dung hợp. Một luồng bàng bạc rồi lại không giống với đấu khí đáng sợ mùi tràn ngập ra, hai bàn tay lớn hòa vào nhau sau, Dĩ Nhiên hình thành một tòa quỷ dị Ngũ Chỉ Sơn. Này Ngũ Chỉ Sơn sắc thái cũng không giống với phía dưới Đế Hồn Sơn mạch bên trong sơn mạch sắc thái, đó là nhiều loại sắc thái nặng chồng lên nhau màu sắc rực rỡ đặc biệt là trong đó sơn màu đen, càng là làm người chấn động cả hồn phách. ầm ầm ầm, ngũ chỉ sơn chậm rãi di động, chỗ đi qua hư không hết mức sụp đổ, từng đạo từng đạo đen kia chớp màu tím diễn biến đan xen thành các loại hung mãnh dị thú, bùm bùm âm thanh vang lên không ngừng, đang di động đến hồn điện chủ điện trên không thời điểm, quỷ dị này ngũ chỉ sơn rộng mở phóng thích ra tráng lệ ánh sáng, đồng thời bên bờ nơi kéo dài ra từng cây từng cây quỷ dị tia sáng, vừa vặn cùng phía dưới hồn điện tương ứng lĩnh vực hoàn thiện trùng điểm Bởi Ngũ Chỉ Sơn hiện lên, phía dưới hồn điện lĩnh vực lập tức từ ban ngày bị trở thành đêm đen, không gặp mặt trò, đảm nhiệm, Hà Quang Minh. Rơi. Ngũ Chỉ Sơn lơ lửng với đế hồn quảng trường ngay phía trên, Ngô Phương ánh mắt dùng mình, trầm thấp tiếng quát đống nhiên vang lên. Ông ngoong." Theo Ngô Phương tiếng quát hạ xuống, cái kia nhiều loại sắt thái trùng điệp quỷ dị Ngũ Chỉ Sơn nhất thời truyền ra một trận run gọi tiếng, trận kèn kẹt, kẹt càn rỡ xoay tròn lên ở tại xoay tròn, dưới thấp nhất đối diện đế hồn quảng trường chân núi xì một tiếng bắn mạnh ra từng đạo từng đạo ước chừng cánh tay to lớn thất sắc hỏa cột những này náo nhiệt cột mới bắt đầu chỉ có cánh tay to lớn nhưng ở lướt ra khỏi chốc lát chính là đón gió căng phồng lên hóa thành mười mấy trượng lớn lao vành vành vành thất sắc hỏa buộc thành hình lập tức lấy một loại tốc độ đáng sợ hướng về phía dưới hồn điện lĩnh vực lướt về tương ứng bên trong lĩnh vực những kia xây dựng ở mỗi cái ngọn núi lầu quỳnh điện ngọc đang bị thất sắc hỏa cột đánh trúng trước mắt trong nháy mắt đất vỡ tan vỡ ầm ầm sụp đổ Có chút hỏa cột thanh tạm ở hồn điện đội tuần tra bốn phía, những này tuần tra hồn điện người còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền hóa thành hư vô. Loại thủ đoạn này sư tỷ, hắn vẫn là người sao cô gái mặc áo trắng nhìn vân vân, màu phấn hồng miệng khẩu mở lớn tràn đầy kinh ngạc. Theo thất sắc hỏa cột bắn ra, đế hồn sơn mạch phàm là là hồn điện tương ứng bên trong lĩnh vực cây cối, đều là phù một tiếng không hỏa tự cháy, về sau ở lửa lớn rừng rực bên trong hóa thành cho tàn những kia cắt ở trên mặt đất hỏa cột trực tiếp mang theo từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy bóng loáng sâu hắc trong nháy mắt công phu bản gốc phụ thuộc vào hồn điện lĩnh vực đế hồn sơn mạch liền biến thành một cái biển lửa xèo xèo xèo đế hồn quảng trường cùng với chủ điện đồng dạng bị biển lửa nuốt hết tiếng xé gió bên trong lần lượt từng bóng người tự trong biển lửa lướt ra khỏi những này bóng người không không phải hồn điện trí cường giả tu vi yếu nhất đều có đấu tông tám sao có thể mặc dù có đấu khí áo giáp bám vào nhưng cũng có không ít người hoặc nặng hoặc nhẹ chịu đến thiêu đốt thương Ừm ầm. Nhưng mà, những này hồn điện trí cường giả mới từ trong biển lửa lướt ra khỏi, còn chưa kịp thở dốc, trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một luồng không gì sánh kịp đáng sợ áp lực. Ngẩng đầu nhìn hướng về, một đám trí cường giả nhất thời con ngươi co rụt lại, sâu sắc khiếp đảm sông lên đầu. Chương 294, ngươi không sợ ta, cái kia chạy cái gì? Chỉ thấy cái kia cực kỳ lớn lao mang theo hủy thiên diệt địa vai quái dị ngũ chỉ sơn ầm ầm lện xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không chờ bọn họ làm ra tiếng vọng Thân thể run lên bần bật, toàn thân các nơi lại như là bị mịt su, bị kỳ máy móc tầng tầng xoắn giết, trong miệng đau thương tiếng kêu cũng không kịp phát sinh, ý thức liền tiêu tán theo. Ẩm, trong nháy mắt giết chết một đám hồn điện cường giả sau, ngũ chỉ sơn mạnh mẽ để ở lại mới hồn điện tương ứng bên trong lĩnh vực. Nương theo một tiếng nổ vang dung trời, cháy lừng hực biển lửa tiêu tan, cùng với cùng tiêu tan còn có cái kia sụp đổ hết thể hồn điện kiến trúc, thay vào đó chính là một tòa đứng sững ở đế hồn sơn mạch trung tâm lớn lao ngũ chỉ sơn. Nhìn kỹ hướng về, cái kia ngũ chỉ sơn trên có ba chữ lớn rõ ràng có thể thấy được, chấn hồn sơn. Hồn điện vong hắn làm được, thật sự làm được. Từ nay về sau, đế hồn sơn mạch lại không hồn điện, có chỉ là một tòa chấn hồn sơn. Phía dưới hồn điện cường giả, không một may mắn thoát khỏi sao. Cũng còn tốt vừa chạy nhanh, không phải vậy e sợ cũng trực tiếp hóa thành cho cốt. Vừa nghĩ tới lúc trước bị cướp hồn phách, nhìn lại một chút trước mắt tòa này chấn hồn sơn, tâm tình thực sự là sáng sủa. a. Đồng cảm hiện tại sẽ chờ này Ngô Vương đem cái kia hồn diệt sinh đánh giết. Một đám quan chiến người nhìn khí thế nguy nga ngũ chỉ sơn kinh ngạc nhãn lực bên trong hàm mang theo hưng phấn cái kia vẻ mặt kích động chỉnh đến liền tựa hồ đây là bọn hắn kiệt tác bình thường. Viễn cổ năm tộc si ngốc nhìn trầm trầm ngũ chỉ sơn đồng thời lựa chọn trở mặt lần thứ hai nhìn về phía Ngô Vương nhãn lực bên trong bí mật mang theo mê man. Đặc biệt là năm tộc người cầm đầu trong bọn họ mỗi một người thực lực đều không kém gì hồn diệt sinh trong đó viêm tộc vị kia càng là bảy sao đấu thánh cũng chính là bởi cảnh giới càng cao, tâm khảm của bọn họ mới càng không yên tĩnh. Đông Dương tạo vật, bực này năng lực bọn họ còn không có, chớ nói chi là tạo ra được hình thể như vậy lớn lao, uy lực như vậy lớn lao ngũ chỉ sơn ngọn núi. Bọn họ biết, trận chiến này qua đi, cách đó không xa cái kia đứng chắp tay ngô Vương, nhất định sẽ trở thành quyền sở hữu thế nghiên cứu điều tra đối tượng, trong này quyền thế bao hàm bọn họ chủng tộc viết cổ. Người! Trong vòng trời, hồn diệt sinh liếc mắt phía dưới ngũ chỉ sơn, hít một hơi thật sâu hôn, một đôi đoán độc con ngươi qua đời qua đời nhìn chằm chằm Ngô phương, khuôn mặt vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Tất cả những thứ này sản sinh thực sự quá nhanh, hắn thậm chí đều không có xuất thủ cứu trợ cơ hội. Mấy hơi thở, cái kia thành lập mấy trăm năm ở trên đại lục sáng lập uy danh hiển hách đệ nhất quyền thế hồn điện liền như vậy không còn tồn tại nữa. Vừa nghĩ tới nhiều năm huyết mồ hôi trôi theo dòng nước, hồn diện sinh ngực liền nhiệt huyết lan lộn, trong con ngươi cái kia sợi sắt ý hận không thể đem Ngô phương rút gân rút xương. Trước mắt Hắn hồn điện bên trong người ngoại trừ lúc trước cùng cùng hắn bảy trận cái kia sáu cái đấu thánh cường giả ở ngoài, những người còn lại đều là qua đời ở lúc trước đáng sợ công cái dưới. Điện chủ, hắn xa so với chúng ta nghĩ tới lớn mạnh nhiều lắm. Có thể đã đạt đến tộc trưởng cấp bậc kia chúng ta nếu không lùi trước đi một tên ba sao đấu thánh hiện lên ở hồn diệt sinh bên cạnh thấp giọng nói. Hồn diệt sinh không cam lòng liếc mắt Ngô phương hơi có kiêng kỵ lại quét mắt phía dưới ngũ chỉ sơn, trầm giọng nói, đi. Nhưng mà... Ngay ở hồn diệt sinh cùng với còn lại 6 tên đấu thánh cường giả chủ bị phá không hư không thời điểm, bọn họ vóc người 4 phía hư không hiện ra rất nhiều màu đen xương mù. Những sương mù này có quy luật vận động, rất nhanh liền ở vùng thế giới này hình thành một cái lớn lao hình vương lao tủ, vừa vặn đem bọn họ một nhóm 7 người vây ở bên trong. Làm sao? Đường đường hồn điện điện chủ muốn không đánh mà chạy sao? Nơi này nhưng là có không ít người nhìn đây treo tức âm thanh tự trong thiên địa lay động ra, sau một khắc. Nô Phương bóng người hiện lên ở hình vông lao tù bên trong. Hôn điện một nhóm 7 người cảnh giác nhìn Nô Phương, một người trong đó ở hội tụ toàn thân đấu khí một quyền đoanh kích ở hình vông lao tù lao trên vách sáng tạo không có kết quả sau, lông mày vững vàng nhăn lại. Điện chủ, có vẻ như ra không được lại là liên tiếp đã đếm thử sau, tên kia đấu thánh nhìn về phía hồn diệt sinh nói rằng này hình vông lao tù không chỉ có kiên cố cực kỳ, mặc dù là lấy hắn hội tụ hắn 3 sao đấu thánh đòn mạnh nhất đều không thể nổ nát, càng đáng sợ chính là ở này lao tù bên trong, bọn họ dĩ nhiên Ngô Phương phá tan hư không trốn xa. Ngươi nghiêm túc cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hồn Diệt Sinh lạnh lẽo nhãn lực hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người, toàn thân sát ý tràn ngập. Ngươi không sợ? Cái kia chạy cái gì đây? Ta diệt ngươi hồn điện, lẽ nào ngươi làm hồn điện điện chủ không phải làm làm những gì sao? Ngô Phương hai tay quay chung quanh ở trước ngực, một mặt cân nhắc vẻ nhìn Hồn Diệt Sinh. Ngươi cho là chỉ có ngươi sẽ đùa lửa sao? Lạnh lẽo âm ủ tiếng nói vang lên một luồng cực đoan quỷ dị sức hút bỗng nhiên mở trời nắp địa tự hồn diệt sinh trên người bao phủ mà ra cái kia bản gốc không gì phá nổi hình vông lao tủ dĩ nhiên mạnh mẽ bị hút kéo tiến vào vóc người bên trong hồn diệt sinh vẫn còn có loại thủ đoạn này hắn lại phá phía kia lao tủ hồn diệt sinh cử động liền lập tức là đưa tới viễn cổ năm tộc rất nhiều ồn ào tiếng hiện nhiên bọn họ là bị hồn diệt sinh cái này thủ đoạn kinh đến hắn làm cái gì tiêu viêm cũng là nhãn lực có chút kinh ngạc nhìn cách đó không xa hồn diệt sinh giữa hai lông mày hơi hơi khó có thể tín nhiệm. người đồ chơi này vẫn đúng là không phải bình thường khó ăn. suýt chút nữa ăn không vô hướng về hồn diệt sinh lơ lửng ở hư không. sắc mặt có chút mất mặt chép chép miệng. hắn biểu hiện chưa bao giờ ăn qua như thế khó có thể ngọa ăn đồ vật đương nhiên. nếu là nhìn kỹ hướng về, ở tại trên khuôn mặt, có thể nhận ra được cái kia một vệ dị thường quỷ dị khuôn mặt tươi cười. sau một khắc, hồn diệt sinh nhấc con mắt, nhãn lực một lần nữa hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người tròng mắt bên trong. Hiện ra quỷ dị lực cắn nuốt hắc viêm từng kia một thẩm thấu mà ra, mà bốn phía năng lượng trong thiên địa, cũng vào đúng lúc này quần quần không ngừng bị hút kéo tiến vào tiến vào trong cơ thể, sau đó bị cái kia hắc viêm mang theo năng lượng quỷ dị triệt để nuốt chừng. Có phải là cảm thấy khó mà tin nổi? Hồn diệt sinh lạnh cười lạnh nói, trên khuôn mặt âm lãnh càng ngày càng rào, ngươi có cái kia ngọn lửa bảy màu, mà chính điện chủ nhưng là có mạnh hơn nó dị hỏa. Dứt lời, hồn diệt sinh bàn tay chậm rãi dò ra. Một đoàn quỷ dị hắc viêm đột nhiên dũng hiện ra hắc viêm lan lộn trong lúc mơ hồ hội tụ thành một khuôn mặt người, từng luồng từng luồng lực cắn nuốt chính là tự mặt người trong miệng dâng trào mà ra. Này đây là bảng dị hỏa đệ nhị hư vô thôn viêm. Ở đạo nhân kia mặt hắc viêm hiện lên thời điểm, cách đó không xa dược trần, trong mắt đột nhiên co đến lỗ kim to nhỏ. Cái gì? Vậy thì là hư vô thôn viêm. Nghe được dược trần, tiêu viêm không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng từ cái kia kinh ngạc biểu hiện đến xem. Tâm khảm không thể nghi ngờ cũng là lật lên sóng to gió lớn. Hư vô thôn viêm, bảng dị hỏa lên xếp hàng thứ hai dị hỏa. Bàn về thần bí trình độ, ngoại trừ cái kia đứng hàng thứ nhất đà xá cổ đế ở ngoài, không có bất luận cái nào dị hỏa có thể cùng với đánh đồng với nhau. Nghe đồn, này hỏa sinh ở trong hư vô, vô tướng có thể tìm ra, vô hình có thể trảo, từ một cái nào đó loại cấp độ tới nói, hư vô thôn viêm, hay là mới có thể được tính là là một loại tương đương kỳ quái tồn tại. Đồng thời, Nó lại được xưng thôn thiên vệ địa đồ vật, nắm giữ nuốt chửng vạn vật khả năng, bên trong đất trời chỉ có rất ít có thể đếm được đồ vật, lúc nãy làm đủ phản kháng loại kia nuốt chửng khả năng. Chương 295, dị hỏa đệ 2, hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm, sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng nắm giữ hư vô thôn viêm? Viễn cổ năm tộc cũng là ngay đầu tiên nhận ra hồn diệt sinh khống chế cái kia quỷ dị hắc viêm, làm cái kế tiếp cái khuôn mặt bên trên đồng thời dâng lên hết sức vẻ khiếp sợ, thất thanh lẩm bẩm này hư vô thôn viêm từ trước đến giờ chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết, hơn nữa tục truyền người này xếp hạng thứ hai dị hỏa, chỉ thực lực bản thân thì tương đương với nhân loại cấp cao đấu thánh thậm chí đỉnh cao đấu thánh, chỉ bằng hồn diệt sinh, cái kia năm sao đấu thánh thực lực, làm sao có khả năng luyện hóa cỡ này dị hỏa? Cũng nguyên nhân chính là này, khi bọn họ nhìn thấy hồn diệt sinh sử dụng tới cái kia nắm giữ cùng hư vô thôn viêm như thế năng lực như thế sắc thái đen kỵ hỏa diễm thời điểm, từng cái từng cái trong lòng nổi lên sợ hãi, cách đó không xa hư không một đám quan chiến người đang nghe được tiêu viêm trong miệng tiếng kinh hô, từng cái từng cái không không phải vóc người mạnh mẽ run lên coi như là đan tháp tam bá chủ, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị lên. cố nhiên bọn họ chưa từng thấy hư vô thôn viêm, nhưng hư vô thôn viêm truyền thuyết nhưng là có nghe thấy. không nghĩ tới này hồn diệt sinh lại vẫn ẩn nút bực này khó ngáo. có hư vô thôn viêm giúp đỡ, các ngươi nói này Ngô Phương có thể hay không bị thua a? khó nói a. Dù sao này hư vô thôn viêm có nuốt trưởng thiên địa vạn vật năng lực vạn nhất cái kia ngô vương ngọn lửa bảy màu đều có thể bị nó nuốt trưởng, vậy còn có cùng thủ đoạn có thể hàng phục hồn diệt sinh. Nếu là hồn diệt sinh thật sự như vậy lớn mạnh, cái kia vừa mở mang vì sao còn muốn không đánh mà chạy đây? Chít chít kỳ kỳ. Hồn diệt sinh trên lòng bàn tay đoàn kia mặt người hắc viêm ở nuốt trưởng rất nhiều thiên địa linh khí sau, cả người hắc viêm phảng phất hùng tráng mấy phần, từng luồng từng luồng mang theo có chút hưng phấn kêu âm thanh tự trong miệng truyền ra. Ngươi có biết ta mỗi lần vận dụng tên tiểu tử này đánh đổi là cái gì không? Hôn diện sinh hung tận trừng mắt Ngô Phương, trong tròng mắt trải rộng tơ máu. Vì giết ngươi, ta nhưng là muốn trả giá một nửa bản nguyên tinh huyết. Có chút ý nghĩa. Tiếc hận ngươi này dị hỏa không phải chân chính về mặt ý nghĩa hư vô thôn viêm, không phải vậy ta là có thể đưa cho tiêu viêm tiểu tử Ngô Phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, coi cái kết như cũ bình tĩnh phong dung vẻ mặt, tựa hồ căn bản không có đem này hư vô thôn viêm để ở trong mắt. Ngô Phương lời này vừa nói ra không khỏi để xa xa mọi người giật này cả mình mặc dù là viễn cổ nam tộc, dược lao đám người, đều là vô cùng ngạc nhiên vẻ cấp độ kia lực cắn ướt, cái kia màu đen kịt, ngoại trừ hư vô thôn viêm ở ngoài, cũng không có cái khác gì hỏa năng đủ có rồi. Ồ, ngay vậy, hôn diệt sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, bàn tay chậm rãi vướt ve trong tay đoàn kia mặt người hát viêm, như mày nói, ngươi nói ta ngọn lửa này cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa hư vô thôn viêm, vậy nó lại là cái gì? nhận ra được xa xa tiêu viêm mấy người cũng căng tới nghi hoặc nhãn lực nô phương hờ hững nở nụ cười kéo dài nói này hỏa nắm giữ lực cắn nuốt không thể hàng nhái xác thực là hư vô thôn viêm hết thể nhưng hỏa diễm bản thân chất lượng xa không đạt tới bảng dị hỏa thứ hai nó có điều là hư vô thôn viêm tử hỏa thôi làm chi tử hỏa chính là bản nguyên chi hỏa phân hóa ra hỏa diễm tử hỏa có thể có bản nguyên chi hỏa năng lực nhưng uy lực rồi lại yếu hơn rất nhiều nói cách khác cũng có thể nói là dị hỏa phân thân nghe được nô phương trong miệng Hôn Diệt Sinh sắc mặt mất mặt tới cực điểm, trong con ngươi cái kia oán hận rũ rất. gì? Hôn Thiên Đế, ta đi theo ngươi nhiều năm, quay đầu lại ngươi dĩ nhiên dùng một cái tử hỏa lửa phình ta. Hôn Diệt Sinh âm thanh trầm thấp, song quyền vững vàng nắm lên, cưỡng chế tâm khảm tức giận sau, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nô Vương, nói: hư vô thôn viêm tử hỏa thì lại làm sao? Giết ngươi thừa sức. Tiếng gào thét hạ xuống, Hôn Diệt Sinh giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay đoàn kia hắc viêm biến thành mặt người bỗng nhiên mở ra miệng rộng mạnh mẽ cắn ở tại trên mu bàn tay. Nhất thời, hồn diệt sinh đấu khí trong cơ thể chính là quần cuộn không ngừng dâng trào mà ra, cuối cùng cái kia hắc viêm hết mức nuốt chửng. Dần dần, hồn diệt sinh sắc mặt biến đến thoáng thương bạch khởi đến, mà cái kia hắc viêm nhưng là càng ngày càng hùng tráng tới cuối cùng, dĩ nhiên từ trong miệng phát sinh một đạo nhọn tiếng khóc, cái kia bản gốc chỉ có bóng đá to nhỏ đầu, hơi lắc người liền đem gần trăm trượng. Trong phút chốc, trong vòng trời hắc viêm cuồn cuộn, giống như tận thế dáng lâm mặc dù là xa xa nhìn cái kia trăm trưởng dài hát viêm, quan chiến tất cả mọi người không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ trong lúc mơ hồ, bọn họ đấu khí trong cơ thể lại có phá thể lực mà ra su thế. kỳ kỳ lớn lao mặt người hát viêm lay động ở trên trời, âm trầm trong mắt nhìn trầm trầm lô phương, thỉnh thoảng có thể nghe được cái kia nuốt nuốt nước bọt âm thanh, điều này làm cho đến người kia mặt hát viêm có vẻ càng ngày càng quỷ dị, lại như là một cái sống sót cơ thể sống. giết hắn, hôn diệt sinh đung đưa thân thể hướng về cái kia hắc viêm phát sinh một đạo mệnh lệnh kỳ kỳ Ngay vậy người kia mặt hắc viêm kêu quái dị vài tiếng về sau cả người hỏa diễm rít gào mà động nhanh như quỷ mị xuyên thủng hư không đầu tiên là trong nháy mắt đóng kín Ngô Phương bốn phía không gian tiện đa từng kia một màu đen hỏa tuyến lan tràn ra tương tự là một cái hình vông lao tù đem Ngô Phương mệt mỏi vào trong đó nhìn cũng lúc trước tương tự một màn giữa sân mọi người nhất thời giật nảy cả mình ai cũng không ngờ tới trước đây vẫn là Ngô Phương đóng kín hồn điện bảy người Mà trước mắt, cục diện xoay chuyển, dĩ nhiên lại đến phiên hồn diện sinh lợi dụng hắc viêm đóng kín ngô phương hướng về đường. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, người này mặt hắc viêm lại có thể tự phát công kích. Coi trọng hướng về liền thật là mỹ vị. Mặt người hắc viêm tham lam nhìn ngô phương, vẻ mặt đó lại như là tham ăn hải đồng nhìn thấy trên đời ăn ngon nhất mỹ thực như thế. Nhân tính hóa nuốt một ngụm nước bọn, mặt người hắc viêm vây quanh ngô phương đi dạo vòng nói, đừng dãy rủa bé ngoan bị ta nuốt ầm Theo mặt người hắc viêm quái dị âm thanh hạ xuống, vóc người đông nhiên bùng nổ ra một luồng đáng sợ lực cắn nuốt ở đây chờ khí lực dưới, mặc dù là 200 mét có hơn viễn cổ nam tộc cường giả, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, ở đế hồn sơn mạch trên không tất cả mọi người sợ hai nhãn lực dưới, mặt người hắc viêm mở ra lớn lao miệng lớn, dĩ nhiên trực tiếp một cái đem cái kiềm ngô phương nuốt mất. Này cái này không thể nào! Liên hư vô thôn viêm tử hỏa đều lớn mạnh đến mức độ này sao? Ở này dị hỏa trước mặt. Cái kia ngô phương đều không thể chống đỡ một chút nào sao. Chính diện giao thủ, nhưng là liền hồn diện sinh đều không phải là đối thủ của hắn A. Nuốt chửng vạn vật dị hỏa, nhận thật là đáng sợ. Này căn bản không phải là sức người có khả năng phản kháng. Nhìn người kia mặt hắc viêm ngai, nghiền ngậm dáng vẻ dung mạo, xa xa quan chiến mọi người dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Sư tỷ, ngươi không phải nói hắn phải làm có đấu đế thực lực sao? Cái kia không phải làm liền một cái hư vô thôn viêm phân thân đều đối phó không được ra cô gái mặc áo trắng kinh ngạc nhìn vân vận. Ta cũng chỉ là suy đoán, không phải hắn không mạnh, mà là này hư vô thôn viêm quá mức đáng sợ nhìn cái kia tiêu tan ngô phương, vân vận nhẹ cắn môi mảnh. Không nghĩ tới này hồn diệt sinh vẫn còn có như thế một chiêu hậu chiêu. Nếu chúng ta tình báo đúng chỗ, còn có thể ra điều kiện chỉ ra một hồi hắn phần viêm cốc cốc chủ đường chấn, độc môn lão tổ nhãn lực trước sau khóa chặt cái kia lớn lao mặt người hát viêm. Trong con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng. Chương 296: Đại lục lại không hồn điện. Nhìn khí thế kia chấn động tâm hồn mặt người hát Viêm, viễn cổ năm tộc cường giả dồn dập như mày, trận chiến này cũng coi như là biến đổi bất ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nguyên tắc cho rằng đại thế đã định chiến cuộc, cuối cùng lại bị hư vô thôn viêm nghịch chuyển nhờ vào đó, bọn họ cũng tiến sâu biết được hư vô thôn viêm đáng sợ, không hổ là dị hỏa bảng xếp hạng đệ nhị tồn tại. Nếu nói là giữa sân vẻ mặt như cũ không có cái gì quá to lớn thay đổi. Cũng chỉ có tiêu viêm, tử nghiên, dược trần cùng với bộ phận thái hư cổ lòng cùng mọi người giống nhau, nhãn lực của bọn họ cũng trước sau ném ở bên trong chiến trường kia, nhưng trong con ngươi nhưng không có bất kỳ vẻ lo lắng, chỉ là lặng lặng chờ đợi. ầm ầm ầm Quỷ dị vù tiếng kêu bên trong, mặt người hắc viêm bỗng nhiên kết thúc ngài, nghiền ngẫm Cái kia ngô phương là đã bị thôn vệ tiêu hóa sao. Xa xa thỉnh thoảng chuyển đến nghi hoặc âm thành. Hê hey hê, hey, qua đời ở hư vô thôn viêm dưới cũng coi như là cho một mình ngươi tốt về tốt. Hồn diệt sinh đung đưa thân thể, trên mặt tái nhợt phát hỏa ra một vẻ tâm u khuôn mặt tươi cười. Nếu là lúc trước ngươi chịu để ta đi, ta lại sao tiêu hao một nửa bản nguyên tinh huyết? Ngươi như thế nào sẽ qua đời có cần phải thế đây? Nhiên, ngay ở tận đại đa số người đều cho rằng Nô Phương bị thôn vệ tiêu hóa thời điểm. Cái kia vốn đã yên tĩnh lại mặt người hắc viêm bỗng nhiên cản rỡ phun trào lên. Tiếp theo, từng tiếng khiến người tê cả da đầu hí âm thanh tự trong miệng phát sinh. Khẽ gọi trong tiếng không chói thai ra trong đó bao hàm trốn khổ sở Nay nay lại là chuyện ra sao Xa xa mọi người kinh ngạc nhìn càn rỡ dây rủa mặt người hát viêm Nhìn nó cái kia vặn vẹo vẻ mặt lại như là chính phái chính đáng lịch Một loại nào đó không phải người dàn vật bình thường Tất cả sản sinh quá bỗng nhiên Cho tới tất cả mọi người có chút tiếng vọng không đến Chỉ có thể hai mắt kéo dài khóa chặt cái kia khổ sở lăn lộn mặt người hát viêm Xì xì xì Quỷ dị chói thai thiêu đốt trong tiếng Cái kia bản gốc trăm trượng dài hắc viêm dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ lại. 80 trượng, 70 trượng, 50 trượng. Cho đến thu nhỏ lại đến chỉ có to khoảng 10 trượng thời điểm. Xa xa mọi người rốt cục có thể xuyên thấu qua cái kia chấn động tâm hồn hắc viêm thấy rõ trong đó tầm một màn. Trước ở nó tận cùng bên trong là một đoàn ngọn lửa bảy màu, mà cái kia ngọn lửa bảy màu bao vây, chính là cái kia mọi người ngộ nhận là đã bị thôn phệ tiêu hóa ngô phương. Giờ khắc này... Nô phương như cũ duy trì vốn là tư thế, hai tay quay trùng quanh ở trước ngực, khỏe miệng ngẩng lên ý cười nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ từ đầu đến cuối hắn cũng không có nhúc nhích qua. Xì xì xì. Mặt người Hắc Viêm hình thể càng co càng nhỏ lại, tới sau đó trong miệng càng là phát sinh cực kỳ khiếp đảm quỷ dị nhọn kêu âm thanh. Nó càng rỡ dây rủa, phảng phất muốn xa cách cái kia ngọn lửa bảy màu có thể một mực, cái kia ngọn lửa bảy màu có cực kỳ đáng sợ hút kéo lực, mạnh mẽ đem người mặt Hắc Viêm kéo kéo lại tùy ý người sau mọi cách dây rủa chính là phí công không có kết quả chúng nói nhân vật làm sao tựa hồ trao đổi xa xa mọi người đầu tiên là sững sở, tiện đa từng cái từng cái đầy mặt kinh ngạc tròn tròn hai mắt lại như là nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi bình thường bên trong chiến trường vậy có có thể nuốt chửng vạn vật năng lực mặt người hỏa diễm lại như là nhìn thấy khắc tinh như thế mà bao vây ngô vương cái kia ngọn lửa bảy màu mới như là chân chính về mặt ý nghĩa hư vô thôn viêm chính càn dỡ nuốt chửng hư vô thôn viêm Các kỳ, các kỷ, các kỷ. Mặt người Hắc Viêm hí âm thanh càng ngày càng khiếp đảm, nhưng âm thanh sắc thực càng ngày càng gầy yếu. Dù sao, một tiếng mồ gọi, cuối cùng một tia Hắc Viêm cũng bị ngọn lửa bảy màu hết mức nuốt chửng. "Đừng đừng tới đây." Nhìn cái kia không nhanh không chậm hướng về chính mình tới gần bóng người, hồn diệt sinh bản năng hướng sau thối lui, giữa hai lông mày tràn đầy khiếp đảm vẻ sợ hãi, cái nào còn có một chút tiêu hùng tư thế. "Đi." Hồn điện còn lại 6 tên đấu thánh cường giả. Ở liếc mắt ngô phương sau lẫn nhau nhìn nhau, về sau làm ra đồng dạng quyết định. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn quyết định vứt bỏ hồn diệt sinh chủ bị phá tan hư không cách hướng về thời điểm. Một luồng lớn lao đáng sợ hút kéo lực xé rách hư không, trực tiếp cuốn bao lấy vóc người của bọn họ. Sau một khắc, hồn điện 6 tên đấu thánh cường giả không bị nắm giữ hướng về ngô phương vóc người bay đi. Ngay ở 6 người này muốn va vào ngô phương thời điểm. Một cái lớn lao đen kịt xương mù vòng đông dương hiện lên làm này, 6 tên đấu thánh thân thể bị hút vào xương mù vòng thời điểm, nhất thời phát sinh một trận xì xì hủy hóa âm thanh, cùng với vừa định lên lại biến mất kêu thảm thiết tiếng kêu rên. Nếu là nhìn kỹ hướng về, có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia 6 tên đấu thánh cường giả nhanh chóng hòa tan bạch cốt âm u. Độc môn lão tổ nhìn đen kịt xương mù vòng, thân thể bản năng run dậy, hắn tự thân chính là chơi độc. Tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia sương mù trong vòng đáng sợ độc khí này. Cố độc khí xa không phải hắn có thể so sánh. Dù sao đây chính là liền đấu thánh cường giả đều chống đỡ không được vài giây độc vòng. Ngươi đem bọn họ làm sao? Hồn diện sinh chân cái kế tiếp lào đảo, liếc mắt ở gần khói độc vòng, theo bản năng núp nhích thiết hầu. Đừng nói tử hỏa, mặc dù là chân chính hư vô thôn viêm, ở bản tọa trước mắt cũng là run rế ngươi hiện tại là có thể hướng về thấy bọn họ. Tiên tính âm thanh hạ xuống Nô Phương khỏe miệng đống nhiên nứt ra hiểu ý nợ nụ cười về sau bàn tay phải cầm cố hư không lòng bàn tay ngưng tụ chùm sáng bảy màu trực tiếp hướng về hồn diệt sinh mi tâm đập hướng về ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời lấy hồn diệt sinh làm trung tâm trắng lệ ngọn lửa bảy màu ánh sáng muốn nổ tung lên chói mắt đến cực điểm cả đám bản năng nhắm hai mắt lại đợi đến sau một hồi khá lâu lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm ngọn lửa bảy màu cùng trắng lệ ánh sáng đồng thời tán hướng về tiêu tán theo còn có hồn điện điện chủ hồn diệt sinh Bên trong chiến trường kia, chỉ còn lại ngô phương một người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhãn lực đều tập trung ở ngô phương trên người. Không người nói chuyện, qua đời bình thường yên tĩnh. Cho đến qua đầy đủ 30 giây, mới có người trước tiên đánh vỡ này cô yên tĩnh. Qua đời tịch bị đánh vỡ, đế hồn sơn mạch trên không tiếng hồn nào lập tức nhảy lên tới cực hạn. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Hồn điện không còn, hồn điện điện chủ hồn diện sinh qua đời, hồn điện cường giả cũng đều qua đời. Từ giờ trở đi Hồn điện chân chính từ trên đại lục xóa tên. Cố nhiên từ đầu đến cuối cũng không biết hắn cùng hồn điện có gì cứu hận, nhưng rút ra hồn điện này viên lũ ác tính, là chân chính tạo phúc toàn bộ đại lục a. Từ giờ trở đi, không cần tiếp tục phải lo lắng bị cái kia câu hồn dây xích thu lấy hồn phách. Tàn sát hồn điện, hắn thật sự làm được, càng là lấy sức lực của một người. Thậm chí, liền bảng xếp hạng kia thứ hai, được xưng có thể nuốt trưởng vạn vật hư vô thôn viêm tử hỏa đều bị hắn ngược nuốt trưởng. Chỉ là không biết hắn cái kia ngọn lửa bảy màu còn có cái kia xương mù màu xám dù sao cũng là cỡ nào thủ đoạn. Mặc dù mạnh như hồn diệt sinh cái kia nhóm cường giả, đều không có một chút nào sức phản kháng. Từ đầu đến cuối, trên người hắn đều không có đấu khí chập trần theo ta thấy, lời của hắn nói 8 phần 10 là thật sự, hắn thật sự vượt qua đấu đế cảnh, đã khống chế một loại siêu thoát với đấu khí bên trên khí lực. kịch liệt nghị luận thảo luận trong tiếng, đề tài không không phải lượn lở Ngô phương triển khai. Giờ khắc này... Nô phương đứng ở một phương hư không, nhìn hệ thống bảng lên cái kia quyền uy giới bên trong đấu phá thương không vị diện giá trị, khỏe miệng tỏa ra thỏa mãn khuôn mặt tươi cười. 3605, 05, 3607, 06, 36, 07, nay trị số cản rỡ tăng trưởng tốc độ muốn xa xa nhanh với đến đế hồn sơn mạch trước không không mấy tăng trưởng tốc độ. Hắn tín nhiệm, một khi những người này trở về khắp nơi quyền thế, đem hắn giết chết hồn điện sự tích chuyển lưu lái về. Hệ thống phán xét cái quyền này huy giá trị nhất định sẽ chân chính về mặt ý nghĩa dâng mạnh một phen. Khoảng cách bồ đề thụ hiện thế còn có 3 canh giờ, ký chủ có thể lựa chọn hoàn thành đấu phá thương khung vị diện này chi nhánh nhiệm vụ cấp đoạt bồ đề thụ, tranh thủ bồ đề tâm. Ngay ở ngô phương tự đắc với quyền huy giá trị tăng trưởng thời điểm, máy móc giống như hệ thống âm bỗng nhiên tự trong đầu vang lên. Bình phục tâm tình kích động, ngô phương lập tức mở ra cái này chi nhánh nhiệm vụ, dưới bên trong nhất thời nhiều cái tiểu dư đồ. Dư đổ bên trong có một cái điểm sáng màu đỏ, nghiệm nhiên chính là này bồ để thụ hiện thế địa vị. Chương 297, Đại chiến kết thúc. Sư tỷ, hắn thật giống thật sự như ngươi từng nói, thực lực chính là cái động không đáy cô gái mặc áo trắng hai mắt khóa chặt Ngô phương, tự lầm bẩm, Có thể đi vân vận liếc nhìn ngộ phương, mất tập trung trở về âm thanh sau, ánh mắt một lần nữa trở lại tiêu viêm trên người. Ngô phương nhàn nhạt quét mắt bốn phía cả đám, bước tiến di chuyển trở lại tiêu viêm bên cạnh. tiền bối. Ngài thực sự là xoáy bạo. Tiêu Viêm không chậm trễ chút nào vỗ cái tầng tầng định nguyện. Ha ha. Lô Phương liếc mắt Tiêu Viêm, chỉ điểm một chút ở người phía sau mi tâm, này tử hỏa tuy không coi là chân chính về mặt ý nghĩa hư vô thôn viêm, nhưng đối với ngươi cũng có lợi ích to lớn nín thở ngưng thần, chuẩn bị hấp thu luyện hóa. Nghe được Lô Phương, Tiêu Viêm gật gật đầu, vui cười vẻ mặt nhất thời thu lại, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sau một khắc, chỉ thấy Ngô Phương trong lúc đó từng kia một hắt viêm từ từ truyền vào Tiêu Viêm mi tâm. Tiêu viêm vẻ mặt đầu tiên là né qua một tia thống khổ, tiện đà rất nhanh khôi phục bình thường, đồng thời trong cơ thể sáu loại dị hỏa đan dẹt xoay quanh, như là ở hoang nền này cô mới năng lượng vào ở. Cái tia hắc viêm là lúc trước hư vô thôn viêm tử hỏa. Nguyên lai like nó không bị thôn vệ, mà chỉ là bị hàn phục. Hắn đang làm gì? Là phải đem hư vô thôn viêm tử hỏa giao qua thiếu niên kia thể lực bên trong sao? Nhìn ngô phương đầu ngón tay hắc viêm, xa xa mọi người trước sau lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Ở nhận ra được tiêu viêm cái kia không ngừng kéo lên khí tức thời điểm, càng là từng cái từng cái nết to miệng khẩu. Đan thắp tam ba chủ, viễn cổ năm tộc một đám cường giả đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng bị ngô phương cái này thủ đoạn nghịch thiên kinh đến. Đấu tông một sao trung kỳ. Đấu tông một sao hậu kỳ. Đấu tông hai sao sơ kỳ. Ở mọi người chú ý dưới, tiêu viêm khí tức không ngừng kéo lên, làm ổn định lại thời điểm, vang một tiếng, trong cơ thể chuyển ra một trận tiếng lạ Thành công đột phá tới đấu tông ba sao. Đa tạ tiền bối. Khí tức ổn định lại, tiêu viêm hướng về ngô phương ôm ôm vòng, thông thạo sâu sắc bái một cái. Này tốc độ đột phá thực sự là yêu nghiệt. Cảm nhận được tiêu viêm cái kia như cưới tên lửa giống như khí tức kéo lên tốc độ, một đám cường giả không khỏi kéo kéo khoe miệng, tiếng nói bên trong tràn đầy ước ao. Dược trần, không nghĩ tới ngươi rời đi dược tộc sau, ở trên đại lục còn sông ra một phen thành tiểu ngươi có thể có nghĩ tới trở lại trong tộc. Dược tộc cường giả xuất hiện ở Ngô phương bên cạnh, đang cùng đối phương hỏi thăm một chút sau, ánh mắt rơi vào dược trần trên người. Phong thúc, chúng ta đều là người rõ ràng, chuyện năm đó ngươi cũng biết ta vậy coi như là rời đi sao. Rõ ràng là bị trục xuất ngươi cảm thấy ta còn có thể trở về sao. Dược trần cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết dược phong mời hắn nặng hồi tộc bên trong cũng không phải là bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, mà là nghị thông suốt qua hắn cùng Ngô phương kết giao thôi. Ngươi thật sự không theo ta trở lại. Dược Phong hiển nhiên không có dự liệu được Dược Trần từ chối sẽ như vậy quả đoán, không khỏi hỏi lần nữa. Đối với ta mà nói, Dược tộc đã không có bất luận cảm tình gì hiện tại ta, chỉ là Trung Châu Tinh vẫn các các chủ thanh em đạm mạc hạ xuống. Dược Trần không tiếp tục để ý Dược Phong, bóng người lấp lóe liền xuất hiện ở Tinh vẫn các vị trí. Khí cũng nhìn, có phải là cũng nên tàn đi? Nộ Vương ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn phía hư không, bình tĩnh rồi lại tràn ngập âm thanh uy nghiêm ở Đế đô sơn mạch trên không cùng với các góc văn vọng. Nghe âm thanh. Một đám cường giả từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau nhìn xung quanh một phen sau, đồng thời hướng về ngô phương phương vị Ô quyền. Về sau, từng cái từng cái trước sau hóa thành cầu vòng hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Hôm nay, bọn họ tuy vì câu hồn dây xích ở quỷ môn quan đi một lượn, nhưng quay đầu lại cũng là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa tận mắt chứng kiến Trung Châu đệ nhất thế lực hồn điện diệt vong. Bọn họ không hưởng công chuyến này. Viễn cổ năm tộc một đám cường giả đỉnh cao, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau về sau không hẹn mà cùng phá tan hư không rời đi trận chiến này nô vương tên chắc chắn truyền khắp trung châu thậm chí ở tương lai không xa toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ nổi tiếng bọn họ muốn ngay lập tức đuổi hồi tộc bên trong đêm hôm nay nhìn thấy thông báo tộc trưởng sư tỷ cái kia luyện hóa hư vô thôn viêm tử hỏa thiếu niên lại đây thiếu nữ mặc áo trắng chỉ vào tiêu viêm mở miệng nói vân vận im lặng không lên tiếng nhìn cái kia ngày nhớ đêm mong bóng người nhẹ cắn cắn môi đã lâu không gặp tiêu viêm rơi vào vân vận bên cạnh Trong lòng lời muốn nói đến miệng bên miệng lại nuốt trở vào, đến cuối cùng diễn biến thành này lại bình thường có điều tham hỏi đối với với người con gái trước mắt này, hắn có loại đặc thù tình cảm, nhưng cũng không biết làm sao đối mặt. Vân Lam Tông phá hủy tiêu ra, mà hắn lại diệt Vân Lam Tông, vừa vận đối phương lại là đã từng Vân Lam Tông tông chủ. Một năm trước, hang núi kia phiên Vân Phúc Vũ, nơi này tỉnh lược 2 triệu chữ. Từng hình ảnh từ đầu góc nơi sâu xa nhảy ra. Nộ phương quét mắt xa xa nhìn nhau không nói gì tiêu viêm. Vân vận hai người, không khỏi lắc lắc đầu. Cảm tình chuyện này, liền để chính bọn hắn giải quyết đi thôi. Hồn giới. Một tòa ưu tĩnh nơi sâu xa bên trong, dòng suối tự trong rừng qua lại mà qua, cuối cùng hóa thành một điều thác nước màu bạc, bay xuống mà xuống, lọt vào phía dưới trong suốt giữa hồ. Ở hồ nước vị trí trung ương, một bóng người ngồi xếp bằng ở trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích bốn phía dập dờn mà mở sóng gợn, đang đến gần thân thể hắn 10 mét phạm vi thời điểm, chính là sẽ tự động tiêu tan mà đi, ở hắn quanh thân Phảng phất là tồn tại một cái cực tĩnh khí chẳng giống như vậy, có vẻ khá là kỳ dị. Ngươi đến rồi. Bóng người kia đột nhiên mở đóng chặt hai con mắt, đen kịt trong con ngươi sệ qua nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía bầu trời xa xăm bình tĩnh vừa dứt lời, hồ nước đột nhiên sôi trào, từng cái từng cái dòng nước phóng lên trời. Hồn Thiên Đế, Viễn Cổ bắt Tộc Hồn Tộc Tộc Trưởng, Chín Sao Đấu Thánh Đỉnh Cao. Hào hào. Chỉ thấy Hồn Thiên Đế ánh mắt chiếu tới phía kia bầu trời. Vô cùng hắc viêm từ cái kia trong hư vô thẩm thấu mà ra, tiện đà che ngập bầu trời khuyết tán ra đến. Hắc viêm lúc nhích, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người. Ngưng mắt nhìn lại, bóng người kia cả người hắc viêm lợ lờ, từng đạo từng đạo quỷ dị màu đen phủ văn trải rộng toàn thân một đôi trong mắt khác nào hố đen giống như vậy, tràn ngập một loại khủng bố lực cắn nuốt. Hắn đạp lên hắc viêm đứng thẳng trên bầu trời, bởi hắc viêm bao phủ, khuôn mặt thoáng có chút không rõ ràng lắm. Nhưng ở hiện thân thời điểm một luồng cực đoan cổ lao cùng khí tức quái dị nhanh chóng bao phủ ở vùng thế giới này trong lúc đó. Không giống với cái kia bị tiêu viêm luyện hóa tử hỏa, đây mới thực là hư vô thôn viêm, bảng dị hỏa xếp hạng thứ hai, nắm giữ nuốt chửng vạn vật năng lực nhân vật khủng bố. Khôi phục thế nào? Hóa thành hình người hư vô thôn viêm rơi vào hồ nước một bên. 89/ chín phần mười hồn thiên đế nhìn hư vô thôn viêm, ngươi có thể tìm đến ta, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hồn diện sinh chết rồi hư vô thôn viêm bốn phía hắc viêm phun trào, ta cùng tử hỏa liên hệ cũng đứt đoạn mất, hẳn là bị người luyện hóa. Cái gì? Ai giết? Hồn thiên đế tâm tình rõ ràng chập chờn, những kia khổ cực thu thập đến hồn phách đây. Một cái gọi là nô phương người hư vô thôn viêm nhìn hồn thiên đế, hồn điện tuy rằng bị diệt, nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, thu thập hồn phách trước cũng đã toàn bộ chuyển đến hồn giới. Chương 298, bồ đề tranh cướp, nô phương trình diện. Hồn phách không có chuyện gì là tốt rồi. Hồn thiên đế trong lòng tảng đá tựa hồ để xuống, thở phao một hơi, nhíu mày trầm giọng nói, nô phương, hắn là lai lịch gì? Chủng tộc viễn cổ người sao? Hắn không biết hồn điện là ta hồn tộc thế lực sao? Hư vô thôn viêm lắc lắc đầu, không ai biết hắn đến từ đâu, chỉ là căn cứ ngoại giới truyền về tin tức, hắn là vượt qua đấu đế tồn tại. Vượt qua đấu đế? Hồn thiên đế híp lại mắt, ngươi thấy thế nào? Đấu đế từ lâu không còn tồn tại nữa, nhưng hắn nếu có thể một tay giết chết hồn diện sinh cùng với còn lại 6 cái ba sao đấu thánh, thực lực chí ít cũng ở 8 sao đấu thánh hư vô thôn viêm từ tồn nói. Đợi ta xuất quan, liền sẽ đi gặp hắn hồn thiên đế Hư Lạnh một tiếng, về sau tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, hồn hư con bên kia hiện tại thế nào? Mặc kệ cái kia dị bảo là cái gì, dùng lấy hết tất cả biện pháp, mặc dù không từ thủ đoạn nào cũng phải đưa nó mang về. Bên kia truyền đến tin tức, khoảng cách chí bảo xuất thế Chỉ ít còn muốn hai đến ba canh giờ chuyện này người cứ yên tâm đi, ta tự mình đem khống thanh em đạm mạc hạ xuống, hư vô thôn viêm hóa thành quần quận hắc viêm biến mất ở hư vô không gian bên trong. Cầu Nguyên, hy vọng ngươi lần sau còn có thể ngăn cản ta đợi đến hư vô thôn viêm rời đi, hồn thiên đế trong con ngươi nẽ qua một tia hào quang đỏ ngầu, đón lấy nhắm lại hai con mắt. Đế hồn sơn mạch trên không. Tiền bối, ngài đi dược tộc làm gì? Sẽ không phải cũng là vì vãn sinh chứ? Dược trần kinh ngạc nhìn vương Đối phương vì hắn diệt hồn điện, hắn đã cảm kích cực kỳ kí chảy nước mắt. Ngô Phương không có nói tiếp, chỉ là cười nhìn Dược Trần. Ông lão này thực sự là quá sẽ mơ màng. Tiền bối, Dược tộc các trưởng lão tuy rằng đem ta trục xuất Dược tộc, năm đó ta cũng sát thực hạt qua, nhưng đã nhiều năm như vậy, cái kia phần sự thù hận từ lâu không còn tồn tại nữa, vãn sinh đối với bọn họ không có sát ý, ý tốt của ngài vãn sinh chân thành. Ghi nhớ vừa nghĩ tới Ngô Phương đối phó hồn điện thủ đoạn, Dược Trần sắc mặt hơi đổi một chút liền vội vàng nói. Ta chỉ là đi dược tộc lấy một thứ mà thôi ngô phương liếc mắt dược trần không khỏi lắc lắc đầu thốn thức một tiếng. Lấy đồ vật. Ngay vậy, dược trần vẻ mặt mần ra, tiền bối, ngày trước đây cùng dược tộc từng qua lại. Theo ta đi ngươi sẽ biết ngô phương không nói thêm nữa, tay áo bào vung lên, ngọn lửa bảy màu bao bọc dược trần, tiêu viêm hai người tự hư không biến mất. Cho tới tử nghiên cùng với một đám thái hư cổ Long ở hồn điện diệt vong sau liền trở lại đông long đảo trong nội chiến, thái hư cổ Long bộ tộc tổn thất quá mức nặng nề. Các nàng cần trùng kiến mới quê hương. Dược tộc, tọa lạc ở Trung Châu cực Nam Thần Nông Sơn Mạch. Thần Nông Sơn Mạch tuy ở vào Trung Châu khu vực biên giới, nhưng cái gọi là núi không ở chiều cao tiên tắc linh tuy nói Thần Nông Sơn Mạch trúng độc trùng hoành hành, các loại hiếm thấy hung thú càng là tầng tầng lớp lớp, nhưng bởi vì dược tộc tồn tại, như cũng là làm cho vùng đất này trở nên tương đương náo nhiệt. Hơn nữa bởi vì dãy núi này sản xuất nhiều các loại quý hiếm dược liệu. Không ít luyện dược sư đều là không xa vạn dặm tới chỗ này tìm kiếm luyện đan hy thế kỳ chân vì thế này thần nông sơn mạch, ở Trung Châu nhân khí cũng là cực cao. Giờ khác này, ở vào thần nông sơn mạch vị trí trung tâm nhất dược sơn, cũng chính là dược tộc vị trí, chính là cực kỳ náo nhiệt bởi vì hôm nay, chính là dược tộc dược điển cuối cùng một ngày. Dược điển hàng năm do dược tộc tổ chức, chỉ có thu được mời luyện dược sư mới tham nộ thêm, có thể nói là một hồi thuộc về đại lục chân chính hàng đầu cấp những khác luyện dược sư đại hội Dược sơn đỉnh, mây mù chuyển, kỳ dị đan thơm khuyết tán ra, làm cho người có loại tâm thần thoải mái, khác nào thân ở tiên cảnh giống như cảm giác. Trên đỉnh núi, liên miên liên miên dược liệu tụ hợp lại một nơi giống như hải dương. Ở thuốc này trên biển không, đống dưng trôi nổi một tòa lớn vô cùng quảng trường quảng trường bốn góc, có bốn tôn to lớn dược đỉnh, chính bước lên đan thơm khí, cột khói sông thẳng lên trời. Trước mắt, treo lơ lửng giữa trời trên đài lớn, đã là có không ít bóng người sai lập, từng đạo từng đạo náo nhiệt trò chuyện tiếng không ngừng truyền ra, có vẻ phi thường náo nhiệt, Cung nên tộc trưởng. Tiếng ồn nào bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông tiếng tiếp theo, trên đài lớn một đám rước tộc người dồn dập từ trên ghế đứng dậy hành cúc cung chi lễ, chỉnh tề như một cung kính em thanh minh mông quần cuộn đồng bình ra. Chỉ thấy trên đài lớn, tầng mây cuộn cuộn, một đạo thân mang áo bào trắng ông lao tóc trắng chậm rãi mà ra, bàn chân rơi không gian đều là phát sinh từng trận kỳ dị chậm chận, vô hình không gian đều phảng phất là vào đúng lúc này ngưng tụ thành thực chất. Dược Đan, tám sao đấu thánh đỉnh cao, viễn cổ bát tộc dược tộc tộc trưởng. Các vị lão hữu các ngươi đều tự mình đến rồi, vậy thì tìm cái cái ghế ngồi xuống đi không phải vậy? Trách ta đãi khách không chu đáo a Dược Đan rơi ngồi ở chủ vị sau, rướn rướn tròng râu quét mắt bốn phía hư không. Trong miệng này vừa nói, trên đài lớn một đám dược tộc cường giả cùng với được mời trước tới tham gia dược điện hàng đầu luyện dược sư dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt mọi người tại đây, tu vi yếu nhất đều đạt đến đấu tông tám sao, trong đó thậm chí không thiếu bốn sao đấu thánh. Có thể mặc dù là bọn họ, như cũ không thể nhận ra được bốn phía hư không có những người khác tồn tại. Nghĩ tới đây, cả đám không khỏi cao mày, trừ phi những kia ẩn giấu ở trong hư không người thực lực còn ở tại bọn hắn bên trên. Không ngờ mà tới, mong rằng dược Linh chớ trách ra một tiếng có chút tang thương tiếng cười lớn đột nhiên tự một phương hư bầu trời vang lên, đón lấy từng cơn sóng gợn bên trong, một tên hồng bào dâu dê ông láo chậm rãi đi ra, ở sau thân thể hắn còn theo 5 người. Hầu như ở hồng bào ông láo xuất hiện đồng thời. Phương vị khác nhau hư không lại có ba làn sóng nhân mã tự hư không hiện lên ba làn sóng nhân mã người cầm đầu, tuy rằng quần áo màu sắc khác nhau, nhưng đều là tóc trắng xóa, không biết sống bao nhiêu năm láo quái vật. Lôi tộc tộc trưởng lôi doanh, viêm tộc tộc trưởng viêm tẫn, thạch tộc tộc trưởng thạch thiên, linh tộc linh hạo. Trên đài lớn, một tên bốn sao đấu thánh khi nhìn rõ mấy cái ông láo dáng dấp thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, theo bản năng kinh đều thành tiếng. Thông qua này âm thanh kinh ngạc thốt lên. Cả đám biết được bốn cái thân phận của ông lão sau, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quăng ngơ ngác nhìn trong hư không ông lão. Những này đại lục chủ nhân chân chính, làm sao cùng giải quyết thời điểm xuất hiện ở đây. Không biết à, năm trước Dược Điển cũng không thấy bọn họ đến á, chẳng lẽ năm nay Dược Điển có gì trô đặc thủ. Tuy nhiên không đến nỗi hiện tại mới xuất hiện à, dù sao hôm nay đã là Dược Điển cuối cùng một ngày. Luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng đối với chúng ta luyện Dược Sư mà nói. Tham gia dược điện sắc thực được cho một cái cực kỳ trọng yếu đại sự nhưng đối với bọn họ bực này tồn tại mà nói, căn bản khinh thường với tham gia bọn họ tới đây khẳng định là có mục đích khác. Ánh mắt của mọi người ở bốn cái trên người lão giả qua lại cắt, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau, tiếng ồn nào trở nên càng thêm kịch liệt. Không nghĩ tới các vị tin tức thực sự là linh thông A. Xem ra lần này qua đi, lão sinh ta phải cố gắng sửa trị một hồi tộc nhân dược đan trong giọng nói mang theo một chút tự dễ ước, về sau khoát tay háo một cái ra hiệu lôi doanh. Viêm tận đám người liền tòa. Dược huynh thực sự là nói giỡn này, Chí bảo nếu là xuất hiện ở chúng ta trong tộc, nói vậy ngươi cũng sẽ rất sớm liền nhận được tin tức đi lôi doanh đám người tùy ý tìm hàng đơn vị trí liên tòa. Haha, ha, nhắc tới cũng là có điều như thế nào đi nữa nói, này Chí bảo cũng là xuất hiện ở ta dược tộc trong phạm vi, nói thuốc gì tộc cũng có cái quyền ưu tiên đi dược đàn ánh mắt đảo qua lôi doanh. Viêm tận đám người mở miệng nói, những người này thực lực giống như hắn đều là 8 sao đấu thánh hậu kỳ. Ở dược điện bắt đầu ngày thứ hai, Dược Sơn trên đỉnh núi mới vòm trời liền truyền đến từng trận dị động, này cố dị động tiềm tàng ở hư vô không gian bên trong, cũng chỉ có năm sao đấu thánh trở lên cấp cao đấu thánh mới có thể mịt mở cảm giác được. Theo thời gian trôi đi, này cố dị động bắt đầu trở nên mãnh liệt, trong đó chất chứa một luồng cực kỳ khí tức thánh khiết, mãi đến tận hiện tại, này cố dị động liền giống như là muốn dưới đất chui lên bình thường. Dược Đan biết được việc này sau, ngay lập tức liền đem tin tức đè ép xuống, nhưng dù vậy, Lôi tộc, Viêm tộc Thạch tộc, Linh tộc vẫn là rất sớm liền chạy tới. Hôn tộc hồn hư, không ngợi mà tới. Mong rằng Dược đàn tộc trưởng không được trách móc. Nghe trên đài lớn mới đột nhiên vang lên âm trầm tiếng cười. Không chỉ là Dược đan Lôi Doanh, Thạch Thiên đám người trước sau những mảy, chỉ thấy trong vòm trời mây đen hiện lên, mây đen ngưng tụ, hóa thành một thân mang đồ đen người đàn ông trung niên theo người này xuất hiện. Toàn bộ Dược Sơn nhất thời truyền ra trầm thấp ô tiếng hót, phảng phất linh hồn gào thét. Hôn hư, ngươi Hồn tộc không phải tỷ thế sao? Ngươi vì sao còn sẽ xuất hiện? Dược đan cao mày sắc mặt nghiêm túc, này hồn hư tuy không phải hồn tộc tộc trưởng, nhưng thực lực nhưng không yếu hơn bọn họ, tương tự là 8 sao hậu kỳ đấu thánh. Một số thời khắc không thể không xuất thế à, lại như trước mắt tình huống như thế hồn hư cười lớn một tiếng, về sau như những tộc khác giống nhau gần đây tìm cái cái ghế hạ xuống. Dược huynh, không nghĩ tới này hồn tộc cũng tham dự vào, này có chút khó làm nha lôi doanh nhìn về phía dược đan, trong giọng nói mang theo một chút cân nhắc. Về sau lại ngưng mắt nhìn về phía hồn hư phương hướng, ngươi hồn tộc gần nhất ở đại lục khiến cho động tĩnh hơi lớn a, chung quanh cấp đoạt hồn thể lực, cái kia hồn thiên đế đến tột cùng muốn làm gì, dĩ nhiên làm ra bực này cùng thiên hạ là việc, nhưng là ta vừa nhận được tin tức, có vẻ như các ngươi ở bên ngoài cái kia gọi là hồn điện thế lực, một canh giờ trước bị một cái gọi là ngô phương gia hỏa tận diệt đi thạch thiên khỏe miệng mang theo ý cười, ta tộc nhân còn tận mắt chứng kiến theo như hắn nói, này nô phương thực lực chí ít cũng ở 8 sao đấu thánh xem ra. Ngươi hồn tộc làm những việc này, đã để những kia tiềm tàng ở đại lục chỗ tối cường giả không nhìn nổi viêm tận tùy theo phụ hòa nói, trong giọng nói mang theo châm trọng. Đối với mấy đại tộc trưởng chê cười, hồn hư sắc mặt trở nên âm trầm lại, nhưng cũng không có nói tiếp chỉ là hư lệnh một tiếng đón lấy nhắm hai mắt lại, như là đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Hồn hư cái tên này dĩ nhiên cũng tới. Quả nhiên như ta suy nghĩ, những này đỉnh cao tồn tại tụ hội dược sơn tất có cái khác mục đích chỉ là không biết mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì, luôn có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Xem tình hình dưới mắt, bí ẩn này đấy nên rất nhanh sẽ vạch trần. Trên đài lớn một đám cao cấp luyện dược sư, ánh mắt kinh ngạc ở sau cái tám sao đấu thánh trên người qua lại cắt. Si gì? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc, Hồn hư xuất hiện thời điểm mang theo ra cái kia nồng đậm khói đen không tên bị một luồng khổng lồ ngọn lửa bảy màu nốt chửng. Giữa sân mấy đạo nghi hoặc ánh mắt kinh ngạc dưới, Nô Phương Tiêu Viêm. Dược trần ba người từ từ đi ra. chương 299, chỉ là hồn tộc, có thể làm khó dễ được ta. Tại sao lại đến ba cái? Chẳng lẽ bọn họ là cổ tộc người? Nhưng là nhìn có chút lạ mắt ta. Trước tiên không nói bọn họ không có thân mang cổ tộc bảo phục, cái khác chủng tộc viễn cổ không phải tộc trưởng tự thân tới chính là như hồn hư tử bực này đều là tám sao hậu kỳ đấu thánh tồn tại. Ta cùng cổ tộc từng qua lại, chưa từng gặp ba người bọn họ vì lẽ đó ta kết luận, bọn họ không phải cổ tộc người vậy bọn họ là ai? đặc biệt là trung gian người kia, hắn bên ngoài thân ở ngoài ngọn lửa bảy màu dĩ nhiên để ta không tên khiếp đảm nếu là dùng ngọn lửa này đến luyện chế đan dược, luyện chế ra đến đan dược cấp bậc tất nhiên siêu phàm. các ngươi có hay không cảm thấy ông lão kia và mấy năm trước đột nhiên biến mất dược tôn giả có chút giống nhau? trên đài lớn, một đám luyện dược sư ánh mắt tập trung ở Ngô Phương ba người trên người, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Dược Trần, người này bị tộc trục xuất người, lại vẫn thật sự có mặt trở về. Ngay ở cả đám suy đoán ngô phương ba người thân phận thời điểm, một tên trên mặt mang theo vết xẻo ông lão lạnh lùng nhìn ngô phương, ánh mắt chính khoa chặt ở dược trần trên người. Dược văn quy, ta xác thực trở về, nhưng cũng không phải muốn trở lại dược tộc hôm nay, ta chỉ là cùng đi tiền bối tới lấy một thứ mà thôi dược trần âm thanh bình tĩnh. Lão phu tên là ngươi tên tiểu bối này tùy tiện gọi sao. Vết xẻo ông lão hừ lạnh một tiếng, ở ngươi bị trục xuất dược tộc một khắc đó, Lão phu liền từng nói, ngươi cả đời không được bước vào dược sơn bằng không. Giết chết không cần luận tội. Lạnh Leo Âm trầm dứt tiếng, vết xẻo ông lao cái kia năm sau đấu thánh khí thế khủng bố đã tràn ngập ra. Vạn Quy, không thể. Nhưng mà, Dược Đan phía sau một bóng người trong miệng lo lắng lời nói còn chưa nói hết, vết xẻo ông lao đã một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Dược Trần trước người, bàn tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay năng lượng màu đỏ thắm phun trào, một cái phóng thích khí thế khủng bố quả cầu ánh sáng thành hình sau hướng về Dược Trần mạnh mẽ đập xuống. Vành! Một tiếng vang thật lớn cứ không nổ tung. Một bóng người cắt phá trời cao, sâu sắc cao hãm tiến vào lớn đài. Trên đài lớn, một đám luyện dược sư nhanh chóng vây quanh ở hồ bên. Khi thấy rõ bóng người kia thê thảm dáng dấp thời điểm, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trong hồ sâu, dược vạn quy quần áo nổ tung, toàn thân da rẻ không một nơi hoàn hảo gần như cháy đen sắc. Đặc biệt là cái kia che kín khe đầu dĩ nhiên chính từ từ khói đen bốc lên nguyên bản hùng hồn khí tức chập chợn. Thời khắc này cũng biến thành cực kỳ gay yếu. Tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu vong. Hôm nay ta tới đây là khách, bằng không ngươi đã là một kẻ đã chết đang lúc này. Một đạo thanh âm đạm mạc tự hư không đồng bình ra, âm thanh bình tĩnh như nước, nhưng đầy dây vô thượng uy nghiêm. Trên đài lớn mọi người lập tức theo nguồn gốc âm thanh nhìn lại, khi thấy rõ người nói chuyện dáng dấp thời điểm, từng cái từng cái vẻ mặt đột nhiên hơi ngưng lại. Không không thể. Vạn quy trưởng lão nhưng là năm sao đấu thánh, hắn làm sao lại đột nhiên liền trọng thương. Hắn đến cùng là người phương nào. Dĩ nhiên dễ dàng liền trọng thương một tên năm sao đấu thánh, thậm chí ta đều chưa thấy hắn ra tay. Dược vạn quy bộ này thảm chạm đúng là hắn tạo thành sao. Chẳng trách, chẳng trách hắn sẽ cùng những tộc trưởng kia như thế xuất hiện ở đây. Nếu ta đoán không sai, thực lực của hắn e sợ cũng là đấu thánh 8 sao. Dược trần, hắn dĩ nhiên đúng là cái kia đã từng náo động đại lục thiên tài luyện dược sư. Có điều nói đi nói lại, bên cạnh hắn cái kia mạnh mẽ nam nhân đến tột cùng là ai. Ở mọi người kịch liệt tiếng bàn luận bên trong. Trong hố sâu dược vạn quy gian nan mở hai mắt ra, về sau lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba viên đan dược ném vào trong miệng đón lấy, mới cố nén toàn thân thiêu đốt đau đớn, từ trong hố bay ra rơi vào dược đan bên cạnh. Tóc trường, ta, không cần nhiều lời. Dược vạn quy hung tận trừng mắt ngô phương, có thể trong miệng muốn nói còn chưa có nói xong liền bị dược đan phất tay đánh gãy. Chỉ thấy dược đan mắt nhìn ngô phương, một canh giờ trước các hạ nhưng là làm kiện có thể làm cho toàn bộ đại lục cũng vì đó náo động sự tình a hồn điện này viên lũ ác tính các hạ dĩ nhiên nói diệt trừ liền diệt trừ ngô vương cười cợt không nói gì lôi tộc tộc trưởng lôi doanh viêm tộc tộc trưởng viêm tấn thạch tộc tộc trưởng thạch thiên linh tộc tộc trưởng linh hạo. bốn người nhíu lại lông mày thật lòng đánh giá ngô phương đánh giá cái này dễ dàng diệt hồn điện người bí ẩn cùng dược đan như thế tự ngô phương ba người xuất hiện ngay lập tức phía sau bọn họ người liền vì bọn họ nói dối ngô phương thân phận Ngươi chính là Ngô Phương. Người cũng biết, hồn điện là ta hồn tộc thế lực. Hồn hư tử lạnh lùng nhìn Ngô Phương, âm lành âm thanh mang theo lăng liệt sắc ý. Chỉ là hồn tộc, biết thì lại làm sao Ngô Phương hai tay vây quanh ở trước ngực, trêu tức nhìn hồn hư tử. Thực sự là càn rỡ. Hồn hư tử khí thế không ngừng kéo lên, nhưng thấy đến Ngô Phương phía sau cái kia chấn động tâm hồn ngọn lửa bảy màu, lại nghĩ tới lần này đến đây mục đích, do dự qua sau vậy sẽ phải bạo tẩu khí tức mạnh mẽ ép xuống tới cuối cùng chỉ là hư lệnh một tiếng liền đưa mắt từ Ngô Phương trên người rời, còn rất giữ được bình tĩnh Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười, tiện đà mang theo Tiêu Viêm, dược trần hai người tùy ý lựa chọn ba cái vị trí ngồi xuống. các ngươi nghe rõ bọn họ vừa nói chuyện sao? Thiên kia một canh giờ trước diệt diệt hồn điện, đây là triệt để đứng ở hồn tộc phía đối lập a, hắn đến cùng là lai lịch ra sao? lẽ nào liền không sợ hồn tộc trả thù sao? Ngô Phương, hắn họ Ngô, chẳng lẽ này chủng tộc viễn cổ bên trong? còn có một cái ngô tộc sao. Có thể chưa từng nghe nói a, Nghe được tin tức này thực sự là hả hê lòng người a. Hôn điện ngày gần đây đến chuyện làm, thực sự là nhân thần cũng phẫn, hiện tại có một nhân vật như vậy đem hắn diệt, có thể coi là ông trời mở mắt. Trên đài lớn, cả đám lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt trừ khiếp sợ ra, còn có một loại như là mang theo cảm kích khắc tình cảm. Ngô Vinh, vừa nghe Dược Trần nói, ngươi là tới lấy đồ vật. Không biết vật này cái gọi là vật gì. Dược đan chắc hẳn phải vậy đem nô phương xem là giống như hắn lao quái vật, trong miệng sưng hô cũng là lấy cùng thế hệ tương giao. Một thân cây ba cái bình tĩnh âm tiết tự Ngô phương trong miệng thổ lộ mà ra. Cây. Không chỉ là dược đan, lôi doanh, thạch thiên đám người nhìn nhau một chút, trong con ngươi đồng dạng mang theo nghi hoặc. Nô hình, trong miệng ngươi này cây không biết ở phương nào. Chẳng lẽ là ở này dược sơn bên trong sao? Dược đan truy hỏi. Nô phương cười cợt, các ngươi chờ đợi ở đây mục đích không cũng là vì cây này sao. Dứt lời, nô phương làm cái trên đài lớn cả đám đều không hiểu cử động, dơ tay góc 45 độ chỉ vào hư không. Theo nô phương chỉ phương hướng nhìn lại, dược đan, lôi doanh bao quát hồn hư tử ở bên trong đấu thánh 8 sao cường giả ánh mắt đồng thời ngưng lại. Quả nhiên, cái này gọi là nô phương thần bí ra hỏa cũng là chạy hư vô không gian bên trong cái kia sắp hiện thế trí bảo mà đến. Chỉ có điều để bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương dĩ nhiên biết này trí bảo chính là vật gì nô Minh, không biết có thể không cụ thể nói một chút dược đan mở miệng lôi doanh đám người vĩnh thai lên rất nhanh các ngươi thì sẽ biết Ngô Phương khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt ý dứt lời chậm rãi nhắm lại hai con mắt tiến vào nghỉ ngơi trạng thái chương ba trăm gián triều thời gian từng giây từng phút trôi qua ầm ầm ầm tước chừng qua hai canh giờ lớn đài xa xa phía trên đột nhiên truyền ra đình thai nhức góc tiếng nổ vang rền động tính này xảy ra chuyện gì phía kia hư không phát sinh cái gì Các người mau nhìn những kia trí cường giả vẻ mặt, bọn họ thật giống đang chờ mong cái gì. Chẳng lẽ bọn họ xuất hiện ở này chính là vì chờ đợi thời khắc này sao? Nơi đó, thật giống có món đồ gì muốn đi ra. Trên đài lớn, một ánh mắt của mọi người gắt gao khóa chặt xa xa vòng trời, phía kia hư không lại như là đổ nát giống như vậy, chính lan tràn từng đạo từng đạo dài nhỏ khe hở khe hở số lượng không ngừng tăng cường, đan xen vào nhau khác nào mạng nhện bình thường. Đồng nhiên, một đạo cực kỳ trói thai rắn kêu tiếng vang lên tiếp theo. Chỉ nghe một đạo ô ô phá vang lên tiếng gió, một cái toàn thân sơn chân đen có dài năm trượng hát xà mang theo sức mạnh kinh khủng, nhanh như tia chấp từ một đạo vết nước không gian bên trong lướt tầm ầm ra, mạnh mẽ lướt về phía gần nhất lôi doanh. Hả? Cảm thụ cái kia thế như trẻ che ác liệt công kích, lôi doanh cao mày, về sau tay phải nhanh chóng dò ra, trong lòng bàn tay lôi đình nằm dày đặc. Chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, trong tay xuất hiện một cái bị điện tiêu hát xà. Đây là viễn cổ ma xà. Nó làm sao sẽ từ nơi nào đi ra? Nhìn lôi doanh trong tay hắc xả, dược đan, thạch thiên đám người liếc mắt phía kia che kín khe hở không gian, trong con ngươi mang theo nghi hoặc. Nhưng mà, ngay ở dược đan đám người chuẩn bị hỏi dò nô phương thời gian, cái kia từng đạo từng đạo khe hở đột nhiên khuyết tán nối liền cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, trong vòng trời xuất hiện một cái cực kỳ to lớn đen kịt lỗ thủng. Mọi người ở đây ngưng mắt nhìn chầm chầm lỗ thủng nhìn lại thời khắc. Cái kia lôi thủng bên trong đột nhiên sáng lên ngàn vạn song xanh mượt con mắt sau một khắc, liên miên giày đặc trói hai rắn tiếng hót tự lỗ thủng bên trong truyền ra. Xèo, xèo, xèo. Hư không run run, mấy ngàn vạn đạo bóng đen tự lôi thủng bên trong lướt ra khỏi, tối om om một mảnh hướng về phía dưới lớn đài cùng với dược sơn tuôn tới. Này đây là rắn triều. Thấy do cái kia tối om om lướt tới đồ vật, trên đài lớn một đám luyện dược sư con người đột nhiên co rụt lại. Cũng may. Những này luyện dược sư bên trong thực lực yếu nhất đều ở 8 sao đấu tông, kinh ngạc qua đi, từng cái từng cái lúc này ngưng tụ đấu khí áo giáp, đồng thời phát sinh ác liệt công kích nhằm đánh ma xà. Những tiểu tử này lẽ nào chính là chờ đợi cái kia trí bảo sao? Nghĩ đến khả năng này, dược đan, lôi doanh đám người mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Những người này không hổ là viễn cổ bắt tộc tộc trưởng, nắm giữ 8 sao đấu thánh thực lực, dơ tay tùy ý vung kích, chính là đánh rơi hơn mấy trăm ngàn điều ma xà. Viễn cổ ma xà số lượng tuy nhiều, nhưng những này gián bên trong thực lực mạnh nhất cũng có điều tương đương với 3 sao đấu tông, ở 8 sao đấu thánh trước mặt căn bản không đáng chú ý. Dễ dàng giải quyết đi bốn phía viễn cổ ma xà, hồn hư tử theo bản năng liếc nhìn Ngô Phương phương hướng. Nay vừa nhìn, trong con ngươi nhất thời né qua kinh ngạc vẻ. Không chỉ là hồn hư tử, Lôi Doanh, Viêm Tấn mấy người cũng chú ý tới Ngô Phương bên này, tương tự mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy ở Ngô Phương bốn phía, tạo nên từng tầng từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng ở này gợn sóng phạm vi bên trong không có một cái viễn cổ ma xà mặc dù tỉnh cờ có ma xà xông vào gợn sóng phạm vi cái kia chỗ trống trong con ngươi cũng sẽ lộ làm ra một bộ vẻ sợ hãi tiện đà ngay lập tức ngược lại tấn công về phía những người khác hắn đây là hà năng lực giữa đan lôi doanh đám người hai mặt nhìn nhau không nghĩ ra cái nguyên cớ đến sau chỉ có thể tiếp tục quét sạch bốn phía viễn cổ ma xà tiêu viêm giữa trần hai người có chút ước ao nhìn Ngô phương Người sau loại năng lực này ở một năm trước bọn họ liền từng trải qua, chính là ba màu hạ kỳ bên trong một loại, hạ sồ củ hạ kỳ. Không gì sánh kịp vi thế khủng bố, ngoại trừ đối phó không được gần biển Chi Vương ở ngoài, có thể hữu hiệu kinh sợ tất cả không có sản sinh linh trí mạnh mẽ hung thú. Ở dược đàn đám người cùng với trên đài lớn một đám cường giả rực rỡ công kích giới, cái kia đến hàng mấy chục ngàn viễn cổ ma xà không ngừng rơi xuống mới dược sơn, cho đến trong hư không lại không một điều. Thực sự là đã lâu không có lung lay gân cốt. Lôi doanh hoạt động một chút gần cốt, nhưng mà trong miệng vừa mới dứt lời, đen nhánh kia lôi thủng to lớn bên trong đột nhiên truyền ra một đạo tiếng rồng âm. Sắt thực nói, này cũng không phải thuần túy tiếng rồng âm, mà là mang theo một kia rắn kêu tiếng rồng âm. ầm ầm ầm, quỷ dị tiếng rồng âm bên trong, đen kịt lôi thủng bốn phía hư không kịch liệt run rẩy lên tiếp theo, một cái có tới trăm trượng khổng lồ màu tím lớn đuôi tự lôi thủng bên trong lướt ra khỏi, ôm theo khủng bố uy thế đánh về dược đan. Ngien xúc dược đan hừ lạnh một tiếng bàn chân cấp tốc bước ra hai bước, kim quang nóng ánh đột nhiên tự trong cơ thể dâng trào mà ra trong nháy mắt, cái kia gầy gò bóng người chính là đột nhiên tăng vọt đến khoảng bảy trượng, khác nào một cái kim sáng lẻ lẻ tiểu người khổng lồ. Về sau, cái kia khác nào hoàng kim tạo nên bàn tay lớn đột nhiên nổ ra, mạnh mẽ cùng cái kia to lớn màu tím lớn đuôi chính diện cứng nguyênh ở cùng nhau. Về ảnh hai người chăm nhau, đáng sợ kình phong loạn lưu trong nháy mắt buộc phát ra. Chỉ thấy dược đan bóng người vẫn không mà cái kia màu tím lớn đuôi nhưng là máu thịt bé bé. Theo một tiếng bản năng thê thảm kêu rồng gầm, đen kịt lô thủng bên trong một con có tới 200 trượng khổng lồ màu tím cự mãng, bạo hướng mà ra. Không sai, này quái vật khổng lồ trong miệng phát sinh tuy là rồng gầm, nhưng bản thể nhưng càng như cự mãng. Lúc này màu tím cự mãng cả người che kín vậy, vậy bên trên, lượn lờ tầng tầng nồng nặc khói đen đầu lâu vẫn chưa là tầm thường dáng mặt, mơ hồ nhìn lại, trái lại càng như là một tấm giữ tận to lớn mặt người làm cho người ta một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Nhìn thấy màu tím cự mãng đầu khuôn mặt tấm kia mặt người, trên đài lớn cả đám không hẹn mà cùng kinh têo thành tiếng. Ầm ầm ầm. Để trên đài lớn một đám luyện dược sư cảm thấy có chút tuyệt vọng chính là, này Viễn Cổ Thiên Ma Mãng dĩ nhiên không phải chỉ có một con. Theo đen kịt lỗ thủng kịch liệt rung động, một con lại một con quái vật khổng lồ bốc lên. 3. Nam 7. Trong chớp mắt Trên đài lớn thuận tiện nằm ngang đầy đủ 20 con viễn cổ thiên ma mãng. Những này viễn cổ thiên ma mãng vừa hiện thân, trên bầu trời mây đen hội tụ mà lên, đáng sợ năng lượng màu đen ở tại chớp giật ngưng tụ, uy thế tương đương mạnh. Đối đầu cái kia từng đôi dường như đèn lồng màu đỏ treo lơ lửng bầu trời có tới khoảng một trượng khổng lồ đỏ như máu hai mắt, lại cảm thụ đối phương cấp độ kia cường hãn khí tức, trên đài lớn luyện dược sư không khỏi hoàn toàn biến sắc. Này viễn cổ thiên ma mãng, quả nhiên không phải tầm thường ma thú. Mỗi một đầu khí tức đều tương đương với một sao đấu thánh, ầm ầm ầm, Ông ong trong tiếng, những này đánh mất linh trí viễn cổ thiên ma mãng lại như là chịu đến khống chế như thế, phân biệt hướng về dược đan, lôi doanh đám người cùng với ngô phương, trên đài lớn luyện dược sư mà đi. Đối mặt có đấu thánh một sao thực lực viễn cổ thiên ma mãng, dược đan, lôi doanh các loại 8 sao đấu thánh ứng phó lên có thể nói là thừa sức, vài đạo mạnh mẽ công kích dưới, cái kia dài 200 trượng thân thể liền gãy vỡ thành mấy đoạn, Máu đỏ tươi như màu đỏ thác nước rủ xuống phía chân trời. Cho tới Ngô phương, cái kia càng thêm đơn giản, thậm chí ngay cả tay cũng không có nhúc nhích ở hai con viễn cổ thiên ma mãng xuất hiện ở trước người thời điểm. Thứ tư chu ngọn lửa bảy màu trực tiếp xuống lên, trong khoảnh khắc liền đưa chúng nó đốt thành hư vô. chương 301, truyền Thuyết, Bồ Đề Cổ Thụ